chương một trăm hai mươi lăm ma vân đẳng tiến hóa tiến về tạ tinh nguyên thủy bí cảnh tân mục trụ sở một người công tác nhân viên cung kính cầm trong tay hai người ngân bạch sát thủ vali giao cho diệp linh vận trong tay nhanh nhanh nhanh nhiệm vụ lần này lập tức liền muốn bắt đầu phải nắm chắc thời gian để cho ta ma vân hoàn thành tiến hóa mới được tiếp nhận công tác nhân viên trong tay vali s á c tay diệp linh vận không kịp chờ đợi điện mật mã vào mở ra hai cái này vali s á c tay nơi tay vali bên trong từng khối xếp trồng chất tinh thần bí ngân cùng nhau bày ra nơi tay vali bên trong nhìn thấy những này tinh thần bí ngân diệp linh vận trong mắt không khỏi hiện lên một tia v ẻ nhức lối những n à y tinh thần bí ngân vẫn là nàng hao phí mất nhân chia tân hỏa điểm tích lũy cùng điểm cống hiến số cái này mới miễn cưỡng đổi lấy bởi vì sắp tiến về tạ tinh cho nên diệp linh vận nghĩ đến trước lúc rời đi t ậ n khả năng tăng cường tự mình chiến l ự c thế là liền đem còn thừa tân hỏa điểm tích lũy cùng điểm cống hiến số đ ề u hối đoái cái này tinh thần bí ngân tinh thần bí ngân là một loại chân quý kim loại tài nguyên tích chứa trong đó lấy phong phú năng lực đồng thời cũng là ma vân đẳng tiến hóa tốt nhất diệp linh vận hối đoái những n à y tinh thần bí ngân đầy đ ủ ma vân đẳ tăng lên đẳng cấp về sau ma vân đẳng vô luận là công kích lực vẫn là lực phòng hộ đều sẽ tăng cường rất nhiều đối diệp linh cũng sẽ đưa đến rất quá trợ giúp tác dụng ma vân nhanh ăn đi diệp linh vận đem cái này hai dương tinh thần bí ngân đưa đến ma vân đẳng trước mặt kêu gọi nói tinh thần bí ngân hương vị đối ma vân đẳng sinh ra rất lớn lực hấp dẫn nó d rẽ rủa dây leo hướng diệp linh vận biểu đạt tự mình mừng rỡ c h i t ì n h sau đó liền dùng vụn vặt nuôi lên từng khối tinh thần bí ngân bắt đầu cắt nuốt theo tinh thần bí ngân không ngừng bị thôn vệ tiêu hóa ma vân đẳng khí tức cũng dần dần trở nên mạnh lên t i ê màu xanh sấm nhánh cây mây mây cũng chầm chầm hiện trầm trầm lúc ê n từng ngân đạo s này ma vân đằng chiến khải cùng trước đó so sánh ao rác mặt ngoài nhiều từng đạo thần bí ngân sắc hoa văn chỉnh thể tạo hình cũng thay đổi đến càng thêm tinh xảo mà lại diệp linh vẫn có thể ẩn ẩn cảm giác được lúc này ma vân chiến khải lực phòng ngự đoán chừng cũng so trước đó tăng lên mấy lần lúc trước lựa chọn cái này ma vân đằng thật sự là chọn đúng diệp linh vận bên trong mừng thầm ma vân đằng có thể tiến hóa tính chú định chỉ cần có thể cung cấp nó đầy đủ tài nguyên vậy nó liền có thể vô hạn tiến hóa x u ố n g d ư ớ i nghe nói hoàn toàn chín mùi trạng thái d ư ớ i ma vân đằng có thể tiến hóa đến thần m ì n h cảnh giới khi đó ma vân đằng đã không cứ gọi ma vân đằng mà là tiến hóa thành t o i tinh đằng hình thể mở ra hoàn toàn so với bình thường tình cầu đều muốn cự quá nhánh cây co rúm ngay cả tinh thần đều có thể đánh nát ma vân ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tích lũy đủ đủ điểm tích lũy để ngươi nhanh chóng tiến hoa xuống dưới diệp linh v ú t ve bên ngoài thân ma vân chiến khải âm thầm nói ma vân đằng mặc dù không biết nói chuyện nhưng lại cùng diệp linh v ậ n tâm ý tương thông nó nhẹ nhàng r ỗ i ra hai đầu v ư vặt trên không trung nhẹ nhàng vũ động đối diệp linh v ậ n biểu đạt tự mình vui sướng cùng cảm kích tân hỏa học cung thinh toa bỏ neo luân chuyển đài trở chỗ có một đầu t ử sắc tóc dối tô mục nhiên đang đứng tại một trăm danh tướng muốn đi trước đi tinh chấp hành nhiệm vụ các thiên tài trước mặt đi qua đi lại tựa hồ là đang giăn dạy lấy cái gì lần này hợp tác với tinh hà đại học nhiệm vụ, mặc d nhưng thực tế mục là cái gì ta tin tưởng các ngươi không phải không biết các ngươi thắng thua liên quan đến tân hòa học cùng mặt mũi nếu như tại quân công trên bảng danh sách các ngươi ngay cả tinh hà đại học những cái kia các thiên tài đều ép không qua đi vậy cái này mặt mũi coi như ném đi cho nên nhiệm vụ lần này đều cho ta xử suất các ngươi tất cả vốn liều đến nhất định phải ngăn chặn tinh hà đại học những cái kia các thiên tài nghe rõ chưa tô mục nhiên q u á tiếng nói nghe rõ ràng ân thốt lên đường đi tô mục nhiên p ấ t p h t tay đặt ở trước mặt mọi người tinh toa cửa khoang liền từ từ mở ra một mực tên tân hòa học cùng thiên tài cũng theo cái này đi vào tinh bảng bên trong thôi đi lão cha liền biết gà ta diệp linh v ậ n đi vào tinh toa bên trong bốn phía nhìn một chút cũng không có phát hiện tần mục bằng dáng mặc dù trong lòng đã sớm biết sẽ là kết quả này nhưng vẫn không khỏi có chút thất lạc diệp linh vận đồng học ngươi tốt ngay tại diệp linh thầm nghĩ lấy tần mục có chút lo được lo mất lúc một đạo thanh thúy giọng nữ tại nàng thái âm vang lên a ngươi tốt diệp linh vận đ ồ n đầu nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nữ sinh thần xác hơi có vẻ hơi nghi hoặc một chút đây là cả người mợ nhỏ nhắn xinh xắn nhưng thân mở linh lung tinh tế tóc ngắn nữ sinh thân mang bó sát người y phục tác chiến nhìn qua mười phần nhẹ nhàng khoan khoái làm tự giới thiệu mình một chút ta gọi đ ư ờ n g như luyện cốt cảnh b ả y tầng tu vi đ ư ờ n g như vừa nói một bên hướng diệp linh vận x u ề bàn tay ra diệp linh vận trước đó cũng chưa từng gặp qua cái này gọi đ ư ờ n g như nữ sinh bất quá nàng mặc dù nghi hoặc đối phương tìm đến mình mục đích vẫn là dối xuất thủ cùng nàng nhẹ nhàng nắm một chút diệp linh vận đồng học ta xin phép đường đột hỏi một chút đợi chút nữa đến tạm tinh về sau ngươi tìm tới cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đồng bạn đương như hỏi bởi vì cái này đây là thuộc về cùng dị tộc ở giữa chiến đấu nguy hiểm cho nên chấp hành nhiệm vụ l diệp linh vẫn h mặc dù tại lần này tân sinh mà biểu hiện hết sức xuất sắc nhưng nàng dù sao vừa mới đột phá luyện cốt cảnh nhưng này cao hơn nàng nhất giai cấp thiên tài đối nàng không phải rất quen thuộc cũng không đồng ý nàng chiến lực bởi vậy tự nhiên không có nhân chủ động muốn cùng nàng tổ đội t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu diệp linh vận đồng đội vậy ta có thể cùng ngươi tạo thành một đội sao đ ư ờ n g như vừa cười vừa nói cùng ta tạo thành một đội diệp linh v ậ n khẽ giật mình không sai ta tại điều tra cảm giác còn có ám sát thần nút phương diện tương đối am hiểu tại cường công cùng chính diện giao chiến bên trên thực lực yếu nhược ta xem qua trước ngươi đang tái sinh cuộc thi xếp hạng bên trên chiến đấu hai chúng ta tổ hợp một chút vừa vặn bổ sung đ ư ờ n g như mười phần dứt khoát nói chúng ta tổ đội tự nhiên không có vấn đề bất quá diệp linh vẫn do dự một chút vẫn là nói tiếp ta muốn biết ngươi tại sao muốn cùng ta tổ đội đâu lấy thực lực ngươi chỉ sợ đang ngồi tất cả mọi người đều muốn cùng ngươi tổ đội a ta thực lực bây giờ mới vừa vận đột phá luyện cốt cảnh có lẽ cũng không phải là n g ư ơ i đồng đội lựa chọn tốt nhất diệp linh vận đồng học ngươi không cần quá quá khiêm tốn đ ư ờ n g như trên mặt lộ ra mỉm cười ta và ngươi nói qua ta tại điều tra cảm giác phương diện am hiểu nhất luyện cốt cảnh tu sĩ mỗi người chiến l ự c như thế nào ta cơ bản đều có thể cảm giác được n g ư ơ i cho ta cảm ứng cũng không chỉ là một người vừa mới đột phá luyện cốt cảnh người mới đơn giản như vậy theo t h â n Ta thậm chí cảm nhận được một chút, theo thực ta trên thân, đều chưa từng cảm thụ qua cảm giác sợ hãi. Ta tin tưởng tỉ ta tuân ta, tiếp xuống hợp tác kia ra hỏa chưa qua ra sai. hai chí nhận mạnh hơn hãi. mình không như như kính không mệnh, chúc chúng hợp vậy, vậy cảm mấy cảm cảm cảm được cái lực còn giác giác, cung nó đường nói liền bằng người xuống đều Đã sợ so vui sẽ vẻ. diệp linh vận lần nữa vươn tay cười cùng đường như n ắ m nắm xem như đồng ý đường như đề nghị Đường đột như nhưng lược, cũng không có sai, diệp Linh Vận mặc dù vừa mới đột phá luyện cốt cảnh không bao lâu, nhưng nàng chân thực chiến không giác phá thực thể cảm có mặc cốt mới sai, Diệp vừa bao xa xa dù lâu, dù sao nàng tu hành bất d i ệ t kinh lại đem ma vân đẳng cảnh giới tăng lên đi lên cho dù không có đồng đội nàng cũng sẽ không sợ sệt bất quá bây giờ đã có thực lực mạnh mẽ đồng đội gia nhập diệp linh vận tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt có đường như hiệp trợ nàng trên tạm tinh hành động s á c thực muốn an toàn cùng thuận tiện rất nhiều hợp tác vui vẻ đ ư ờ n g như cũng diệp linh vận cười cười chỉ là đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng hiếu kỳ cùng chờ mong thần thái nàng lựa chọn diệp linh vận làm đồng đội chứ mới vừa cùng diệp linh vận nói qua nguyên nhân bên ngoài còn có một người nàng cũng không nói ra miệng quan trọng hơn nàng đạo sư là ô mục nhiên trước khi chuẩn bị đi tôi m ộ c nhiên đã từng chính miệng lượng nàng lần này tạm tinh hành động nếu như muốn thu hoạch được thành tích tốt liền nhất định phải ý nghĩ a cùng diệp linh vận trở thành đồng đội lúc bắt đầu đợi đ ư ờ n g n h ư rất xem t h ư ờ n g một người vừa mới đột phá luyện q u ố t cảnh tân sinh coi như lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào nhưng đây là tô mục nhiên chính miệng nhắc nhở đ ư ờ n g n h ư lại không dám không coi trọng kết quả tại nhìn thấy diệp linh vận cũng vụng trộm điều tra cảm giác một phen diệp linh vận thực lực về sau đ ư ờ n g như bên trong lúc này mới bắt đầu tin tưởng tô mộ nhiên nói chuyện rất có thể là thật tại cái này vừa mới đột phá luyện cốt cảnh nữ hải trên thân đương như thật cảm nhận được một cố mơ hồ lực lượng kinh khủng Đó là m ộ tinh l o ạ k h ô g t ể địch nổi cảm giác. nổi như, như toa、so、đến đến, trong g phòng lái nhiệm vụ lần này người phụ trách tô mục nhiên đang mang theo khẩn trương thần sắc kính cẩn đứng tại đài chỉ huy trước mà tại trước người nàng trên chỗ ngồi tần mục đang khoan thai ngồi ở chỗ đó nhìn xem tần mục thân ảnh tô mục nhiên khỏe miệng điện ra một nụ cười khổ nàng trước đó căn bản không nghĩ tới cái này nhiệm vụ lần này vậy mà lại kinh động tổ đế đại nhân bất quá lập tức tô mục nhiên đáy lòng lại có một tia mừng thầm c h i tỉnh liêu hà tỉ tỉ như vậy sùng bái tổ đế đại nhân đến bây giờ cũng còn không thể tiếp cận tổ đế đại nhân không nghĩ tới mình bây giờ lại có cùng tổ đế đại nhân một chỗ cơ hội ta tại tin tức này ngươi không có nói cho diệp linh vận á cô nàng a tân mục bình tĩnh thanh â m vang lên bừng tỉnh có chút tinh thần điện hướng lao động không có tổ đế đại nhân tô mục nhiên liền vô ý thức sợ sợ tự mình có chút đỏ lên gương mặt nhỏ giọng trả lời ân rất tốt đã như vậy ta liền đi trước kia tạp tinh t t cùng cùng vì để những ngày các thiên tài sớm ý thức được vượt ngoại chiến trường thắng khóc hai chiếc tinh k h ô n g vách tường đã sớm bị thiết chí thành trong suốt hình thức làm cho tinh toa bên trong đám người đều có thể nhìn thấy tinh toa ngoại cảnh tượng đến không hết nhân tộc tinh toa chiến cơ ở trong vũ trụ phi hành tinh không bên trong còn có từng tòa trang bị đến tận giang bảo lũy hiện ra điểm điểm hàn quang sâm h ọ c g tháo đại đa trận trận số các thiên o t n tài khi nhìn đến cái này tàn khốc chiến hậu đều trở nên sắc mặt chẳng bệnh đến bây giờ bọn hắn tựa hồ mới giật mình hiểu được nơi này là tàn khốc nhất vượt ngoại chiến trường vô luận là ai tại lại tới đây về sau đều sẽ tùy thời đối mặt sinh tử nguy hiểm cuối cùng tại trải rộng khói l ử a tạp tinh bên trên hai chiếc tinh toa chậm rãi đáp x u ố n g nhân tộc một người tương đối an toàn trụ sở hậu phương bên trong tinh bảng cửa khoang từ từ mở ra tân hỏa học cung cùng tinh hà đại học hai trăm tên tham gia chuyến này nhiệm vụ thiên tài theo thứ tự nối đuôi nhau đi đến tinh khống bên ngoài tràn ngập trong không khí mùi khói thuốc súng đạo làm cho mới vừa từ tinh bảng bên trên đi xuống diệp linh vận đôi mi thanh tú khẽ nhữu bất quá làm nàng ngầm đầu nhìn thấy phương xa cái kia đạo thân ảnh quen thuộc về sau xen lẫn kinh ngạc cùng kích động thân xác lại tại diệp linh vận g không dám tin l ầ m b ầ m nói là lao cha ta sẽ không nhìn lầm a chương một trăm hai mươi bảy đại thúc ngươi thật lợi hại nhìn thấy đứng ở đằng xa hướng mình cưới ngoắc tần mục diệp linh vẫn rất muốn lập tức nên đến tần mục trước mặt hỏi rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ đội ngũ còn chưa giải tán cho nên nàng chỉ có thể dùng mời động ánh mắt nhìn xa xa tần mục tân hỏa học cung cùng tinh hà đại học các thiên tài từ khi t i n h toa bên trong đi xuống phân biệt rõ ràng giữa song p ư ơ n g liền ẩn ẩn tràn ngập nóng ke song p ư ơ n g đều biết nhiệm vụ lần này đối phương sẽ là tự mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh ba đồ nhìn xem lấy tân hỏa học cung tinh thương bên trong đi xuống tô mục nhiên lông mày nhữ lại hơi có vẻ vận dị nói ra tô mục nhiên không nghĩ tới lần này tân hỏa học cung vậy mà lại phái người đến thật bất ngờ a tô mục nhiên trêu tức cười một tiếng tựa hồ cùng cái này ba đồ lẫn nhau nhận biết quả thật có chút ngoài ý m u ố n ba đồ gật gật đầu sau đó nhìn thấy phương x a một đạo như đông có thể khôi ngô thân ảnh mang theo mấy người lính đang từ từ đi tới ba đ ồ đầu hướng một bên điểm, điểm đã quân đội đến chúng ta cũng không cần tại cái này vướng bận không bằng thay cái địa phương nói chuyện như thế nào đang có ý này tô mục nhiên khép cười một tiếng sau đó liền cùng ba đồ rời đi đem cái này hai trăm tên thiên tài giao cho quân đội phái tới cờ giả làm phương xa cái kia đạo mười phần khôi ngô hùng tráng thân mang quân đế quốc phương chế thức chiến phục thân ảnh đi đến cái này hai trăm tên thiên tài trước mặt về sau đ á m người không khỏi an tĩnh lại bởi vì theo đạo này khôi ngô thân ảnh trên thân tản mắt ra sát khí thật sự là quá nồng n ặ n g như muốn làm thực chất thậm chí làm cho mỗi người đều cảm nhận được một trận kim đâm giống như đau đớn đây là một người nhìn qua hơn bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân một con mắt bên trên mang theo bị mắt tựa hồ đã mù mất nhưng khuôn mặt lại hết sức c ư n g nghị uyêm trung niên nhân kia đi đến tân hỏa học cung cùng tinh hà đại học chúng thiên tài trước mặt nhẹ nhàng liếc nhìn tất cả mọi người một chút lập tức l ạ n h giọng nói ngắn gọn ta tên mộ thanh là cái này cấp v ư ợ t ngoại chiến trong trảng được tháp tinh cầu người phụ trách các ngươi nhiệm vụ chính là tại một tháng thời gian bên trong tận khả năng giết nhiều tổn thương cái này tạp tinh bên trên ma lòng tộc tu sĩ vì nhân tộc ta đến tiếp sau quân đội chiếm lĩnh toàn bộ tạp tinh bình định chứng lại nhớ kỹ các ngươi muốn đối mặt ma tộc là giống như nhân tộc ta bộ tộc có trí tuệ bọn hắn cũng không giống như những cái tia cấp thấp tinh hà yêu thú đồng dạng dễ khi dễ các ngươi có trang bị bọn hắn cũng có các ngươi có công pháp bọn hắn cũng có bởi vậy nếu là không nghĩ sớm đem mệnh nhét vào cái này liền muốn thời khắc bảo trì cẩn thận bằng không không biết từ nơi nào xuất hiện ma tộc chiến sĩ liền sẽ lấy đi ngươi cuối cùng cho các ngươi một cái đề nghị mộ thanh tử tồn nói tại các ngươi bắt đầu nhiệm vụ hành động trước đó tốt nhất trước tốt đội ngũ để c h i ề u ứng lẫn nhau nhưng là đội ngũ nhân số không nên vượt qua năm người nếu không có khả năng hội dẫn phát ma long tộc phát động đại quân vây quét tốt ta muốn nói chính là những này chúc các ngươi một đều có thể còn sống trở về mộ thanh động tác rất là lôi lệ phong hành đang nói xong những lời này về sau liền q u a y người lên đường rời đi mộ thanh tại tháp tinh cầu bên trong giống tạp tinh dạng này ngay tại phát sinh chiến tranh tinh cầu tổng cộng có mười m ấ y cái thân là được tháp tinh vực quan chỉ huy tối cao mộ trách không có quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này hắn muốn t ỏ a chấn bộ chỉ huy chủ trì đại cục mộ thanh rời đi về sau tinh hà đại học cùng tân hòa học rất nhiều các thi ê n tài cũng không dám lãng phí thời gian những cái kia không có tổ đội thi tài tất cả đều bận rộn tổ kiến tổ đội mà những cái kia đã tổ tốt đội ngũ các thi tài đã tại hướng căn cứ này bên trong lão binh nghe ngóng tin tức chuẩn bị bắt đầu săn g i ế t ma long tộc đ ư ờ n g như tỉ ta đi trước bên kia một chuyến mộ thanh rời đi về sau diệp linh vận liền vội vàng cùng đường như chào hỏi sau đó không kịp chờ đợi hướng tần mục chỗ phương hướng chạy tới ngươi là muốn đi tìm lão binh nghe ngóng tin tức sao đừng nóng vội ta đi chung với ngươi đ ư ờ n g như coi là diệp linh vận là muốn đi tìm căn cứ bên trong lão binh nghe ngóng cùng tạm tình cùng ma long tộc có quan hệ tin tức cho nên cũng đi theo diệp linh vận chạy tới bất quá làm như nhìn thấy diệp linh vận chạy đến một người mặt mỉm cười trước mặt nam nhân sau đó giống yến ném d ừ n g đầu nhập nam nhân kêu ôm ấp về sau đ ư ờ n g như cả người đều mộng đây đây là tình huống như thế nào linh vận vị này là bạn trai của ngươi phải không đ ư ờ n g như ngơ ngác hỏi không phải đ ư ờ n g như tỉ đây là cha ta đ ư ờ n g như thanh âm làm cho diệp linh vận gương mặt đ ỏ lên vội vàng theo tần mục trong ngực rời đi ngượng ngùng giải thích nói cha ngươi đ ư ờ n g như hiện tại đã hoàn toàn đ ộ n g nhìn xem tần mục nháy mắt mấy cái hồi lâu mới biển xuất một câu cha ngươi lại là nơi này chiến sĩ thật lợi hại diệp linh vận đã từng một hồi lâu đ ư ờ n g như lúc này mới xem như hiểu rõ hết thệ trần tướng khi biết tần mục đến tạp tinh lý do về sau đ ư ờ n g như hai mắt tỏa sáng trực tiếp đôi tần mục giơ ngón tay cái lên bội phục nói đại thúc ngươi thật là đẹp trai chỉ là không yên lòng tự mình với nữ cũng dám đến tạp tinh nguy hiểm như vậy địa phương tần mục một tiếng cười khẽ đôi cái này gọi đường như hơi có chút như quen thuộc tiểu cô đương hắn cảm nhận cũng không tệ lắm lao cha ngươi đến cùng làm sao tới diệp linh vẫn nhìn xem tần mục có chút lo lắng hỏi t ạ chỗ này cũng có thể tiếp vào tân hỏa học cung nhiệm vụ a mặc dù nhiệm vụ cùng ngươi không giống nhưng địa điểm nhưng đều là tạm tinh bất quá ngươi yên tâm ta nhiệm vụ này không có cái gì hoàn thành hạn chế chỉ cần chờ ngươi lúc rời đi l ợ i ta cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về tần mục biết diệp linh vẫn đang lo lắng cái gì sờ s ờ tóc nàng vừa cười vừa nói đại thúc ngươi nhiệm vụ là cái gì có phải hay không bị tân hỏa học c u n g phái tới bảo hộ chúng ta đ ư ờ n g như có chút hưng phấn hỏi bảo hộ các ngươi tần mục lắc đầu cười nói không không không ta có thể bảo vệ bảo hộ không các ngươi các ngươi hồi căn cứ chỉnh đốn thời điểm ngược lại là có thể giúp các ngươi đốt người đồ ăn xử lý một chút về phần giết ma long tộc loại c h u y ệ n này ta có thể làm không được nguyên lai、like、là dạng này đ ư ờ n g như như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó nói với diệp linh vận linh vận xem ra trừ săn giết ma long tộc bên ngoài ngươi còn có một hạng lại thêm gian khổ nhiệm vụ nhiệm vụ gì diệp linh vận nghi ngờ nói đương nhiên là bảo hộ cha người a đ ư ờ n g như chứng trạc đàng hoàng nói chương một trăm hai mươi tám lần đầu gặp ma long tộc thực lực cường đại tân mục đến làm cho diệp linh vận bằng thêm vô tận dũng khí cho dù hắn chỉ là đợi tại căn cứ này bên trong cũng không thể giúp nàng làm những gì nhưng chỉ cần nghĩ đến tẩn trang liền ở sau lưng mình diệp linh vận trong lòng liền cũng không còn điều gì e ngại đ ư ờ n g như ngươi thật không cùng chúng ta cùng đi sao nếu như ngươi là ta đội ngũ đến cuối cùng thu hoạch được quân công tuyệt đối phải so ngươi bây giờ lựa chọn phải hơn rất nhiều một người sắc mặt âm nhu thanh niên nam tử nhìn đứng ở diệp linh vận bên người đ ư ờ n g như c a o mày nói hàn tử đ ằ n g nói đừng bảo là quá vẹn toàn vạn nhất cuối cùng quân ta công nhiều hơn ngươi đâu đ ư ờ n g như trong tay vớt vớt hai thanh lóe ra sắc bén hàn quang yêu đao giống như cười mà không phải cười đáp ha ha ngươi cho rằng cùng cái này vừa mới tấn thăng luyện cốt cảnh tân nhân vương lại lại so với cùng chúng ta tổ đội mạnh hàn tử đằng khinh thường cười nhạo một tiếng thôi được nếu là chính ngươi lựa chọn ta cũng không tốt miễn cưỡng chỉ là hy vọng đến cuối cùng ngươi không nên hối hận mới tốt dứt lời về sau cái này hàn tử đằng liền quay người rời đi đi tìm mặt khác đồng đội ngươi không cần để ý hắn nói chuyện g i a hỏa này công phu miệng xa so với hắn thực lực còn mạnh hơn nhiều đ ư ờ n g như đối diệp linh vận giải thích nói ta đương nhiên sẽ không để ý diệp linh v ậ n lắc đầu lập tức cười nói đ ư ờ n g như tỷ chúng ta bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đi loại này bị người xem nhẹ cảm giác nhưng điều người rất không thoải mái đây tạp tinh một chỗ vứt bỏ hoang vu trong thành thị diệp linh v ậ n ngay tại rộng rãi rách nát trên đường phố chậm rãi đi về phía trước mà đường như thân ảnh thì giống như là một màn màu đen m ị ảnh tại hai bên đường vứt bỏ kiến trúc bên trong xuyên tới xuyên lui đi tới tòa thành thị này nguyên lai là nhân tộc xây dựng ở tạp tinh căn cứ tân tiến một trong chỉ bất quá về sau tại cùng ma lòng tộc chiến đấu bên trong bị lại về sau liền trở thành sen lẫn tại nhân tộc cùng ma tộc ở giữa trung lập hôn chiến khu vực một trong gấm lên giận g ữ âm thanh truyền đến thanh âm chi quá đem đường đi đều cẩn động rung động không ngừng một tôn cao tới ba mét giống như hình người khôi ngô thân thể Đột nhiên xuất trùng, trong tay nhiên hiện không giữa ở c ầ một m cây trường mâu trường hướng binh hung mạnh linh vận diệp khí, đạo â Đây m một tới. là l o i thân thể, thể、so、h n lục à sinh v ậ sắc quan mang hiện lên một cây tráng kiện dây leo từ diệp linh vận giáp vai bộ vị đột nhiên dối ra phát sau mà đến trước c u ố n quanh ở ngay ngắn trường mâu bên trên làm cho căn này trường mâu cũng không còn có thể tiến lên mảy may sau đó trên không trung cái này một ma long tộc kinh ngạc trong thần sắc diệp linh vận bàn tay trái vỗ nhẹ toàn bộ ngọc thủ tựa hồ g i a n kia trở nên trong suốt nhẹ nhàng khắc ở cái này ma long tộc trên ngực như là đập nện tại rách ra cách bên trên thanh â m vang lên cái này ma long tộc chống ngực lập tức lom xuống dưới một khối lớn toàn thân sưng cốt cũng phát ra trong nháy mắt cách cách tiếng bạo liệt tại một tiếng gấp rút tiếng gào thét về sau cái này nhà máy qua tộc liền ngã bay ra mấy trăm mét xa hung hăng nện ở trên đường phố không còn có tức giận lại là một hoán huyết cảnh đ ỉ n h phong t i ể u ra hỏa mà thôi một điểm tính khiêu chiến đều không có diệp linh vận thu về bàn tay chậm rãi lắc đầu có vẻ hơi không vừa lòng người cái này bạo lực nữ có đôi khi ta thật hoài nghi người đến cùng phải hay không người mà là thú trở nên đ ư ờ n g như thân xuất hiện tại diệp linh vận bên người nàng nhìn xem cái kia đã bị đánh thành vài rách b é con đồng dạng ma long tộc tu sĩ thi thể cười khổ nói nàng cùng diệp linh vận đã trên tạp tinh gãy giết ba ngày thời gian ba ngày nay bên trong cũng coi là đem nơi này theo phổ thông ma long tộc chiến sĩ đến luyện cốt cảnh ma long tộc đều kiến thức một phen phổ thông ma lòng tộc chiến sĩ thân cao hai m đổi lại cái này ma lòng tộc chiến sĩ thân cao gần ba m đồng thời có được có thể ẩn nấp hành tung lực lượng tựa như là thiên phú thần t h ô n g vừa mới cái này hoán huyết cảnh ma tộc tu sĩ sở dĩ đột nhiên xuất hiện chính là dựa vào loại lực lượng này luyện cốt cảnh ma tộc tu sĩ thân cao gần năm m chẳng những có thể càng thêm h o à n mỹ ẩn nấp hành tung còn có được có thể cùng loại với khống chế cải biến chung quanh trận vực trọng lực năng lực Đường như lần thứ nhất thứ tiếp thiếu chút nữa tại hắn loại này khống chế trọng lực đột nhiên biến hóa năng lực hạ thiệt thòi lớn may mắn có diệp linh v ậ t t ạ i lúc này mới giúp nàng giải quyết hết cái k i a luyện cốt cảnh năm tầng ma tộc tu sĩ một người luyện cốt cảnh năm tầng ma tộc tu sĩ liền có thể đem luyện cốt cảnh bảy tầng đường như bước đến mức độ này trừ bởi vì đường như ở giữa không có cùng những này ma tộc giao thủ kinh nghiệm bên ngoài những này ma tộc tu sĩ thực lực cũng xác thực mười phần kinh khủng bọn hắn vô luận là lực lượng cơ thể hay là thân thể cường độ cùng lực phòng ngự đều muốn viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ giống như là trước đó cái tia luyện cốt cái này năm tầng ma tộc tu sĩ nếu như đường như v kêu ma long tộc tu sĩ cũng chính là nhận một chút không có ý nghĩa vết thương nhẹ mà thôi mà kêu ma long tộc tu sĩ trong tay trường mẫu vô luận lạc trên người đường như cái nào một chỗ đoán chừng đều có thể làm nàng trực tiếp trọng thương đ ư ờ n g như thực lực tại tân hỏa học cung luyện cốt cảnh thiên tài bên trong đã coi là đỉnh tiềm đ á m kia liền ngay cả nàng ứng đối đều như thế khó khăn những người khác tốt nặc càng là có thể nghĩ bất quá ba ngày nay tại tận mắt nhìn thấy diệp linh vận phương thức chiến đấu về sau đ ư ờ n g như mới biết nguyên lai cảnh giới thứ này tại chính thức chiến lược trước mặt thật sự là không làm được tiến đến từ đầu đến giờ vô luận là đối mặt cảnh giới gì ma long tộc ở trong mắt đường như diệp linh vận phương thức chiến đấu chỉ có một loại đó chính là mười phần bá đạo một đường đầy nàng thậm chí đều không cần vận dụng công pháp gì võ kỹ chỉ là vô cùng đơn giản một quyền một trường đánh tới vô luận là hoán huyết cảnh vẫn là luyện cốt cảnh ma long tộc tu sĩ hết thẻ đều hơn vận khí tốt chỉ là trọng thương vận khí tranh l ệ n h trực tiếp mất mạng loại này gọn gàng mà linh hoạt lại cực kỳ lăng lệ b a khí đánh g i ế t phương thức lấy đường như khiếp sợ không thôi đồng thời cũng làm nàng cảm thấy vô cùng thánh đến lúc này nàng mới hiểu tự mình lựa chọn cùng diệp linh vận cùng tổ đến cùng làm ộ t cái cớ nào sáng suốt quyết định trước 129, n ử a tháng thời gian vị trí ổn định một diệp linh vận đi ra phía trước dùng tinh đoạn tại kê ma long tộc trên thi thể là qua tướng quân công điểm tích lũy thu nhận sử dụng xuống tới đ ư ờ n g như tỷ ta hiện tại đã có 2050 điểm quân công điểm tích lũy ngươi đây mắt nhìn tinh đoạn bên trên điểm tích lũy tổng số diệp linh vận cười nói ta cũng không có biến thái như vậy mới vừa vặn hơn 600 điểm quân công mà thôi đ ư ờ n g như nhìn không được liếc mắt ba ngày này nàng tự nhận là chính mình săn giết l ă n g qua tộc tốc độ đã coi như là rất nhanh nhưng cùng diệp linh vận so ra thật sự là tiểu vu gặp đại vu trên thực tế nếu như không phải cùng diệp linh vận tổ đội lời nói chỉ sợ hiện tại đường như liền cái này hơn sáu trăm điểm quân công điểm tích lũy đều không thể tích lũy đ ư ờ n g như tỷ ngươi năng khiếu dù sao cũng là điều tra cảm giác phương diện này bằng không ta hiện tại cũng không nhất định có thể săn bắt đến nhiều như vậy quân công về sau lại săn giết ma long tộc thời điểm ta lại lại đem quân công điểm tích lũy phần lớn cho ngươi một chút là được rồi diệp linh v ậ n an ủi đ ư ờ n g như tồn tại tựa như là thời cổ trinh sát có thể tại không kinh động ma tộc tình hướng dưới sớm dò xét bọn hán động tĩnh cùng thực lực trên thực tế ba ngày này nếu như không phải đường như không ngừng cung cấp t ì n báo diệp linh vận cũng không nhất định có thể săn giết nhiều như vậy ma long tộc thu hoạch nhiều như vậy quân công điểm tích lũy chúng ta lại ở chỗ này hoạt động hai ngày đoán chừng nơi này ma long tộc cũng liền bị thanh trừ không sai biệt lắm đến lúc đó về căn cứ tiếp tế một chút sau đó lại lựa chọn mục tiêu khác đ ư ờ n g như điều ra giả lập mộ địa b ả n vẽ một bên nghiên cứu vừa hướng diệp linh vận nói ân t ố t diệp linh vận bình tĩnh một chút gật đầu đôi mắt bên trong cũng không nhịn được t o á t ra vẻ mong đợi thần sắc nàng đã có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được tần mục nhân tộc trụ sở hậu phương bên trong tô mục nhiên cùng ba đồ hai người chính nhìn trước mắt quân công điểm tích lũ phần này quân công điểm tích lũy bảng xếp hạng là thời gian thực đổi mới hai trăm tên người chữ lẳng lặng sắp xếp tại giả lập màn sáng bên trên thỉnh thoảng có tên người chữ phía sau điểm tích lũy phát sinh biến hóa cũng dẫn đến bảng danh sách biến động không h ổ là tân hòa học cung học sinh thực lực quả nhiên g â y v ớ m ba đồ cười nói chỉ là khoe miệng t h i ế u dung hơi có vẻ có chút cứng ngắc hết hạn cho đến bây giờ tân hòa học cung một phương học sinh tổng quân công điểm tích lũy số muốn so tinh hà đại học bên này nhiều hơn một chút mà quân công bảng điểm số mười hạng đầu bên trong tân hòa học cung tổng cộng có sáu người tinh hà đại học chỉ có bốn người trọng yếu nhất là bảng danh sách đứng đầu bảng vị trí. từ vừa mới bắt đầu liền bị tân hỏa học c u n g cái kia gọi diệp linh v ậ n nữ sinh một mực chiếm cứ ha ha tinh hà đại học cũng không tệ cái này gọi chiến thiên ca tiểu gia hỏa nghe nói vẫn là tinh hà đại học lần này tân sinh a bây giờ còn có thể một mực chiếm cứ tên thứ hai vị trí xác thực lợi hại tô mộc nhiên cười nói chỉ là trong mắt lại lộ ra một t i a là chi sắc cái này bảng danh sách xếp hạng cũng không có vượt quá nàng đ o á n trước chỉ là ta cái đến từ tinh hà đại học gọi là chiến thiên ca thiên tài biểu hiện quả thật có chút vượt quá tô mộc nhiên đoạn trước diệp linh vẫn chiếm cứ đứng đầu bảng tri vị mặc dù tại tất cả mọi người nhìn đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi nhưng đối biết được tần mục thân phận tô nhiên tới nói dù là diệp linh có lại biểu hiện kinh người tô mộc nhiên cũng đều có thể tiếp thu chỉ là cái này chiến thiên ca lại có thể siêu việt một đám luyện cốt cảnh lao sinh đứng hàng quân công bảng thứ hai gắt gao cắn lấy diệp linh vận đằng sau đây quả thật là khiến tô mộc nhiên có chút sủng sốt các ngươi học cung diệp linh vận không phải cũng là lần này tân s i n h a nàng lại có thể vượt qua chiến thiên ca lúc này mới làm ta kinh ngạc ba đồ ngoài cười nhưng trong không cười nói chiến thiên ca thiên tư cùng thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào ba đồ thế nhưng là lại quá là rõ ràng đối với chiến thiên ca hiện tại biểu hiện ba đồ cũng đã sớm nghĩ đến nhưng là diệp linh vận biểu hiện lại thật sự là ngoài ba đồ ngoài dự liệu nữ sinh này lại có thể vượt trên chiến thiên ca nhìn xem quân công bảng điểm số ba đồ nhẹ nhàng cười một tiếng bất quá nhất thời xếp hạng có thể nói rõ không là cái gì hiện tại mới bất quá vừa mới qua ba ngày thời gian mà thôi ai có thể tại một tháng xếp sau tên thứ nhất ai mới là cuối cùng chân chính bên thắng màu xanh lam thôi cầu kiếm quang hiện lên nương theo lấy một tiếng không cam lòng tiếng gào thét một tôn thân cao bốn mét nhiều ma long tộc luyện cốt cảnh tu sĩ bị gọt đi đầu lâu thân hình khổng lồ ầm vàng ngã xuống đất toé lên bụi bằng vô số cổ phong xóa đi bên miệng vết máu tao mày đi đến cái này mà lòng tộc tu sĩ bên cạnh thi thể lại tinh đoạn tại thi thể này bên trên bà qua tướng quân công điểm tích lũy bỏ vào trong túi hắn mới vừa cùng cái này luyện c ố t cảnh bốn tầng mà lòng tộc tư sát hồi lâu cuối cùng mới bắt lấy một cái cơ hội miễn cưỡng dùng t h á i tinh kiếm chạm rơi mất cái này mà lòng tộc tu sĩ đầu lâu nhưng cổ phong chính mình cũng trong quá trình chiến đấu vô ý bị cái này mà lòng tộc tu sĩ đụng phải mấy lần bị thương không nhẹ thế ta cùng nàng tranh lệch càng kéo càng lớn cổ phong mắt nhìn quân công bảng điểm số bên trên xếp hạng tự lẩm bẩm trong giọng nói có một loại nhịn không được cảm giác bị thất bại. tại quân đoàn bảng điểm số bên trên cổ phong tính gộp lại điểm tích lũy bốn tám trăm điểm cái này nhìn đã là một cái rất ưu tú thành tích nhưng với hắn mà nói nhưng lại xa xa không đủ bởi vì bị hắn xem như là lớn nhất đối thủ cạnh tranh diệp linh v ậ n hiện tại thứ hạng là vị thứ nhất mà quân công điểm tích lũy càng là đạt đến kinh khủng một mươi bốn điểm hai người điểm tích lũy tranh l ệ n h vậy mà khoảng chừng tiếp cận một vạn điểm nhiều cái này một vạn điểm quân công điểm tích lũy đơn giản tựa như là một đạo không thể vượt qua l ệ c trời vắt ngang tại giữa hai người đây hết thảy nhất định là tổ đế truyền thừa công lao cổ phong đáy mắt hiện lên một tia không tam lòng Hắn cảm thấy、Diệp、Linh cảm Diệp vì cái gì quân ta công điểm tích lũy vẫn là đuổi không kịp nàng một chỗ i trải rộng vết máu cùng ma long tộc thi thể trên chiến trường thân mang một thân ngân sắt chiến khải chiến tiên ca nhìn xem giả lập màn sáng bên trên quân công bảng điểm số ngựa khí có chút bực bội hắn hiện tại quân công điểm tích lũy là chín nghìn hai trăm điểm vững vàng quân công bảng điểm số vị thứ hai so tên thứ ba quân công điểm tích lũy cao hơn trọn vẹn hai nghìn điểm nhưng là cùng xếp hạng thứ nhất diệp linh vận so sánh hắn t r ê n lệch quân công điểm tích lũy vậy mà khoảng chừng năm nghìn điểm cái này mười trong năm ngày ngoại trừ khôi phục lực lượng cùng tất yếu nghỉ ngơi thời gian khác ta vẫn luôn tại săn giết ma long tộc cho dù dặng này vì cái gì cùng cái này diệp linh vận trinh lệnh chẳng những không có thu nhỏ ngược lại càng kéo càng lớn chiến thiên ca bực bội đem bên người ma long tộc thi thể đá phải một bên nửa tháng này đến nay hắn xếp hạng một mực một mực bị diệp linh vận ép ở phía dưới vô luận hắn điên c u ầ n cỡ nào săn g i ế t ma long tộc giữa hai người điểm tích lũy trinh lệnh đều không có chút nào thu nhỏ ngược lại càng kéo càng lớn đây là khiến chiến thiên ca cảm thấy không hiểu thất bại theo hắn hiểu rõ k i a diệp linh vận cách mỗi năm ngày lại còn hội trở lại trụ sở hậu phương trình đốn một phen cái loại cảm giác này tựa như là vô luận ngươi nhiều cố gắng học tập thành tích cuộc thi luôn luôn không bằng đối phương tốt nhưng mấu chốt nhất là đối phương còn căn bản không có nghiêm túc học trước đó loại này cảm giác bị thất bại chưa hề đều là chiến t i ê n ca đối thủ nhóm mới có thể cảm nhận được không nghĩ tới hôm nay h ắ n chính mình cũng thưởng thức được loại này tuyệt vọng tư vị còn có thời gian nửa tháng hết thể còn xa không có kết thúc chiến t i ê n ca trong hai con ngươi dâng lên một vòng điên cuồng chiến ý ngươi biểu hiện càng mạnh chỉ sẽ làm ta chiến ý càng tiêu ngạo hơn xem ra là thời điểm đi những cái kia nguy hiểm hơn địa phương tiến hành săn dây y mặc dù biết đây hết thể đều là tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thất nhưng bây giờ nhìn thấy vẫn không khỏi có chút đau lòng à. tô mục nhiên nhìn xem quân đội đệ trình đi lên nửa tháng này thời gian tân hỏa học cùng một trăm tên thiên tài hành động báo cáo tập hợp trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không đành lòng nửa tháng này thời gian trôi qua tân hỏa học cùng một trăm tên tham dự cái này nhiệm vụ này thiên tài có ba người tử vong bảy người trọng thương không cách nào tiếp tục nhiệm vụ mười lăm người bị thương nhẹ ngay tại trụ sở hậu phương nghỉ tay n ô i nói cách khác ngay từ đầu có một trăm người chấp hành nhiệm vụ nhưng bây giờ cũng đã bị đào thải một phần mười tôi m ộ c nhiên mặc dù không biết tinh hà đại học con số cụ thể tình huống nhưng chỉ cần nhìn ba đồ kia âm chấm sắc mặt liền biết đối phương tổn thất khẳng định cũng sẽ không nhỏ loại trình độ này tổn thương trước khi tới tôi thình lình kỳ thật cũng đã nghĩ đến nơi này dù sao cũng là tàn khốc v ự c ngoại chiến trường ở chỗ này nhưng phàm là đ ị c h nhân duy nhất nghĩ chỉ là làm sao lấy đi tính mệnh của ngươi ở chỗ này chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng những cái kia tử vong hoặc là trọng thương thiên tài cũng không đều là bị so chính mình cường đại ma long tộc giết chết hoặc nặng sáng tạo càng nhiều là vô ý lâm vào ma long tộc chiến sĩ hoặc là so với bọn hắn cảnh giới thấp ma long tộc tu sĩ trong vòng vây sau đó bị vây công đến chết hoặc là trọng thương bọn hắn tại săn g i ế t ma long tộc đồng thời ma long tộc cũng đang suy nghĩ tất cả biện pháp săn g i ế t bọn hắn lũ tiểu gia hỏa chịu được à, lúc này mới bất quá là các ngươi thông hướng con đường cường giả bước đầu tiên thôi đằng sau đường dáng dấp còn dài mông tháp tinh cầu ma long tộc chỉ huy căn cứ bên trong một tôn người khoác trọng giáp thân cao gần hai mươi m ma long tộc tướng quân ngay tại phẫn độ gạo thanh âm đem toàn bộ đại điện đều chấn động rung động ầm ầm mấy ngày này tạp tinh bên trên những cái k i a ghê t ẩ m n h â n tộc tiểu công chủng đã giết chết ta không số ít hạn ma phổ tộc đàn vì sao còn không có điều động tiếp việt đến ta ma long tộc các thiên tài đâu tiếp tục như vậy nữa tạp tinh không bao lâu liền sẽ rơi xuống nhân tộc trong tay vừa ngoại chiến trường ngoại trừ là các tộc tranh đoạt cương vực chi địa càng là rèn luyện trong tộc thiên tài địa phương toàn bộ mông tháp tinh vực bên trong có thể giải quyết tạp tinh bên trên đông đảo nhân tộc thiên tài ma tộc cường giả tự nhiên có không ít nhưng bọn hắn lại không thể đi giết chết những này nhân tộc thiên tài bởi vì tại những cái kia ngay tại chém giết nhân tộc thiên tài đằng sau nhưng nếu là ma long tộc muốn phái một cảnh giới vượt xa những n à y nhân tộc các thiên tài cường giả tiến về tạp tinh giết chết bọn hắn lúc h â n tộc khẳng định sẽ có tương ứng động tác đây cơ hồ tương đương với các tộc ở giữa một cái bất thành văn quy định lũ tiểu gia hỏa ở giữa tư giết vô luận ai sống ai chết các tộc cao tầng cũng sẽ không nhúng tay nhưng nếu là muốn trực tiếp phái cường giả xuất động đối phương cũng chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến tướng quân đại nhân không nên động khí một vị thân hình hơi có vẻ thả ma m long tộc lão giả đứng dậy trong tộc vốn là phái hai nơi thánh cấp tu luyện thành các thiên tài đến đây bất quá đám tiểu g i a hỏa kia trước đó vài ngày vừa lúc ở tiếp thu một vị nào đó đại nhân truyền thừa bất quá bây giờ bọn hắn đã đem tất cả mọi chuyện đều xử lý hoàn tất ngay tại hướng ngông tháp tinh cầu chạy đến đoán chừng chậm nhất ngày mai liền có thể để mà lại vì đền bù tướng quân đại nhân nửa tháng này thời gian tổn thất liền phổ qua cũng đến đây hiệp trợ tướng quân cho nên lần này những cái kia nhân tộc tiểu côn đã nhảy nhót không được bao dài thời gian cái gì ngươi nói phổ qua tiểu gia hỏa kia cũng tới ma long tộc tướng quân thanh â m ẩm ẩm nói không sai m a âm cười nói nghe nói còn là ư u ảnh vương đại nhân cố ý triệu hoán phổ qua đến đây ha ha ha đã như vậy vậy ta liền yên tâm ma long tộc tướng quân doanh minh tiếng cười đem toàn bộ đại điện đều cẩn động tuổi yên bán động phổ qua thiên tư vốn là siêu phàm lại may mắn bị ư u ảnh vương đại nhân thu làm đệ tử dốc lòng dạy bảo hắn thực lực ta khẳng định thoải mái không lo nghĩ hừ chờ ta ma tộc các thiên tài đến ta ngược lại muốn xem xem những n à y n h â n tộc tiểu côn t r ù n g nhóm còn như thế nào càng rỡ chương một trăm ba mươi mốt đối chiến ma long tộc thiên tài thời gian lặng yên trôi qua trong nháy mắt lại là ba ngày đi qua diệp linh vận cùng đường như hai người những ngày này vẫn luôn tại nhân tộc cùng ma tộc hôn chiến khu vực săn g i ế t ma long tộc tu sĩ bởi vì có đường như nhạy cảm điều tra cùng năng lực nhận biết trợ giúp cho nên hai người săn g i ế t con đường vẫn luôn rất thuận lợi cho dù có thời điểm ma long tộc có lòng muốn muốn nhằm vào hai người thiết hạ cạm bẫy hoặc là điều động số lớn ma tộc chiến sĩ cùng tu sĩ vây quét đều sẽ bị hai các nàng nhẹ nhóm né qua có đôi khi diệp linh vận sẽ còn tương kế tự kế trải qua chính mình cường hãn thực lực cùng ma vân chiến khải siêu cường lực phòng ngự cố ý tiến ma long tộc cả bẫy sau đó s i n h s i n h theo ma long tộc trong vòng vây rết ra ngoài thừa cơ kiếm lấy đại lượng quân công điểm tích lũy linh vận chúng ta tại khu vực này đã hoạt động quá lâu thời gian không bằng đội địa phương khaka ta đoán chừng bọn hắn đã chú ý tới chúng ta tại đánh chết một tiểu đội ma long tộc chiến sĩ về sau đ ư ờ n g như mắt nhìn địa đồ đối diệp vẫn nói ân t ố t diệp vẫn che đậy động sợi tóc xinh đẹp trên mặt có một tia vẽ mệt mỏi cho đến bây giờ nàng đã săn giết số lớn ma long tộc chiến sĩ cùng tu sĩ những n à y ma long tộc mặc dù không có một cái có thể đối nàng tạo thành tổn thương gì nhưng thời gian dài săn g i ế t trên tinh thần mệnh lượn g lại là không thể tránh né ngay tại hai người vật dụng nghiệm đem vừa mới giết chết ma long tộc chiến sĩ tiểu đội quân công đ i ể m tích lũy ghi chép lại về sau một phong tử nhân tộc quân đội gửi đi khẩn cấp biểu kiện bị truyền đến hai người trên cánh tay tinh nao bên trên chuyện gì xảy ra đ ư ờ n g như lông mày nhữ lại ấn mở phong biểu kiện này p h ủ qua tộc thiên tài đã tiến vào tạp tinh chiến trường cho tới bây giờ đã có hai cái nhân tộc thiên tài tiểu đội toàn quân bị diện mời mọi người cẩn thận huyết hồng sắc kiểu chữ để lộ ra cực kỳ nguy hiểm ký thức tại người này ngắn gọn kiểu chữ phía dưới còn có một cái bổ sung video video rất ngắn chỉ có không đến một phút thời gian là từ một cái tinh hà đại học bốn người thiên tài trong tiểu đội đội viên trên thân thể đeo chiến trường ký lục nghi ghi chép lại hình tượng bên trong cái này bốn người tiểu đội vừa mới đánh chết một cái ma tộc chiến sĩ nhỏ thế nhưng là liền tại bọn hắn cười cười nói nói dùng tinh đ o à n thu lấy những n à y ma tộc chiến sĩ điểm tích lũy lúc đột nhiên xảy ra d i biến trong hư không đột nhiên xuất hiện mấy ma long tộc tu sĩ thân ảnh đại chiến hết sức căng thẳng cái này tinh hà đại học bốn người tiểu đội lúc trước săn giết quá trình bên trong cũng coi là trải qua khảo nghiệm bởi vậy mặc dù bị đối phương chuẩn án nhưng cũng không có loạn trận cướp bọn hắn lập tức kết xuất một cái trận hình phong ngự muốn đem mấy cái này luyện cốt cảnh ma lòng tộc tu sĩ tiến công cũng thừa cơ thoát ly chiến trường bất quá tiếp xuống chuyện phát sinh thiết cử đi cái này tinh hà đại học bốn người tiểu đội đoạn trước cái này mấy luyện cốt cảnh ma long tộc tu sĩ so với bọn hắn di vãng gặp qua bất luận cái gì cùng cảnh giới ma long tộc tu sĩ đều muốn cường đại tốc độ bọn họ càng nhanh lực lượng mạnh hơn hàng kích cũng càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị chỉ dùng ngắn ngủi không đến nửa phút thời gian cái này tinh hà thái học bốn người tiểu đội liền bị những n à y ma tộc tu sĩ giết sạch toàn quân hủy diệt hình tượng đến đây im bặt mà rừng quan sát sau đường như bị kinh khởi một thân mồ hôi lạnh vẹn vẹn căn cứ trong video đạt được những nội dung này nàng liền biết những này đột nhiên xuất hiện trên thân có tô điểm thần bí kim sắc hoa văn ma long tộc tuyệt đối không phải dễ chê đương như đ nói chừng mấy cái này ma long tộc vô luận là cái nào nàng ứng đối chỉ sợ đều sẽ có cực lớn phong hiểm ma long tộc các thiên tài cũng đến chiến trường lần này chúng ta thời gian không dễ chịu lắm đ ư ờ n g như cười khổ nói trước đó bọn hắn săn g i ế t bất quá là một chút ma long tộc phổ thông tu sĩ mà bây giờ ma long tộc tinh nhuệ các thiên tài đã gia nhập về sau đến tột cùng ai là thợ săn ai là con n g ồ i coi như thật khó mà nói không bằng chúng ta trước tiên phản hồi căn cứ chỉnh đốn một chút dưỡng đủ tinh thần lại đến a về sau muốn lại nhẹ nhõm xoát điểm tích lũy chỉ sợ không dễ dàng những n à y ma long tộc các thiên tài liền đủ chúng ta uống ở bình đ ư ờ n g như đề nghị chỉ sợ đã có chút không còn kịp rồi diệp linh vẫn hiếp mắt nhìn phía xa ở nơi nào hai đạo cùng kia trong video không kém bao nhiêu phế long tộc tu sĩ thân ả n h chậm d ã i theo hư không bên trong đi ra tên ta đường lạc nhân tộc tiểu công trùng các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao đi ở bên trái cái k i ê u ma long tộc tu sĩ tản mát ra trận trận tinh thần ba động khiến diệp linh v ậ n cùng đường như hai người biết được h ắ n ý các ngươi chính là những cái k i ê u ma tộc thiên tài diệp linh v ậ n nhìn xem hai cái này bên ngoài thân có đạo đạo kim sắc hoa văn ma tộc hơi chướng hai con ngươi hỏi tại hai cái này ma long tộc trên thân nàng cảm nhận được so trước đó gặp được những cái k i a ma tộc tu sĩ còn muốn cường đại hơn rất nhiều khí thức mấy ngày trước chúng ta có việc chậm trễ ngày đi bằng không có thể nào tùy ý các ngươi những n à y hèn m ọ n nhân loại ở đây cản rỡ đứng ở bên phải tên k i a ma tộc tu sĩ nặng nên nói tên ta ma tát nhân tộc tiểu công chủng nhớ ký tên của ta các ngươi chú định sẽ chết tại ta ma tát trên tay ta đối phó bên trái cái này ngươi đối phó phương bên cạnh diệp linh v ậ n căn bản không muốn cùng cái này hai tên ma long tộc tu sĩ nói thêm nữa thứ gì cùng đường như thương lượng song đối địch mục tiêu về sau liền trực tiếp tố thân nên đón tiếp lấy tại ê n sơn ấn. diệp linh v ậ n đột phá luyện cốt cảnh về sau thi triển sơn hà ấn uy lực trở nên càng khủng bố hơn chẳng những núi lớn số lượng theo một tòa biến thành vài tòa liền liền mỗi tòa núi lớn khí tức cũng biến thành càng thêm chú bằng bạc diệp linh v ậ n một tiếng quắc nhẹ cánh tay huy động kia tại đỉnh đầu nàng hư không chìm nổi vài tòa núi lớn liền bị nàng liên tiếp hướng cái kia tên là đường lạc ma long tộc thiên tài truyền đi t r ư ớ c 132, cường thế nghiên ép hắc có thể tuyệt đối không nên đem chúng ta cùng những cái k i a thực lực thấp tộc nhân nói nhập làm một đà. cái k i a gọi đường lạc ma long tộc thiên tài hai tay cơ bắp như hoa chất lên đ ồ n g nhiên m u ố i trong tay chiến mâu đâm về ép h ư ớ n g hắn vài tòa núi lớn sắc bén chiến mâu vậy mà giống như là một đạo h ắ t sắc điện liên tiếp đem kia vài tòa núi lớn tất cả đều đánh nát có chút ý tứ gặp chính mình ném ra phiên sơn ấn bị phá hủy diệp linh sắc mặt như thường trên thực tế nàng vốn là không có ý định dựa vào cái này phiên sơn ấn đánh bại đối thủ lần này xuất kích bất quá là một lần nho nhỏ thăm dòi giết người cho tộc nhân báo thủ đường lạc huy động trong tay chiến m â u cất bước hướng diệp linh vận đánh tới tinh hồng trong hai con người đều là sắc ý thân cao gần năm mét hùng tráng thân thể giống như là lấp kín ma sơn lấy bài sơn đ ả o hải chi thế đẻ xuống đen nhánh chiến m â u mang bọc lấy nồng đậm khí tức tử vong siêu việt mắt thường có khả năng bắt giữ cực hạn đâm về diệp linh vận trước ngực cùng nhân tộc so sánh ma long tộc tu sĩ lúc chiến đấu càng thêm dựa vào bọn hắn kia vô song thể lực lượng mà không phải võ ký cùng công pháp nhưng là cái này dã man lực lượng cơ thể lại là võ ký công pháp không thể so sánh cái này chính là cái gọi là dốc hết sức phá vạn pháp không đủ một phần ngàn giây thời gian đen nhánh chiến mâu liền đầm tới diệp linh vận trước ngực mũi thương bên trên tràn ngập t u n g khí tức tử vong thậm chí khiến ma vân chiến khải đều phát ra từng đợt trên linh hồn rung động tráng kiện ma vân đằng mặc dù c u ố n chặt lấy đường lạc trong tay chiến mâu nhưng lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản nó tiến lên đường lạc nắm chặt chiến mâu tay chỉ là nhẹ nhàng một c u ố n quanh ở chiến mâu bên trên ma vân đằng liền đều vỡ nát quá chậm chiến mâu tới người diệp linh vận xinh đẹp trên mặt lại không có chút nào kinh hoàng chi ý nàng tay phải chẳng biết lúc nào sớm đã lặng yên ngăn tại mâu năm cái ngón tay ngọc Tại t chỉ đương hiện hiện, lạc, lạc sắc mặt đột biến tại nước khác bên trong trong tay chiến âu bị một cỗ man hoàng cự lực gắt gao chống đỡ dù là hắn đem hết toàn lực đều không thể lại đem chiến đủ hướng về phía trước đâm ra một phần khoảng cách lần này ta nhìn ngươi còn thế nào cản diệp linh vẫn quát nhẹ cánh tay trái trên không trung vạch một cái đông nhiên quay cao cường lạc trong hư không lại một tòa núi lớn hư ảnh nguy nga bàn g bạc theo diệp linh vận đại trưởng cùng nhau hướng đường lạc gặp tới lại là phiên sân ấn bất quá lần này phiên sân ấn mặc dù có một tòa núi lớn xuất hiện nhưng lại so trước đó xuất hiện vài tòa núi lớn càng khủng bố hơn dồn khí ngưng uy thế vô song nhấp nhân tâm p h á c h đường lạc chiến mâu bị diệp linh vận một mực n ắ m trong tay trong lúc vội vã hắn chỉ có thể đưa cánh tay trái ra ngăn cản nhưng lần này núi lớn rõ ràng càng càng c ư ờ n g hãn đánh mạnh nện ở đường lạc trên cánh tay trái làm hắn phát ra thống kh đ ư ờ n g lạc phát cuồng gặp nhất thời không cách nào đem chiến mâu theo diệp linh vận trong tay đ o ạ t lại lại r ứ t khoát b u n g tay kéo động s o n g quyền hướng diệp linh vận đ ộ n cùng lúc đó hai người phụ cận hư không quỷ dị bóp méo s á t na liền liền không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt diệp linh vận mày liệu n h u lại nàng biết đây là đường lạc phát động ma long tộc thiên phú chi lực trong nháy mắt cải biến khu giao chiến vực trọng lực cho dù là lấy nàng thân thể cường hãn tố chất tại vừa mới trong nháy mắt đó động tác cũng không nhịn được trở nên trầm chạp bất quá may mắn diệp linh vận có đối phó ma long tộc cái này một thiên phú năng lực kinh nghiệm ngay tại nàng cảm nhận được bốn phía trận v ự c sinh ra biến hóa lúc kinh hồng bộ chút sớm đã lặng yên vận chuyển hữu kinh vô hiểm tránh thoát bữa tiệc rơi nằm đấm nhân loại không muốn tránh bữa tiệc kết thúc song quyền bên trên tràn ngập một tầng nhàn n h ạ t màu đen h ỏ a diễm đây là ma long tộc bản nguyên lực lượng thể hiện chả lẽ lại sợ ngươi bữa tiệc rơi cường đại thành công khơi dậy diệp linh vận chiến ý đối mặt hắn t i n công diệp linh vận không tránh né mà là dối ra song trưởng ngang nhiên đón lấy đường lạc song quyền liên tiếp không ngừng tiếng va chạm như thần lôi nổ vàng, chỉ là trong chốc lát. hai người liền đối với tập mấy chục lần nhưng kết quả lại khiến đường lạc cảm thấy chấn kinh hắn đang tự hào nhất lực lượng cơ thể tại người này tại trước mặt nữ nhân vậy mà không phát huy ra mảy may ưu thế một phen đối bính xuống tới hắn vậy mà cảm thấy chính mình s o n g quyền r u lên liền liền dưới chân đều không bị đẩy lui mấy bước một cái nhân tộc làm sao có thể có được cường lực như vậy lượng không phải nói bọn hắn nhục thân đều rất yếu đôi sao đường lạc kinh vô cùng nhưng diệp linh vận như thủy ngân tạ địa tiến công căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội một đôi ngọc trưởng óng ánh săn chói liên tiếp quay động bất diệt khí tức lưu chuyển cần ra một cỗ bàng bạc trí lực đem đường lạc đánh liên tục rút lui căn bản không có mảy may sức hoàn thủ đường lạc vội vàng lần nữa phát động thiên phú trí lực muốn tạm thời thoát thân thoát khỏi dính đệm nhưng diệp linh vận lúc này đã sớm có phòng bị k i a đột biến trọng lực chật vực mặc dù đối nàng tạo thành một chút ảnh hưởng nhưng lại cũng không ảnh hưởng rất cục đường lạc vẫn bị nàng áp chế gắt gao không thể động đậy cuối cùng đường lạc rốt cuộc ngăn cản không nổi diệp linh vận lực lượng k i n h khủng bị nàng song trưởng liên tiếp đập vào trên thân ở vang bạo hưởng xương cốt vỡ vụn thanh âm khiến một băng bạo hưởng xương cốt vỡ vụn thanh âm khiến một bọc t m vang bay rớt ra ngoài đụng ngã vài tòa kiến trúc không tiếng thở nữa đường lạc sắc mặt điên cuồng hắn không rõ chính mình cái này thực lực đã đến luyện cốt cảnh bảy tầng đồng bạn đến tột cùng là thế nào bị một cái luyện cốt cảnh một tầng nhân tộc nữ nhân đánh thành dạng này bất quá tiếp xuống là hắn biết tại giải quyết đường lạc về sau diệp linh vận lập tức đến đây trợ giúp đường như trong lúc này tấn công manh kích chỉ là trong chốc lát giao thủ liền để ma tắt tâm thần đều trực tiếp quay đầu liền muốn chạy trốn bây giờ nghĩ chứ một r ă m ba m ư không có so sánh liền không có tổn thương hô may mắn có n g ư ờ i tại đ ư ờ n g như gấp rút thở hào hẹn cao ngất ngực chập trùng không chừng mới vừa cùng cái này gọi là ma tát ma tộc tiên tài giao đ ấ u lúc mỗi một giây nàng đều cảm giác chính mình giống như là tại trên mũi đao du t ẩ u chỉ cần hơi không cẩn thận bị tiêu ma tát công kích được phải chỉ sợ sẽ là trọng thương kết quả bất quá tại may mắn đồng thời đ ư ờ n g như đối diệp linh thực lực cũng cảm thấy vô cùng chấn lúc trước những ngày này săn giết quá trình bên trong nàng cảm thấy diệp linh vẫn mang cho chính mình rung động đã đủ nhiều không nghĩ tới cái kia còn xa xa không phải nàng thực lực cực hạn hôm nay hai cái này thực lực cao hơn nàng ra năm sáu tầng cảnh giới ma long tộc thiên tài ở trước mặt nàng thậm chí ngay cả một điểm sức phản kháng p h á t có hai cái này ma tộc thiên tài cũng không phải trước đó các nàng săn giết những cái kia ma tộc tu sĩ cho dù là đồng dạng cảnh giới những này bên ngoài thần có tô điểm kim sắc hoa văn q u a tộc thiên tài chiến lược cũng viễn siêu đồng tộc quá nhiều mà ở diệp linh vận trước mặt cái này cái gọi là ma long tộc thiên tài vẫn như cũ không v ớ i tới thu lấy bọn hắn quân công cùng điểm về sau chúng ta trước hết về trụ sở hậu phương đi về sau hành động đoán chừng muốn càng thêm cẩn thận diệp linh vận nhìn xem hai tay hơi có chút run dày đ ứ n như nói nàng biết vừa mới thời khắc giao chiến đ ư ờ n g như hao tổn khá lớn đã không thích hợp lại tiếp tục tại phía trên chiến trường này ở lại vẫn là về trước phía sau khôi phục một chút mới tốt đ ư ờ n g như yên lặng nhẹ gật đầu đ ư ờ n g như tỉ cái này ma tát ma long thọ quân công điểm tích lũy cho ngươi ta đi thu lấy cái kia đường lạc diệp linh v ậ n nói hai người này quân công điểm tích lũy ngươi cũng thu lấy đi ta cũng không có ra khí l ư c gì đ ư ờ n g như cười khổ một tiếng gặp diệp linh v ậ n còn phải lại lại nói cái gì liền vội vàng khoát tay nói ta thực lực mình ta chính mình hiểu rõ hôm nay nếu không phải ngươi ở chỗ này chỉ sợ ta căn bản đánh không lại cái này ma tát cho nên hai người này quân công điểm tích lũy ngươi cũng thu lấy đi ta là sẽ không cần diệp linh vẫn gặp đường như ngữ khí kiên định cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể lộ ra tinh đoạn hai cái này ma long tộc thiên tài thi thể a giết chết hai cái này ma long tộc cho điểm tích lũy ban t h ư ở n g lại còn nhiều như vậy diệp linh vẫn xinh đẹp trên mặt hiện lên một tia k i n h hỉ giết chết phổ thông phế nữ tộc luyện cốt cảnh tu sĩ chỗ ban thưởng quân công điểm tích lũy cũng chính là tại một trăm đến năm trăm điểm ở giữa nhưng là hai cái này ma long tộc thiên tài vậy mà mỗi người đều cho diệp linh vẫn mang đến năm nghìn điểm kinh khủng điểm tích lũy ban thường giết chết hai cái này ma long tộc thiên tài dĩ nhiên khiến diệp linh vận hiện tại quân công điểm tích lũy trong n g á y mắt tăng lên theo hai vạn biến thành hai vạn năm nghìn điểm hai người bọn họ thế nhưng là ma long tộc thiên tài quân công điểm tích lũy tự nhiên cùng những cái kia phổ thông ma tộc tu sĩ không thể đồng dạng đ ư ờ n g như vừa cười vừa nói gặp diệp linh vận thu hoạch được nhiều như vậy quân công điểm tích lũy nàng cũng thay nàng cao hứng thập tinh nhân tộc trụ sở hậu phương từ khi ma long tộc thiên tài gia nhập chiến trường về sau hắn liền rốt cuộc bình tĩnh k h n g được bởi vì những ngày ma tộc thiên tài đến về sau dẫn đầu hủy diệt kia hai cái tiểu đội đều là những thiên tài học sinh thân là hành động lần này dẫn đội đ ạ o sư gặp chính mình dưới trướng thiên tài tử thương thảm trọng hắn làm sao còn có thể giữ vững bình tĩnh lẳng lặng ngồi ở một bên tô mục nhiên thần sắc có chút may mắn tân h ỏ a học c u n g thiên tài vận khí tương đối tốt không có bị những n à y ma long tộc tuyển làm ngay từ đầu mục tiêu và không hiện tại b ự c bội đ o á n chừng liền muốn là nàng bất quá trong lòng mặc dù may mắn nhưng tô mục nhiên trong đôi mắt đẹp kia sợi thần sắc lo lắng lại là không che giấu được mặc dù ngay từ đầu tân hòa học cùng thiên tài không có bị đánh lén hiện tại cũng đều có chuẩn bị nhưng về sau sẽ phát sinh sự tỉnh ai cũng nói bởi vì về sau hành động cùng trước đó săn g i ế t có thể hoàn toàn khác biệt trước kia những n à y nhân tộc các thiên tài là thợ săn mà ma long tộc chiến sĩ cùng tu sĩ là con mồi nhưng là từ ma tộc các thiên tài d á n g lâm về sau tân h ỏ a học cung cùng tinh hà đại học các thiên tài đã là thợ săn cũng là con mồi một phong giả lập biêu kiện p h á t tới khiến ba vòng đ ỉ n h chỉ đi lại cái gì chiến thiên ca tao nộ hai cái ma long tộc thiên tài vây công chẳng những đả thương một người trong đó còn thành công đào thoát ba đồ nhìn xem trong biêu kiện bổ sung video thít chặt lông mày rốt cục triển h a i trên mặt cũng có mỉm cười tiểu từ này làm tốt ba đồ thở một hơi dài nhẹ nhõm hiện tại tất cả ở tiền tuyến hoạt động nhân tộc các thiên tài đều bởi vì ma long tộc thiên tài giáng lâm diễn sát hai cái thiên tài tiểu đội sự t ì n h mà trong lòng còn có s â u lo hiện tại chiến thiên ca cái video này thật sự là đến rất kịp thời vẹn vẹn chiến thiên ca một người liền có thể theo hai cái nhà máy qua tộc vây công xuống đào thoát còn thừa cơ đả thương một người trong đó chỉ cần đem cái video này phát cho tất cả các thiên tài khẳng định hội cực lớn cổ vũ bọn hắn sĩ khí đem cái video này nhóm phát cho tất cả các thiên tài ba đồ đối đài chỉ huy chức nhân viên công tác phân p h ố nói trên mặt còn mang theo một tia ý mừng chiến thiên ca thân là tinh hà đại học học sinh biểu hiện như thế hữu dị ba đồ tự nhiên cảm giác mặt mũi sáng sủa quả nhiên khi nhìn đến ba đồ nhóm phát biểu kiện trong video chiến thiên ca biểu hiện phía trước những cái kia chưa cùng ma long tộc thiên tài tao nộ nhân tộc các thiên tài trong lòng khẩn trương cảm giác đều giảm bớt không ít bất quá đồng thời bọn hắn đ ố i chiến thiên ca thực lực cũng kinh t h ắ n không thôi không hổ tại quân công bảng sắp xếp vị thứ hai đối mặt hai cái ma long tộc thiên tài vây công lại còn như thế thành thạo đ i ê u luyện lợi hại đúng vậy à trước đó ta còn tại lo lắng bây giờ nhìn cái video này về sau cảm giác những cái kia ma long tộc cũng không có gì lớn không hổ là ta tinh hà đại học yêu nghiệt nhất thiên tài đối chiến tiên ca biểu hiện tất cả mọi người thán phục không thôi trước đó kia hai chi bị diệt nhân tộc tiểu đội cơ bản đều là bị bằng nhau nhân số ma long tộc các thiên tài cho diệt đi hiện tại chiến tiên ca lấy một địch hai chẳng những nhẹ nhõm thoát đi còn đả thương một người trong đó cái này đã đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại cùng lúc đó cũng có người lặng yên nghị luận lên chiến thiên ca cùng diệp linh vận tại quân công bảng điểm số bên trên xếp hạng ha ha lần này chiến tiên ca biểu hiện nhưng làm cái kia diệp linh vận đẻ đi xuống không sai nghe nói cái kia diệp linh vận sở dĩ có thể vững vàng bảng điểm số thứ nhất h o theo nhiệm vụ lần này ngay từ đầu tân hòa học trên cơ bản vẫn ổn ép tinh hà đại học một đầu hiện tại gặp chiến thiên ca có như thế hữu dị biểu hiện còn lại tinh hà thái học các thiên tài tự nhiên có một loại mở mày mở mặt cảm giác bất quá bọn hắn phần này hào tâm tình cũng không có tiếp tục bao lâu lúc một phong bổ sung lấy diệp linh vận cường thế đánh giết hai tên ma long tộc thiên tài video biểu kiện bị lần nữa nhóm phát đến tất cả thiên tài trên tay sau nhìn qua cái video này tinh hà đại học các thiên tài tất cả đều t r ầ mặc m sau một hồi lâu một cái tinh hà thái học thiên tài mới hơi có vẻ rung động biêu ra một câu không có so sánh liền không có tổn thương a chương một trăm ba mươi bốn huy hoàng chiến tích đồng dạng là đối mặt hai vị ma long tộc thiên tài chiến thiên ca có thể làm được chỉ là đả thương một người trong đó sau đào tẩu mà thôi mà diệp linh vẫn lại cường thế vô cùng đánh chết hai cái ma long tộc thiên tài <cười> <cười> ha cái này diệp linh vẫn chỉ là vật khí tốt nếu không có kia đường như giúp nàng kéo dài nàng một người có thể đánh giết hai cái này ma long tộc tinh hà đại học thiên tài nhỏ giọng phản bác chỉ là liền liền hắn chính mình đều cảm thấy chính mình nói chuyện không có gì lực lượng tất cả mọi người có thể nhìn ra được đường như đưa đến tác dụng nhưng thật ra là rất nhỏ lấy diệp linh vận đơn độc đối mặt một cái ma long tộc thiên tài lúc chỗ hiện ra chiến l ự c đoán chừng liền xem như không có đường như tại một mình nàng đối chiến kia hai cái ma long tộc cũng sẽ không có áp lực quá lớn diệp linh vận tại giao đấu cái này ma long tộc thiên tài lúc hoàn toàn chính là một đường áp chế mà chiến thiên ca đôi chiến lại có vẻ ngàn cân treo sợi tóc chỉ nhìn hai cái này video hai người thực lực liền lập tức phân cao thấp cái này diệp linh vận vậy mà mạnh như vậy chiến thiên ca l ậ p đi l ậ p lại phát hình diệp linh vận cùng kia hai cái ma long tộc thiên tài chiến đấu video c ó c mày trong hai mắt có một k i a khó mà che giấu vẻ khiếp sợ tại vừa mới hắn còn đối chính mình chiến tích có chút tự đắc chi ý nhưng bây giờ nhìn qua diệp linh vận video chiến đấu về sau chiến thiên ca cho dù không cam l ò n g cũng không thể không thừa nhận diệp linh vận hiện tại thể hiện ra chiến lược s ắ c thực muốn vượt qua rất nhiều người bây giờ thực lực xác thực so ta mạnh hơn nhưng lại sớm muộn cũng sẽ bị ta siêu việt chiến thiên ca dám theo xong quyền trong hai con ngươi bắn ra một sợi nồng đậm chiến ý đợi ta bất diệt chiến vương thể đột phá đến tầng tiếp theo lần lĩnh ngộ bất diệt chiến ý ngươi có thể làm được sự tình ta chiến thiên ca đồng dạng có thể làm được nhiệm vụ thời gian mặc dù đã qua hai phần ba nhưng còn lại mười ngày thời gian tại những ngày tham gia nhiệm vụ n h â n tộc các thiên tài trong mắt lại trở nên càng thêm dài dàng dặc cùng phong hiểm từ khi ma long tộc các thiên tài gia nhập chiến trường về sau trước đó n h â n tộc các thiên tài tứ không kiên sợ săn giết ma long tộc tu sĩ tình huống không còn có hiện tại chiến quốc đã hoàn toàn chuyển biến thành nhân tộc cùng ma long tộc cái này hai đại tộc đàn bên trong các thiên tài ở giữa chép giết mặc dù ma long tộc các thiên tài đi lên liền tiêu diệt hết hai cái nhân tộc thiên tài ít nhưng ở đằng sau nhân tộc phương diện có phòng bị về sau ma long tộc đánh lén cũng liền không có hiệu quả theo thời gian chuyển rời thương vong nhân số đều đang t h ô n g thả lên cao mỗi một ngày đều có nhân tộc thiên tài hoặc là ma long tộc thiên tài tại thủ thương chết đi tô mục nhiên cùng ba đồ sắc mặt hai người đều giá trị thuế phản phất có thể nhỏ xuống nước đến cứ theo đà này đoán chừng đợi đến nhiệm vụ lần này kết thúc tỷ số thương vong sẽ đạt tới kinh khủng ba mươi ít nhất vẫn là lạc quan nhất đoán chừng một u duy ố n nói n h người nhiều g tin tức, n nhất tiểu đội cũng không có một cái nào có thể thành công giết chết năm cái đến bây giờ vị trí nhân tộc phương diện cho dù là thực lực cao nhất ma long tộc thiên tài nhưng chiến thiên ca lại làm được theo lý thuyết lấy hắn huy hoàng chiến tích khẳng định sẽ trở thành cái này nhiệm vụ này bên trong nhất diệu minh tinh nhưng diệp linh vẫn tồn tại khiến chiến thiên liền chú định chỉ có thể trở thành vãi phụ cho đến bây giờ diệp linh đã đánh chết trọn vẹn mười lăm tên ma long tộc thiên tài điên cùng nhất một lần là có bốn tên ma long tộc thiên tài đưa nàng vây quanh nhưng cuối cùng lại bị nàng toàn bộ phản s á t chiến thiên ca cố gắng mấy ngày hết thể mới giết chết cái ma long tộc thiên tài mà diệp linh v ậ n một trận chiến đấu liền trực tiếp giết chết bốn cái hiện tại diệp linh v ậ n quân công cùng điểm đã đạt đến kinh khủng mười ba vạn dành trước tên thứ hai chiến thiên ca trọn vẹn chín vạn điểm tất cả mọi người biết dù là từ giờ trở đi diệp linh vẫn rốt cuộc không thể giết chết bất kỳ một cái nào ma long tộc thiên、tài. cuối cùng quân công bảng điểm số thứ nhất cũng chỉ sẽ là nàng đương nhiên diệp linh vận cùng chiến thiên ca làm n h â n tộc một phương đại biểu biểu hiện mười phần s a n g chói ma tộc một phương một cái tên là phổ qua ma tộc thiên tài cũng khiến n h â n tộc một phương đông đảo thiên tài câm như hến đây là một cái một mình hành động ma long tộc thiên tài nhưng bị hắn giết chết nhân tộc thiên tài cơ hồ muốn đạt tới nhân tộc thiên tài chiến tổn hại so đây là một cái cường hãn mà t à n nhẫn ma tộc yêu nghiệt cho đến bây giờ p h à m là cùng hắn tao nộ dân tộc thiên tài không có bất kỳ cái gì một người có thể còn sống trở về ngày thứ hai mươi tám chiến thiên ca cùng phổ qua lần thứ nhất tao nộ kịch k h đấu sau một lát ô nhưng g đ ị phổ qua trọng t ơ hốt hoảng hôn khiến nhân thiên mình, theo trở tại trong Tin tức tất tộc tài trong giật trước cả đến nay còn này lòng về, đó mê. bây ọ n hắn nghĩ, n h n thiên tài một phương, chỉ sợ chỉ có chiến tiên cùng、diệp、Linh Vận, có thể câu nhiều cùng n tộc tài một thể chỉ chỉ có ca có câu cái Diệp à sợ phổ đánh h qua trận. n n một ư giờ bây g chiến thiên ca đã lặp lại duy nhất có t h ắ n g qua cái này chiến thiên ca cơ hội chỉ sợ chỉ còn lại diệp linh vận một người tại lần trước săn giết lúc bởi vì diệp linh vận bị kia bốn tên ma long tộc thiên tài vây công không thể kịp thời cứu viện được như cho nên dẫn đến nàng bị thương bây giờ còn chưa tu dưỡng tốt lại thêm lần này diệp linh vận ra ngoài mục vốn là tìm cái kia phổ qua đ ố i chiến coi như mang lên đường như trợ giúp cũng không đi dứt khoát còn không bằng nhường đường như ở căn cứ bên trong dưỡng thương cũng tốt đoán chừng liền xem như ta và ngươi đi cũng làm ệ t m ỏ i sầu đ ư ờ n g như cười khổ nói nếu như diệp linh vận cùng cái khác ma long tộc thiên tài đôi chiến nàng có lẽ còn có thể giúp đỡ chút bận đ i u nhưng là giao đấu phổ qua cái kia yêu nghiệt đường như biết chính mình đi theo chỉ sợ chỉ có thể cho diệp linh vận thêm phiền lao cha ngươi phải chiếu cố tốt đường như tỷ a diệp linh vận va vào một phát cái chán sợi tóc đối tần mục cười hì hì nói hoàn toàn không có một bộ muốn đi tiến hành một hồi sinh tử chiến đấu xú nha đầu lần này lao cha ta đi lấy ngươi thích ăn nhất đồ ăn chờ ngươi trở về ăn tần mục sờ một cái diệp linh vận đầu nhẹ nhàng nói diệp linh vận chuyến này tính nguy hiểm tần mục tự nhiên biết nhưng hắn nhưng không có muốn ngăn cản ý tứ bởi vì hắn biết đây là diệp linh vận tại thông hướng con đường cường giả bên trên một cái không cách nào tránh khỏi cũng không thể không ngừng khiêu chiến c h ư một trăm ba mươi lăm giao đấu phổ qua Tạp、tinh p t nhân tộc cùng ma long tộc trung ương hôn chiến khu vực một cái ma tộc đã từng sử dụng tên là điệu s à o căn cứ tân tiến cái này căn cứ tân tiến kiến trúc mang theo nồng đậm ma tộc phong cách m ộ ư ơ i phần to lớn c ự đại chỉ là nơi đây đã sớm bị ma tộc từ bỏ biến thành nhân ma hôn chiến nơi trốn một trong tàn phá kiến trúc ở giữa có nhàn nhạt khói lửa tràn ngập diệp linh vận bình ổn đi tại đường phố rộng rãi bên trên mang đến căn cứ tân tiến bên trong chỉ có nàng bước chân đạp ở trên mặt đất rất nhỏ thanh n m đang không ngừng quên quẩn không nghĩ tới ngươi vậy mà thật còn dám xuất hiện khổ tinh thần ba động đạo qua một tôn khôi ngô ma long tộc thân ảnh xuất hiện ở diệp linh vận phía trước cách xa trăm mét địa phương đây là một tôn có một thanh kim sắc chiến kích ma long tộc hắn thân thể so sánh với bình thường luyện cốt cảnh ma long tộc còn muốn ẩ n ẩ n bằng rất mấy phần mà theo hắn trên thân tản mát ra khí tức cường đại cũng là cái khác ma long tộc thiên tài còn lâu mới có thể cùng so sánh người chính là phô qua diệp linh nhìn xem s ư ở n g này long tộc sau lưng gánh vác kim sắc chiến kích bình tĩnh hỏi không tệ chính là ta kia ma long tộc n o n g nề nói lần này săn riết ta vốn cho rằng không đụng tới ngươi không nghĩ tới ngươi lại còn thực có can đảm theo căn cứ đi ra mặc dù ngu xuẩn nhưng dũng a n g ư ơ i cứ như vậy nhất định có thể thắng ta diệp linh v ậ n cười khẽ đối phổ qua tự tin lơ đễm n g ư ơ i bất quá là mới vào luyện cốt cảnh thôi coi như lại thiên tài lại có thể thế nào ta đã đạt đến luyện cốt cảnh đ ỉ n h phong tri chi cảnh chiến lược đồng dạng vô song há lại ngươi có thể địch nổi hôm nay ta liền giết ngươi cũng coi là giúp những cái kia chết đi các phế vật b ả o thủ phổ qua hai cái tinh hồng s ắ c đôi mắt bên trong để lộ ra đ i ê n cùng s á c ý hắn dội ra một cái tay hóa trưởng vì nước tùy ý xuất thủ đột nhiên hướng diệp linh vẫn trộ tới mười phần khai mợ cùng tùy ý chả lẽ lại sợ ngươi diệp linh vẫn hư lạnh một tiếng lại đồng dạng dội ra một cái ngọc trưởng không sợ hai chút nào nên kích đi lên đơn thuần nhục thể cho dù là nhục thể cường hoành ma tộc nàng cũng thế không sợ gặp diệp linh vận vậy mà đi lên liền dám cùng chính mình mạnh mẽ liều mạng phổ qua trên mặt lộ ra một vòng mạnh khống chi sắc động tác trên tay càng thêm t â n mãnh nàng quyết định muốn bóp nát cái này c u ầ n vọng nhân tộc nữ tử trên thân tất cả xương cốt lưu chuyển lên nhàn nhạt bất diệt chi ý óng ánh ngọc đường cùng phổ qua to bằng cái thước khổng lồ bàn tay đụng vào nhau nhìn qua căn bản không giống một cái cấp bậc đ ạ sức nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài phổ qua đ o á n trước trong dự đoán tồi khô lạc hủ một mộ cũng không xuất hiện ngược lại là phổ qua bàn tay bị một c ỗ lực lượng khổng lồ nặng được đột nhiên bắn lên ngay tiếp theo thân thể của hắn đều đ ỗ n g nhiên hướng về sau rút lui mấy bước mà diệp linh vận vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó phiêu giật tựa như là một thanh da khỏi vỏ không đao n g ư ờ i lực lượng cơ thể lại có này lại mạnh phổ qua không dám tin nhìn xem bàn tay của mình ở nơi nào một đạo bị diệp linh vận bàn tay đánh ra mạnh chữa thứ miệng ngay tại chậm g i i khép lại mặc dù trước đó đã theo chiến bại đồng tộc nơi đó diệp linh vận lực lượng cơ thể vô song thậm chí càng mạnh hơn những cái kia ma tộc thiên tài nhưng cho tới bây giờ tự mình thể nghiệm qua phổ q u a mới biết được lời ấy tính chân thực uy lại đến phổ q u a vẫn chưa từ bỏ ý định hai con ngươi như điện lại lần nữa vươn tay hướng diệp linh vận đánh tới chỉ bất qua cái này cái này tại bàn tay hắn bên trên có nồng đậm màu đen hỏa d i ễ m thiếu đốt một kích này khí nóng cũng so trước đó một kích t i a c ư ờ n g đại mấy lần bàn tay những nơi đi qua thậm chí liền không gian đều có sát na và mẹo người không được băng l a n thanh âm chuyển ra là diệp linh vận tải mở miệng mười phần tự tin nàng đứng ở nơi đó tựa như là một tôn nữ võ thần tố thủ nhẹ dơ lên như thiên nhạc hay không nặng hơn v ậ t cân thần lực giống như là biển gầm lao nhanh thông động hai người bàn tay lại lần nữa đụng vào nhau giống như là có thiên lôi nổ vang hai bên đường ma long tộc kiến trúc tại một kích này dư ba dưới hôi phi yên i ê n diện cùng bạo năng lượng giống như thủy triều tại giữa thiên địa tứ ngược không thôi một kích này là lực lượng cơ thể cùng thần lực tổng hợp so đấu mà kết quả cuối cùng vẫn như cũng là diệp linh v ậ n chiếm cư ưu thế phổ qua bàn tay lại lần nữa bị bỗng nhiên chân khai mau tươi chảy ngang diệp linh vẫn thần thủ lập lọe một kích này chiếm ưu thế về sau nàng không định cho phổ qua bất luận cái gì thở dốc cơ hội thiếp thân liên tiếp một đôi ngọc đường mang bọc lấy thao thiên thần lực như thủy ngân tà địa liên tiếp không ngừng hướng phổ qua đi tại diệp linh vận xuất thủ đồng thời thỉnh thoảng có từng tòa núi lớn hư ảnh tại trong hư không hiện hiện nguy nga b ằ n g bạc cổ sơn minh n g ô n g còn có từng mảnh từng mảnh hải dương màu và nóng thao thao bất tuyệt sôi trào mãnh liệt phiên sơn ấn cùng phúc hải ấn bị diệp linh vận hoàn mỹ dung nhập cái này liên tiếp trong công kích liên miên bất tuyệt hướng phổ qua đã tới vội vang phía dưới phổ qua chỉ có thể ngạch á n g hãn biến trưởng thành quyền liên tục huy động n ệ n ở kia từng tòa núi lớn cùng từng mảnh từng mảnh hải dương màu vàng nóng bên trên kết lực ngăn cản diệp linh vận tiến công không được không thừa nhận phổ qua chiến lược xác thực mạnh mẽ tại hắn điên cuồng công kích đến kia từng tòa núi lớn đều bị hắn đánh nát kia từng mảnh từng mảnh hải dương màu vàng nóng cũng bị hắn đánh tan cuối cùng hắn thi triển trọng lực chật vực thừa diệp diệp linh vận công kích n g ừ n g trệ sát na thành công diệp linh vận thế công xuống thoát thân mà ra ta thừa nhận có chút coi thường phổ qua thân hơi có chút chật vật chỉ là trong hai con ngươi điên cuồng chiến ý lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi diệp linh vận cũng không muốn nhiều lời n phiên sơn ấn phúc hải ấn bị nàng liên tiếp không ngừng thi triển liên hoàn hướng phổ qua đánh tới thật coi ta là dễ khi dễ sao phổ qua chỉ tay từ phía sau lấy ra kia c á n hoàng kim chiến kích đột nhiên huy động đâm về kia từng toàn núi lớn cùng từng mảnh từng mảnh hải dương màu và nóng liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên cầm trong tay hoàng kim chiến kích phổ qua chiến lược tựa hồ i trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp độ từng đạo trói lọi kim sắc quang mang theo chiến kích bên trong bắn ra vậy mà đem diệp linh v ậ n tất cả công kích toàn bộ nhẹ nhõm đánh tan tại y động kim sắc chiến kích trợ giúp giới phổ qua giống như chiến thần dũng không thể cản vậy mà đột phá kia trùng điệp núi lớn cùng giang hải phong tỏa i ế t tới diệp linh vẫn trước mặt kim sắc chiến kích xét qua chân trời hướng diệp linh vẫn quét ngang mà đi phát ra choi hai tiếng oanh minh diệp linh vận vội vàng nhất t r ư ờ n g ngăn cản chỉ bất quá tay cầm kim s ắ c chiến kích phổ qua lực công kích thình lình so trước đó tăng lên mấy cái cấp độ cho dù là diệp linh vận cũng bị chấn động đến trường r u lên ngăn không được l u i lại phổ qua nắm lấy cơ hội đuổi đánh tới cùng tràn g diện trong lúc nhất thời lâm vào đối diệp linh vận cực kỳ thế yếu tình trạng không có vũ khí vẫn là rất bị thua thiệt diệp linh v ậ n khẽ cắn răng nàng mặc dù tu luyện bất d i ệ t kinh lực lượng cơ thể vô song nhưng phổ qua trong tay kim sắt chiến kích rõ ràng là một kiện trí bảo thần minh nàng n h ụ thể coi như lại c ư n g hãn hiện tại cũng vô pháp so sánh cái này kim sắt chiến kích như rèn s ắ t thanh âm liên tiếp không ngừng v a n g lên phổ long thủ bên trong kim s ắ t chiến kích không ngừng cùng diệp linh vận s o n g trưởng va chạm đến cùng một chỗ kích tràn ra kim sóng lực lượng đem hai người gợi sàn nhà đều c h ấ n thành bay là tạ bụi liên tiếp không ngừng va chạm phía dưới vốn là an thiệt t ỏ i diệp linh v ậ n vô ý bị chiến kích chọn bên trong vai trái cưng bánh lực lượng tại trong cơ thể nàng bộ phát lập tức đưa nàng đánh bay ra ngoài suy diệp linh v ậ n nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi bả vai bộ vị c à n g là nóng bỏng đau đớn đây là may mắn có được cường hóa sau ma vân chiến khải phòng hộ quan hệ nếu là không có ma vân chiến khải chỉ sợ hiện tại diệp ta nói qua ngươi không thể lại là đối thủ của ta phổ qua điên cuồng cười to hãng khẽ động trong tay chiến kích điên cuồng hướng diệp linh vận công tới chiêu chiêu đều sát ý dặn d à o muốn đẩy nàng vào chỗ chết căn bản không cho nàng mảy may thở dốc cơ hội vai trái thụ thương diệp linh vận chỉ có thể miễn cưỡng dùng tay phải đối địch lúc đầu ứng đối liền hơi có vẻ phí sức bây giờ tại phổ nổi điên điên cuồng tấn công đánh xuống càng thêm ngàn cân treo sợi tóc xa xôi nhân tộc trụ sở hậu phương bên trong tân mục lẳng lặng đứng ở nơi đó ánh mắt tựa hồ vượt qua thời không khoảng cách chăm chú chăm chú vào diệp linh vận cùng phổ qua trên chiến trường ngươi mặc dù không có binh khí nhìn như ăn thua thiệt nhưng bất diệt kinh lực lượng cũng không chỉ là như thế tu luyện bất diệt kinh người thân thể tự thân chính là nhất cường đại vũ khí chỉ là chiến kích mà thôi lại có sợ gì đâu tần mục nhẹ dọn g tự nói trong ánh mắt có một sợi vẻ trờ mong hiện tại chiến cuộc nhìn qua đối diệp linh vận cực kỳ bất lợi nhưng tần mục vẫn như cũ tin tưởng cuối cùng bên thắng sẽ là diệp linh vận bất diệt kinh cho dù tại người người như long huyền huyện thế giới bên trong vẫn như c ũ là cựu thiên thập địa bên trong cấp cao nhất trí cường cổ kinh một trong bộ này cổ kinh lý lực như thế nào một cái nho nhỏ ma lòng tộc tiểu gia hỏa có thể phỏng đoán phổ qua trong tay chiến kích Giống như một đạo không i m sắc t i điện, m xét qua hư h k chỉ như vậy tại diệp linh vận cắn răng kiên trì liền liền nàng chính mình cũng không có chú ý tới tại nàng vai trái bộ vị có từng sợi bất diệt khí tức hội tụ làm nàng thương thế cấp tốc hồi phục không chỉ như vậy tại diệp linh vận một đôi ngọc đường bên trên những cái kêu bám vào tại xương cốt bên trên loáng thoáng kim sắc hoa văn bây giờ chính trở nên càng ngày càng rõ ràng tựa hồ có từng mai từng mai không thay đổi thần văn muốn theo máu thịt bền trong nhảy thoát đi ra thiên k h ó táng địa khó diệt cổ kim tương lai duy ta độc t ô n từng đoạn phong ấn tại diệp linh vận sâu trong linh hồn bất diệt kinh văn bây giờ tự chủ nổi lên tại trong óc nàng oanh minh rung động diệp linh v ậ n vô ý thức liền dựa theo trong đầu thanh â m vận chuyển lên bất diệt kinh đến từ trong cơ thể nàng tản mát ra khí tức c à n g n g à y c à n g mạnh tại nàng một đôi ngọc thủ mặt ngoài vậy mà thật có từng mai từng mai sáng chói kim sắc thần văn phá thể mà ra vây quanh nàng đầu ngón tay múa gần như thật t í c h tại thời khắc này diệp linh vẫn tựa hồ hiểu rõ cái gì nàng song trường trên không trung xẹt qua từng đạo huyền áo quy tích đột nhiên tôi xuống liên miên vô tận bàng bạc núi lớn tại trong hư không h i ể n hiện như là một phương chân chính tiểu thế giới làm cho người ngã tở tại kia vô tận núi lớn ở giữa còn có đại hà dậy sóng như du long lưu chuyển ở giữa hồ thông đạo phổ qua bàng ta chiêu này vạn lý sơn hà ấn diệp linh vẫn q u á t nhẹ song trường chậm rãi thôi động như là kéo lên trong hư không kia vạn lý sơn hà hướng phổ qua đập tới tại chuyện này đối với chiến thời khắc mấu chốt diệp linh rốt cục lĩnh ngộ sơn hà ấn một thức sau cùng vạn lý sơn hà ấn cái gì phổ qua sắc mặt đại biến tại đối diện nện xuống kia vạn lý sơn hà ấn bên trong hắn cảm nhận được kinh khủng đến cực điểm khí t ứ c bất quá giờ phút này nàng chỉ có thể huy động chiến kích hoành kích diệp linh vận tế ra vạn lý sơn hà ấn vạn lý sơn hà ấn bên trong giống như vô lượng đại hải phá vỡ hồn phách người lại như không đáy thâm nguyên thần uy như ngục phía d ư ớ i huy động chiến g i á m ngăn cản thân hình khôi ngô phổ qua tại cái này hùng vĩ b à n g bạc vạn lý sơn hà trước mặt tựa như là chỉ sâu kiến hắn v ẫ n nộ giống giận ngầm đầu nhìn trời huy động chiến kích muốn giống như trước đó như vậy lại lần nữa đẩy hủy diệp linh vận cái này công kích bất quá lần này hắn nhất định thất vọng thần uy vô lượng vạn lý sơn hà ấn phía trên h ì chương một trăm ba mươi bảy ma long tạp vương tổ giáng lâm đây là cực kỳ rung động một màn ma long tộc yêu nghiệp phổ qua lại bị diệp linh vận diệp linh vận công kích gáp chế quỷ phục trên mặt đất không ngẩng đầu được lên mạng thiên sơn hà rơi xuống vỡ vụn như là ngày tận thế tới phổ qua mặc dù cho dù xử suất tất cả vỡ liếng vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản cái này kinh khủng vạn lý sơn hạ ấn thần lực tôn trào tứ ngược phương phổ qua trong miệng máu tơi ư của vốn liền liền trong tay hắn kim sắc run run cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng diệp linh sắc mặt c h ầ m ngưng như nước kinh tuyển lặng yên vận chuyển lấn trên thân trước lưu chuyển lên bất d i ệ t chiến ý một đôi ngọc t r ư ờ n g liên tiếp quay tại phổ qua trong tay kim sắc chiến kích bên trên lại phát ra kinh khủng tranh minh thanh â m lần này diệp linh vẫn không còn chút nào nữa xu hướng suy tàn nàng một đôi tay không phản phất so phổ trong tay trái kim sắc chiến kích còn kinh khủng hơn thẳng đánh phổ qua không thể chống đỡ được liên tục rút lui Phổ qua khí, muốn thay đổi chiến、cuộc. nhưng đổi qua muốn cuộc, này lúc diệp linh vận, trước trước k huy i chiến đ ấ Dũng, lạng thực lực đã ê lên n tăng ngăn nghiệp, Dũng bánh thường không thể. À, diệp Linh một thể. cái phi Diệp huy động ngọc t r ư ờ n g tóc đen của vũ thân thể mềm mại bị nhàn nhạt bất diệt khí tức bao phủ có một cỗ khó tả ma tính mỗi một lần xuất thủ đều cần ra như đại dương kinh khủng ba động t h ì đã phổ qua còn c u ố n nhất giáo trường học không diệt thần văn ngọc t r ư ờ n g vạch phá hư không như mưa rơi không ngừng rơi và o phổ qua khỏe mạnh trên thân thể giống như rèn sát phát ra tiếng len k e n phổ qua nhục thể mặc dù cường hành nhưng ở diệp linh vận điên cùng tiến công dưới vẫn như cũng bị phun máu phe phe thể nội đến không chuyển ra xương c ố t vỡ vụn rất nhỏ tiếng vang cuối cùng lúc diệp linh v ậ n lần nữa phất tay tế ra vạn lý sơn h ạ ấn đánh tới hướng phổ phát về sau hắn rốt cục rốt cuộc bất lực ngăn cản trong miệng máu tươi tuân ra tọa lạc cắt ngược lại tại đất ta vậy mà bạn phổ qua kia tinh hồng trong hai con ngươi tràn đầy mê man g cùng vẻ không c a m lòng thân là ma long tộc bên trong nổi danh thiên tài yêu nghiệt hắn bây giờ vậy mà thua ở một cái nhân tộc thiên tài trong tay chuyện này với hắn tới nói quả thực là cả một đời cũng vô pháp dựa sạch sỉ nhục người không r i ê n bại còn muốn chết diệp linh vẫn dẫm trận tại chỗ hướng về phía trước lòng bàn tay có kinh khủng thần lực hội tụ thanh âm vô tình mà l ê n h cốc những ngày gần đây tại tận mắt thấy vượt ngoại chiến trường tin tức báo cho về sau nàng đương nhiên sẽ không đối một cái đối địch trong chủng tộc thiên tài có bất kỳ thương hại c h i tình nếu như bây giờ không thừa cơ giết cái này phổ qua ngày sau trong nhân tộc còn không biết phải có bao nhiêu ít người hội bởi vì phổ qua mà chết ta thua rồi phổ qua giống như núi nhỏ hùng tráng thân thể ngã trên mặt đất trong miệm tự lẩm bẩm ánh mắt trống g i n g vô cùng khác biệt chủng tộc ở giữa liệu mạng tranh đấu thua về sau kết cục là cái gì hàn tự nhiên sẽ hiểu chết、đi. diệp linh vận bình tĩnh x u ề bàn tay ra lần nữa tế ra vạn lý sơn hà ấn phất tay nện phổ qua nàng quyết định dùng công kích mạnh nhất đưa cái này đối thủ lên đường vạn lý sơn hà ấn hiện hiện hướng qua đã không có mảy may phòng bị chi lực phổ qua nếu như một kích này công kích đánh thực phổ qua tuyệt đối sẽ trong nháy mắt mạnh mệnh thế nhưng là ngay tại vạn lý sơn hà ấn sắp nện và o phổ qua thân thể trước sắt na một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí t ứ c đột nhiên theo phổ qua thân thể bên trong khuấy động mà ra tại cỗ này đột nhiên xuất phát khí tức giới chẳng những vạn lý sơn hà ấn ẩm vang vỡ vụn liền liền diệp linh vận đều trong nháy mắt bị đẩy ngã bay ra ngoài gian kia thời không tựa hồ đình chỉ tất cả mọi thứ đều lâm vào đ ỉ n h trệ trạng thái tại phổ qua sau lưng một tôn cao tới mấy vạn cây số thần uy như ngục ma long tộc h ư ảnh đống nhiên hiện hiện tại tôn này kinh khủng ma long tộc phủ phiếm hiện về sau toàn bộ t r ù n g tạp tinh bên trên tất cả ma long tộc toàn bộ cung kính quỳ xuống nhân tộc một phương chiến sĩ cùng các tu sĩ cũng cảm nhận được có một cỗ lớn lao áp lực áp bách tại bọn hắn trên thân làm bọn hắn có một loại nói phải quỳ xuống dưới xúc động nước chuyện gì xảy ra thiên thật là khủng khiếp u y áp đây đây là cái gì vậy vậy là một tôn ma long tộc sao làm sao như thế bằng đại ngay tại tiền tuyến cùng ma long tộc chiến đấu rất nhiều nhân tộc các thiên tài nhìn xem trong hư không hiện hiện cái k i a đạo kinh khủng ma long tộc hư ảnh mỗi người trên mặt đều hiện lên lên nhàn nhạt kinh hoàng vẻ sợ hãi tôn này ma long tộc hư ảnh tản mát ra khí tức thật sự là quá kinh khủng giống như mênh mông đại hải không đáy thâm n g uyên như thế cường đại tồn tại còn xa xa không phải bọn hắn hiện tại cảnh giới có thể c h ạ m đến chuyện gì xảy ra cố khí tức này ma long tộc có vương tổ giáng lâm rồi nhìn xem trong hư không tia kinh khủng ma long tộc trí ảnh nhưng đầy mặt vẻ kinh ngạc nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì lại nhưng hội dẫn tới một tôn ma long tộc vương tổ giáng lâm tại như thế tạp tinh bên trên đ á m tiểu gia hỏa kia còn tại tạp tinh lên nhanh hướng nhân tộc ta cao tầng báo chuyện này nhanh ba đồ biến sắc c ũ n g biến ma long tộc vương tổ giáng lâm dù chỉ là một đạo phân thân h ư ảnh trong một ý niệm hủy diệt cái này tạp tinh đều không phải là t h ợ chỉ sợ đã tới đã không kịp tô m ộ c nhiên cười khổ một tiếng coi như nhân tộc vương tổ muốn chạy tới nơi này cũng cần thời gian huống hồ nghĩ đến tổ đế đại nhân ngay tại tạp tinh bên trên nhưng sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh ma long tộc vương tổ Mặc dù k h ô n tại tôn h này đột nhiên giáng lâm ma long tộc hư ảnh trước mặt cho dù là cách xa nhau xa như thế khoảng cách dường như đều có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn tản mạn ra khí tức khủng bố tại tôn này ma long tộc trước mặt dường như cảm giác mình tựa như là một con run dế nhỏ yếu Kỳ cái này hư ảnh phương vị làm sao cùng linh v ậ n đi vị trí đồng dạng đ ư ờ n g như sắc mặt có chút tái nhợt nàng bên trong đ ỗ n g nhiên có một loại không ổn dự cảm bất quá ngay tại đường như chuẩn bị đem trong lòng mình không ổn dự cảm nói cho tần một lúc nàng lại chấn kinh phát hiện trước đó cái kia vĩnh viễn đợi ở hậu phương căn cứ bên trong trên mặt treo bình cười yếu ớt sắc mặt thỉnh thoảng sẽ còn cho nàng cùng diệp linh v ậ n nấu một chút thức ăn ngon ôn hòa thái thúc hiện tại trên mặt lại hiện ra một vòng làm nàng đều cảm thấy run rẩy vô cùng xa ý nho nhỏ v ư tổ cũng dám đánh nữ nhi của ta chủ ý Muốn chết? Xâm chương ò n tại một trăm ba mươi tám hoàng sợ ưu ảnh vương phổ quang lần người ngốc nhìn xem đột nhiên xuất hiện tôn này nguy nga bằng đại ma long tộc hữu ảnh cái này dị nói lao lao sư tôn này đột nhiên giáng lâm ma long tộc vĩ đại tồn tại chính là p h ủ quang sư tôn ưu ảnh vương bất quá là một lần thất bại mà thôi thì thế nào sau khi thất bại lại hăng hái mà truy cũng là phải ưu ảnh vương thanh em huênh minh đạo n g ư ơ i vì ta chi đệ tử ta từng đem một đạo thần n i ệ m bám vào tại ngươi trên thân bây giờ ngươi gặp nạn sắp chết bản tôn tự nhiên gián g lâm phổ qua thiên tư yêu nghiệt cho dù là tại qua tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài bên trong cũng coi như được là cao cấp nhất đ á m kia ưu ảnh vương thân là phổ qua l ã o sư vốn là đối cái này đệ tử ký thác kỳ vọng cho nên từng đem một đạo thần n i ệ m bám vào tại hắn trên thân tốt làm ngày sau hắn gặp được nguy cơ lúc thủ đoạn bằng ệ n h bây giờ phổ qua sắp bị diệp linh vẫn đánh rết ưu ả n vương cái này đạo thần n i ệ m bị kích hoạt ưu ảnh vương tự nhiên gián lâm tuy nói bây giờ tại như thế tạp tinh hiện, hiện chẳng qua là ưu ảnh vương một đạo thần niệm phân thân mà thôi nhưng là cảnh giới đến vương tổ cảnh b ự c này tồn tại dù chỉ là một đạo phân thân cũng có được bản thể một bộ phận chiến lược hoàn toàn không phải cái khác cảnh giới tu sĩ có khả năng mà khác mới vừa vận tiến vào luyện c ố t cảnh liền có thể đánh bại phổ qua người thiên tư chi yêu nghiệt khiến ta đều cảm thấy kinh hãi ưu ảnh vương ánh mắt chuyển rời đến diệp linh vận trên thân còn mặc thanh â m bên trong có một tia sợ hai thán phục vị đạo ừ lẽ nhỏ liền đụng tới giả khi dễ nhân tộc ta không có cường giả không thành diệp linh vận gương mặt xinh đẹp tái n h u t thân thể mềm mại khẽ dun hiện tại nàng hoàn toàn là dựa vào một cô ý niệm tại trèo chống mà thôi ha ha ha ưu ảnh vương tiếng cười v o a n h minh quanh quẩn tại giữa thiên đ i ệ m ta vì vương tổ làm việc tự nhiên tùy tâm sử dụng hôm nay ta d á n g lâm ở đây chỉ có thể nói rõ mạng này lúc tuyệt ưu ảnh vương trong lời nói toát ra một tia sách ý giống như diệp linh vận như vậy yêu nghiệt thiên tài cho dù là tại ưu ảnh vương mấy ngàn năm năm tháng dài đằng đắng bên trong cũng chưa từng nhìn thấy qua nếu như bỏ mặc nàng trường thanh t i ế p ngày sau chẳng lẽ lại muốn trở thành cái thứ hai nhân tộc tổ đế hay sao nghĩ đến năm đó nhân tộc tổ đế đương thời đ e toàn bộ trong vũ trụ vạn tộc á p chế cũng không dám động đậy tình cảnh Ưu ảnh vương bên trong liền nhịn không được dùng mình một cái đối bọn hắn những này đạt đến vương tổ cảnh tồn tại tới nói nhân tộc tổ đế tồn tại coi là thật như là một cái ác n g n u tại vũ trụ các tộc bên trong đều cao cao tại thượng vương tổ tại cái kia trước mặt nam nhân lại đều nhao nhao giống như là gà đất chó sành giống nhau yếu đ ấ t cùng không chịu nổi một k í c h nam nhân kia trổ đến khiến tất cả vương tổ cũng vì đó im lặng bây giờ cái kia kinh khủng bóng ma cuối cùng từ các tộc đỉnh đầu biến mất ưu ảnh vương lại há có thể ngồi nhìn cái thứ hai có hy vọng đến kia nhân tộc tổ đế tri cảnh nhân tộc trưởng thành nhân tộc tuyệt đối không thể lại xuất hiện cái thứ hai tổ đế dù là nàng ngày sau thành tựu d ừ n g bước tại vương tổ cảnh cũng không thể bóp chết kỳ tài một tay che trời ưu ảnh vương khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh một c ỗ bảng bạc sức mạnh vô thượng từ hắn trong bàn tay cần hình ra trực tiếp hướng diệp linh vận mà đi số các tộc tại vượt ngoại chiến trường đều có ăn ý nhưng hắn vì vương tổ làm việc tùy tâm sử dụng không cố kỵ gì coi như phá hư quy tắc giết cái này nhân tộc nữ tử ai có thể đem hắn như thế nào bị ưu ảnh vương công kích khóa chặt diệp linh vận đáy mắt lưu dung ra một tia tuyệt vọng cùng thần sắc không lớn đây chính là ma tộc vương tổ tự mình giáng lâm a loại thời điểm này ai có thể tới cứu chính mình đâu diệp linh vận trầm rãi nhắm lại hai con người đã từ bỏ chống cự tại nàng hôn mê trước đó cái cuối cùng suy nghĩ chính là cái này cái này chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại tần mục nhà đầu đốc ngươi đã làm rất khá ấm áp thanh â m vang lên tần mục thân ảnh đột nhiên hiện lên ở diệp linh vận trước người ôm lấy thân thể nàng hắn nhẹ nhàng đem diệp linh vận cái chán lộn xộn sợi tóc vẩy đến một bên đối ư u ảnh vương công kích căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút bất quá k i a ư u ảnh vương công kích thậm chí đều không có gần sắt tần mục bên người liền hồng chính tiêu tán không nghĩ tới hiện tại một cái nho nhỏ vô tổ cũng dám đối bản tôn nữ nhi xuất thủ a. tần mục thanh âm rất bình tĩnh nhưng trong đó lại giống như là ẩn chứa xâm nhiên hàn ý khiến ưu ảnh vương thân thể cũng không khỏi chấn động người là ai ưu ảnh vương trong mắt lóe lên một sợi vẻ nghĩ hoặc trước mặt cái này nam nhân bóng lưng hãn tựa hồ cảm giác có chút quen thuộc ta là ai tần mục ôm diệp linh vận chậm rãi xoay người lại một sợi đế u i quần quận mà ra trong nháy mắt liền khiến ưu ảnh vương sắc mặt của biến nhân tộc tổ đế người lại còn không chết các người những này nhỏ bỏ sắt còn hảo bản đế làm sao lại chết tần mục n ế c miệng lên một vòng nụ cười trào phúng dám chọc bản đế hạ tràng không cần ta nói là n g ư ơ i tự mình đậu thủ vẫn là ta giúp ngươi hiểu lầm đây đều là hiểu lầm ưu ảnh vương toàn thân chấn động thanh âm bên trong có không che giấu được hoảng sợ chi ý năm đó tần mục đem vũ trụ vạn tộc giết câm như hến không người dám nói đoạn thời gian kia cũng bất quá hắn mới vừa vạn tấn thánh nhân cảnh giới mà thôi từ vài ngàn năm trước tần mục giống như tại ưu ảnh vương trong lòng liền một mực là không cách nào định nổi coi như hiện tại hắn thành t i ể u vương tổ c h i cảnh cũng không cho rằng chính mình có thể cùng nhân tộc tổ đế đấu một trận nói đùa cái gì năm đó bị cái này nhân tộc tổ đế một kiếm chém giết vương tổ cảnh cự đầu còn ít sao ta nếu là biết tiểu cô nương này là con gái của ngươi lên cho ta cái lá gan ta cũng không dám đối nàng động t h ủ à ưu ảnh vương đơn giản muốn hỏng mất hắn thật sự là không nghĩ tới chính mình bất quá là muốn giết cái nhân tộc thiên tài mà thôi vậy mà t r e o chọc phải tôn này kinh khủng tồn tại không chỉ là ưu ảnh vương l i ê n liền vừa mới may mắn chính mình được cứu phổ qua cũng bị sợ choáng váng cho dù hắn không phải nhân tộc đối nhân tộc đế chi danh cũng là như sấm bên h a i theo hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc cùng ma long tộc bên ngoài t r u n g tộc có quan hệ tin tức lên liền biết nhân tộc tổ đế là toàn bộ trong vũ trụ kinh khủng nhất cũng là không thể nhất trêu chọc tồn tại kết quả hiện tại bất luận là chính mình cùng lao sư vừa mới đều nghĩ đến giết chết nữ nhi của hắn phổ quang ngộng hắn đột nhiên cảm rất được có lẽ vừa mới nhường hắn bị diệp linh vận trực tiếp giết chết ngược lại là lựa chọn tốt nhất chương một trăm ba mươi chín một lời chi uy vương tổ v ẫ n lạc là... hiểu lầm tân mục ánh mắt tiến tĩnh lạnh nhạt nói ra mây hơi thở về sau ngươi như còn sống vũ trụ mênh mông bên trong sẽ không còn ma long tộc bình tĩnh lời nói lại ẩn chứa không gì sánh kịp bá đạo chi ý như là chư thần cuối cùng tuyên bố khiến đũ ảnh vương vô cùng tuyệt vọng tân mục ý tứ hắn như thế nào nghe không rõ nếu là hắn không tại tần mục trong vòng thời gian quy định bản thân chấm dứt cái này kinh khủng như ma vương nam nhân liền sẽ diệt đi toàn bộ ma long tộc m ẫ u chốt nhất là cái này ma vương thật có làm được điểm này thực lực nhân tộc tổ đế ngươi dạng này lấy lớn h i ế p nhỏ chẳng lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ sao phổ qua mặc dù toàn thân run dậy nhưng vẫn như cũ cả gan về tần mục hô lên câu nói này hắn biết nếu như hắn sư tôn lũ ảnh vương muốn chết hắn cũng không sống nổi đối mặt phổ qua chất vấn tần mục lắc đầu thậm chí liền giải thích hứng thú đều không có bản đế lời nói xưa nay không nói lần thứ hai ngươi còn có năm hơi thời gian lấy lớn hết nhỏ nếu không phải ưu ảnh vương hiện thân muốn mượn lấy diệt trừ uy hiếp lấy cớ giết chết diệp linh vận tần mục làm sao lại hiện thân hôm nay nếu là ưu ảnh vương bất tử tần mục tuyệt không để ý giết sạch toàn bộ ma long tộc vũ trụ minh n g ô n g xa xôi ma long tộc cương vực ưu ảnh vương bản thể đứng tại một tòa cao tới trăm vạn cây số to lớn trong đại điện thân thể khẽ run ánh trăng bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng d â y r u a chi ý tần mục lời nói ưu ảnh vương biết được đó cũng không phải đang nói đùa nếu như hắn không bản thân chấm dứt cái kêu ma vương tuyệt đối sẽ nói là làm diện toàn bộ ma long tộc thế nhưng là ta không cam lòng không cam l U ảnh vương điên cùng giống giận nàng trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục tu thành vương tổ cảnh tồn tại bây giờ không những ở ma long tộc bên trong có thần minh địa vị liền xem như tại vũ trụ này trong vạn tộc hắn ú ảnh vương c h i danh cũng gần như không có chủng tộc không biết được nhưng là bây giờ tân mục một câu nhẹ nhàng mệnh lệnh liền muốn nhường hắn tự sát một lời s á c lệnh nhường vương tổ cảnh cự đầu bản thân chấm dứt lớn tiếng vũ trụ m ê n h ông dám nói câu nói này chỉ sợ cũng chỉ có tần mục một mà thôi còn có thời gian ba cái hô hấp tân mục bình tĩnh thanh âm như là câu hồn tự thần khiến ú ả n vương như muốn điên cuồng nhìn xem sắc mặt dãy rụa vô cùng ư u ảnh vương tần mục nội tâm bình tĩnh coi như cái này ư u ảnh vương thật không bản thân chấm ứng dứt hắn cũng tuyệt đối sống không nổi bởi vì tần mục luân hồi kiếm sơ mỹ kế độ vô tận tinh không vắt ngang tại ma long tộc cường vực chỗ chỉ cần ư u ảnh vương dám vi phạm tần mục mệnh lệnh luân hồi kiếm đem đầu tiên lấy đi hắn thủ cấp lại sau đó tần mục đem tự mình giáng lâm ma long tộc c ư vực thực hiện trước đó hứa hẹn nhường ma long tộc tại trong vũ trụ này xóa tên lúc tần mục đem thời gian đếm n ư ợ c đến cuối cùng một hơi lúc u ảnh vương rốt c u c không chống đỡ được cái tia nguy nga thân hình khổng lộ kịch liệt run dày lên nhân tộc tổ đế, ta cái này liền bản thân chấm dứt còn hy vọng ngươi có thể b ô n g tha đổ i n h ì ta phổ qua bang đại thần niệm ẩm vang t á n đi tạ tinh bên trên đạo này ú ảnh vương thần niệm phân thân hoàn toàn biến mất vô t u n g mà tại xa xôi ma long tộc cương vực bên trong r ứ t điện bên trong ú ảnh vương cũng tại cực độ không cam lòng bên trong hóa đạo mà kết thúc ngày đó động địa khí tức gần như phúc tản toàn bộ ma long tộc cương vực ma long tộc ú ảnh vương vẫn lạc nhìn xem lẳng lặng đứng tại trước mặt mình cái này nam nhân phổ qua trong lòng đều là sợ hãi cùng kính sợ cái này chẳng lẽ chính là nhân tộc tổ đế uy thế sao chỉ là nhẹ nhàng một câu mà thôi l i người có thể n lão sư đều đã chết ngươi còn sống làm cái gì tần mục thản nhiên nhìn phổ qua một chút một sợi vận đục khí bắn nhanh mà ra trong nháy mắt quán xuyên phổ qua thân thể làm hắn lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể chỉ là tại chết đi về sau phổ qua sắc mặt vẫn như cũng vô cùng kinh ngạc ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi có thể sống sót tần mục khinh thường lắc đầu sau đó liền ôm đã hôn mê diệp linh vận quay người hướng nhân tộc căn cứ đi đến nếu là không có ưu ảnh vương xuất hiện cái này phổ qua đã sống chết đâu còn có thể sống tạm đến bây giờ huống hồ lúc nào chỉ là một cái vương tổ cảnh gia hỏa t h ỉ n h cầu tần mục liền muốn đáp ứng ưu ảnh vương hắn tính là thứ gì ưu ảnh vương đột nhiên xuất hiện khiến tạp tinh bên trên nhân tộc kinh hoàng không thôi nhưng là hắn đột nhiên biến mất cũng đồng dạng làm cho người kinh ngạc tình huống như thế nào cái kia kinh khủng ma long tộc rời đi rồi trời ạ ta còn tưởng rằng chúng ta đều đã chết đâu cảm ơn trời đất chẳng lẽ là nhân tộc ta đại nhân vật â m thầm ra tay đem cái k i a ma long tộc bước cho lui thật sao nhưng là ta cảm giác tựa như là hắn chính mình rời đi không thấy được có cái nào nhân tộc đại nhân vật long lâm à. k i a ma long tộc vương tổ vậy mà đi rồi trong nháy mắt biến mất kinh khủng h u áp khiến ba đồ trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần đ o á n chừng là đi tô m ộ t nhiên nhưng nhìn xem k i a n g u y nga ma long tộc hư ảnh biến mất địa phương gật đầu nói thế nhưng là hắn đến cùng vì cái gì xuất hiện ba đồ nháy mắt mấy cái mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc vẻ không hiểu một vị ma long tộc vương tổ đột nhiên giáng lâm tại tạp tinh bên trên luôn không khả năng chỉ là đơn thuần vì tú một chút tồn tại cảm a nếu là hắn nghĩ chỉ sợ như thế tạp tinh bên trên tất cả nhân tộc hiện tại đã sớm chết hết nhưng hắn cũng không có như thế đi làm đến cùng là vì cái gì có lẽ là bởi vì nhân tộc ta vương tổ đã tiếp cận nơi này kia ma tộc vương tổ không muốn đối chiến cho nên rút lui đi tô m ụ c n h i ê n thuận miệng vừa cười vừa nói chỉ là trong lòng nàng cũng nhịn không được hiện ra tần mục thân ảnh cái này ma long tộc vương tổ đột nhiên biến mất phải cùng tổ đế đại nhân có quan hệ a có thể làm vương tổ cảnh cự đầu không đánh mà lui chỉ sợ cũng chỉ có tổ đế quá lớn đi tô mục nhiên như vậy nghĩ đến bất quá tô mục nhiên tuyệt đối không cách nào nghĩ đến là t h ầ n mục làm ra cũng không phải vẹn vẹn khiến dị tộc vương tổ không đánh mà lui mà thôi chương một trăm bốn mươi lúc trước tiền đặt cược u ảnh vương đột nhiên vẫn lạc tại toàn bộ ma long tộc bên trong đều đưa tới sóng to gió lớn một đạo lại một đạo nguy nga to lớn kinh khủng thân ảnh liên tiếp giáng lâm tại u ảnh vương trước đại điện côn b ạ o lực lượng tại toàn bộ giữa thiên địa tràn ngập gần như toàn bộ ma long tộc bên trong cao tầng tất cả đều tụ tập ở đây bọn hắn đều mới biết u ảnh vương đến tột cùng là vì sao v ấ lạc ma long tộc toàn bộ vị vương tổ đồng đều trên mặt tức giận một vị vương tổ càng là t h a n h âm h anh minh đạo chứ vị ưu ảnh vương vẫn lạc ta ma long tộc nhất định sẽ tra ra nguyên nhân tuyệt sẽ không bông tha bất kỳ một cái nào dám can đảm cùng ta ma long tộc đối nghịch ra hỏa theo bọn hắn nghĩ ưu ảnh vương tuyệt đối là bị dị tộc vương tổ cho hãm hại bằng không một vị chính vào tráng niên vương tổ cành cự đầu làm sao có thể đột nhiên như thế vẫn lạc vị kia vương tổ thôi về sau mấy vị ma long tộc vương tổ liền cùng nhau đi vào điện bên trong muốn truy t r a ra ưu ảnh vương vẫn lạc nguyên nhân bất quá vẹn vẹn chỉ là đi vào một lát mấy vị này ma long tộc vương tổ liền vẻ m ặ tâm trầm đi ra ủ ảnh vương tu hành lúc xuất hiện sai lầm vô ý hóa đạo b ỏ mình từ hôm nay trở đi trong tộc cấm chỉ tất cả mọi người thảo luận cùng ủ ảnh vương liên quan sự tình một vị ma long tộc vương tổ nói đúng rồi còn muốn ước thúc thân ở vực ngoại chiến trường các chiến sĩ tuyệt đối không nên đi đắc tội một cái gọi diệp linh vận nhân tộc thiên tài lại một vị ma long tộc vương tổ nói bổ sung đồng thời còn phất tay đem diệp linh vận giả lập hình ảnh hiện ra ở ma long tộc các vị cao tầng nghe hai vị này vương tổ lời nói những n à y ma long tộc cao tầng đều có chúc ngộ ủ ảnh vương đại nhân hóa đạo mà chết vương tổ cảnh cự đầu lúc tu luyện lại còn hội tàu hòa nhập mà sao cái này cho dù là thần minh cảnh phía trên tồn tại cũng sẽ không tiếp tục nghe nói có loại chuyện này phát sinh a còn có tại sao muốn đột nhiên kéo tới một cái nhân tộc thiên tài cái này cùng ú ảnh vương đại nhân vẫn l à c ó quan hệ gì k h ú c tóm lại các ngươi chỉ cần nhớ k ỹ hai điểm này l i ề n tốt đừng lại ngông cuồng nghị luận đồng thời cũng không cần đem ú ảnh vương vẫn l à tin tức phong tỏa ngăn n cản không muốn truyền ra ngoài lại một vị ma long tộc vương tổ nghiêm âm thanh nhắc n h ỏ nói đợi cho những n à y một đầu ma long tộc tộc cao tầng tán đi về sau mấy cái ma long tộc vương tổ tướng mạo dò xét thật không nghĩ tới t i ê nhân tộc tổ đế vậy mà lại hiện thân đúng vậy a khó khăn nhất là ưu ảnh vương lại còn đụng phải trên họng súng ưu ảnh vương lúc trước muốn thay ta ma long tộc xóa đi cái này một uy hiếp cũng không có sai chỉ là ai biết cái kia nhân tộc thiên tài chính là cái kia ma vương nữ như đâu cụ thể vẫn là nguyên nhân như vậy ẩn giấu đi đi nhất đại vương tổ lại bị người một câu làm cho hóa đạo mà kết thúc chuyện này chuyển đi ta toàn bộ ma long tộc cũng không còn mặt m ũ i đúng vậy à đối ngoại cũng muốn phong tỏa ngăn cản tin tức tốt nhất để tộc đán khác cũng chọc tới cái này ma vương phần này đại giới cũng không chỉ có thể để cho ta ma long tộc tới đỡ đại nhân linh vận nàng thế nào đương như nhìn thấy tần mục ôm diệm linh vận trở lại căn cứ về sau đều ụ đủ để nhường đường như biết trước mắt cái mới nhìn qua này tiếu rung ấm áp hơi có vẻ có chút tuổi trẻ đẹp trai đẹp trai rất đề tuyệt đối là một tôn chân chính kinh khủng tồn tại nàng không có việc gì chỉ là kiệt lực hôn mê mà thôi ngủ một giấc liền tốt tần mục giải thích một câu nhìn xem đường như kia hơi có vẻ câu nghệ bộ dáng hắn cười cười nói ra ngươi thế nào nhìn qua rất sợ ta ta còn l ạ ưa ngươi gọi ta rất quá thời gian bộ dáng thái thái thúc đ ư ờ n g như gặp tần mục còn giống như là thường ngày bộ kia người vật vô hại bộ dáng trong lòng khẩn trương không khỏi tiêu tán t r ố n g không khẩn trương c h i tình không có đ ư ờ n g như lại khôi phục ngày xưa kia bộ tại tần mục trước mặt bông lòng bộ dáng nàng tiến đến tần mục bên người trận phu nhân trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng t ỏ mò t h ầ n s á c đại thúc ngươi có phải hay không rất lợi hại thượng như loại kia ẩn tàng không lộ rất cao thủ đồng dạng đại thúc ngươi vừa mới là đi cứu linh vật sao đại thúc vừa mới cái k i a đột nhiên xuất hiện bằng đại ma long tộc thân ảnh đến cùng là ai a thật chẳng lẽ là ma tộc vương tổ thái thúc ngươi nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình giống trẻ con rõ ràng thì thầm đường như t â n mục cái chán không khỏi hiện lên một tia hát tuyến hắn cảm thấy chính mình vừa mới tự hồ liền không nên lý cái này trời sinh mang tính quen thuộc thuộc tính hiếu kỳ bảo lúc diệp linh v ậ n theo trong hôn mê tây tình đến đã là ba ngày sau đó sự tỉnh lúc này một mắt thời hạn nhiệm vụ đã kết thúc diệp linh vẫn cũng dùng tuyệt đối nghiền ép chiến thiên số điểm tích lũy tại quân công bảng điểm số bên trên một mực chiếm cứ đứng đầu bảng tri vị về phần tham gia nhiệm vụ bao quát tân hỏa học cung cùng tinh hà đại học ở bên trong hai trăm tên thiên tài mặc dù đến cuối cùng bỏ ra tử vong ba mươi bảy người trọng thương hai mươi bốn g ư ờ i thê thảm đau đớn đại giới nhưng thu về cũng đồng dạng to lớn ta đã chết ta diệp linh vẫn mở ra hai con người nhẹ giọng n ỉ n o n trong óc nàng ký ức hình tượng còn dừng lại tại kia ma long tộc vương tổ hướng nàng đánh ra cái kia công kích sắt na chết cái gì ngươi b ấ t quá chỉ là bị kinh sợ dọa hôn mê mấy ngày mà thôi tân mục thanh âm khiến diệp linh vẫn vô ý thức quay đầu nhìn lại ta không chết nhìn xem ngồi tại bên giường cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng tân mục diệp linh v ậ n có chút ngốc ngốc hỏi n g ư ơ i nếu là chết rồi chẳng lẽ nhìn thấy ta là q u ỷ sao tân mục tức giận nói một câu tốt ngủ nhiều ngày như vậy có cái gì tổn thương cũng đều tốt mau dậy ăn một chút gì đi diệp linh v ậ n từ trên giường ngồi dậy mờ mịt nhìn xem bốn phía trang phục lúc này mới phát hiện mình đã trở lại nguyên thủy bí cảnh trong nhà le lao cha là n g ư ơ i đã cứu ta phải không diệp linh v ậ n nhìn xem đang chuẩn bị ra ngoài tân mục đột nhiên trả lời ách dĩ nhiên không phải lúc ấy tân mục chính là muốn nói cái gì lại bị diệp linh vẫn đánh gãy lao cha người qua đây diệp linh v ậ n ôm hai đầu gối ngồi ở trên giường đối tần mục nhỏ giọng nói thế nào tần mục đi vào bên giường tại ở gần điểm ngồi ở đây diệp linh v ậ n dùng cầm điểm một cái bên giường ra hiệu tần mục ngồi ở chỗ này tần mục mặc dù không biết cô nàng này muốn làm gì nhưng vẫn là theo lời ngồi ở bên người nàng ngay tại tần mục vừa tọa h ạ trong nháy mắt bên cạnh diệp linh v ậ n đột nhiên xoay người lại ngay sau đó tần mục liền cảm nhận được chính mình bên cạnh trên mặt truyền đến một trận ôn nhuận xúc cảm lóe lên một cái rồi biến mất lao cha cái này chính là lúc trước ta nói tiền đặt cược t h a n h âm thấp giống như con muối hừ hừ đồng dạng diệp linh vận lúc này đã đem vùi đầu tiến vào trong c h ă n xấu hổ không còn dám đi nhìn tận mục chương một trăm bốn mươi mốt một tháng tu luyện chín mươi chín mai thần văn cực h ạ n ta hiện tại điểm cống hiến số lại có hai vạn năm ngàn điểm sau khi ăn cơm xong diệp linh vận nhìn xem mình bây giờ có được điểm cống hiến số nháy mắt mấy cái ngự a khi rất là không thể tưởng tượng nổi chạy lợi diệp linh vận nhớ kỹ mình đã đem tất cả điểm cống hiến số đều dùng để hối đoái tinh thần bí ngân cho ma vân đ ả n ăn làm sao hiện tại chính mình có nhiều như vậy điểm cống hiến nhiệm vụ lần này m ờ i hàng đầu không phải chỉ ban thưởng hai điểm, điểm cống hiến người những n à y điểm c ô n g hiến tự nhiên là dùng quân công điểm tích lũy hối đoái nhìn xem diệp linh vận này tấm ngôi sao bộ dáng tần mục nhịn không được cười nói a còn có quân công điểm diệp linh vận thẻ lưới lúc này mới mặt nặng vẻ trở h i ể u nàng vừa mới đều đem quân công điểm tích lũy cái này gốc giả quên mất quân công điểm tích lũy cùng tân hỏa điểm tích lũy giống nhau mỗi m ộ ư ơ i điểm quân công điểm tích lũy đều có thể hối đoái một điểm điểm c ô n g hiến diệp linh vận tại cuối cùng cùng với phổ qua trước khi chiến đấu liền đã tích lũy trải qua cuối cùng bình phán phổ qua tử vong cũng bị tính tại diệp linh vận trên đầu phổ qua là ma long tộc một phương yêu nghiệt nhất thiên tài hãn quân công điểm tích lũy treo thưởng cao tới mười vạn điểm tích lũy cho nên tại thu hoạch được đánh g i ế t phổ qua quân công điểm tích lũy về sau diệp linh vận tổng cộng có hai mươi ba vạn điểm quân công điểm tích lũy lại hối đoái thành điểm cống hiến chính là bộ dáng như hiện tại hai vạn năm n g à n điểm cống hiến điểm diệp linh vận bên trong tâm trực n g h ệ chuyện này đối với nàng tới nói tuyệt đối là một bút vô cùng phong phú t à i phú một cái tinh thần cấp luyện cốt tiến hóa dịch giá bán một năm trăm điểm cống hiến một cái nguyên mạch thực phẩm giá bán một vạn điểm cống hiến một chiếc á c đảo linh mục hào phía trên chư thần cấp tinh toa giá bán cũng mới hai vạn điểm công hiến hai vạn năm điểm c ô n g hiến số đầy đủ diệp linh vận mua sắm không ít thích hợp với nàng hiện tại sử dụng trí bảo công pháp tiến hóa dịch trí bảo p h ư n g diện hiện tại ta có ma vân hộ thân thiếu cũng chỉ là thuần nhất kiện tiến công tính vũ khí bất quá hao phí một vạn c ô n g hiến đ i ể m tới mua một cái thượng phẩm nguyên cảm giác có chút không đáng a vừa đến ta hiện tại cũng đã có thích hợp tu luyện công pháp thứ hai hối đoái một cái thượng phẩm nguyên phôi còn không bằng chờ đủ điểm cống hiến số trực tiếp hối đ á i một cái tuyệt phẩm nguyên a diệp linh vận tinh tế tính toán cái này hơn hai vạn điểm cống hiến số nàng quyết định toàn bộ lại tại mấu chốt nhất địa phương Về tiến hóa dịch phương diện này hiện tại thích hợp ta dùng có vẻ như cũng chỉ có cái này tinh thần luyện cốt tiến hóa dịch chỉ là hao phí một năm trăm linh điểm tích lũy hối đoái loại này hàng dùng một lần luôn cảm thấy có chút đau lòng a diệp linh vận suy tư nửa này đến cuối cùng phát hiện hiện tại có vẻ như thật đúng là không có cái gì cần dùng gấp điểm cống hiến số hối đoái đồ vật được rồi cái này hơn hai vạn điểm cống hiến số ta còn là tạm thời gác lại tại cái này đi về sau có cần lại hối đoái cũng không mượn diệp linh vẫn lắc đầu lẩm bẩm đúng rồi đây là tân hỏa học cùng cho ngươi đưa tới đồ vật tân mục tựa hồ nhớ ra cái gì đó theo gian phòng nơi hẻo lánh bên trong đem một cái ngân sắc vali sách tay để tới tinh cấp luyện q u ố c tiến hóa dịch diệp linh vẫn hai mắt tỏa sáng lập tức điền mật mã vào mở ra vali sách tay Và ly sách tay bên trong ba cái trong suốt ống nghiệm lẳng lặng trưng bày mỗi chi ống nghiệm bên trong đều lưu động chất lỏng màu xanh lam trong đó thỉnh thoảng giống như tinh thần l o e sáng điểm sáng xuất hiện m ư ờ i phần đẹp đẽ làm cho người mê say những ngày gần đây liền lợi dụng cái này mấy chi tiến hóa dịch h ả o h ả o tu luyện đi ta thực lực bây giờ còn quá yếu diệp linh v ậ n cầm lấy một cái tiến hóa dịch âm thầm đối chính mình nói nói tại tạp tinh bên trên nếu không phải nàng vừa mới đột phá luyện c ố t cảnh tại dao đấu lên kia phổ qua liền không có phiền phức như vậy dù l à nàng có luyện cốt cảnh năm sáu tầng tu vi đoán chừng đều có thể tùy tiện đem cái kia phổ qua đánh bại cũng không cần phí nhiều chuyện như vậy lao cha trong khoảng thời gian này ta phải cố gắng tu luyện không có chuyện gì không nên q u ấ y r à y ta diệp linh v ậ n đối tần mục nói một tiếng sau đó liền dẫn theo va ly sách tay hướng tu luyện thất đi đến một tháng thời gian thoáng qua liền mất trong phòng tu luyện diệp linh v ậ n lẳng lặng đứng ở nơi đó quanh người tràn ngập trận, trận cường hãng khí tức tại nàng tứ chi bộ vị tương mai t ư n g mai ánh vàng rực rỡ thân văn tại bên ngoài thân nhẹ nhàng trôi nổi lưu chuyển tản ra lạnh nhạt tôn quy khí tại nàng tứ chi bộ vị kia như ngọc trắ trong quá trình này tại bất diệt kinh cùng tinh thần cấp luyện cốt tiến hóa dịch trợ giúp dưới tại diệp linh vận tứ chi bộ vị hết thể thúc đẩy sinh trưởng ra chín mươi chín mai tiên tiên thần văn chín mươi chín mai thần văn là luyện cốt cảnh rèn luyện tứ chi bộ vị có khả năng đạt tới cực hạ nói cách khác tại luyện cốt cảnh cảnh giới thứ nhất tu luyện bên trong diệp linh v ậ n đã làm được hoàn mỹ nhất tình trạng đem thân thể tứ chi toàn bộ rèn luyện đến mức tạp cùng diệp linh v ậ n k h é c quát một tiếng quay chung quanh tại bên người nàng chín mươi chín mai bạn chi kỷ ẩm vang chống mở đều đều phân bố tại khoảng cách thân thể nàng trong vòng mười thước khu vực sự tình kỳ dị phát sinh lúc cái này chín mươi chín mai thần văn toàn bộ giải tán về sau tại diệp linh v ậ n cố thân trong vòng mười thước khu vực bên trong tựa hồ có một cố lực lượng thần bí hiện lên nay cái này mười m chi vực nội không khí đều tựa hồ ẩn ẩn trở nên có chút sền sệt nếu như là hoán huyết cảnh tu sĩ tại cái này trận vực nội sợ rằng sẽ nửa bước khó đi liền xem như luyện cốt cảnh tu sĩ cũng sẽ nhận lớn lao lực cả diệp linh vẫn khép hờ hai mắt lảng lặng cảm thụ được tại cái này quanh thân trong phạm vi mười thước nàng tự hồ cảm thấy chính mình có một loại có thể t r ư ờ n g không hết t h ể cường đại cảm thụ đây là một loại cùng ma long tộc thiên phú thần t h ô n g khống chế trọng lực trận vực cùng loại nhưng lại càng ra cường đại lực lượng đây chính là lĩnh vực lực lượng a nơi xa tần mục nhìn xem diệp linh v ậ n bên người kia tràn ngập nhàn nhạt hào quang màu vàng lóng trận vực nói khẽ lĩnh vực vốn là minh văn cảnh tu sĩ mới có thể bắt đầu tiếp xúc lực lượng minh văn cảnh tu sĩ tại hoàn thành hoán huyết cảnh thay thế chú thiên huyết dịch cùng luyện cốt cảnh dung cốt quá trình về sau liền có thể tại tự thân huyết n ụ c xương cốt b khắc họa đạo tắc thần văn ở thể nội khắc họa đạo tắc thần văn cái này chính là minh văn cảnh tồn tại mà những này k h ắ c sâu tại thân thể huyết n ụ c xương cốt nửa đường thì thần văn tổ hợp liền sẽ hình thành thần c h i trận ban cho tu mười trưởng khống lĩnh vực lực lượng lĩnh vực lực lượng hoàn toàn do tu mười trưởng khống mỗi cái tu sĩ lĩnh nộ lĩnh vực c h i lực đều là khác biệt nhưng vô luận là loại nào lĩnh vực lực lượng đều cực kỳ c ư ờ n g đại một cái minh văn cảnh tu sĩ chỉ cần mở ra lĩnh vực có thể đánh bại dễ dàng mười mấy cái luyện cốt cảnh tu sĩ cái này chính là lĩnh vực tri lực chỗ cương đại Bây giờ, diệp linh vận cách ly minh văn cảnh còn có một đoạn xa xôi khoảng cách nhưng lại đã sớm lĩnh nộ g được một chút lĩnh vực lực lượng đây hết h ả y đều là bởi vì nàng giờ phút này đã rèn luyện ra chín mươi chín mai thần văn những n à y thần văn tổ hợp lúc này mới cấu trúc ra một tia mơ hồ lĩnh vực chi lực nhưng cho dù là cái này một sợi lĩnh vực chi lực cũng đủ làm cho diệp linh vận khinh thường tất cả luyện cốt cảnh tu sĩ có thể nói nếu như không phải cùng ở tại luyện cốt cảnh lĩnh nộ g lĩnh vực chi lực tồn tại diệp linh vận siêu nhiên hiện tại chỉ là luyện cốt cảnh bốn tầng tu vi nhưng ở toàn bộ luyện cốt cảnh đã không có bất kẻ đối thủ nào nếu như bây giờ lại để cho kia phổ qua cùng diệp linh vận động trận chỉ sợ không dùng đến ba cái hiệp liền sẽ bị diệp linh giết chết đây chính là lĩnh vực chi lực chỗ kinh khủng diệp linh v ậ n chậm rãi mở ra tinh m âu trong lòng hơi động kia chín mươi chín hạt thần văn liền một lần nữa về tới trong cơ thể nàng chín mươi chín mai thần văn lại thêm lĩnh mộ lĩnh vực này chi lực trong khoảng thời gian này tu luyện mới có thu hoạch cảm nhận được thực lực mình biến hóa diệp linh v ậ n cao hơn g nói bất quá lập tức trong mắt nàng lại hiện lên một vòng vẻ đau lòng chỉ là lại hao phí ta trọn vẹn một vạn năm n g h n điểm cống hiến điểm số đi hối đoái kia công ty thần luyện cốt tiến hóa dịch thật sự là có chút nhỏ cái này một tháng thời gian tu luyện diệp linh vẫn có thể lấy được như thế rất tiến bộ cùng đột phá ngoại trừ nàng tự thân thiên phú dị bên ngoài cái này luyện cốt tiến hóa dịch cũng làm ra mười phần mấu chốt trợ giúp tác dụng lúc đầu diệp linh chỉ là định dùng xong kêu ba cái tiến hóa dịch như vậy đủ rồi không nghĩ tới cái này tiến dịch hiệu quả thật sự là quá mức rõ rệt có thể trên phạm vi lớn giảm bớt nàng rèn luyện s u ấ t thần văn thời gian đột phá đến luyện cốt cảnh bốn tầng lấy hôn đột bí cảnh nồng độ linh khí đối diệp linh vẫn tới nói là một kiện mười phần nhẹ nhom sự tình nhưng nàng muốn làm không chỉ là đột phá còn có đem hết thầy đều rèn luyện đến hoàn mỹ bước mỗi một nhánh thần văn rèn luyện đều cần bằng đại thần lực duy trì có cái này tinh thần cấp luyện cốt tiến hóa dịch trợ giúp diệp linh vận có thể bớt rất đại lực khí cho nên khi kêu ba cái tiến hóa dịch sau khi dùng xong nàng dứt khoát lại một hơi mua m ộ ư ơ i cái bây giờ mười chi tiến hóa dịch mặc dù đều đã sử dụng hết nhưng thu được kết quả cũng tương đương khả quan đương nhiên diệp linh v ậ n sở dĩ như thế vội vã muốn đột phá cảnh giới hoàn toàn là bởi vì tại nàng tu luyện trong khoảng thời gian này nhận được mới lựa học u n g phát cho tất cả thiên tài giả lập biểu kiện nửa tháng sau hỗn đội bí cảnh tân h đến lúc đó tân hỏa học c u n g phạm là cảnh giới tại luyện cốt cảnh thiên tài đều có thể tiến về hóa long chỉ bên trong tu luyện một tháng thời gian hóa long chỉ là một chỗ chuyên môn đối luyện cốt cảnh thiên tài mở ra bảo địa chỉ cần là luyện tấn cảnh tu sĩ tại cái này hóa long chỉ bên trong tu luyện một chút tốc độ đều sẽ thăng mấy lần thậm chí mấy chục lần có khả năng rèn luyện ra xương cốt thần văn cũng biết càng kiên cố hơn nghe nói bao quát diệp linh vận hiện tại sử dụng cái này tinh thần luyện cốt tiến hóa dịch ở bên trong tất cả luyện cốt cảnh tiến hóa dịch đều là theo cái này hóa long chỉ bên trong rút ra rèn luyện đi ra mà tại cái này hóa long chỉ bên trong tu luyện tự nhiên là cảnh giới c Tốc độ tu độ có có mấy ệ ngày liền về sau tân hòa học cung bên trong hơn một mươi chiếc tinh toa chậm rãi khải bay hôn đột bí cảnh bên trong tân hòa thành bay đi hơn ba người hoán huyết cảnh tu sĩ khác biệt tân hòa học cung đồng thời tuyển nhận đến luyện cốt cảnh thiên tài chỉ có không đủ bất quá b ở i vì h ó a long c h ỉ mỗi thời gian hai năm h cả l u y ệ n g c ả n h t h i ê n t à i mở ra một bên cho nên rất nhiều hoãn huyết cảnh những học sinh mới vì bắt lấy cơ hội lần này liều mạng tu luyện đến xuất phát này g đã có hơn ba trăm l i tên tân sinh thành công đột phá đến luyện quất cảnh thu được lần này tiến về hóa long chỉ tu luyện danh lệch lúc tinh toa đến tân hỏa thành về sau nên đón đám người chính là lần trước mang diệp linh vận các loại năm mươi tên thiên tài đến đây linh hội hỗn độn thiên bia bảo thân chân thần lũ tiểu gia hỏa mỗi thời gian hai năm hóa long chỉ mới có thể mở ra một bên đối với các ngươi đại đa số người tới nói đây là các ngươi đời này duy nhất lần tại hóa long chỉ bên trong tu luyện cơ hội cho nên nhất định phải nắm lấy cho thật chắc bảo thân chân thần sắc mặt nghiêm túc nói một tháng này thời gian tu luyện khả năng bù đắp được ngươi mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian khổ tu bất quá cũng không cần đơn thuần vì tốc độ tu luyện mà quá phận b u n g l ỏ n g đối thân thể xương cốt rèn luyện trình độ các ngươi hiện tại có thể xương vỡ đến mức nào trực tiếp ảnh hưởng các ngươi này g sau đạp vào minh văn cảnh sau cường đại hay không cho nên một tháng này thời gian tu luyện nhất định phải đem hết toàn lực cũng muốn cực kỳ thận trọng chương một trăm bốn mươi ba tranh đoạt bộ n vị trí dứt lời về sau bảo thân chân thần liền dẫn này một n g à n nhiều tên luyện quất cảnh thiên tài hướng tân hỏa thành bên trong đi đến sau một lát mọi người tại một tòa ngoại hình cùng loại kim tự tháp kiến trúc trước mặt ngừng lại tại kiến trúc mặt ngoài còn có vô số nói xiềng xích tắm rễ trên đó cũng thẳng tắp vươn hướng không sách hư không bên trong cùng k i a phiêu đáng tại trong hư không từng k i a từng k i a hỗn độn vân khí cùng nóng ánh đạo tắc sợi tơ dây dưa hỗn tạp cùng một chỗ gặp phần lớn người nhìn xem trước mặt cái này hình kim tự tháp kiến trúc đều mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc bảo thân chân thần giải thích nói hóa long chỉ liền tại kiến trúc này bên trong chỉ đem các ngươi coi là tại cái này hóa long chỉ bên trong tu luyện vì sao có thể làm các ngươi tốc độ tu luyện nhanh lên mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần cũng là bởi vì cái này tiếp tục không ngừng tích lũy thời gian hai năm thu nạp chuyển hóa mới có đầy đủ năng lượng khiến hóa long chỉ mở ra một lần mà thôi bảo thân chân thần giải thích xong cái này hơn ngàn tên các thiên tài mới một mặt vẻ chật hiểu đồng thời nhìn về phía trước mắt cái này kim tự tháp kiến trúc ánh mắt cũng càng thêm lửa nóng tốt các ngươi cái này đi vào đi sau một tháng tự sẽ có người nhắc nhở các ngươi đến lúc đó cái này hóa long chỉ cũng sẽ lần nữa đ ó n g lại bảo thân mắt nhìn kim tự tháp kiến trúc trước đã mở ra cửa lớn cười đối các vị thiên tài nói bảo thân chân thần lời nói vừa mới rơi xuống ở đây đông đảo luyện cốt cảnh các thiên tài liền không kịp chờ đợi hướng tia lối vào đi đến Nhân phần rộng lớn, cho dù lần này khẩu cho thu hoạch dù đây ư tư người, người, bước người phương ợ c cách chốc cả cũng Lúc cửa khác hóa hành thiên tài nhiều đến hơn nghìn hoàn thế sau, long lát liền trong trong, vào. vào vào toàn đến bên đến giới trì tu tài tất tới một biệt đều đám mọi đi mới. về đ là một mảnh r ấ t ướt t r ư ờ n g phương viên gần trăm cây số tiểu thế giới trên bầu trời một vòng như trăng sáng thiên thể lạng lặng định tại toàn bộ ở giữa tiểu thế giới vị trí huy sai lấy nhàn nhạt ánh sáng nhu hỏa Và, là này, là đây chính Cái hóa thật hùng long sao? trì rất sự tại i ế thế n phương vào này về sau, toàn bộ hóa long trì trung ương bộ vị dị tượng càng thêm kinh người tựa như là khai thiên tích địa thời điểm tuyệt thế bảo địa thần quang vô lượng điểm lành rực rỡ ngũ sát thất thải thi nhau bước lên tia sáng trói thần mang tựa như là đạo đạo long trụ xuyên qua tuyết nghị thậm chí làm cho người không cách nào mở hai mắt ra tại cái này hóa long chỉ phía trên theo bên ngoài đến bên trong vụ mặt lẻ tẻ có tiếp cận hơn ngàn cái bồ đoàn lơ lửng tại hóa long chỉ bên trên đám người xem xét liền biết những bồ đoàn này khẳng định là cho bọn hắn đợi chút nữa lúc tu luyện ngồi xếp bằng sử dụng nhìn xem cái này mấy ngàn bồ đoàn ở đây một chút thiên tài biểu lộ bắt đầu trở nên có chút trở nên tế nhị những bồ đoàn này số lượng rõ ràng không đủ ở đây tất cả mọi người điểm cho nên đến cuối cùng khẳng định phải có người không thể tại cái này hóa long trì bên cạnh tu luyện Cho cái những dù là k i a lơ l u một giờ hóa long chỉ trì bị ồ đoàn, long cũng là giữa chỉ cảnh cao. b đóng lại tất cả mọi người nhất định phải dừng lại tại trước mắt vị trí không được đi lại đột nhiên một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh em tại toàn bộ trong tiểu thế giới quanh quẩn c bọn hắn mặc dù nghĩ đến có thể sẽ đối với mấy cái này bồ đoàn tiến hành tranh đoạt nhưng không nghĩ tới sẽ có vô ý rơi xuống hóa long chỉ bên trong sẽ hủy bỏ tiếp xuống lựa chọn bồ đoàn tư cách trừng phạt hóa long chỉ bên trong bồ đoàn số lượng gần nàng cái nhưng mỗi cái bồ đoàn ở giữa không có bất kỳ cái gì con đường tồn tại chỉ cần hai người tranh đoạt cùng một cái bồ đoàn rất có thể có một người trong đó hoặc là hai người song song rơi xuống đến hóa long trì bên trong như thế nhưng liền không có lại tiếp tục lựa chọn bổ đoàn tư cách nghĩ đến cái này một chút lúc đầu đã có chút kích động các thiên tài lúc này lại trở nên có chút do dự bọn hắn bản giống như là nhất cổ tác khí vọt tới hóa long trì trung ương đi tranh đoạt nơi đó bổ đoàn nhưng xử phạt quy tắc như thế chi nghiêm nếu như bọn hắn tùy tiện hành động mà thực lực không đủ lời nói rất có thể đến cuối cùng liền tranh đoạt bổ đoàn tư cách cũng không có theo thời gian chuyển rời một chút đối thực lực mình đầy đủ tự tin luyện cốt cảnh các thiên tài vẫn là n h o nhao xuất động đạp trên hóa long trì biên giới vị trí bổ đoàn từng bước một hướng vị trí tại những n à y nhóm đầu tiên hành động thiên tài bên trong cơ bản tất cả đều là luyện cốt cảnh bảy tầng bên trên tu vi đến liền luyện cốt cảnh tầng thứ chín đều không hiếm thấy những n à y luyện cốt tầng thứ chín thiên tài tại cái này hóa long chỉ cảnh nội chẳng những có thể rèn luyện cốt cách thần còn có thể vì đột phá minh văn cảnh xúc tích lực lượng đương nhiên tại cái này nhóm đầu tiên hành động thiên tài bên trong thực lực thấp nhất chính là diệp linh vận nhưng là tại cái này nhóm đầu tiên thiên tài bên trong nhưng phạm là trước đó tham gia tạm tinh nhiệm vụ mọi người không có người nào dám khinh thường nàng bọn hắn tất cả mọi người biết cái mới nhìn qua này chỉ có luyện cốt cảnh bốn tầng tu vi nữ hải thực tế đến cùng khủng bố cỡ nào chương một trăm bốn mươi bốn ai không nên ở chỗ này hóa long Chỉ bên cạnh chu lăng tuyết cùng một cái khát tóc ngắn nữ hải đứng chung một chỗ kia tóc ngắn nữ hải nhìn xem nhóm đầu t i ê n từ xuất động đến c ư ớ p đoạt bồ đoàn vị trí thiên tài ngự khí cực kỳ hâm mộ nói ra thật hâm mộ bọn hắn a có thể đến c ư ớ p đoạt hóa long Chỉ trung ương nhất vị trí tốt ha ha chúng ta mới vừa vặn tấn thăng luyện c ố t cảnh có thể có tới đây tư cách liền ăn thật ngon dù sao ta là không muốn đi tranh đoạt hóa long trì bên trên bồ đoàn chu lăng tuyết cười nói n g khí rất nhẹ nhàng nàng trước hai ngày mới vừa vặn đột phá luyện quất cảnh tự biết lấy thực lực mình muốn tại hóa long chỉ bên trên tranh đoạt một cái bồ đoàn cơ hồ là chuyện không có khả năng bất quá hôm nay có thể thu hoạch được một cái đến đây hóa long chỉ bí cảnh tu luyện danh lệch nàng liền đã rất thỏa mãn bởi vậy coi như muốn tại hóa long chỉ biên giới tu luyện chu lăng tuyết cũng không một câu đoán hận nào không muốn như thế tiêu cực đi dù sao kém cỏi nhất kết quả cũng bất quá là bị ném về bên bờ tu luyện cùng d ạ n g này còn không bằng cuối cùng nghĩ biện pháp tranh thủ một chút vạn nhất có thể cướp được một cái bồ đoàn vị trí đâu chu lăng tuyết bên người tóc ngắn nữ hải nói sau đó nàng lại thởi cảm khái nói ra, ngươi nhìn chúng ta giới này tân sinh bên trong hiện tại cũng liền linh vận cổ phong còn có vô trần mấy người dám nhóm đầu tiên xông đi lên đây này không biết bọn hắn có thể hay không cấp được một c h ỗ t ố t lần này tiến hóa long chỉ bí cảnh thiên tài bên trong tân sinh chỉ có hơn ba trăm tên đến kết quả cuối cùng rất có thể là tuyệt đại đa số tân sinh đều tại bên bờ tu luyện dù sao lấy bọn hắn thực lực bây giờ còn không có biện pháp cùng những này đã sớm tiến vào luyện cốt cảnh các thiên tài so sánh cho nên tại đại bộ phận tân sinh tâm nguyện vẫn là nghĩ đến diệp linh vận bọn người có thể cấp được một chốt ố t chuyện này đối với tất cả tân sinh tới nói cũng làm bọn hắn mặt mũi s á sửa nhất định có thể chu lăng tuyết nhìn xem diệp linh vận bóng lưng nhẹ giọng mong ước nói chu lăng tuyết biết chính mình cùng cái này thời trung học k h u y ê mật giữa hai người tranh lệch ngày sau sợ rằng sẽ càng lúc càng lớn nhưng nàng như n g trong lòng không có chút nào ghen ghét chi ý có chỉ là đối diệp linh vận tràn đầy chúc phúc linh vận cố lên lúc nhóm đầu tiên dẫn đầu xuất phát thiên tài sắp đến hóa long chỉ vị trí trung ương nhất về sau tranh đấu rốt cuộc không thể tránh né bạo phát trung ương nhất chỗ bổ đ o n chỉ có mười hai cái nhưng cái này một nhóm xuất động thiên tài lại khoảng chừng sáu mươi bảy mươi người vị trí này ta chiếm một cái như t h á p sắt hùng tráng nam sinh chỉ vào khoảng cách gần hắn nhất bồ đoàn kia bá khí tuyên bố hắn thực lực rất mạnh là ở đây số lượng không nhiều luyện cốt cảnh chín tầng thiên tài một trong thực lực cường đại cũng là hắn dám nói ra câu nói này lực lượng chỗ cái này giống như t h á p sắt hùng tráng nam sinh sau khi nói xong lời này trực tiếp đi thẳng hướng bồ đoàn kia khoanh chân ngồi xuống thạch huynh đệ thực lực tất cả mọi người là rõ như ban ngày hắn chiếm cứ một vị trí tin tưởng không có người sẽ nói cái gì một cái cao cao gậy gò nam sinh đứng ra nói bất quá còn lại cái này mười một cái vị trí từ chúng ta lần này người đến tranh đoạt còn chưa tính trà trộn vào đến mấy cái tân sinh là có ý gì đâu vừa nói cái này cao gầy nam sinh còn quét diệp linh vận c ù n g cổ phong bọn người một chút nam sinh này bản ý là muốn đem diệp linh vận mấy người đá ra khỏi cục về sau lại từ phía dưới tranh đoạt vị trí hắn thấy diệp linh vận c ù n g cổ phong những học sinh mới này tiểu g i a hỏa mặc dù bây giờ cũng đã tấn thăng đến luyện quất cảnh nhưng cùng bọn hắn những này lao sinh so sánh vẫn là còn thiếu rất nhiều tại cái này cao gầy nam sinh xem ra hắn làm ra đề nghị này về sau còn lại cùng luyện q u t cảnh các thiên tài hẳn là sẽ nhất trí đồng ý hắn đề nghị mới đúng dù sao hắn đây cũng là vì mọi người trước loại bỏ một bộ phận nhỏ yếu đối thủ cạnh tranh nhưng là như hắn trong dự liệu tình huống cũng chưa từng xuất hiện mặc dù có gần hai mươi người đồng ý hắn đề nghị nhưng còn lại quá đa số người chẳng những không nói chuyện ngược lại ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn mấy cái đứng cách hắn khá gần người còn lặng lẽ hướng phía sau rút lui một khoảng cách lâm dũng tranh đoạt cái này mười hai cái b ộ đ o ạ n mọi người cắt dựa vào bản sự ngươi muốn làm thế nào là ngươi sự tình chúng ta có thể không xem vào hà tử đằng nhìn xem cái kia cao gậy nam sinh âm c h ồ n nói ở đây hơn sáu mươi cái luyện cốt cảnh thiên tài bên trong cũng không phải là tất cả mọi người tham gia trước đó lần kia tạm tinh nhiệm vụ giống như là cái này nói chuyện lâm dung còn có vậy sẽ gần hai mươi cái đồng ý người khác đều không có tham gia bởi vậy hắn cũng tự nhiên không biết trong miệng hắn tân sinh thực lực đến cùng kinh khủng đến một loại như thế nào tình trạng nhưng là hàn tử đằng cùng còn lại những người này tham gia tạm tinh nhiệm vụ bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt mấy cái này cái gọi là tân sinh đến cùng khủng bố đến mức nào nhất là cái kia gọi diệp linh vận nữ sinh cho dù là nhường hàn tử đằng đi đoạt cái kia thạch khôn vị trí hắn cũng tuyệt đối không muốn cùng diệp linh vận đoạt vị trí nhàm、chán. diệp vận nhẹ nhàng l ắ ấ đầu trực tiếp chọn chúng một cái bồ đoàn ngồi xuống nàng căn bản không quan tâm những người này đến cùng muốn làm cái gì chỉ cần phạm là có muốn cấp nàng vị trí hết thể đánh về bên bờ cũng liền nhiều người cái này tân sinh cũng quá cuồn g vọng đi nơi này cũng không phải ngươi nên ngốc địa phương lâm dung cùng kia gần hai mươi cái duy trì hắn thiên tài gặp diệp linh vận vậy mà cuồn g vọng như vậy trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ giận dữ về phần hàn tử đằng cùng còn lại những cái kia biết được diệp linh vận thực lực kinh khủng thiên tài đều l ặ n g nhìn xem lâm dũng bọn người hàn tử đằng những người này cũng không cảm thấy chính mình có nghĩa vụ cho lâm dũng bọn người nhắc nhở nếu như có thể nhiều mượn diệ đem lâm dũng bọn người đánh về bên bờ hàn tử đằng bọn hắn ngược lại cầu còn không được chỉ là luyện cốt cảnh bốn tầng thực lực ta nói qua nơi này không phải n g ư ơ i n ê n đợi địa phương lâm dũng xem diệp linh vận còn tại không nhìn chính mình lời nói không khỏi động khí d ỗ i ra cánh tay phải lực lượng cường đại thông hiện phất tay liền hướng diệp linh vận t r ụ m tới không nên ở lại đây người là người mới đúng bình tĩnh thanh âm theo diệp linh vận trong miệng truyền ra nàng nhìn xem lâm dũng thân thể mềm mại bên trong ra một cỗ tuyệt cường lực lượng g a kia một cỗ tư tư lĩnh vực trí lực hiện lên ở diệp linh vận quanh người m ư ơ i mét phạm vi bên trong lúc lâm dũng thân thể gần sát diệp linh vận bên người trong vòng mới thức lúc hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác một cỗ to lớn cự lực gián lâm hung hăng đặt ở hắn tại bất thình lình lực lượng kinh khủng dưới lâm dũng thân thể trực tiếp bị hướng hóa long chỉ bên trong fd chương một trăm bốn mươi lăm hóa long chỉ kinh khủng công hiệu lúc lâm dũng thân thể sắp rơi vào hóa long chỉ s á t na một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn kéo lên lại sau đó lâm dũng liền phát hiện mình đã một lần nữa về tới hóa long chỉ bên cạnh cái này cái này tình huống như thế nào lâm dũng động trong đầu hắn một mảnh hỗn độn thậm chí còn không có hiểu rõ vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì chính mình chẳng lẽ dễ dàng như vậy liền bị đào thải rồi không có khả năng lâm dũng biến sắc vội vàng muốn lại trở lại hóa long chỉ phía trên thế nhưng là một cố vô hình lực lượng lại đem hắn một mực ngăn cản tại bên bờ cũng không còn có thể bước vào bắc long chỉ một bước tại nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau lâm dũng sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh đỏ không chừng đặc sắc và phần lấy hắn thực lực coi như không có năng lực đi tranh đoạt kia trung ương nhất mười hai cái bồ đoàn vị trí một trong lại xa hơn một chút vị trí bồ đoàn cũng nhất định có một chỗ của hắn nhưng là hiện tại hắn lại bị gọn gàng mà linh hoạt hủy bỏ tư cách liền liền bước vào hóa long trì bên trên tư cách cũng không có nàng đến cùng là thế nào đánh bại ta đến cùng là thế nào đánh bại ta lâm dũng l i ề u mạng bên cạnh đông đảo tân sinh dị dạng ánh mắt điên cùng t h ề hắn cảm giác chính mình đơn giản muốn nghẹn mà chết cái kia diệp linh vận đến cùng là thế nào làm hắn không có chút nào sức chống cự liền bị đào thải rơi mất lúc diệp linh vận quanh người m à u vàng kim n h ạ t trận vực mở ra đánh lui lâm dũng sana kia trước đó đã chọn tốt vị trí trắng như t h á p sắt t h ạ c h hôn trong hai con ngươi hiện lên một sợi tinh mang d u n g động nói lại là lĩnh vực chi lực ngay sau đó hắn nhìn về phía diệp linh vận trong ánh mắt liền tràn đầy kiềng kỵ cùng chấn kinh tri sắc h đồng thời chiếm cứ một cái bồ đoàn vị trí mà không có người ngăn cản cũng là bởi vì hắn mặc dù tại cốt cảnh nhưng cũng đã linh ngộ một chút lĩnh vực c h i cựu tại luyện cốt cảnh cũng đã linh ngộ lĩnh vực c h i lực tại đối mặt cái khác không có linh ngộ lĩnh ngộ chi năm luyện cốt cảnh tu sĩ lúc đơn giản chính là vô địch nhưng là cái này diệp linh vận mới vẹn vẹn chỉ có luyện cốt cảnh bốn tầng tu v i a chính mình cũng là đến luyện cốt cảnh chín tầng về sau mới miễn cưỡng linh ngộ một chút lĩnh vực c h i lực nàng mới bất quá luyện cốt cảnh bốn tầng đến cùng là thế nào làm được không chỉ lâm dũng r u n động những cái kia trước đó còn đi theo lâm dũng ồn áo các thiên tài khi nhìn đến diệp linh vận thậm chí đều không có xuất thủ liền trực tiếp đem lâm dũng cho đ ả o thải về sau cũng đều trận tròn mắt chỉ có hàn tử đằng cùng những cái kia tham dự tạp tinh nhiệm vụ các thiên tài một bộ lẽ ra như một cái có thể tại tạp tinh mạnh mẽ ngồi đầu quân công bảng điểm số đem tinh hà đại học gáp chế không ngóc đầu lên được rết ma long tộc thiên tài như là rết gà rết chó yêu nghiệt lại thế nào có thể là một cái nho nhỏ lâm dũng có thể khiêu khích cổ phong song trưởng đóng mở không chừng nhìn về phía la chờ ánh mắt bên trong cũng có một tia g i y r u ộ hàn kỳ thật rất muốn cùng diệp linh vận chiến đấu một hồi không phải là vì tranh đoạt bồ đoàn vị trí chỉ là đơn thuần mu nhưng là diệp linh vận vừa mới triển lộ thực lực đã hết sức rõ ràng nói cho cổ phong nếu như hắn dám đậu thủ chờ đợi lấy hắn tuyệt đối là cùng lâm dũng kết cục giống nhau do dự một lúc lâu sau cổ phong mới không thể không đem mang theo chút không cam lòng ánh mắt theo diệp linh vận trên thân linh rời chuyển hướng cái khác bồ đoàn gần đây mình là một loại biến h ư ơ n g t h ê yếu hành vi nhưng ở diệp linh vận kia cường đại đến làm cho người ngạt thở thực lực trước mặt cho dù là cao ngạo như cổ phong cũng không thể không thừa nhận mình bây giờ cũng không phải là diệp linh vận đối thủ ngắn n g ủ yên tĩnh về sau trên trận còn thừa những n à y thiên tài cũng nao nhau tranh đoạt lên cuối cùng mười cái bồ đoàn vị trí tới hà tử đằng những cái kia biết diệp linh vận lợi hại các thiên tài căn bản không dám đem mục tiêu đặt ở diệp linh vận cái này mà những cái kia trước đó phụ họa lâm dũng các thiên tài tại chính mắt thấy lâm dũng bị đào thải về sau cũng đều biết diệp linh vận không phải dễ chê ợ cho nên hóa long chỉ vị trí trung ương tranh đoạt chiến mặc dù kịch liệt nhưng diệp linh vận lại nhàn nhã vô cùng bởi vì căn bản không có người dám tới cùng nàng tranh đoạt vị trí đám người tranh đoạt đều tương đối khắc chế dù sao coi như không giành được trung ương nhất bộ đoàn bọn hắn cũng có thể đi kém một bậc vị trí nếu như bởi vì tranh đoạt nơi này vị trí mà giống như là lâm dũng như thế bị đào thải rơi coi như được không hôn chiến kéo dài không đủ nửa giờ liền kết thúc đến cuối cùng còn lại mười cái bồ đoàn đều đã bị chiếm cứ những cái kia thực lực không đủ không có cấp được bồ đoàn các thiên tài cũng đều lộn xộn cho lùi lại mà cầu việc khác chuẩn bị đi chiếm cứ những vị trí khác bồ đoàn diệp linh vẫn mắt nhìn cuối cùng có tư cách lưu tại cái này vị trí trung ương nhất mười hai người tân sinh chỉ có nàng cùng cổ phong ninh vô trần hai người về phần còn lại đều là luyện cốt cảnh b tầng u l t cảnh bảy tầng trở lên lao sinh khiến diệp linh vẫn mừng rỡ là tại cái này trong mười hai người nàng lại còn thấy được đường như thân ảnh một giờ thời gian đã đến tất cả mọi người dừng lại tại trước mắt vị trí, không được tùy ý đi lại. một mắt về sau hóa long chỉ đem đóng lại cái này một tháng thời gian bên trong trông chờ các ngươi có thể siêng năng tu luyện uy nghiêm rộng lớn thanh â m lại lần nữa vang lên còn tại hóa long chỉ bên trên tranh đoạt bồ đoàn vị trí thiên môi nhóm nao h nhau bị một cố bảng bạc chi l ự c định trụ p h à m là không có chiếm cứ bồ đoàn vị trí thiên tài tất cả đều bị truyền thống đến hóa long chỉ bên mở c h i n m cứ hóa long chỉ bên trên bồ đoàn vị trí các thiên tài đều là một mặt vui mừng mà hóa long chỉ bên cạnh các thiên tài nhưng không khỏi có chút gì tại hóa long trì bên cạnh tu luyện hiệu quả cùng tại hóa long tranh、so、lệch rất nhiều bất quá một giờ tranh đoạt thời gian đã kết thúc coi như bọn hắn này lúc lại hối hận cũng đã gắn liền với thời gian đã chậm bên trong long chỉ, ngũ sát thần lôi nhấp đ ô thần mang v ọ t lên tận mây sáng chói chói mắt từng sợi tinh thần u đến cực điểm năng lượng từ hóa long chỉ bên trong tràn ra tràn ngập trong không khí hóa long chỉ vị trí trung ương loại này tình là càng thêm rõ ràng thần mang trung thiên xuyên thủng mây h o a giống như là từng đầu lớn long đ ằ n g không mà lên tràng diện úy vi trắng quan diệp linh vận lẳng lặng xếp bằng ở bộ đoàn bên trên tóc xanh như suối cơ thể họa ánh như là cựu thiên vừa thiên tử yên tính mà t ư ờ n g hòa hấp thu hóa long tu luyện ngay từ đầu diệp linh vận liền trong lòng mừng rỡ không thôi cái này hóa long chỉ bên cạnh hiệu quả phi phạm ở chỗ này tu luyện hiệu quả vậy mà viễn siêu tại ngoại giới tu luyện gấp mấy chục lần c h ư một trăm bốn mươi sáu một tháng tu luyện thực lực đột nhiên tăng mạnh tại cái này hóa long chỉ vị trí trung ương nhất tu luyện hiệu quả thậm chí so phục d ụ n g tinh thần luyện cốt tiến hóa dịch còn muốn rõ rệt nghĩ đến lần này hóa long chỉ tu luyện quý gia tính diệp linh vận không dám trì hoãn lặng yên vận chuyển bất diệp linh đem hết toàn lực tu luyện toàn bộ hóa long trì bên trong hơn ngàn danh học sinh đều đang cố gắng tu luyện bọn hắn ngao nhau vận chuyển các loại luyện cốt cảnh công pháp rất lượng tinh thuần linh khí theo hóa long chỉ bên trong tuấn lân g a bị trong tu luyện đông đạo các thiên tài từng sợi hút vào thể nội tại hóa long chỉ bên cạnh có khả năng thu nạp năng lượng thưa thấp nhất chỉ có từng sợi như linh vân theo hóa long chỉ bên trong hiện ra đến bị những này tại hóa long chỉ bên b ở tu luyện thiên tài hấp thu mà theo không ngừng hướng hóa long chỉ trung ương xâm nhập linh khí trở nên càng thêm nồng đậm những này các thiên tài có khả năng hấp thu linh khí cũng biến thành càng hóa long chỉ trung ương nhất khu vực cổ phong chỗ bộ đoàn hắn vận chuyển cổ ra lão tổ cổ thiên sáng tạo thiên hoang kiếm kinh rất lượng tinh thuật vô cùng linh khí nồng đậm. từ phía dưới hóa long chỉ bên trong tuấn ra bị cổ phong hấp thu hấp thu tốc độ muốn vượt xa quá cái khác thiên tài tại hóa long chỉ phía trên tu luyện cái khác thiên tài đang hấp thu hóa long chỉ bên trong linh khí lúc hấp thu tốc độ cũng không nhanh đại bộ phận thiên tài tối đa cũng liền có thể cùng hóa long chỉ ở giữa hình thành một cái người trưởng thành cánh tay phẩm chất linh khí trụ tốt một chút có thể mở hình thành rất chân phẩm chất linh khí trụ mà cổ phong tại tu luyện lúc đưa ra thành linh khí trụ lại khoảng chừng một gốc trăm năm cổ một phẩm chất không chỉ là cổ phong pham là tại trọng yếu nhất khu vực thiên tài thu nạp hóa long chỉ bên trong linh khí tốc độ để muốn viễn siêu bên ngoài thiên tài giống như là Ninh vận ô t r người, chuyển nạp h không í tốc cổ cũng chậm độ so sánh với cổ phong h với k có trải qua sau diệp linh vận thu nạp hóa long chỉ linh khí tốc độ đã hoàn toàn không thể dùng để hình dung mà là giống như thường tính điên cuồng nuốt lấy long chỉ bên trong linh khí mấy chục đạo trăm năm cổ m ộ t phẩm chất linh khí trụ giống như là từng đầu lớn long nhất dạng đ a n g không mà lên sán lạn mà hừng hực hội tụ tại diệp linh vận trên thân tiêu điên cuồng hiện lên linh khí cơ hồ đưa nàng cả người đều bao phủ kinh khủng linh khí của sáng một đạo lại một đạo hội tụ tiến thân thể nàng tựa như triều tịch tại thông đạo diệp linh vận truy chiến bất động linh khí giống như thủy triều cọ rửa trong cơ thể nàng muốn một tấm máu thịt cùng xương cốt nàng toàn thân quang rực rỡ cách trần như là lưu ly li bảy màu vòng ánh không có chút nào tạc chất nàng hấp thu linh khí tốc độ vậy mà nhanh như vậy nhìn xem điên cuồng thu nạp hóa long trì bên trong linh khí diệp linh vận không biết là cổ phong cơ h ồ tất cả tại hóa long trì trung ương các thiên tài cũng không khỏi hít sâu một hơi ta tu luyện cổ thánh kinh văn lại là tinh thần vô cấu thể hấp thu tốc độ linh khí tốc độ lại còn không đổi kịp nàng một phần m ư ờ i ninh vô trần cười khổ muốn nhanh chóng hấp thu linh khí chỉ có hai chủng biện pháp có cường đại cổ kinh hoặc là có được cường đại thể chất ninh vô trần chẳng những có được tinh thần không một hạt bụi thể lần trước tại truyền thừa tri đ i ệ càng là thu được một vị cổ thánh truyền thừa kinh văn nhưng cho dù dạng này hắn toàn lực hấp thu phía dưới có khả năng lấy linh khí cũng bất quá diệp linh vận hấp thu một phần nhỏ đoán chừng liền xem như đem ở đây tất cả mọi người hấp thu linh khí đều chung vào một chỗ đều không có cách nào cùng diệp linh vận một người so sánh coi như cổ phong linh vô trần bọn người không nguyên ý cũng không thể không thừa nhận diệp linh vận biểu hiện lại đem bọn hắn cho nghiền ép một lần tu luyện còn đang tiếp tục tại hóa long chỉ bên trong kinh khủng linh khí cung cấp phía dưới tất cả thiên tài tốc độ tiến bộ đều rất nhanh vẹn vẹn hai ba ngày thời gian trôi qua liền có không chỉ mấy chục người đều đột phá nguyên bản cảnh giới mấy ngày thời gian trôi qua hóa long cơ hồ tất cả thiên tài đều đột phá nguyên bản cảnh giới thậm chí còn có người liên tục tăng lên hai cái tiểu cảnh giới những cái kia tiến bộ thần tốc các thiên tài so sánh diệp linh vẫn tiến cảnh nhìn như rất chậm chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới nhưng nàng lại đem thể nội xương cốt rèn luyện đến hoàn mỹ bước lại thúc đẩy sinh trưởng ra trọn vẹn hơn hai mươi mai thần văn linh khí thể diệp linh vẫn bị một c ố mênh mông thần lực bao dung thân thể mỗi thời mỗi khác đều đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa như có như không thần bí thần thông t h a nhâm theo trong cơ thể nàng vang lên giống như là có một tôn vô thượng tồn tại tại trong cơ thể nàng thông kinh diệp linh toàn thân lỗ chân lông đều thư g i ã n ra nồng đậm ngũ sắc linh khí không ngừng tiến vào đưa nàng thể nội gan cùng xương cốt đều nhiễm lên một tầng trói lọi hào quang từng đạo hỗn nhược thiên thành ám kim sắc hoa văn hiện lên ở diệp linh vận thể nội tia trắng m u ố t như ngọc xương cốt mặt ngoài lưu chuyển lên khen bất diệt khí t ứ c đẹp đẽ vô cùng một tháng thời gian thoáng qua liền mất tỉnh lại rộng lớn thanh âm đột nhiên tại chúng thiên tài bên thai vang lên thanh âm theo thấp đến cao không ngừng vang vọng từng vị thiên tài bị bừng tỉnh theo điên cùng trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại đã một tháng thời gian sao vậy mà đã đến thời gian a chơi ạ vậy mà nhanh như、vậy. Ta mới cảm giác c hô í n mình h h k n g c ó tu luyện một luyện h ồ i Khắp n ơ i đều l à tiết hận thanh hận â một mỗi người mặt, m người kinh hỷ lại không sắp đều là hỷ bỏ.、Một、tháng này thời gian tu luyện đối tác trợ giúp thật sự là cực lớn diệp linh vận trong hai con ngươi đều là thỏa mãn trí sắc một mắt thời gian tu luyện nàng thành công theo luyện cốt cảnh tầng thứ tư nhất cử phá đến luyện cốt cảnh tầng thứ bảy không chỉ như thế cái này ba tầng cảnh giới diệp linh vận còn đem xương c ố t toàn bộ rèn luyện đến hoàn mỹ bước tổng thúc đẩy sinh trưởng ra năm mươi sáu hạch thần ý chương một trăm bốn mươi bảy lại là nó một trăm năm mươi năm mai thần văn khoảng cách luyện c ố t cảnh trọn vẹn nhất hai trăm linh sáu mai thần văn cũng chỉ kém năm mươi một mai diệp linh vận âm thầm ép động thần lực khí tức cường đại tràn ngập từng mai từng mai tản ra thần bí vĩnh hằng khí tức kim sắc thần văn theo trong cơ thể nàng n g à y ra quay chung quanh tại bên người nàng diệp linh vận có thể rõ ràng cảm nhận được giờ phút này nàng nắm giữ kia một kia lĩnh vực tri năm theo cái này năm mươi sáu mai thần văn thúc đẩy sinh trưởng lại lại lần nữa tăng cường rất nhiều không biết nếu là hai trăm linh sáu mai thần v ậ n toàn bộ hiện hóa về sau còn sẽ có loại biến hóa nào đâu diệp linh vận trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng v ẻ n trờ mong âm thầm nghĩ tới nhân tộc cùng tinh h ả i yêu tộc giao giới một phiến hoang vu trong tinh vực t i ê n tĩnh bên trong tinh vực thiên địa linh cực kỳ m ỏ n g manh nơi này căn bản không thích hợp bất luận cái gì sinh mệnh ở lại chỉ có từng k h o a hoang vu tính mịch tinh cầu lảng lặng phiêu phủ ở t r o n g vô ngân tinh không là một tôn cao tới gần m ộ mươi mét vẻ ngoài cùng loại viên hầu tinh h ả i yêu tộc mà màu đỏ lưu quang bên trong thì là một vị thân mang chiến khải r á n g người bốc lửa dung mạo t u y ệ t mỹ có một đầu hỏa hống tóc dài nhân tộc nữ tính xích nguyệt thiên thần ngươi nhất định phải chém tận giết việt sao viễn mạc khí giống hãn bộ dáng nhìn qua có chút chật vật trên thân cũng có được mấy đạo vết thương viễn mạc n g ư ơ i đã dám đối nhân tộc ta nhân loại bình thường ra tay ta xích nguyệt là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi phía sau tóc đỏ mỹ nữ thần linh tay cầm một thanh thiêu đốt lên có thể có thể hỏa diễm trường kiếm lạnh lùng quát trong giọng nói có một tia áp chế không nội tức giận Cái i này n t hhh ả i i yêu ê tộc v ha ha dân tộc biên cương m tùy khóa não h mệnh tinh bên trên, cầu sắc thực n thương mật vô cùng viễn mạc say mê nói tựa hồ đang cố ý kích khí sau lương hạ nguyện Quả nhưng i bọn hắn ánh mắt cùng lực chú ý cũng chỉ có thể đặt ở miếng đệm cương vực bên trên căn bản không có tinh lực bận tâm xa loại này thỉnh thoảng đến quấy rối tinh hại yêu tập lại thêm viễn mặt hết sức cẩn thận chỉ dám tại nhân tộc cương vực biên giới vị trí hoạt động xưa nay sẽ không xâm nhập nhân tộc cương vực bên trong mà lại hắn mỗi lần đậu thủ cũng đều sẽ không tìm nhân tộc bên trong cường giả chỉ chọn những người bình thường kia ra tay cho nên lại không người làm sao hắn ưu nguyệt đầy ngập lửa giận trong tay trường kiếm huy động đã xuất từng đạo mấy trăm cây số dài sáng trói kế i m quang bổ về phía phía trước không ngừng chạy trốn xa văng khắp nơi đạo đạo kế i m quang đem ven đường thiên thạch thoái tinh đều toàn bộ đánh nát viễn mặt dù ngẫu nhiên cũng biết quay đầu ngăn cản một chút hạ ư nguyệt công kích nhưng càng nhiều thời điểm đều dựa vào chính mình linh hoạt thân pháp không ngừng tránh né lấy đây càng khiến hạ u n g u y ệ t nổi nóng không thôi hai người một đường truy một đường trốn trong n g á y mắt liền đã đi tới tinh h ả i yêu tộc cùng n h â n tộc trung ương quá độ tinh vực mảnh tinh vực này không thuộc về nhân tộc cũng không thuộc về tinh h ả i yêu tộc chính là hai tộc ở giữa quá độ cương vực ha ha sinh nguyệt thiên thần ta thừa nhận thực lực ngươi xác thực còn mạnh hơn ta bên trên một chút nhưng này lại như thế nào ngươi còn có thể giết ta hay sao ha ha ha viễn mặt càn dỡ cười hạ u mục thực lực vốn cũng không đủ đánh giết hắn hiện tại hắn lại chạy trốn tới nơi này chỉ cần một hồi sẽ qua liền có thể chạy đến tinh h ả i yêu t ộ c cưng vực v i ễ n mặt liền càng không sợ v i ễ n mặt hôm nay ta nhất định phải giết n g ư ơ i hạ u nguyện nghiến chặt h à m răng khi thế đột nhiên t ă n gọn trong tay trường kiếm nâng nhưng b ộ c phát ra sáng chói ánh sáng mơ hồ trong đó tựa hồ có một vòng huyết sắc t u y ế t n g u y ệ t tại hạ u nguyện sau lưng h i ệ n hiện hạ u nguyện biến hóa khiến v i ễ n mặt rùng mình hắn cảm nhận được một cỗ cực lớn uy hiếp bởi vậy v i ễ n mặt không chút nghĩ ngợi liền làm ra phòng ngự tư thái từng tầng từng tầng hào quang màu vắm đất một mực đem làm ra vẻ thủ hộ tại bên trong nhận lấy cái chết u nguyện quất lệnh trường kiếm huy động một đạo như tuyết sáng vạch phá hư không hướng lấy được chấp đánh tới đạo kiếm quang này cực kỳ cường hãn những nơi đi qua liền hư không đều kế tấp vỡ vụn hóa thành thông lao nhanh không gian tiến lưu kiếm quang cùng xa bên ngoài cơ thể tầng tầng màn sáng đụng vào nhau phát ra đinh t h a i nhức gót tiếng oanh minh tốt sau nửa này g tiếng oanh minh lắng lại viễn mặt thân ảnh một lần nữa hiện hiện lúc này viễn mặt động so trước đó còn muốn sáng rất nhiều trên thân thể quyền thổ kiên cùng đều là từng đạo đổ máu vết thương đấy đấy sinh nguyện thiên thần ngươi liền cái này đều có thể giết ta còn có thể làm gì được ta hạ u nguyệt lại mặt lộ vẻ vẻ không c a m l ò n g cao ngất trên dưới p h ậ phồng xa nói không sai công kích này đã là nàng hiện tại có khả năng phát ra một kích mạnh nhất một kích này cũng không thể giết với i mạn hạ u nguyệt lại cái này cái này chỉ sợ là không có cơ hội giết c h ế t xa viết mạn ngươi không nên quá đ ắ c ý hạ u nguyệt cắn chặt răng ngà chính là muốn nói cái gì thế nhưng là nàng trong hai con n g ư ờ i lại đột nhiên lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên không chỉ là nàng liền liền với i mạn cũng ngây n g ẩ n cả người bởi vì tại hai người cách xa nhau kia phiến trong hư không vừa mới bị hạ u nguyệt quăng cắt đức không gian chẳng những không có khép lại ngược lại từng mảnh sụp đổ vỡ tan còn có trận trận vần đục khí theo kia phiến vỡ vụn không gian sau thông ra theo trận kia trận vần đục khí t u ô n ra còn có một sởi trí cao vô thượng vô địch kế i bí xa xôi ngũ tinh không tân hỏa học c u n g nguyên thủy bí cảnh bên trong ngay tại chuẩn bị đồ ăn tần mục thủ hạ động tác đông nhiên dừng lại một chút hắn trên mặt hốt nhiên nhưng ra một chút nói gì chi sắc tự lẩm bẩm vậy mà là nó c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám một cây cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần một sởi kiế bí từ cái này vỡ vụn không gian về sau theo hỗn độn khí tuân ra ngang qua vũ trụ tinh hà loạn tiên động đ i ệ từ này sởi kiếm y sau khi xuất hiện ở vùng tinh vực này lúc đầu có một phương tiện thế giới ẩn tàng trong đó kết quả vừa lúc bị vừa mới hạ ưu nguyện công kích phá vỡ vũ trụ cùng vùng thế giới nhỏ này ở giữa bình chướng đem vùng thế giới nhỏ này bạo chấn đi ra những này kiếm ý khủng bố như thế vùng thế giới nhỏ này bên trong nhất định có trọng bảo tồn tại viễn m ặ t mặt tường chấn vẻ mừng như điên theo vừa mới hiện lên chút vẩn đục khí cùng kia một sợi thông thiên triệt đ i ệ n làm hắn kinh hãi vô cùng ý xa liền biết vùng thế giới nhỏ này bên trong khẳng định có dấu m ư ờ i phần bảo vật quý giá không được bảo vật này cấp độ rất có thể không phải ta có thể xử lý nhất định phải thông chi trong tộc đại năng viễn mạc tâm thầm nói mà đổi thành một bên hạ ung u y ệ t ý nghĩ cũng cùng vậy chỉ từ kia sợi kiếm ý nàng liền có thể biết được bên trong thế giới nhỏ này bảo vật khẳng định m ư ơ i phần bất phẩm mà lại chỉ bằng vào nàng rất có thể không cách nào đạt được cho nên nàng lập tức liền đổ bộ vũ trụ giả định hướng nhân tộc cao tầng phản ứng cái này ngươi nói là tại ngươi vị trí chỗ ở phát hiện một chỗ ẩn tàng tiểu thế giới bên trong thế giới nhỏ kia có trí bảo uy nghiêm thanh â m vang lên một thân áo bào đen bác huyền vương bình tĩnh trả lời hạ u n g u y ệ n s ở tại địa phương khoảng cách cô bác huyền chỗ trấn thủ cương vực ở gần nhất cho nên nàng trèo lên một lần lục vũ trụ giả định liền lựa chọn hướng cô bác huyền báo cáo việc này hồi bác huyền vương đại nhân xác thực như thế, thế giới kia cửa vào sau khi xuất hiện vẹn vẹn chỉ là trong đó tràn ra một sợi kiếm ý liền làm ta kinh không、thôi. bởi vậy ta phán đoán tại bên trong thế giới nhỏ kia khẳng định có kiếm đạo loại tiên thiên thần m i n h hoặc là trí bảo một loại vật phẩm hạ u nguyệt cùng k i n h đáp vậy thì tốt ngươi trước coi chừng v i ễ n mạt không nên khinh cử vọng động ta cái này liền chạy tới nơi đó bác huyền vương giao cho u nguyệt gật đầu lập tức thân hình liền tiêu tán tại hạ lại trước mặt hạ u nguyệt có thể thông qua vũ trụ giả định cùng bác huyền vương bắt được liên lạc v i ễ n m ạ t tự nhiên cũng có cùng loại thủ đoạn không bao lâu hắn cũng đồng dạng đem nơi này tin tức về cho ma viên nhất tộc cao tầng viết mạt thức thời một chút lời nói hiện tại liền mau chóng rời đi bên trong thế giới nhỏ này bảo vật cũng không phải các ngươi ma viên nhất tộc có thể đứng hạ u nguyệt quát ha ha đợi cho tộc ta vương tổ giáng lâm bảo vật gì đều đem về ta ma viên nhất tộc tất cả nhìn từ xa lấy hạ u nguyệt ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát lập tức vậy mà thân hóa lưu quang trực tiếp theo kia tiêu tán lấy từng sợi v ậ n đục làm giận nơi cửa vọt vào vùng thế giới nhỏ này bên trong viễn mạn ngươi dám hạ u nguyệt giật mình cũng không đoái hoài tới chờ đợi bắc huyền vương giáng lâm vội vàng đi theo viễn mạn sau lưng vọt vào bên trong thế giới nhỏ này vô luận như thế nào nàng cũng không thể để ở xa bắc huyền vương giáng lâm trước đó c ư ớ tại vùng thế giới nhỏ này vị trí trung là ương một tòa to lớn đạo đài bị vô biên vẩn đục khí lợn lờ cái kia đạo đạo trấn n h i ế p thập phương kinh khủng k i ế m khí bắt đầu từ cái kia đạo hợp chô dò dị ra viễn mặt đã tại hướng cái kia đạo đài phương hướng bay đi thật lại khẽ cắn môi cẩn thận tránh đi trong hư không đạo đạo kinh khủng k i ế m khí cũng hướng cái kia đạo đài chô nhích tới gần đây là viễn mặt đã đi tới cái kia đạo đài bên cạnh kinh ngạc nhìn xem trên đạo đài tại cái này to lớn đạo đài biên giới vị trí có một cây cỏ cắm d ễ tại kia bụi cỏ này c ũ n g chia chín lá mỗi một cái phi lá đều giống như một thanh sắc bén tiểu kiếm tại gốc thảo này bên cạnh có vô số phụ văn thần bí bao phủ kia tung hoành hư không thông thiên kiềm kh thông thiên kiếm ý khiến viễn mặt tinh thần trở nên h o à n g hốt mơ hồ trong đó hắn tự a hồ thấy được có một cây cỏ tại không hiện tinh không bên trong sinh trường bắn ra đạo đạo thông thiên liệt địa kinh khủng kiếm khí chấn nhiếp thập phương kiếm khí tung hành tinh hà tiêu tan vô số bị kiếm khí xẹt qua tinh thần t i ê n phát mà rơi kinh khủng vô biên một cây cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần viễn mặt trong lòng cùng loạn hắn mặc dù còn không biết bụi cỏ này đến cùng là loại nào bảo vật nhưng hắn biết bụi cỏ này giá trị tuyệt đối không thể đánh giá sinh nguyệt thiên thần ngươi tới chậm bảo bối này là ta ma viên nhấp ẩu viễn mặt tham lam chi ý gặp hạ u nguyệt đang từ từ tiến tới gần hắn lại thả người càng hướng đạo trên này muốn đem gốc kia thảo chất đoạt nhưng mà ngay tại viễn mặt thân thể lúc sắp đến gần đạo đài sắt na gốc kia cựu diệp kiếm thảo tựa hồ đột nhiên x u ố n g lại nở rộ đây là tổ đế đại nhân ngày xưa truyền đạo tri điệu há lại cho các ngươi làm ra vẻ đứng hiện lạnh lùng mạ uy nghiêm thanh âm tại trong hư không nổ vang từ cái này cựu diệp kiếm thảo bên trong tràn ra một sởi cái thế vô địch kiếm ý trực tiếp đem viễn mặt thân thể dừng ở trên không sau đó tại hắn kinh á không hiểu ánh mắt bên trong một đạo kiếm quang theo gốc kia trong cỏ bắn ra nhẹ nh gọn gàng n mà l i hắn hoạt h đem thật â h h ể c é sự là không nghĩ tới cái này gốc cắm rễ ở trên đạo đại thảo lại là công việc thần mang trói lọi gốc kia cây cỏ phiến trên không trung nhẹ nhàng rung động đung đưa phun ra nuốt vào vận đục khí từng sợi cấu ép cựu thiên thập địa chí cao sáng ý theo nó thể nội phát ra giống như có thể áp sập phương cổ chư thiên thật mục dừng lại lục vị trong lòng run sợ nhìn xem trên đạo đài gốc t i a t h ả o xa thoát chết đồng dạng cần kinh ngạc nàng nàng không biết chính mình phải chăng cũng sẽ đối mặt cùng xa đồng dạng kết cục ngươi không cần lo lắng ta chỉ g i ế t dị tộc không thương tổn nhân tộc đại khái là đã nhận ra hạ un g nguyệt sợ hãi một cỗ uy áp mà thần n i ệ m lực kiếm thảo bên trong quét sạch mà ra đa tạ tiền bối nghe được cựu diệp kiếm thảo lời nói này về sau hạ un nguyệt cảm giác sợ hãi mới xem như lắng lại số dưới cựu diệp kiếm thảo phiến lá lấp nhẹ một đạo mông lung chi quang theo nó phiến lá bên trong phát ra đảo qua hạ đáng tiếc ngươi tuy là n h â n tộc nhưng thiên tư không đủ không cách nào kế thừa ta chi kiếm đạo cựu diệp kiếm thảo phiến lá nhẹ nhàng lắc lư tựa hồ là đang tiếp hận ngươi đã vì thiên thần cảnh tu vi chắc hẳn tại trong nhân tộc địa vị cũng không thấp cực liên triệu hoán một vị nhân tộc chân chính cao tầng tới này ta có chuyện muốn cùng hắn thương nghị cựu diệp kiếm thảo phân phò nói tiền bối nhân tộc ta bắc huyền vương đại nhân chờ một lúc liền sẽ giáng lâm tại đây hạ u nguyện nói bắc huyền vương là cố bắc huyền sao năm đó ở tổ đế đại nhân môn hạ một cái tiểu gia hỏa bây giờ vậy mà cũng thành cựu vương tổ tri cảnh ha <cười> rất tốt Diệp kiếm thảo thanh âm cố bắc huyền h âm doanh minh nói. ta i biết ngươi i b bác hắn u nhưng hắn lại không nhất định biết được ta chi tồn tại cựu diệp kiếm thảo mênh ngông thần nghiệm của tới chỉ là một lát liền khiến hạ gốm lại biết được hết thẻ nguyên nhân chỉ là khi biết bụi cỏ này lai lịch chân chính về sau hạ u nguyệt xinh đẹp trên mặt lại tràn đầy vẻ chấn động tòa này đạo đài tại vài ngàn năm trước chính là nhân tộc tổ đế tu luyện truyền đạo c h i địa vô luận là bắc huyền vương vẫn là trấn nam vương b ọ n người đều đã từng ở đây lắng nghe qua tổ đế đại nhân dạy bảo tổ đế đại nhân công tham gia tạo hóa hán thường xuyên phía trên tòa đạo đài này lĩnh hội đại đạo lâu dài dĩ vãng tòa này vốn là tử vật đạo đài vậy mà gần bình thông linh trên đó khắc họa vạn đạo đạo văn cổ điện cùng động tổ đế đại nhân biến mất về sau tòa này đạo đài cũng vạch phá hư không biến mất tại trong vông ngân tinh không mà bụi cỏ này vốn là một cây cỏ dưới cơ duyên xào hợp hạt giống rơi vào phía trên tòa đạo đài này ngày ngày lắng nghe tổ đế trưởng thành về sau càng là không ngừng cảm nộ tổ đế đại nhân ngày xưa còn sót lại xuống đạo ngân vậy mà dần dần thông linh không ngừng thuế biến trải qua hơn ngàn năm trưởng thành nó bây giờ vậy mà lấy một cây cỏ c h i thân cũng thành t i ể u vương tổ c h i cảnh vốn là một cây cỏ bây giờ lại là cao quý vương tổ cự đầu thật tự tại cảm giác đã bùi cỏ này cơ duyên tạo hóa thời điểm trong lòng cũng không khỏi đối nhân tộc tổ đế cường đại có càng sâu một tầng sùng bái dù chỉ là một cây cỏ đều có thể bằng vào tổ đế ngày xưa lưu lại còn sót lại đạo ngân kéo lên đến vương tổ tri cảnh tổ đế bản nhân lại đến tột cùng hội mạnh đến cỡ nào hoàn cảnh ta có thể có hôm nay c h i tạo hóa đều là tổ đế đại nhân ân đức ta nơi này thể ngộ trưởng thành mấy ngàn năm kế thừa tổ đế đại nhân ngày xưa lưu lại một môn cái thế kiếm pháp cho nên ta muốn đem môn này kiếm pháp truyền thụ cho nhân tộc bên trong thiên tư hơn người hàng người để báo đáp tổ đế đại nhân đối ta ân đức cựu diệp kiếm thảo cảm khai nói nếu không có tần mục trợ r ú t nó sớm tại vài ngàn năm trước liền sớm đã mục nát chết đi làm sao có thể có hôm nay đặt chân vương tổ cảnh huy hoàng bởi vậy nó liền muốn muốn đem chính mình lĩnh ngộ được công pháp truyền thụ cho dân tộc cũng coi là hoàn lại tần mục đối với nó tái tạo tri ân ngoại giới hoang vu bao la trong tinh vực từng sợi vẩn đ ự c khí vẫn theo thế giới lôi vào không ngừng hướng tinh không bên trong tràn ngập trong lúc đó hai đạo trí cao vô thượng khí tức đồng thời thông r i ê n g phần mình chiếm cứ mảnh tinh vực này nửa bên hai thân ảnh đồng thời hiện lên ở tinh không bên trong đối lập lẫn nhau giữa hai người khí tức va chạm khiến toàn bộ trong tinh vực mây l ặ n g rơi hóa thành ố phấn cái này hai thân ảnh một chính là thân mang áo bào đen bắc h i ệ n vương mà đổi thành một thì là một tôn sinh ra một thân ánh vàng rực rỡ lông t ắ ma cái kia kim sắc ma viên khí tức như hồ giống như nhạc quanh thân hư không đều tại bởi vì nó kia bạo tẩu cường khí h mặc dù hắn còn chưa từng cẩn thận tìm kiếm bên trong thế giới kia đến cùng có cái gì nhưng bây giờ ẩn ẩn cảm giác được khí thức hắn liền biết bên trong thế giới nhỏ kia tri vật nhất định không đơn giản chỉ sợ là liền vương tổ cảnh cự đầu đều muốn vì đó tranh đoạt chân t r ì n h đến ha ha nơi này là thuộc về hai chúng ta tộc giao giới khu vực tất nhiên như thế vậy ta ngươi liền đều bằng bản sự tranh đoạt đi người nào thắng cái này cái cọc tạo hóa chính là tiến ma viên vương thanh nhân oanh minh nói bắc huyền vương có thể cảm nhận được hắn tự nhiên cũng có thể bất quá vì để tránh cho đêm dài lắm rộng bị kẻ đến sau hái được quả đảo ma viên vương mười phần dứt khoát trực tiếp n g h ị đến cùng bắc huyền vương thông qua chiến đấu đến quyết định cái này tạo hóa thuộc về tinh hải yêu tộc tuy nhiều nhưng trong đó tộc đản san sát nếu như trở đến, đến tiếp sau vương tổ nhóm lần lượt đổi tới đến lúc đó lại nghĩ đến tranh đoạt cái này nho nhỏ thế giới bên trong t ạ o hóa coi như so hiện tại khó khăn nhiều c h ư n một trăm năm mươi lui ma viên vương đang có ý này bác huyền vương trong mắt hiện lên một đạo tinh quang lang x a vương muốn n u ố t một mình cái này cái cọp t ạ o hóa sợ tinh h ả i yêu tộc thừa xuống vương tổ cành cự đầu chạy đến xử lý khó giải quyết bác huyền vương đồng dạng lo lắng chuyện này tinh h ả i yêu tộc hiện tại vẫn như c ũ là trong vũ trụ thực lực tổng hợp nhất cường đại tộc đàn n h ư đến đằng sau dẫn tới nhân tộc cùng tinh hại yêu tộc vương tổ nhóm tất cả đều g á n g lâm ở đây dân tộc một phương rất khó chiếm được tiện nghi cùng dạng này còn không gian kia ma viên vương bàn tay liền hóa thành vô lượng lớn gần bình đem chọn phiến tinh không đều che đậy hôn nộn khí lưu tại hắn trong bàn tay lăn lộn thông động cho dù là từng mai từng mai rất tinh cũng tại cái này che c h i một đường xuống hóa thành hôi phiên liên diện ma viên vương một trưởng này vậy mà muốn trực tiếp đem vùng thế giới nhỏ này đào đi、ừ. đ ừ n g v ộ i cao hứng bác huyền vương hừ lạnh một tiếng liền muốn xuất thủ ngăn cản ma viên vương hành động nhưng vào lúc này kia phương hỗn độn tiểu thế giới bên trong đột nhiên xuất phát ra một cỗ kinh khủng vô biên vô thượng kiếm ý sáng trói ánh sáng tung hành từ cái này tiểu thế giới bên trong mánh liệt mà ra như là k i ế m quang trường hạ bởi vì dồn sức đụng đánh vào ma viên vương kia to lớn trên bàn tay trong khoảnh khắc liền tại ma viên vương trên bàn tay cắt đứt ra vô số đạo vết thương ma viên vương nhất kinh vội vàng thu hồi máu tươi chảy ngang bàn tay tại bên trong thế giới nhỏ kia hắn vậy mà cảm nhận được một đạo không kém chút nào hắn cường hành khí t ư c kiếm khí này rất quen thuộc. bác huyền vương có chút ngưng ác tại bên trong thế giới nhỏ này phun ra ngoài kiếm khí bên trong hắn lại có một loại hết sức quen thuộc cảm giác tinh h ả i yêu tộc năm đó tổ đế bản nhân cho các ngươi trừng phạt còn không bao sâu k h ắ c ca bây giờ lại còn dám cắn rỡ hờ hững ngữ liệu tại toàn bộ tinh không bên trong nổ v a n g một tôn to lớn đạo đài tại vô biên vận đục khí phụ trợ dưới từ nhỏ thế giới bên trong đạo đài phía trên một gốc cựu diệp kiếm thảo dáng dấp hiệu điệu bàn g bạc khí từ bụi cỏ này phát ra chém hết nhật nguyện tinh thần năm đó tần mục thường xuyên tại phía trên tòa đạo đài này ngồi xếp bằng tu luyện hoặc là vì bọn họ giàn đạo đối tòa này đạo đài bắc huyền vương tự nhiên rất quen thuộc chẳng qua là ban đầu tần mục rời đi về sau tòa này đạo đài cũng chính mình biến mất mấy ngàn năm đi qua liền liền bắc huyền vương đều không còn có điều tra đến tòa này bên dưới đạo đài rơi chỉ là bụi cỏ này lại là cỡ nào tồn tại tại sao lại có vương tổ cảnh tu vi mà lại kêu b ả n g bạc sáng ý bên trong lại có một tia l á o sư khí t ứ c bắc huyền vương đại nhân u nguyện từ tiểu thế giới bên trong bay ra đi vào bắc huyền vương bên người bằng nhanh nhất tốc độ đem vừa mới tiểu thế giới bên trong chuy đều sẽ cáo cho bác huyền vương lại là dạng này b ù i cỏ này năm đó vậy mà thụ lao sư điểm hóa tri ân bác huyền vương mặt lộ vẻ vui mừng cười nói cứ như vậy cái này tạo hóa coi như vững vàng là nhân tộc ta cái này kiếm thảo vốn là vương tổ cảnh cự đầu lại thụ tổ đế tri ân cùng nhân tộc khẳng định là đứng tại một cái chiến tuyến cái này ma viên vương khẳng định là muốn không công mà lui người là vật gì ma viên vương nhìn xem trên đạo đài cựu diệp kiếm thảo sắc mặt nghiêm trọng bàn tay hắn vết thương máu tươi chảy ngang đạo đạo sắc bén kiếm khí tại h ế t nhục ở giữa tung hoành cắt chém ngăn cản lấy vết thương khép lại vẹn vẹn vừa mới một lần kia giao thủ ma viên vương liền kết luận ra đây là một cái phi thường cường đại đối thủ t a chi truyền thừa chính là vì nhân tộc lưu lại tinh h ả i yêu tộc còn không mau mau rời đi đạo đài chìm nổi cựu diệp kiếm thảo cắm d ễ trên đó hờ hưng nói ghê tởm ma viên vương sắc mặt khó coi hắn thật sự là không nghĩ tới chính mình lúc đầu cho rằng tạo hóa vậy mà không phải bất luận cái gì thần binh hoặc là trí bảo mà là một tôn vương tổ c ả n h cự đầu mà lại xem ra tôn này vương tổ c ả n h cự đầu cùng nhân tộc ở giữa quan hệ còn mười phần thâm hậu ma viên vương cho dù dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể quay đầu rời đi tại gốc thảo này cùng k i a to lớn đạo đài ma viên vương loáng thoáng thấy được một chút nhân tộc tổ đế hình ảnh trước đó không lâu cái kia kinh khủng vô biên luân hồi tiên kiếm vừa mới vượt qua toàn bộ yêu t ộ c cưng ơ vực ma viên vương cũng không muốn tại cái này ngay miệng lại đụng vào trên họng xuống đi. Ta Cô Bác Huyền, không biết đạo hưu Tên không danh hảo. Ma Viên Vương đi. đạo biết ta Ma Cô Bác hảo. s a u u khi h đi, Cô Bác y ề n đối với trên đạo đài với kiếm thảo chắc tay, nói. trên thảo tay, n chắc g ư xưng i liền kiếm là cũng hô ta cựu đi ủ Cựu diệp cố bác huyền vừa cười vừa nói hắn ý nghĩ rất đơn giản cái này gốc kiếm thảo ngày x ư a thụ lao sư ân huệ bây giờ là cao quý vương tổ cảnh cự đầu nếu như có thể kéo nhập nhân tộc bên trong đối nhân tộc thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ là một cái phi thường to lớn tăng lên bất quá đối với hắn đề nghị cựu diệp kiếm thảo lại cự tuyệt ta trời sinh tính m g ọ n h ạ n không thích câu thúc nếu không phải vì hoàn lại tổ đế đại nhân đã từng ân tỉnh hiện tại ta sớm đã lạc yên rời đi cựu diệp kiếm thảo lắc đầu nói ngươi vẫn là nắm chặt thời gian triệu tập một nhóm dân tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài đến ta tương đạo pháp chuyển xuống cũng coi là báo tổ đế đại nhân ngày xưa tri ân về sau ta liền sẽ rời đi vậy được rồi cố bác h u y ề n gật gật đầu thanh n m mặc dù có chút tiếp h ậ n nhưng đã cựu diệp kiếm thảo đã sớm tác hạ quyết định hắn cũng không có gì biện pháp không biết đạo h ư u đối với mấy cái này tiểu ra hỏa cảnh giới thực lực có cái gì yêu cầu cố bác h u y ề n hỏi ngươi liền vì ta tìm một nhóm minh văn cảnh phía dưới các thiên tài đi thực lực quá cao tính dẻo không mạnh lại chuyển ta kiếm đạo ngược lại không cựu diệp kiếm thảo nói chương một trăm năm mươi mốt tần mục truyền đạo tức đã như vậy còn xin đạo hữu chờ đợi ở đây Ta bác huyền vương gật đầu nói sau đó liền dùng một sở ý thức tiếp nhập vũ trụ giả định bắt đầu liên hệ lên tân hỏa học công tương quan cao tầng để bọn hắn đem chuyện này chứng thực xuống dưới dân tộc cư ngực mênh mông vô tận ánh sáng tu luyện đại học liền có mấy chục vạn chỗ nhiều giống như là tinh hà đại học loại này nhất liệu tu luyện đại học cũng có hàng trăm hàng n g à n chỗ theo lý thuyết cái này năm trăm n g ư ờ i danh lạch muốn bình quân phân phối cho những này đủ mạnh nhất liệu tu luyện đại học nhưng cuối cùng cố bác huyền vẫn là đem cái này năm trăm n g ư ờ i danh lạch toàn bộ cho tân hỏa h ọ cung c về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản tổ đế đại nhân nữ nhi ngay tại tân hỏa h ọ cung c chỉ cần có cái này gọi diệp linh vận tiểu nha đồ tại cố bác huyền không cho rằng bất kỳ kẻ nào khác có cướp đi cái này chuyển thừa cơ hội cùng tư cách đã như vậy còn tránh khỏi rất nhiều phiền phức theo vừa mới cựu diệp kiếm thảo xuất thủ đến mức lui ma viên vương hạ u nguyệt vẫn luôn đ ứ tầm mắt bên trong toàn bộ tinh không tựa hồ trong nháy mắt tạm đạn một chút sau đó một vị nhìn qua hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nam nhân đột nhiên xuất hiện tại hạ u nguyệt, trước mắt. U nguyệt miệng nhỏ có chút mở ra nhìn về phía cái này đột ngột xuất hiện làm nàng cũng thấy không rõ thực lực nam nhân trong mắt tràn đầy nghi hoặc c h i tình bất quá có bác huyền vương trước người nàng cũng không dám nói cái gì ngay tại u nguyệt lại đối cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân thân phận cảm thấy mười phần nghi hoặc thời điểm bác huyền vương lời nói làm nàng trực tiếp đứng chết chân tại chỗ lao sư làm sao ngươi tới cố bác huyền giật mình nói vừa mới cảm ứng được tiểu g i a hỏa này k h í thức ta liền tới xem một chút tân mục khép cười một tiếng nhìn xem tia bởi vì hắn xuất hiện mà kích động không thôi toàn thân run dày cựu diệp kiếm thảo gật đầu nói làm không tệ nếu không có tổ đế đại nhân chỉ điểm liền không có lực hôm nay cựu diệp kiếm thảo kích động nói chín mảnh phi lá tần mục phương hướng trên dưới p h ậ p phồng tựa hồ là đang hướng tần mục dập đầu tạ ơn mấy ngàn năm như một ngày tịch mịch tu hành không có một k h o a kiên cố hướng đạo c h i tâm ngươi cũng đi không đến hôm nay một bước này đây hết thể đều là ngươi nên được tần mục lắc đầu cảm k h á i nói năm đó cái này gốc kiếm thảo hạt giống trên đạo đài mọc dễ tần mục cũng không để ý tới mà là thuận theo tự nhiên không nghĩ tới mấy ngàn năm đi qua năm đó một gốc yếu đuối cỏ nhỏ vậy mà cũng trưởng thành vì một tôn hùng bá tinh không vương tổ cảnh tự đầu ngươi người sư huynh kia nếu là có cự kiếm một nửa hướng đạo tri tâm cũng không trở thành thành tựu i vẹn vẹn dừng bước nơi này tần mục q u a y đầu xem cố bác huyền một chút tự nói ha ha đại sư huynh bộ kia tính tỉnh lão sư ngươi cũng không phải không biết cố bác huyền xấu hổ cười nói h ắ n tự nhiên biết tần mục nói là ai lúc trước ngươi rời đi về sau ta cùng a nam không chỉ một lần khuyên hắn nhường hắn theo hôn độn bí cảnh ra có thể hắn chính là coi lại trong tân hỏa thành không động đậy chúng ta cũng không có cách nào à. tính toán không đề cập tới sư huynh của ngươi ngẫm lại ta liền đến tức giận tần mục nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục đôi chín m ờ i kiếm thảo nói ra ta xem ngươi tuân theo kiếm đạo phải chăng l ĩ n h nộ ta đã từng thi triển t i a thảo tự kiếm quyết tổ đế đại nhân cựu kiếm l ĩ n h nộ chính là ngài đã từng thi triển thảo tự kiếm quyết bất quá về sau lại dung nhập chính ta đạo cựu diệp kiếm thảo cung kính nói mỗi người đều có thuộc về mình đạo ngươi nếu chỉ thuần chỉ là l ĩ n h nộ t i a thảo tự kiếm quyết nhưng không có dung nhập tự mình đạo cũng không có cách nào thành t i ể u hôm nay vương tổ chi cảnh Tốt, hiện tại đưa ngươi đạo ở trước mặt ta thi triển một lần đã ngươi bằng vào ta ngày xưa lưu lại đạo ngân chứng đạo cũng coi là cùng ta có duyên ta liền vì ngươi chỉ điểm một phen tương lai tiến lên đường tân cục nói đa tạ tổ đế đại nhân cựu diệp kiếm thảo c ư n g h cái ó có thể có được tần trí được mục này kiếm quyết chính là một tôn vô thượng tồn tại sáng tạo nó bản thể cũng là một cây cỏ bây giờ ngươi có thể thông qua ta đã từng thi triển ra kia thảo tự kiếm quyết kế thừa nó bộ phận y bát cũng không tệ tần mục gật đầu nói thảo tự kiếm quyết cho dù là tại huyền h u y ễ n thế giới bên trong cũng là một môn cực kỳ khủng bố kiếm pháp đại biểu công phạt cực hạn danh sưng giá trị không chút nào kém cỏi hơn bất d i ệ t kinh vực này cái thế cổ kinh xưa nay tất cả công phạt pháp thuật bên trong chưa có có thể cùng thảo tự kiếm quyết cái này cùng so sánh thảo tự kiếm quyết là tần mục tại huyền h u y ễ n thế giới đạt được, được lúc trước trở về tinh không thời đại về sau hãn tại trải v ố t tự mình một thân đạo hạnh lúc đã từng thi t r i ể n qua không nghĩ tới bị bụi cỏ này lĩnh ngộ bộ phận thành cựu hôm nay cựu kiếm vương tổ đã ngươi cùng thảo tự kiếm quyết hữu duyên vậy ta liền đem hoàn trình thảo tự kiếm quyết truyền thụ cho ngươi đi. Cái này kiếm pháp người khai sáng. đã t ừ n g dựa v à o cái n à y kiếm quá y trình giết cựu n h y ngưng biết t a đem kiếm ý từ c h tần mục đầu ngón tay hiện hiện tiêu cường độ một tháng qua c i u diệp kiếm thảo gấp trăm ngàn lần nghịch loạn chương một trăm năm mươi hai thiên huyền thánh nhân chỉ là một sợi kiếm khí tản mạn ra liền sẽ rách đại vũ trụ Kiếm thảo ngàn và lần. đương e nhiên trọng yếu nhất là tự mình hôm nay vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết vĩ đại tổ tại nhân tộc tổ đế hạ ưu nguyệt nhìn về phía tần mục trong ánh mắt tràn đầy mời động cùng vẻ sùng kính hạ ưu nguyệt theo chính là nghe nhân tộc tổ đế truyền thuyết lớn lên nhưng là nàng nhưng xưa nay không nghĩ tới một ngày kia tự mình có thể nhìn thấy chân chính nhân tộc tổ đế chuyện này đối với nàng tới nói đơn giản tựa như là đang nằm mơ đồng dạng sau một lát tần mục đầu ngón tay rốt cục lại không đùa chú màu bạc tung ra y ê m lịch loạn cổ kim kinh khủng kiếm ý cũng rốt cục tiêu tán thành vô hình đây cũng là hoàn chỉnh thảo tự kiếm quyết chỉ cần ngươi có thể đưa nó toàn bộ thông tung hoành vũ trụ sẽ không còn địch thủ tần mục n h ạ t hào thu tay lại nói tạ lao sư truyền đạo tri ân đệ tử vô cùng cảm kích cựu diệp kiếm thảo mười phần chân thành nói tu luyện quả bên trong thu đạo người tức là sư cựu diệp kiếm thảo trước đó vốn là lắng nghe tần mục giảng đạo về sau lại thông qua lĩnh hội tần mục lúc tu luyện lưu lại trên đạo đài thiên địa đ ạ o t h ị lúc này mới thành tựu hôm nay vương tổ c h i cảnh bây giờ tần mục lại đem một môn hoàn chỉnh vô địch pháp trao tặng nó bực này t â n tình đã đủ để được xưng tụng lạ sư mà tại minh mông thông thiên lộ bên trên lão sư địa vị thậm chí càng thắng qua phụ thân cựu diệp kiếm thảo mặc dù là cao quý vương tổ cảnh cự đầu nhưng câu này lão sư cũng là để cho cam tâm tình nguyện ta cũng chờ mong tương lai có một ngày có thể nghe được ngươi vi danh chuyển khắp cái này vũ trụ minh mông tần mục chắp tay cười nói tất đã ta đã đem cái này kiếm đạo truyền thụ cho ngươi nơi đây chủ ta cũng nên rời đi đem hoàn trình thảo tự kiếm quyết truyền xuống về sau tần mục liền chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này một đạo có chút yếu ớt giọng nữ đột nhiên tại hắn thai tiếng vang lên tổ Tổ đế đại nhân tần mục đem ánh mắt hướng lời nói chuyển đến phương hướng ném đi cái kia tổ đế đại nhân gặp tần mục ánh mắt đưa tới hạ u n g u y ệ n sắc mặt bỏ bừng trái tim cũng khẩn trương b ị c h b ị c h chực n h ả hoàn toàn không có một bộ thần cảnh cường giả bộ dáng nhưng cuối cùng nàng vẫn là lấy hết dũng khí tựa như là một người nhìn thấy thần tượng tiểu nữ hải cảm giác nói với tần mục ta thật rất sùng bánh ngươi, ngươi ngươi có thể cho ta ký cái tên sao Nhân tộc cương vực bên trong, một chiếc Ngay tại vở mới bọn hắn ngao n g a o tiếp vào tiền lương học cung khẩn cấp thông tri lúc này mới leo lên chiếc này tinh toa nhưng chuyến này cụ thể đến trước mắt vẫn chưa có người nào cùng bọn hắn nói cái này ba trăm tên thiên tài bên trong có hai trăm người là theo lần này tần sinh bên trong chọn lựa mà đổi thành bên ngoài một trăm người là theo luyện cốt cảnh thiên tài bên trong chọn lựa nhưng không ngoài dự tính nhóm này tuyển ra ba trăm linh người tuyệt đối đều là riêng phần mình cảnh giới bên trong ưu tú nhất đám kia thiên tài tân sinh bên trong giống như là diệp linh vận cổ phong ninh vô trần b ọ n người đều thình lình xuất hiện mà luyện cốt thiên tài bên trong giống như là t h ạ c h khôn đ ư ờ n g như còn có hàn tử đằng b ọ n người cũng đều tại tinh toa phi hành sau một hồi lâu tinh toa nội bộ giả lập ánh sáng mộ đ ỗ n g nhiên sáng lên một vòng thân phát ra vô tận uy nghiêm nam tử trung niên hình tượng hiện lên ở giả lập màn sáng bên trên tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt tập trung ở màn sáng bên trên kia màn sáng bên trên uy nghiêm nam tử trung niên cũng mầm i ệ n g ta chi danh thiên huyền thanh nhân lời này vừa nói ra ở đây rất nhiều tân hỏa học cung cấp thiên tài một trận nín hơi lấy hướng giả lập màn sáng bên trên trung niên nam tử kia ánh mắt cũng tràn ngập vẻ sùng kính đến bây giờ vị trí trong bọn họ đại đa số người tối đa cũng chỉ thấy đã từng thiên thần cảnh cừng giả thánh cảnh quá tồn tại đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lần này sở dĩ khẩn cấp đem các ngươi triệu tập lại là bởi vì có một tôn vương tổ cảnh vĩ đại tồn tại muốn theo trong các ngươi ở giữa chọn lựa một người lưu lại truyền thừa thiên huyền thánh nhân vừa dứt lời tinh toa bên trong gần như tất cả các thiên tài ánh mắt đều trở nên m ư ơ i phần hòa nhiệt liền liền hô hấp cũng biến thành thô trọng. vương tổ cảnh vĩ đại tồn tại lưu lại truyền thừa trong bọn họ đại đa số người mặc dù đều đi qua hỗn độn bí cảnh bên trong tân hòa thành tìm hiểu tới hỗn độn thiên bia nhưng cơ bản tất cả mọi người lĩnh hội đều là thánh cảnh đại năng hỗn độn thiên địa cứ ít có người tìm hiểu tới vương tổ cảnh vĩ đại tồn tại lưu lại cổ kinh mà lại kia hỗn độn thiên bia cùng cái này truyền thừa cũng không giống vương tổ cảnh cự đầu lưu trên hỗn độn thiên địa bình thường đều là một chút cơ sở truyền thừa cơ bản không có dính đến hạch tâm truyền thừa mà bây giờ tân hòa học cung như thế vội va đem ưu tú nhất ba trăm tên thiên tài tập trung ở cùng một chỗ tên này v đám người đang suy nghĩ giả lập màn sáng một trận biến ảo kiểu diệp kiếm thảo vừa mới hồi ma viên vương giao chiến lúc cảnh tượng liền xuất hiện tại mọi người làm kiểu diệp kiếm thảo xuất thủ vô tận kiếm khí tung hành chém hết n h ậ t nguyện tinh thần một màn kia sau khi xuất hiện tất cả mọi người ngừng thở thật sâu vì kiểu diệp kiếm thảo thực lực cảm thấy rung động không thôi vị này vương tổ cảnh vĩ đại tồn tại tên là kiểu kiếm vương tổ mặc dù không phải nhân tộc ta nhưng năm đó lại nhận qua tổ đế đại nhân ân huệ bây giờ khôi phục mới quyết định chuyển xuống truyền t h a lấy báo tổ đế đại nhân năm đó ân đức thiên huyền thánh nhân trầm g ã i nói cho nên ta hy vọng các ngươi có thể cố gắng biểu hiện bên trong cựu kiếm đại nhân truyền thừa thậm chí bao gồm tổ đế đại nhân đạo và pháp đối với các ngươi mà nói chỉ cần đạt được cái này truyền thừa bất luận là ai đều có chỗ tốt cực lớn thiên huyền thánh nhân nói dứt lời về sau hình ảnh liền từ giả lập màn sáng đi lên cơ hội cái này đối ta tới nói là một cái thiên đại cơ hội cổ phong theo gấp song quyền hai mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động tại cổ phong xem ra lần này xảy ra bất ngờ vương tổ truyền thừa đơn giản chính là vì hắn lượng thân chuẩn bị cái này cựu kiếm vương rõ ràng đi chính là kiếm chi nhất đạo truyền thừa cũng khẳng định khuynh ê ư ớ n g vương kiếm đạo mà ta cũng nghiên cứu kiếm đạo càng là có kiếm trùng tại thân càng có thể phù hợp cái này cựu kiếm vương tổ truyền thừa điều kiện cổ phong âm thầm kích động nói có lẽ so thiên tư Ta hiện ơ kém kia i d p l i h tại đột nhiên n xuất hiện này vương tổ truyền thừa cổ phong tới nói đơn giản chính là một cái thiên rất cơ hội chỉ cần hắn nắm chặt cái này cơ hội này thành công thu hoạch được cái này cựu kiếm vương tổ truyền thừa như vậy hắn cùng diệp linh vận ở giữa t r ê n lệch liền sẽ thu nhỏ thậm chí có khả năng p h ả n siêu cựu kiếm vương tổ truyền t h ừ a trong đó còn bao hàm tổ đế đại nhân đạo và pháp diệp linh v ậ n im lặng tự nói mặc dù xinh đẹp trên mặt thần sắc bình tĩnh như trước nhưng đáy mắt lại nhịn không được hiện lên một vòng vẻ chờ mong chính mình bây giờ mặc dù người mang bất diệt kinh cái này nhất cái thế pháp nhưng bất d i ệ t kinh càng nhiều vẫn chỉ là thuộc về một môn luyện thể vô thượng pháp môn tại công phạt tri đạo vẫn là hơi có vẻ kém mà cái này cựu kiếm vương tổ truyền thựa theo vừa mới cái kia trong video liền có thể biết được tại công phạt tri đạo bên trên khẳng định mười phần cường đại nếu như chính mình có thể thành công thu hoạch được cái này cựu kiếm vương tổ truyền thừa không khác như hổ thêm cánh lần này truyền thừa khảo nghiệm ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực diệp linh vận âm thầm nói tinh toa bên trong mười phần bình tĩnh nhưng trong lòng mỗi người ý nghĩ đều là nhất trí đó chính là nhất định phải dốc hết toàn lực đi tranh thủ cái này cựu kiếm vương tổ truyền thừa thật lâu phi hành thuật về sau tinh khống rốt cục đã tới cựu kiếm chỗ tiểu thế giới lúc này t â n mục cùng bác huyền vương đồng đều đã rời đi nơi này chỉ còn lại cựu diệp kiếm thảo cùng đứng hầu ở một bên hạ ư nguyện ư nguyện phát tay một đạo bồ bồ thể đem toàn bộ tinh toa chung quanh mấy ngàn mét phương viên địa phương đều bao phủ nơi này mặc dù tại trong tiểu thế giới bộ nhưng hoàn cảnh mười phần đắc liệt nếu như không có bảo hộ lời nói những này chỉ có luyện cốt cảnh cùng hoán huyết cảnh tu vi lũ tiểu gia hỏa căn bản là không có cách sinh tồn ở trong môi trường này xuống dưới tinh toa cửa khoan g mở ra ba trăm tên mới học cung học sinh theo thứ tự theo tinh toa bên trên đi xuống đứng tại màn sáng phạm vi bao phủ bên trong trên mặt vẻ kích động nhìn trước mắt to lớn đạo đài cùng trên đạo đài c ự lá kiếm thảo đại nhân những tiểu tử này đã đều mang đến hạ ung n ệ t khẽ k h n g người đôi cựu kiếm vương tổ cáo nói ân cựu diệp kiếm thảo thân thể có chút lay động nó quan sát phía dưới chúng các thiên tài chậm rãi mở miệng nói ta muốn theo trong các ngươi chọn lựa một chút thiên tài hạ xuống ta truyền thừa bất quá ta cái này truyền thừa bên trong hàm ẩn tổ đế đại nhân một chút đạo và pháp huyền ảo vô cùng thiên tư không đủ người căn bản là không có cách lý giải ta truyền thừa cho nên ta cần đối với các ngươi tiến hành khảo nghiệm từ đó sàng chọn ra khiến ta hài lòng truyền thừa giả đương nhiên nếu như các ngươi bên trong không có người nào có thể khiến ta hài lòng cái này truyền thừa liền muốn cùng các ngươi bỏ lỡ cơ hội cựu diệp thảo lời nói tại mỗi cái thiên tài bên thai v ă n g lên nhưng bọn hắn đều là một mặt vẻ kiên định tại lai lịch bên trên trong lòng bọn họ liền đều đã chuẩn bị kỹ càng tốt hiện tại toàn bộ khoanh chân ngồi xuống ta chi khảo nghiệm lập tức bắt đầu cựu diệp kiếm thảo thanh âm oanh minh nói phía dưới ba trăm tên thiên tài vội vàng dựa theo cựu diệp kiếm thảo phân phó nao nhao khoanh chân ngồi xuống mà khi tất cả mọi người ngồi xuống về sau cựu diệp kiếm thảo một cái phiến lá nhẹ nhàng lay động một cố hùng vĩ lực lượng tinh thần đột nhiên giáng lâm đem tất cả mọi người ý thức tất cả đều nghĩ đến một cái khác như là vũ trụ giả định kỳ diệu trong không gian. Sau đó, cựu diệp kiếm thảo lại vẩy ra một trận nu hòa lực lượng đem phía dưới tất cả học sinh thân thể đều nắm r ơ lên to lớn trên đạo đài tại cựu diệp kiếm thảo thôi động dưới toàn bộ đạo đài phát ra tảng sáng ánh sáng từng đầu đạo văn lần lượt trên đạo đài hiện hiện từng mai từng mai phủ văn v ầ n quanh thấu xuất ra một cố đầu cổ vĩnh hằng bất hủ khí tước vi vi từng, từng mai phủ văn bắn vào xếp bằng ở trên đạo đài mỗi người thể nội dần dần tất cả mọi người tựa hồ cùng cựu diệp kiếm thảo cắm rễ tòa này đạo đài tạo dựng lên một loại nào đó thần bí liên hệ khi tất cả học sinh ý thức một lần nữa thanh tây tinh tới ở chỗ này một tòa nguy nga cao ngất chín tầng bảo tháp làng l ặ n g nhân đứng ở không gian chính giữa vị trí tại bảo tháp chung quanh còn có đạo đạo hỗn độn khí c u ố n quanh lưu truyền mặc dù muốn liền đi tới một cái kỳ lạ trong không gian nhưng không có người bối rối bởi vì tất cả mọi người biết đây hết thảy đều là cựu kiếm vương tổ an bài nơi này chính là không gian truyền thừa chỗ cựu diệp kiếm thảo hóa thành một vị thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén khuôn mặt lạnh không sáng ý n ê n nam tử hình tượng hiện lên ở học sinh trước mặt Ta k lần các này g i tất cả mọi người ý thức, đem các ngươi ý thức, o n n bộ tụ tập ở chỗ、này. các ngươi đợi chút nữa chút khảo thí thời gian kỳ hạn vì một năm một năm về sau ai có thể đến cái này tinh thần tháp tối cao tầm thứ liền đại biểu cho cái này vạn kiếm tinh thần đồ lĩnh ngộ càng thêm k h ắ t sâu hắn liền có thể đạt được ta chi truyền thừa cựu diệp kiếm thảo chậm rãi nói khảo nghiệm thời gian vậy mà dài đến một năm nghe được cựu diệp kiếm thảo nói về sau phía d ư ớ i đông đ à o thiên tài có chút hai mặt nhìn nhau các ngươi yên tâm một năm này thời gian chỉ là tại tinh thần thắp bên trong một năm cựu diệp kiếm thảo thản nhiên nói cái này tinh thần thắp bên trong không gian là ta lấy đại pháp lực cấu thành cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt các ngươi ý thức linh hồn ở trong đó vượt qua thời gian một năm thực tế ngoại giới chỉ mới qua mưa đi mà thôi cựu kiếm đại nhân nếu như tại một năm này thời gian bên trong có người thông qua được toàn bộ chín tầng bào tháp là dẫn đầu thông qua toàn bộ chín tầng bào tháp người liền có thể thu hoạch được ngươi truyền thừa sao một vị thiên tài nhịn không được hỏi thông qua toàn bộ chín tầng bào tháp cựu diệp kiếm thảo biến thành nam tử khai tượng nếp miệng lên một vòng cười lạnh v u n g đầu đạo ta đối với các ngươi kỳ vọng cũng không có cao như vậy có thể tại thời gian một năm thông qua tầng thứ sáu người cũng đã là chân chính mọi bổ bất quá nếu như một năm kỳ hạn đã đến nhưng là trong các ngươi liền đến tầng thứ sáu thiên tài đều không có như vậy cái này truyền thừa ta liền sẽ không truyền thụ cho các ngươi đương nhiên, nếu như trong các ngươi thật có có thể sống qua toàn bộ chín tầng tinh thần tháp tuyệt thế yêu n g h i ệ t kia ta liền sẽ đem tổ đế đại nhân cái thế kiếm pháp truyền thụ cho cái kia sống qua chín tầng tinh thần tháp yêu n g h i ệ t sống qua toàn bộ chín tầng tinh thần tháp liền có thể thu hoạch được tổ đế đại nhân hoàn chỉnh truyền thừa phía dưới đám người hô hấp lập tức trở nên tôn trọng cái này nhưng so sánh vương tổ truyền thừa càng có sức hấp dẫn Tốt, các hiện tại liền tiến vào cái này, tinh thần tháp bên trong các cái ngươi hiện liền này bên đi. Kiểu Diệp ki vào t ự a n h ư là đưa thân vào tinh không bên trong đồng dạng đám người vừa tiến vào tinh thần tháp tầng thứ nhất không gian liền vang lên một trận tán thưởng thanh â m tinh thần tháp tầng thứ nhất không gian bao la vô biên tất cả mọi người đợi ở bên trong tựa như là đợi tại một mảnh rộng lớn trong vô ngân tinh không đồng dạng mà ở đỉnh đầu mọi người là hóng ánh khắp nơi tinh không đồ cuốn tại bản vẽ này c n lên vô số viên tinh thần tô điểm ở giữa mỗi một khỏa tinh thần đều giống như một thanh bị phụ bùi tuyệt thế bảo kiếm nhất để nén minh ngông kiếm ý ba đậu mà lại bộ này đổ quyển bên trên tinh thần toàn bộ đều là rực rỡ ánh sáng Đám n g khi tìm o n thấy vị trí của mình về sau tất cả mọi người khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu ngẩng đầu quan tưởng bắt đầu tìm hiểu đỉnh đầu vạn kiếm tinh thần đồ đến thắp sáng một khóa tinh thần đồ đến thắp sáng một h ó a tinh thần mọi người thấy đỉnh đầu bộ kia có vô số viên tinh thần minh mông độ quyển cũng không có người cảm thấy đây là một kiện nhiều khó khăn sự tình bất quá chỉ là đi qua không đủ nửa ngày thời gian đại bộ phận thiên tài sắc mặt đều trở nên ngưng trọn lên cái này vạn kiếm tinh thần đồ vậy mà khó như vậy tìm hiểu nửa ngày thời gian ta cảm giác chính mình đối cái này một k h o a tinh thần lĩnh hội lý giải vẫn chưa tới toàn bộ một phần trăm thật tốt khó dựa theo cái tốc độ này xuống dưới chỉ sợ cuối cùng ta liền tầng thứ ba đều không nhất định có thể đi qua thiên không hổ là vương tổ cảnh cự đầu thiết lập khảo nghiệm thật tốt khó khi một hơi lãnh khí thất bại thanh âm thỉnh thoảng vang lên một chút thiên tài sắc mặt hết sức khó coi bọn hắn mặc dù dự liệu được cái này vương tổ cảnh cự đầu khảo nghiệm khẳng định không đơn giản nhưng cũng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là tinh thần tháp tầng thứ nhất độ khó cứ như vậy cao vừa mới cựu d i ệ p kiếm thảo thế nhưng là nói không thông qua được tầng thứ sáu thế nhưng là liền thu hoạch được chuyển thừa tư cách đều không có chiêu cái này lĩnh hội tốc độ xuống đi đừng nói tầng thứ sáu chỉ sợ liền tầng thứ ba tầng thứ b ố đều không nhất định có thể tới đương nhiên có lĩnh hội chậm tự nhiên cũng có lĩnh hội nhanh cổ phong trầm ồn mà ngồi trên lông mày phi kiếm v ấ n k ý thỉnh thoảng rung động tràn ra từng tia từng sợi kiếm đạo khí tức bị hắn hấp thu cổ phong vốn là chủ tu đạo bây giờ có kiếm trùng trợ rút càng lạ như cá gập nước cái này nửa ngày thời gian hắn đã đem cái này viên thứ nhất tinh thần lĩnh hội đến gần một nửa mà so với hắn giống như là ninh vô trần b ọ n người cũng liền chỉ tìm hiểu một k h o a tinh thần khoảng một phần ba ta liền biết lần này truyền thừa khảo nghiệm khẳng định đối ta có rất lớn ưu thế cổ phong trong lòng mừng thầm hắn cảm thấy mình bị áp chế lâu như vậy thời gian bây giờ cũng nên đến phiên chính mình lúc tới vận chuyển lá một hơi bất quá cổ phong không biết là tốc độ của hắn khắp nơi nơi trốn có người bên trong mặc dù coi là kinh người nhưng lại không tính là nhanh nhất diệp linh vẫn lúc này đã nhanh muốn đem khóa thứ nhất tinh thần bên trong bao h à n kiếm ý cùng đạo pháp vết tích toàn bộ lĩnh hội hoàn tất tại n à n g chỗ mi tâm trước đó vẫn là một gốc mầm non pháp tắc thần thụ bây giờ đã trở thành một gốc cấu thủ kiều nội cảnh la tư tán dẫn ra liên lạc trong hư không đạo đạo lực lượng pháp tắc trợ giúp diệp linh vận cấp tốc tìm hiểu viên những kia tinh thần bên trong kiếm đạo quy tắc chi lực gốc kia đã từng bị tần mục đánh thành xích kim quan g đoàn phong ấn tại diệp linh vận lông mải nghiệp pháp tắc thần thụ phía trên huyết bồ đề bây giờ cũng đã sắp đem tự thân sở hữu năng lượng đều cung cấp cho pháp tắc thần thụ rốt cục lúc một ngày thời gian lạng yên trôi qua về sau kia vạn kiếm tinh thần đổ có lên đột nhiên có một khóa tinh thần b ộ c phát ra sáng trói cao quang trong đó ph Mà tại tất cả m kiếm người sen lẫn h mộ, chủng t r n giúp n giới hắn hiện tại mới bất quá đem viên thứ nhất tinh thần lãnh ngộ bước tốc độ nên có thể vị trí ổn định một nhưng người nào có thể nghĩ đến diệp linh vẫn lãnh ngộ tốc độ so với hắn nhanh hơn ghê thởm Cổ p h o ngoại khẽ cắn trừ cổ phong bên ngoài còn lại những cái kia cảm thấy chính mình thiên tư chắc tuyệt nên có thể dẫn trước người khắc các thiên tài tâm tình cũng đều lộn xộn có chút ba động nhưng cuối cùng vẫn chìm xuống cố gắng bắt đầu tìm hiểu vạn kiếm tinh thần đồ bên trên tinh thần tới bọn hắn ý nghĩ cùng cổ phong đó chính là t h u y ể n thừa khảo nghiệm mới vừa mới bắt đầu hiện tại dẫn trước cũng không thể đại biểu là người đạt được sau cùng một năm về sau ai đối với cái này vạn kiếm tinh thần đồ l ĩ n h nộ sâu nhất ai mới là chân chính người thắng bên trong không gian tạo nên tâm h thúy g ậ n sóng diệp linh vận thân ảnh xuất hiện tại tinh thần tháp trong tầng thứ hai tinh thần tháp tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất đồng dạng bao la rộng lớn khác biệt duy nhất chính là đỉnh đầu tinh thần trong bức họa tinh thần số lượng trở nên thưa thất một chút nhưng mỗi k h ỏ a tinh thần bên trong chất chứa kiếm ý lại càng thêm bằng bạc quan tưởng trên đỉnh đầu vạn kiếm tinh thần đồ có thể thắp sáng hai viên tinh thần liền có thể tiến về tầng tiếp theo tiếp thu khảo nghiệm cùng tầng thứ nhất so sánh tầng thứ hai yêu cầu có thể t diệp linh vận mơ hồ có nhận thấy cảm giác tầng thứ hai này vạn kiếm tinh thần đồ bên trong mỗi một k h ỏ a tinh thần bắt đầu tìm hiểu đến độ khó hẳn là còn cao hơn tại tầng thứ nhất nếu như nói tinh thần tháp tầng thứ nhất chỉ là một cái đơn giản sàng chọn lời nói như vậy theo tầng thứ hai bắt đầu mới thật sự là khảo nghiệm lúc bắt đầu đợi diệp linh vận chìm lòng yên tĩnh khí tinh thần tập trung bắt đầu cảm n ộ đỉnh đầu vạn kiếm tinh thần đồ nghĩa ước chừng ba bốn giờ về sau không gian lại lần nữa tạo nên nhàn nhạc cận sóng cổ phong thân ảnh cái diệp linh vận về sau dẫn đầu xuất hiện tại tinh thần tháp tầng thứ hai rốt cục g nhìn thấy diệp linh vận thân ảnh cổ phong trong mắt lóe lên một vòng vui mừng nhưng sau đó hắn cũng không dám lãng phí thời gian vội vàng khoanh chân ngồi xuống tiếp tục cảm ngộ lên vạn kiếm tinh thần đổ tới lại sau đó tại cổ phong đến tầng thứ hai mấy tiếng chi không giống như là ninh vô trần thách khôn đ ư ờ n g như b ọ n người cũng đều nhao nhao đi tới tầng thứ hai đến bây giờ đã tới tầng thứ hai ước chừng khoảng hai mươi người còn có hai trăm tám mươi người vẫn tại tinh thần tháp tầng thứ nhất dãy rụa thừa xuống những tiểu thử này rõ ràng bên trong trải qua cơ hội thu hoạch được truyền thừa nhưng có thể tại một năm này thời gian bên trong lĩnh ngộ nhiều ít vạn kiếm tinh thần đồ đạo tác liền muốn nhìn các ngươi tạo hóa tinh thần tháp bên ngoài c ự u diệp kiếm thảo nhìn xem ngay tại duyệt tinh thần tháp với tới lắc đầu nói cho tới bây giờ hắn một chút liền có thể nhìn ra vẫn dừng lại tại tầng thứ nhất những người kia kỳ thật đã đánh mất tranh đoạt truyền thừa tư cách chân chính truyền thừa giả n h ấ t tuyển nhất định là từ hiện tại đã đến tầng thứ hai đám tiểu g i a hỏa kia bên trong sinh ra bất quá lần này tinh thần tháp khảo nghiệm k i u diệp kiếm thảo mục đích cũng không chỉ là vì sảng chọn ra cuối cùng truyền thừa giả bởi Cho cái những dù là k có có ba ngày có thời gian trôi qua một vị vẫn dừng lại tại tinh thần tháp tầng thứ nhất thiên tài rốt cục đem đỉnh đầu một cái tinh thần toàn bộ tìm hiểu thấu đáo đi tới tinh thần tháp tầng thứ hai lúc này vẫn dừng lại tại tinh thần tháp tầng thứ nhất thiên tài vẫn có gần một trăm nhân chi nhiều ngay tại cái này đi vào tinh thần tháp tầng thứ hai thiên tài nhìn xem xung quanh đông đảo đồng bạn mặt mừng t h ầ m chi sắc cảm thấy chính mình đ ổ i kịp đại bộ đội thời điểm không c h u n g vạn tinh thần đ ổ bên trong có hai viên tinh thần lại đột nhiên buộc phát ra sáng trói ánh sáng lại sau đó tại cái này thiên tài trợn mắt hốc một ánh mắt bên trong diệp linh v ậ n thân thể lại biến mất đã tiến về tầng thứ ba làm sao lại nhanh như vậy cái này mới vừa tới đến tinh tháp tầng thứ hai thiên tài trong lòng điểm này mừng t h ầ m chi tình trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh diệp linh vẫn yêu nhiệt biểu hiện đơn giản tựa như nếu như hắn nhận lấy một vạn điểm bạo kích tổn、thương. mọi người đồng dạng đều là tân hỏa học cung thiên tài làm sao lại t r ê n lệch lớn như vậy chứ cái này học sinh muốn thổ huyết hắn cũng không biết đạo tầng thứ hai này bên trong những người khác kỳ thật tâm tình cùng hắn đều không khác mấy diệp linh vận kia cực kỳ yêu nghiệt biểu hiện tựa như là một tòa đại sơn đặt ở trong lòng mọi người làm cho tất cả mọi người đều không t h ở nổi mặc kệ dù là tiêu hao kiếm trùng tiềm lực cũng không thể tiếp tục như vậy gặp diệp linh vận thân thể lại lần nữa theo trước mặt mình biến mất cổ phong khẽ cắn môi trong mắt rung ra một tia quyết tuyệt tri sắc hắn vươn tay trên không trung liên tục đánh ra mấy cái huyền ảo ấm ký sau đó một chỉ điểm hướng chính mình mi tâm. Cổ phong ngón tại a kia y chỉ chố cái hắn bên trong, hắn chỗ mi tâm mi đ o p h kiếm ngân t í cổ h hồ khí tựa truyền, tản ra trận trận khí tức cường đại. Tại ra sống sáng cường lại, lưu đại. ý c phong hai mắt đáy mắt chỗ sâu tựa hồ có một thanh thông thiên triệt địa cự kiếm tượng hiện hiện sau đó hắn liền cảm giác chính mình não vực giống như là mở ra đối đầu đ ỉ n h vạn kiếm tinh thần độ lực l ĩ n h ngộ tăng nhiều cái loại cảm giác này tựa như là trước kia trước mắt cảnh tượng đều cách một tầng vật khí nhưng là hiện tại sương ngủ toàn bộ tan hết tất cả mọi thứ đều vô cùng rõ ràng vô cùng chân thực diệp linh vật ta là sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua cổ phong một bên điên cuồng l ĩ n h nộ lấy tinh thần bên trong sáng ý một bên ở trong lòng âm thầm nói Trước 156, tinh thần thắp tầng thứ、9. không chỉ là cổ phong tinh thần thắp trong t ầ n g thứ hai rất nhiều thiên tài tại mắt thấy diệp linh vận biểu hiện về sau đều cảm nhận được không gì sánh kịp áp lực nhao n h a u thủ đoạn ra hết linh vô trần âm thầm vận chuyển bí pháp dẫn động tự thân tinh thần không một hạt đuổi thể thể chất toàn bộ thân thể như là trong suốt trong đó còn lưu chuyển lóe ra điểm điểm tinh quang cả người hắn tản mát ra một loại linh hoạt kỳ ảo chi khí như là tiên khí tráng như thắp sắt thách hôn lúc này đã thi triển ra chính mình nắm giữ kia một tia l ã n h nỗ trí lực thân ở chính mình nắm trong tay trong lĩnh vực chẳng những thực lực sẽ có tăng cường liền liền ngộ tính linh g i á c cũng là như thế những người khác cũng đều là các hiển thần thông đều xử suất các loại thủ đoạn tinh thần tháp tầng thứ ba quan tưởng lĩnh hội trên đỉnh đầu vạn kiếm tinh thần đồ có thể thắp sáng chín viên tinh thần liền có thể tiến về tầng tiếp theo tiếp thu khảo nghiệm lúc diệp linh vận đi vào tinh thần tháp tầng thứ ba về sau kia uy nghiêm rộng lớn thanh âm liền đúng giờ tại nàng t h a i âm vang lên thắp sáng chín k h ỏ tinh diệp linh vận ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vạn kiếm tinh thần đồ quấn cái này tầng thứ ba vạn kiếm tinh thần đồ trong đó mỗi khỏa t k nàng có gì lúc này mới biết được vì sao cựu kiếm vương tổ cấp ra dài đến một năm lĩnh ngộ thời gian cái này tinh thần tháp mỗi một tầng khảo nghiệm độ khó cơ bản đều là bên trên một tầng mấy lần hiện tại lúc này mới bất quá là tầng thứ ba mà thôi đằng sau khảo nghiệm khẳng định hội càng khó thời gian cực nhanh lúc ngoại giới thời gian trôi qua năm ngày sau đó tinh thần tháp bên trong thời gian đã lặng lẽ trôi qua nửa năm lâu lúc này diệp linh vận đang lẳng lặng xếp bằng ở tinh thần tháp t ầ n g thứ năm trong không gian qua n tưởng tìm hiểu đỉnh đầu vạn kiếm tinh thần đồ t ừ n g đợt tư tư kiếm khí không tự chủ xúc cuốn tại bên người nàng những này đều là diệp linh vận nửa năm này thời gian lĩnh hội không tự giác ở giữa mang đến biến hóa bất quá khiến người kinh dị là cái này t ầ n g thứ năm tinh thần tháp bên trong chống rỗng ngoại trừ diệp linh vận bên ngoài vậy mà không có bất kỳ a y trên thực tế tại bắt đầu mấy tầm tinh thần tháp leo lên bên trong sau phương thiên mới bộ đội còn có thể theo kịp nàng mỹ bước nhưng đã đến về sau có thể miễn cưỡng theo kịp nàng cũng chỉ có cổ phong một nhóm kia chân chính đỉnh tiêm thiên tài cho tới bây giờ diệp linh vận đã đến t ầ n g thứ năm hồi lâu nhưng phía sau vẫn không có một cái thiên tài có thể cùng lên đến diệp linh v ậ n ngồi bất động ở đó không n ú p đ í c h nhưng là nàng lông mày bộ vị lại tại phát sáng gốc kia pháp tắc thần thụ so sánh với nàng mới vừa tiến vào tinh thần tháp lúc lại trưởng thành rất nhiều mà lại bởi vì một mực trợ giúp diệp linh vẫn cảm nổ kiếm đạo chi lực cái này gốc pháp tắc thần thụ bản thân cũng pháp tác thần u bí nhẹ nhàng lay động cái này vài miếng phiến lá cũng theo đó là lư vậy mà phát ra từng tiếng phá vỡ hồn phách người tranh tranh kiếm minh thanh nhâm diệm linh vẫn đã hoàn toàn đắm chìm ở vạn kiếm tinh thần đồ cuốn lĩnh ngộ bên trong cho nên liền liền nàng chính mình cũng không biết chính mình lĩnh ngộ vạn kiếm tinh thần đồ tốc độ kỳ thật đang không ngừng biến đổi mà tốc độ mỗi một lần biến hóa đều là trong ạ i pháp tắc t thụ tất r cả mọi người cổ phong là trừ diệm linh vận bên ngoài lĩnh ngộ nhất một cái kia nhưng cho dù là như thế giữa hai người tranh lệch cũng vô cùng to lớn diệp linh vận đã đi tới cái này tầng thứ năm gần hơn hai mươi ngày cổ phong mới vừa vặn đi vào bất quá còn tốt cũng chưa một lắm cổ phong khoanh chân ngồi xuống liền chuẩn bị bắt đầu linh mộ chỉ cần không tới thời khắc cuối cùng hắn là tuyệt đối sẽ không nhận thua bất quá tiếp xuống một màn lại khiến cổ phong suýt nữa thổ hết u y hắn vừa mới ngồi xuống diệp linh vận đỉnh đầu vùng tình không kia liền đột nhiên tách ra sáng trói q u o n mang sau đó diệp linh vẫn thân thể tại cổ phong không dám tin trong ánh mắt lại cái này biến mất đây không có khả năng cổ phong chấn kinh n g n h o thậm chí đã không để ý tới tu luyện cổ phong đơn giản phiền muộn đến thổ huyết hắn cũng không biết diệp linh vận sở di tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thông qua được tầng thứ năm hoàn toàn là bởi vì nàng chỗ mi tâm pháp tắc thần thụ đã chính thức thoát ly tân sinh kỳ đi tới một cái khác giai đoạn trưởng thành theo pháp tắc thần thụ trưởng thành lại thêm diệp linh vận bản thân thiên tương ngộ tính nàng đối cái này vạn kiếm tinh thần đồ năng lực lĩnh ngộ tự nhiên là tăng lên gấp đội đến tầng thứ sáu về sau diệp linh v ậ n liền giống như là sông phá tự thân khóa nhất phi trùng thiên một tháng thời gian xông qua thứ sáu một tháng rơi ở giữa xông qua thứ bảy hai tháng thời gian xông qua thứ thứ tám tại cái cuối cùng nửa tháng bên trong diệp linh v ậ n rốt cục đi tới tinh thần tháp tầng cuối cùng tầng thứ chín bao la tinh không bên trong diệp linh v ậ n l ặ n g lặng ngồi xếp bằng lúc này tại đỉnh đầu nàng vạn kiếm tinh thần bên trong vẫn là sán lạng ngời ngời tinh không chỉ bất quá nơi này tinh thần số lượng,、so、tầng thứ chín nhiệm vụ vậy mà thực sự có người có thể đến tinh thần thắp tầng thứ chín tinh thần thắp bên ngoài kiểu diệp kiếm thảo nhìn qua chính khoanh chân ngồi tại tinh thần thắp tầng thứ chín trong không gian diệp linh vận ánh mắt kinh dị bên trong sen lẫn một chút vẻ trờ mong tại truyền thừa trước khi bắt đầu hắn coi là những n à y thiên tài bên trong có thể xuất hiện một cái sông đến tinh thần tháp sáu bảy tầng liền đã xem như tương đối khá nhưng là hiện tại cô gái này lại thế như trẻ tre nhất cổ tác khi ở giữa đến tầng thứ chín bất quá nếu muốn ở nửa tháng thời gian bên trong lĩnh nộ vạn kiếm tinh thần đồ toàn bộ chân lý độ khó thế nhưng là khá kinh người nếu như ngươi thật có thể đem cái này vạn kiếm tinh thần đồ toàn bộ lĩnh nộ ta liền đem tổ đế đại nhân trao tặng ta hoàn chỉnh thảo tự kiếm quyết chuyển thụ cho ngươi cựu diệp thảo mong đợi nói nếu như nói tinh thần tháp trước cùng tầng chỉ là đối cái này vạn kiếm tinh thần đồ một một bộ phận tiến hành quan tưởng lĩnh hội như vậy tầ muốn cảm nộ g chính là cái này cả trương vạn kiếm tinh thần đồ độ khó không k h ắ c hiện lên bao nhiêu lần hướng lên tăng trưởng cảm nộ g toàn bộ vạn kiếm tinh thần đồ diệp linh v ậ n xếp bằng ở chống t r ả i tinh thần t h ấ p trong t ầ n g thứ chín ngầm đầu nhìn đỉnh đầu sáng trói tinh không ngựa khí rất bình tĩnh tinh thần t h ấ p t ầ n g thứ chín khảo nghiệm nhìn qua căn bản không có khả năng hoàn thành nhưng diệp linh v ậ n lại lòng yên tĩnh như nước thận nhân lực biết thiên mệnh nàng có thể làm chỉ là tận chính mình toàn lực đi cảm nộ này tấm vạn kiếm tinh thần đồ cuốn chỉ cần phía trước đem hết toàn lực đi làm vô luận kết quả cuối cùng như thế nào cũng sẽ không hối hận từng mai từng mai thần văn lơ lử sáng trói trói mắt thẩm t ầ n g đưa nàng báo phủ tại nàng chỗ mi tâm pháp tác thần thụ cũng toàn lực thúc đẩy cành màu xanh biết bánh oánh tung bay theo gió k i a kết xuất như là tiểu kiếm phi lá tranh tranh minh trên không trung huy sái ra điểm điểm ngân s ắ c h à o quang thần thánh m à thường hòa tại lĩnh vực c h i lực cùng pháp tác thần thụ song trọng ra chỉ dưới diệp linh v ậ n đem hết toàn lực lĩnh nộ lấy kia sáng trói tinh thần đồ nghĩa thời gian trôi qua vạn kiếm tinh thần đồ cuốn lên tinh thần bị từng mai từng mai dần dần điểm điểm g â tầm a đã đến cực h ạ n cổ phong ngồi tại tinh thắp tầng thứ sáu bên trong chán nổi gân xanh lên thân thể cũng có chút lung lay. từ hắn mi tâm viên kia phi kiếm ngân tích bên trong tản mát ra kiếm ý b ả n g bạc mà k i n h khủng liên tiếp cổ phong thân thể thậm chí thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện một chút nhỏ bé vết thương mặc dù mỗi một lần vết thương đều sẽ nhanh chóng khép lại nhưng đều sẽ nhường hẳn khí tức yếu bớt một phần cổ phong mặt trấn không cam lòng chi ý hắn biết tự sáng tạo tại đã tới cực h ạ n mi tâm kiếm trùng phong ấn đã trình độ lớn nhất bị hắn mở ra bây giờ hắn tại thu hoạch được kiếm trùng ban thưởng cùng hắn vô song kiếm đạo lĩnh nộ đồng thời ý xem ý thức còn tại thừa nhận tương ứng thống khổ nếu như hắn lại cưỡng ép một năm kỳ hạn chỉ còn lại một tháng thời gian tại một tháng này thời gian ta chỉ sợ liền tầng thứ sáu đều không thể lĩnh ngộ hoàn tất tiêu diệp linh vận hiện tại có phải hay không tại tinh thần tháp tầng thứ bảy hoặc là thứ tám tầng cổ phong lẩm bẩm hắn hiện tại có một loại mãnh liệt đã sinh du sao còn sinh lượng cảm giác vô luận là trước kia so đấu vẫn là hiện tại truyền thừa khảo hạch hắn đều một mực bị diệp linh vận áp chế đây quả thực làm người tuyệt vọng bất quá cổ phong không biết là hiện tại diệp linh vận cũng không tại tầng thứ bảy cũng không tại thứ tầng mà là tại tinh thần tháp tầng cao nhất tầng thứ chín bên trong thời gian cực nhanh còn có mấy tiếng thời gian một năm liền muốn đi qua một năm này thời gian không ngừng lĩnh hội phàm la tiến vào tinh thần tháp cái này ba trăm tên thiên tài đều có khác biệt trình độ tiến bộ mỗi người đồng tiến nhập tinh thần tháp trước so sánh mặc dù thực lực chưa từng đề cao mảy may nhưng đối đạo tắc cảm ngộ cùng lý giải đều tăng lên không chỉ một cấp độ rất bộ phận học sinh hiện tại cũng dừng lại tại tinh thần tháp tầng thứ ba số ít thiên tài dừng lại tại tầng thứ b ố từ đầu đến cuối dẫn trước nhóm đầu tiên đội những cái kia thiên tài dừng lại tại tầng thứ năm hoặc là tầng thứ sáu lại hướng lên chính là diệp linh vận dừng lại tầng thứ chín ở giữa tầng mười tám ở giữa không có bất kỳ a y lúc này diệp linh vận đã lâm vào một loại cực kỳ h u y ề nào trạng thái bên trong nàng l ặ n g lặng ngồi ở chỗ đó cả người tựa như là một thanh thông thiên tri kiếm quanh thân quấn quanh lấy trận trận sắc bén kiếm khí ở sau lưng nàng trong hư không một bức tranh không ngừng diễn hóa kia là một cây cỏ theo đột ngột từ mặt đất mọc lên đến ngày sau tung hoành tinh hạ kiếm trạm vượt ngoại tinh thần sáng trói lịch trình lúc này ở diệp linh vận mi tâm pháp tắc thần thụ bên trên đã sinh thành mấy trăm phiến giống như tiểu kiếm phi lá mỗi qua một đoạn thời gian liền có ít phiến p h i lá theo pháp tắc thần thụ bên trên chóc ra hóa thành vươn xuống ánh sáng x đỉnh đầu vạn kiếm tinh thần đồ quần t r u n g liền sẽ có m ả n g lớn tinh thần bị thắp sáng giờ phút này d i ệ p linh vẫn đỉnh đầu trong hư không toàn bộ vạn kiếm tinh thần đồ cuốn bên trong tất cả tinh thần cơ hồ đều đã bị điểm cao chỉ còn lại trọng yếu nhất mấy k h ỏ a tinh thần vẫn ở vào ảm đạm trạng thái bất quá theo thời gian trôi qua k i a mấy k h ỏ a hơi có vẻ ảm đạm tinh thần cũng bắt đầu như ẩn như hiện t i ề m rượu q u a n trạch cuối cùng tại một năm kỳ hạn sắp đến thời khắc k i a cuối cùng mấy khoả tinh thần rốt cục bị thắp sáng vạn kiếm tinh thần đồ q u y n chung tất cả tinh thần toàn bộ tản mát ra sáng trói đến cực điểm quan mang những cái kia tinh thần ư đến cuối cùng vậy mà hóa thành một thanh từ vô tận tinh thần tạo thành trường kiếm sau đó trường kiếm đột nhiên nổ tung lại biến thành một mảnh từ vô số tiên kiếm tạo thành sáng trói ánh sáng trường hạ đây mới là vạn kiếm tinh thần đồ chân lý tại diệp linh vận đem vạn kiếm tinh thần đồ toàn bộ lĩnh ngộ s á t na đâm tỏa tinh thần tháp bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lay động đem tất cả còn tại trong t h a n g nộ học sinh toàn bộ kinh tây tinh ta rất vui vẻ cựu diệp kiếm thảo thanh â m tại tất cả mọi người bên thai vang lên vậy mà thực sự có người có thể xông qua chín tầng tinh thần tháp đem cái này vạn kiếm tinh thần đồ toàn bộ lĩnh ngộ nếu như thế ta cũng đem thực hiện hứa hẹn đem tổ đế đại nhân ban cho ta hoàn chỉnh cái thế p h á p môn truyền thụ cho cái này qua chín tầng tinh thần tháp thiên tài chương một trăm năm mươi tám thảo tự kiếm quyết tới tay thi cuối kỳ t i ề n đến có người đem cái này chín tầng tinh thần tháp toàn bộ ngược lại đi qua cựu diệp kiếm thảo lời nói khiến đại đa số thiên tài một mảnh xôn xao là ai vậy mà đem cái này vạn kiếm tinh thần các toàn bộ lĩnh n g ộ diệp linh vận a nàng dù sao từ vừa mới bắt đầu liền dẫn trước ta cảm giác không nhất định cổ phong đằng sau lĩnh lộ tốc độ không phải cũng là nhanh trong sao ta cảm giác hắn có thể vượt qua diệp linh vận không chừng là ninh vô trần đâu hắng một mảnh tiếng nghị luận vang lên những n à y các thiên tài đến cuối cùng quá nhiều dừng lại tại tầng thứ ba bởi vậy phía trên mấy tầng tinh thần tháp vượt qua tình huống bọn hắn cũng không hiểu rõ hiện tại chỉ là nương tựa theo trước đó giống như là diệp linh vận nhóm này cao cấp nhất các thiên tài biểu hiện đang suy đoán bất quá giống như là cổ phong linh vô c h â n b ọ n người lại là mặt t r ấ n c ư ờ i khổ phía dưới mấy tầng thiên tài nhóm không biết cuối cùng là ai hoàn thành cái này một hành động vĩ đại bọn hắn làm sao lại không biết hiện tại một cái duy nhất còn tại bọn hắn phía trên cũng chỉ có diệp linh vận một người hiện tại cựu kiếm vương tổ nói có người x ô n g qua toàn bộ chín tầng tinh thần tháp ngoại trừ diệp linh vận còn có ai có thể làm được điểm này Vâng vô về vui anh, hình tượng phá thành nhỏ, to lớn đạo đài nở ánh sáng vô lượng, tất cả mọi người linh hồn ý thức lại lần nữa về tới thể nội. Tất cả mọi người, lại lần nữa bên trong. Người làm rất không mừng giới thanh vang đang phá mạch thức, thể Thảo thế Thảo to tất tới Tất tới tiểu Diệp đài làm này mọi mọi Kiếm cắm cả cả cựu Cựu lại lại đạo đi rộ dễ tệ.、Kiểu、diệp Kiếm lúc thấy, vô số đạo s e n lẫn ngưỡng vọng hâm mộ còn có không cam khổ chắc chắn cảm xúc ánh mắt hội tụ tại diệp linh vận c h i n thân lúc này bọn hắn đã không có bất luận cái gì ghen ghét chi tình bởi vì lẫn nhau ở giữa tranh l ệ n h thật sự là quá lớn bọn hắn còn tại tinh thần tháp tầng thứ ba đau khổ dãy r u ộ n kết quả người ta liền tầng thứ chín đều vượt qua cái này còn thế nào so đã ngươi thông qua được chín tầng tinh thần tháp ta cái này liền đem tổ đế đại nhân cái thế p h á p môn truyền thụ cho ngươi cựu diệp kiếm thảo nhẹ nhàng đong đưa từng mai từng mai lưu chuyển lên thần bí quang trạch bửa chú màu bạc dần dần lạc tuyệt thế vô song mấy trăm miếng đùa chú màu bạc ẩn chứa thảo tự kiếm quyết tất cả hảo diệu ngân quang chạy xuôi giống như là một cái sáng chói ngân hà theo nàng chỗ mi tâm tiến vào trong đầu in dấu thật sâu khắc ở linh hồn nàng chỗ sâu thảo tự kiếm quyết tới tay thảo tự kiếm quyết không gì không phá không có gì không phá đánh vỡ thế gian tất cả vật chất hữu hình như là thái thị đơn giản tu luyện tới c ự c h ạ n chỗ thậm chí có thể đem tự thân đều rèn luyện thành một thanh không gì không phá kiếm thay bây giờ diệm linh vận người mang bất diệt kinh cùng thảo tự kiếm quyết cả hai hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau xúc tiến đủ để khiến nàng chiến lược tăng nhiều. diệp linh v ậ n đứng tại to lớn trên đạo đài l n g lặng thể ngộ lấy thảo tự kiếm quyết huyền bí như si như say cựu diệp kiếm thảo cũng không ngăn cản diệp linh v ậ n thể ngộ quá trình ngược lại âm thầm bắn ra một sợi lực lượng dẫn ra trên đạo đài đạo tắt so sánh lạc trợ giúp diệp linh v ậ n cảm nộ sau một thời gian ngắn diệp linh hai con ngươi chỗ sâu một lần nữa hồi phục thanh minh c h i sắc nàng đối cựu cựu diệp kiếm thảo cảm kích nói đa tạ cựu tiếm vương tổ đây là ngươi tự thân thiên phú vô song ta có thể làm bất quá là d ạ hoa trên gấm mặt h ô i cựu diệp kiếm thảo nhẹ nhàng lay động sau đó một sợi nh chuyện chỗ này các ngươi cũng nên rời đi đa tạ cựu kiếm vương tổ đại nhân phía dưới đông đảo thiên tài nhao nhao đối cựu diệp kiếm thảo kính cần hành lễ lần thi này nghiệm bọn hắn mặc dù không thể đạt được c h u y ể n thừa cuối cùng nhưng thời gian một năm lĩnh mộ tất cả mọi người so sánh với trước kỳ thật đều có rất t i ế n nhanh bước bởi vậy một tiếng này c ả m tạ tất cả mọi người là phát ra từ thực tình đối cựu diệp kiếm thảo đi xong lễ về sau tất cả học sinh tất cả đều tại hạ u nguyệt chỉ huy dưới chục cái này tiến vào tính toa rời đi mà cựu diệp kiếm thảo cũng nhẹ nhàng một cần mang theo phía dưới nói đài hóa thành một đạo vĩnh hằng lưu qu theo phương này bên trong thế giới nhỏ này rời đi biến mất tại sáng t h ó i tinh hà c h ỗ sâu tại tiếp thu cựu diệp kiếm thảo truyền thừa kiếm quyết đạt thành trở về tân hỏa học cung về sau diệp linh vận liền bắt đầu dài dằng giặc đoàn đóng tu luyện nàng muốn làm sự tình có rất nhiều vô luận tiếp tục luyện cốt cảnh tu luyện rèn luyện thúc đẩy sinh trưởng thần văn vẫn là lĩnh ngộ tu luyện không thay đổi trải qua cùng thảo tự kiếm quyết những này đều cần đại lượng thời gian đi làm tu luyện không tuyến nguyện ba tháng thời gian thoáng một cái đã qua ba tháng thời gian tu luyện ta hiện tại đã là luyện cốt cảnh đình phong tu vi cũng thành công thúc đẩy sinh trưởng ra hai trăm linh năm a i đạo tắc thần văn. Trong phòng tu luyện, diệp linh vận thần hơi động tổng cộng hai trăm linh năm mai kim quan g trói mắt thần văn liền từ trong cơ thể nàng hiện hiện tại bên người nàng vờn quanh không nớt cái này ba tháng thời gian tu luyện diệp linh vận không tiếc đem chính mình tất cả điểm cống hiên số lại hao phí đại bộ phận đều hối đoái thành tinh thần cấp luyện cốt tiến hóa dịch cuối cùng trở thành công đem tự thân tu vi thúc đẩy đến luyện cốt cảnh tầng thứ chín liên liên thúc đẩy sinh trường xuất đạo thì thần văn số cũng tăng trưởng đến hai trăm linh năm trường học khoảng cách hai trăm linh sáu mai cực hạn số lượng chỉ kém cuối cùng một cái bất quá đầu lâu này bộ vị tiên đài tri cốt thật đúng là khó khăn nhất rèn luyện ta trọn vẹn đánh sâu vào một tháng thời gian vậy mà chỉ lấy được một tí kẹo như thế tiến bộ diệp linh vận lắc đầu thanh âm có chút chút nho nhỏ hề m ạ i nàng mục tiêu tự nhiên không chỉ là luyện cốt cảnh chín tầng đơn giản như vậy luyện cốt cảnh quá t h ấ p tầng rèn luyện ra hai trăm linh sáu mai đạo tắc thần văn là diệp linh vận cho chính mình định ra nhất định phải hoàn thành n g ụ c nhưng là phía sau nhất bộ vị t i ê n đài c h i cốt rèn luyện độ khó thật sự là quá lớn cho đến bây giờ diệp linh vận bất quá tại t i ê n đài c h i cốt bên trên rèn luyện ra một đạo màu vàng kim nhạt hoa văn mà thôi khoảng cách hoa văn trải rộng phát họa thúc đẩy sinh trưởng ra một cái đạo tắc thần văn còn rất dài khoảng cách không đội một tháng thời gian không đ vậy liền hai tháng ba tháng thậm chí một năm cái này tầng cảnh giới thứ mười ta nhất định phải đạt tới diệp linh vẫn tại bên trong nói thẩm tu luyện kết thúc cũng là thời điểm nên đi tiến hành thi cuối kỳ diệp linh vẫn mắt nhìn thời gian bây giờ một cái học kỳ đã kết thúc căn cứ tân hỏa cung quy định tất cả học sinh đều cần tại học kỳ kết thúc thời điểm hoàn thành tất yếu khảo hạch chương một trăm năm mươi chín vũ trụ giong binh liên minh khảo hạch nội dung thi cuối kỳ nhiệm vụ là mỗi cái học kỳ m ạ tất cả tân hỏa học cùng học sinh đều phải tiến hành khảo hạch thi cuối kỳ đối tân hỏa học cùng mỗi cái học sinh tới nói đều là một kiện cần nghiêm túc đối đại sự t ì n h bởi v ì phạm là không có tham gia khảo hạch hoặc là khảo hạch thất bại người đều sẽ bị lãi càng tại khảo hạch bắt đầu trước mỗi người đều sẽ bị phân phối khác biệt nhiệm vụ những nhiệm vụ này không giống nhau khả năng tại nhân tộc cương vực bên trong cũng có thể là tại vực ngoại chiến trường thậm chí có chút nhiệm vụ sẽ còn tiến về chủng tộc khác cương vực bên trong tiến hành mặc dù nhiệm vụ khác biệt nhưng cơ h ồ mỗi người nhận được nhiệm vụ cơ bản độ khó đều là giống nhau chỉ cần tại khảo hạch lúc thông qua cái này một cơ bản độ khó liền coi như là thông qua nhiệm vụ quá trình bên trong nếu như là cấp b cho điểm vậy liền đại biểu cho khảo hạch thất bại mang một chút trí kiệt cùng chờ mong tâm tình diệp linh vẫn ý thức tiến tổng vũ trụ giả định tiến chuẩn bị nhận lấy chính mình thi của ý kỳ nhiệm vụ ta muốn tiến hành thi của ý kỳ nhiệm vụ trèo lên a sành trong giả định vũ trụ về sau diệp linh v ậ n ở trong lòng mặc nghiệp nói ngay tại thẩm tra thí sinh tin tức Tính danh, diệp Linh Diệp vũ ậ n v trụ giả định số hiệu 45. thí sinh diệp linh vận ngơi tại nhận lấy khảo hạch nhiệm vụ tiến hành vũ trụ dong binh liên minh đăng ký thanh âm nhắc nhở vang lên về sau một mặt màu vàng kim nhạt màn sáng liền xuất hiện tại diệp linh vận trước mặt mặt này qua n g mộ bên trên ngầm đầu là một cái t â m chắn cùng kiếm giao nhau tiêu chí phía dưới viết công vũ trụ dong binh liên minh chú sách biểu mấy chữ xuống chút nữa chính là một chút cơ bản tin tức điện vũ trụ dong binh liên minh diệp linh vận trong mắt hiện lên một t i ê nghi hoặc nhưng vẫn là y theo yêu cầu tại cái này màn sáng bên trên lấp lên chính mình cơ bản tin tức lúc diệp linh v ậ n lấp xong tin tức cũng đưa ra đi lên về sau thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên chúc mừng ngươi ngươi đã thành công đăng ký trở thành vũ trụ dong binh liên minh công bên trong một thành viên n g à y trước mắt thân phận vì cấp e linh đánh thuê nhắc nhở ngươi trong hộp thư có một phong thư biểu kiện phải t r ă n g xem xét liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên diệp linh v ậ n không để ý tới xem xét cái này cái gọi là vũ trụ dong binh liên minh đến cùng là cái gì vội vàng mở ra trong hộp thư nhiệm vụ biểu kiện nhiệm vụ tiến về thiên mạc tinh chặt cây mười k h ả trầm long mục thấp nhất mười k h ả chặt cây vượt qua mười k h ả n g ư ờ i đem xem cụ thể số lượng thu hoạch được không đợi ban thưởng. tuyên bố nhiệm vụ người tình hạ dược t ề sư công hội nhiệm vụ kỳ hạn mười ngày nhiệm vụ cần thiết nhân số ba trăm n h â n công cần có luyện cốt c ả n h phía trên tu vi trước mắt đã có hai trăm bốn mươi sáu người đã nhận lấy cái kia nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng hai trăm h hôn nguyên tinh tệ hôn nguyên tinh tệ vì nhân tộc nội bộ thông dụng tiền tệ một nguyên tinh tệ giá trị tương đương một điểm cống hiến số nhắc nhở cái kia nhiệm vụ vì ngươi trước mắt thi cuối kỳ nội dung xin ngài cần phải nhận lấy cái kia nhiệm vụ ta thi cuối kỳ nhiệm vụ lại là đi chặt tây diệp linh vẫn nhìn qua nhiệm vụ này giới thiệu sơ lược về sau hơi có chút rợ khóc rợi nhưng cuối cùng vẫn dẫn tới nhiệm vụ này nàng biết nhiệm vụ này tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy bằng không tân hỏa học cùng cũng sẽ không đem nhiệm vụ này nhóm làm là nàng lần này thi cuối kỳ nhắc nhở ngươi đã thành công nhận lấy cái kia nhiệm vụ khi tất cả nhân số chiêu mộ hoàn tất về sau sẽ lấy biêu kiện phương thức cáo chi ngươi cụ thể xuất phát thời gian m ờ i đến lúc đó cần phải chú ý lính xong lần này thi cuối kỳ nhiệm vụ về sau không có chuyện để làm diệp linh vận lại đem cái này công vũ trụ giông binh liên minh tin tức liên quan hiệu rõ một chút vũ trụ giông binh liên minh bắt đầu xây dựng vào tinh tế lịch năm một nghìn bốn trăm năm mươi đến nay đã có hơn ba năm lịch sử mục đích thành lập chính là vì tại nhân tộc nội bộ bù đắp nhau thuận tiện giữa các tu sĩ hoàn thành hoặc là tuyên bố một chút nhiệm vụ trải qua hơn ba năm năm phát triển cái này vũ trụ dong binh liên minh đã trở thành nhân tộc nội bộ đế quốc một tôn thế lực bá chủ thế lực tại vũ trụ dong binh liên minh bên trong thậm chí có thần m i n h cảnh giới thậm chí thánh cảnh đại năng tòa c h ấ n diệp linh vẫn đơn giản nhìn một chút cái này vũ trụ dong binh liên minh bên trong nhiệm vụ đơn giản bao quát và tượng xuống đến hoán huyết cảnh tu sĩ liền có thể nhận nhiệm vụ lên tới thậm chí có tuyên bố cho thần mình cảnh cứng giả hoặc là thánh cảnh đại năng nhiệm vụ muốn đăng ký trở thành vũ trụ dong binh liên minh bên trong một thành viên nhất định phải là tu sĩ mới có thể mà theo vũ trụ dong binh liên minh thành lập cho tới hôm nay mới thôi tất cả đăng ký vũ trụ dong binh liên minh tu sĩ nhân tộc số lượng đã vượt qua t r ụ c tỷ vũ trụ dong binh liên minh bên trong đăng ký dong c ầ u từ cao xuống thấp cũng chia làm mấy cái cấp bậc diệp linh vận hiện tại bất quá là cấp thấp nhất từ thôi tăng h lên đẳng cấp phương pháp duy nhất chính là làm nhiều nhiệm vụ mỗi cái tuyên bố nhiệm vụ thời điểm vũ trụ dong binh liên minh chính thức liền sẽ xem cái tia nhiệm vụ độ khó hệ số thiết lập khác biệt hoàn thành ban thưởng điểm số thông qua tích lũy ban thưởng điểm số diệp linh vận đổi bộ nội bộ lính đánh thuê lấy nhìn một chút bất quá bởi vì nàng chỉ là cấp thấp nhất e linh đánh thuê trang web bên trong đại bộ phận bảo vật đều đối nàng ẩn giấu đi chỉ có chờ nàng trở thành cao hơn cấp bậc lính đánh thuê về sau những bảo vật này mới có thể giải tỏa tại tiếp sau thi cuối kỳ nhiệm vụ về sau diệp linh vận cũng không có vội vã rời khỏi giả lập chủ thẳng mạng lưới mà là đi tới tân hòa học công bên trong tam đại chỗ khảo hạch đem thông thiên tháp linh huyễn hải còn có luyện cốt cảnh thông thiên sơn đều soát toàn bộ đem trước mắt có thể được đến tân hòa điểm tích lũy tất cả đều cầm vào tay sau đó nàng l i ề n ấn mở chân bảo lưới dự định thừa dịp cuối cùng thi cuối kỳ còn chưa bắt đầu tiến thêm một bước tăng cường vũ trang một phen tăng cường chính mình hiện hữu thực lực tranh thủ có thể tại thi cuối kỳ bình chắc bên trong thu hoạch được một cái càng khen ngợi hơn giá Trước th đoán chừng cũng liền có thể tăng lên một chút ma vân t ắ t đẳng cấp hoặc là thăng cấp một chút linh mục h ả o phối trí diệp linh vẫn nhìn lướt qua mình bây giờ t u ổ i hí kịch điểm tích lũy cùng điểm cống hiến số thầm nghĩ lúc trước tháng thứ ba thời gian tu luyện bên trong nàng đổi đại lượng tinh thần luyện cốt tiến hóa dịch mặc dù hiệu quả rõ rệt thành công đưa nàng đẩy lên luyện cốt cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng cũng gần như đưa nàng thừa dư toàn bộ điểm cống hiến số tiêu xài chống không được rồi còn lại tài nguyên vẫn là dùng đến thăng cấp một chút linh mục hào phối trí đi ta hiện tại tu luyện bất diệt kinh cường độ thân thể kinh người lại có thảo tự kiếm quyết nơi tay ma vân đẳng phòng diệp linh vận suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định đem đầu tay tân hỏa điểm tích lũy cùng điểm cống hiến số đều phóng tới linh mục h ả o cường hóa đi lên linh mục h ả o làm giá bán năm trăm điểm cống hiến huyễn ả n h cấp tinh toa đối những người khác tới nói có lẽ đã coi như là trí bảo nhưng là đối diệp linh vận tới nói cũng đã có chút không quá đủ tuy nói không đến mức đem linh mục h ả o nếu đổi lại là giá bán hai vạn điểm cống hiến số chư thần xa tinh toa nhưng ở linh mục h ả o hiện hữu trên cơ sở tiến hành nhất định tính năng thăng cấp vẫn là tất yếu đem ta hoàn toàn tất cả tân hỏa điểm tích lũy cùng điểm cống hiến số đều phân phối đến đối linh mục hào tốc độ phòng hộ cùng lực công kích cường hóa đi lên không i đủ một giây tính toán thời gian qua đi một chương linh mục hào cải tiến sau tính năng so sánh bản vẽ liền xuất hiện tại diệp linh vẫn trước mặt dựa theo trí não cung cấp phương án tiến hành cải tiến linh mục h ả o từng cái phương diện tính năng đều thu được nhảy vọt tăng lên tốc độ tăng lên ba mươi lực phòng ngự cũng có thể để ngăn chặn nhất bản cảnh cường giả công kích tăng lên đến có thể chống cự phổ thông sinh từ cảnh cường giả công kích lực công kích cũng tăng lên tới nhất bản cảnh cường giả tiêu chuẩn có thể cứ dựa theo cái phương án này tiến hành cải tiến đi diệp linh gật gật đầu nàng đối cái này cải tiến phương án hết sức hài lòng cải tiến thời gian nước chừng cần hao phí ba mươi năm giờ xin ngài chờ một chút xác định linh mục hào cải tiến về sau diệp linh vận liền thối lui ra khỏi vũ trụ giả định không đầy một lát một cái nhân viên công tác liền đến nhà theo diệp linh vận trong tay đem chứa linh mục hào không gian giới chỉ cầm tới lần này an toàn hẳn là có bảo đảm diệp linh v ậ n thở phào m ộ t hơi nàng sở dĩ đối linh mục hào tiến hành cải tiến vì chính là tăng cường chính mình sinh tồn năng lực hiện tại nàng dù sao còn quá mức nhỏ yếu cho dù trong đồng lứa là đại thiên tài cũng vô dụng thiên tài tại không có trưởng thành là cường giá trước đó cuối cùng chỉ là thiên tài tại cái này trải rộng nguy hiểm hạo vũ trụ bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ có v ẫ n lạc nguy hiểm hiện tại có cái này cải tiến sau linh mục hào diệp linh v ậ n chỉ cần tùy thời đem chứa linh mục hào không gian giới chỉ mang theo trên người một khi đụng phải một chút nguy hiểm khốn cảnh đến lúc đó trừ phi là lợi hại sinh tử cảnh tu sĩ hoặc là công kích linh hồn cực kỳ cường hãn cường giả mới có thể đối nàng tạo thành người h i ế m dù là có niết bàn cảnh cường giả đột kích nàng cũng có thể nhẹ nhõm an toàn thoát đi có cải tiến sau linh mục hào phong thân vấn đề an toàn hẳn là không cần lo lắng bất quá cái này thiên mạc tinh tư liệu ta còn cần hào hào cha một chút diệp linh vận lẩm bẩm nhiệm vụ lần này là tại một khỏa tên là thiên mạc tinh tinh cầu bên trên tiến hành nàng cần kỹ càng hiểu rõ cùng cái này thiên mạc tinh có quan hệ tư liệu có vũ trụ già định tại hết thể đều nhanh gọn vô cùng không bao lâu có quan hệ mạc tinh tất cả tài liệu cà kẽ liền đều xuất hiện tại diệp linh vận trước mắt thiên mạc tinh tọa lạc tại nhân tộc cương vực bắc bộ thiên nữ tinh vực là một cái tinh cầu tư nguyên thiên mạc tinh thừa thai trầm long m ụ c cái này trầm long m ụ c là luyện chế một loại nào đó chân quý tiến hóa dịch tất yếu vật liệu nguyên liệu một trong loại tiến hóa này dịch chủ yếu thành phần một trong bắt đầu từ cái này trầm long một bên trong lấy ra cho nên một chút chuyên môn luyện chế và hóa dịch dược tề sư h o ặ đầu tiên thiên mạc tinh trọng lực tình huống là phổ thông tiêu chuẩn tinh cầu gấp năm lần nhiều người bình thường tại thiên mạc tinh bên trên sợ rằng sẽ lập tức tử vong liền xem như hoán huyết cảnh cứng giả cũng căn bản không kiên trì được một hồi chỉ có thực lực đến luyện cốt cảnh phía trên tu sĩ mới có thể tại cái này thiên mạc tinh mặt ngoài hành động nhưng hành động này cũng bất quá là miễn cưỡng hành động thôi bởi vì chín lần trọng lực chẳng qua là thiên mạc tinh m ặ t ngoài bình quân trọng lực mà thôi số này giá trị hội tùy thời biến hóa có đôi khi thậm chí hội lật lên tới hơn mười lần tại loại này sao thật tốt tình huống ác liệt dưới coi như là bình thường luyện cốt cảnh tu sĩ hành động cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí mà tại cái này thiên mạc tinh bên trên còn có một loại tên là khấu kỳ tương tự viên hầu thổ dân sinh vật những n à y khấu kỳ mặc dù sao trưởng thành chỉ có luyện cốt cảnh sơ g i i hoặc là trung g i i tu vi nhưng ở thiên mạc tinh bên trên bọn hắn hoàn toàn không nhận trọng lực ảnh hưởng chiến lực có thể toàn diện bộ phát mà tại thiên mạc tinh bên trên hoạt động tu sĩ sức chiến đấu đều sẽ gặp cực lớn hạn chế cho nên cái này liền càng thêm tăng lên luyện q u ố t cảnh tu sĩ tại thiên mạc tinh bên trên hoạt động tính nguy hiểm cũng chính vì vậy tinh hà dược tề sư công hội mới có thể chiêu mộ một nhóm luyện q u ố t cảnh cừng giả đi thiên mạc tinh bên trên vì bọn họ đốn trầm l o n g mục lấy thiên mạc tinh bên trên ác liệt hoàn cảnh phổ thông khai thác công việc ở nơi này là căn bản không cách nào tiến hành tiếp nhận sau một ngày diệm linh vẫn nhận được thông chi tiến về thiên mạc tinh ba trăm người tuyển đã đ ủ sau đó nàng liền lái cải tiến sau linh mục hào đã tới cùng thương lan tinh c á c h xa nhau năm mươi sáu năm ánh sáng bên ngoài l à n v ầ n tinh điểm tập hợp kia ba trăm tên xác nhận cái kia nhiệm vụ lính đánh thuê cũng sẽ ở cái này l à n v ầ n tinh điểm tập hợp chờ đợi từ tinh hà dược t ề sư công hội điều động vận chuyển tinh toa thống nhất đem tất cả mọi người tiếp hướng thiên mạc tinh diệp linh vẫn yên lặng quan sát đến bên cạnh các do minh n h ữ n g lính đánh thuê này đại đa số nhân tu vi đều là luyện cốt cảnh hậu kỳ thậm chí còn có mấy cái khí tức cẩn ẩn siêu việt luyện cốt cảnh nên là minh văn cảnh sơ kỳ cường giả xen lẫn trong đó một trăm hôn nguyên tinh tệ thù lao cái này một đơn nhiệm vụ làm thành về sau lại có thể nhẹ nhõm một đo một cái toàn thân làn da đều là màu xanh biếc cường tráng vô cùng tráng hán đầu trọc cười ha h ha à nói ha ha nếu như ta có niết bàn cảnh hoặc là sinh tử cảnh tu vi liền tự mình đi kia thiên mạc tinh hung hăng siêu tập một nhóm lớn trầm long m ụ c bán cho tinh hà dược tề sư công hội kia mới sảng khoái một người lắc đầu phàn nàn nói đ ừ n g lốc ngươi muốn thật sự là có niết bàn cảnh hoặc là sinh tử cảnh tu vi làm sao có thể sẽ còn đi chặt cây trầm long m ụ c kiếm hôn nguyên tinh tệ nhân tộc ta nhiều như vậy vượt ngoại chiến trường tuy tiện chọn một vượt ngoại chiến trường đợi một thời gian ngắn đạt được hôn nguyên tinh tệ không thể so với cái này nhiều có người cười nhạo nói đúng vậy a Ta h ẩm ý trò ạ i liền ngắm t ô n g sớm m chuyện âm thanh không ngừng vang lên còn có không ít người ánh mắt đều ẩn ẩn hội tụ tại diệp linh vận trên thân dù sao ở đây dong binh phần lớn đều ba bốn mươi tuổi nhìn qua cũng là một bộ hung thần ác mềm bộ dáng giống như diệp linh vận rằng này nhìn qua vẫn là cái học sinh bộ dáng mỹ nữ thật sự là quá là hiếm thấy bất quá cũng không có ai dám đến t r e o trọc diệp linh vận thân là một tên trải qua kinh lịch nhiều năm thâm niên lính đánh thuê bọn hắn đều biết rõ người không thể xem bể ngoài đạo lý một lát chờ đợi về sau ba chiếc tinh toa rốt cục chậm rãi dừng ở trước mặt mọi người một vị nhìn qua hơn ba mươi tuổi k h ô n khéo g i dặn cô gái tóc ngắn theo tinh khống bên trên xuống tới đi đến trước mặt mọi người cao giọng nói ra ta gọi t r ầ n dĩnh là tinh hà dược tề sư công hội nhân viên công tác cái này cái này thiên mạc tinh nhiệm vụ để cho ta toàn quyền phụ trách mọi người hiện tại có thể lên đường xuất phát ba chiếc vận chuyển tinh toa cửa khoang toàn bộ mở ra ba trăm tên lính đánh thuê cũng đều n h o nhao ti sau đó cái này ba chiếc tinh toa liền chậm rãi cất cánh liên mạnh tinh dài dẳng giặc phi hành thuật về sau cái này ba chiếc tinh toa cuối cùng đã tới thiên mạc tinh ngoài không gian bên trong diệp linh vẫn xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại cả thiên mạc tinh cùng thủy cung chỗ phạm triều tinh không xê xích bao nhiêu bất quá cái này thiên mạc tinh mặt ngoài khắp nơi đều là một bộ như gặp sa mạc hoang vu cảnh tượng bởi vì nơi này cực độ v ạ n mẹo trọng lực bình thường sinh linh hoặc là bệnh tại cái này thiên mạc tinh bên trên căn bản là không có cách sinh tồn có thể sinh tồn chỉ có trầm l o n một cùng cái này thiên mạc tinh bên trên thổ dân sinh linh nói kỳ chư vị đợi chút nữa tinh toa hội đáp xuống thiên mạc tinh bên trên bất quá bởi vì cái này thiên mạc tinh trọng lực tình huống rất quỷ dị sẽ đối với tinh trong trường bộ các loại hệ thống tạo thành hư hao bởi vậy tất cả tinh khống tại đem các ngươi vận chuyển đến thiên mạc tinh về sau đều sẽ một lần nữa cất cánh dừng lại tại thiên mạc tinh ngoài không gian bên trong t r ầ n d ĩ n h giả lập hình tượng tại ba cái tinh không trong khoang thuyền hiện hiện cho nên này mười ngày thời gian chư vị chỉ có thể dừng lại tại cái này thiên mạc tinh lên thời gian mười ngày về sau Vận c h trần dĩnh sau khi nói xong ba chiếc tinh toa liền lặng lẽ hướng thiên mạc tinh bên trên bay đi sau đó đáp xuống một mảnh trống trải hoang trên vách khi tất cả người đều rời đi tinh toa về sau cái này ba chiếc tinh toa liền lại lần nữa cất cánh rời đi thiên mạc tinh cái này thiên mạc tinh trọng lực tình huống quả nhiên quỷ dị diệp linh vẫn cau mày một cái rời đi tinh toa về sau nàng liền cảm giác thân thể của mình giống như là bị đeo lên kính đồng dạng sền sệ không khí cũng giống như tại hướng phía dưới đẻ xuống thân thể mười phần khó chịu n a n g âm t h ầ m vận chuyển bất d i ệ t kinh đồng thời đem lĩnh vực chi lực ngoại phóng c ố này ở khắp mọi nơi cường đại cảm giác áp bách mới giảm bớt rất nhiều hiện tại trọng lực trình độ đại khái tương đương với tiêu chuẩn trọng lực mấy lần t i hữu c h ắ c không được thực lực đến luyện cốt cảnh phía trên tu sĩ mới có thể tại cái này thiên mạc tinh bên trên hoạt động nếu như là hoán huyết cảnh tu sĩ chỉ sợ không bao lâu toàn thân xương cốt đều sẽ bị nơi này kinh khủng trọng lực cho đẻ ép bể nát diệp linh vẫn quay đầu nhìn bên người tu sĩ phát hiện đại đa số người đều đang cố gắng thích ứng nơi này trọng lực tình huống những cái kia thực lực thấp nhất luyện cốt cảnh tu sĩ thắm nhất hiện tại liền liền đi trên đường đều có chút lung la lung lay thích ứng một hồi về sau diệp linh vận liền chọn chúng một cái ẩn ẩn có trầm long mục bóng dáng hiện hiện phương hướng đi đến cái khác các g i n g binh tại miễn cương thích ứng nơi này trọng lực tình huống về sau cũng đều nhao nhao xuất phát đi chặt cây trầm long mục nhiệm vụ thời gian có hạn chỉ có thời gian m ư ơ i ngày nếu như tại thời gian m ư ơ i ngày bên trong không thể thành công càng chặt được mười khỏi long mục vậy lần này nhiệm vụ có thể coi là lá thất bại ngắn n g i hành tẩu sau một lát diệp linh vận đối với nơi này trọng lực tình huống cũng bắt đầu ẩn ẩn thích ứng nàng dù sao tu luyện bất d i ệ t kinh lại tại luyện cốt cảnh cơ hồ đem thân thể tất cả xương cốt đều rèn luyện đến cảnh giới cực hạ tổng chín lần trọng lực tăng phúc đối những người khác tới nói có lẽ là một cái nghiêm trọng khiêu chiến nhưng đối diệp linh vận tới nói cũng chỉ có thể coi như là bình thường mà thôi mà lại diệp linh vận còn kinh h ỉ phát hiện tại cái này lực áp bách mười phần hoàn cảnh bên trong nàng tốc độ tu luyện vậy mà đều ẩn ẩn tăng nhanh không ít bất diệp kinh vận chuyển lúc đầu lâu tiên đài chi cốt rèn luyện vậy mà so trước đó tại tu luyện thất nướng quá nhiều không nghĩ tới cái này trọng lực tăng phúc l chương một trăm sáu mươi hai hoàn thành nhiệm vụ tao nộ khẩu kỳ thiên mạc tinh mặt ngoài rất điệu che kín vết dạn hoàn toàn hoang lương tri cảnh thậm chí liền liền không khí đều bởi vì kêu cao tới lực lần tiêu chuẩn trọng lực mà ẩn ẩn có chút vận mèo vết tích diệp linh vận âm thầm vận chuyển bất diệt kinh một mặt tiếp tục rèn luyện toàn thân cuối cùng một khối thiên đài chi cốt một bên yên lặng đi về phía trước cho tới bây giờ bên này thiên mạc tinh nhiệm vụ ở trong mắt nàng đã trở thành một cái này tuyệt hảo tu hành cơ hội cái này chính là trầm l o n g một a tiến lên hồi lâu diệp linh vẫn rốt cục ngừng l ộ t chút ở trước mặt nàng một mảnh hoang v u đại địa bên trên một khỏa toàn thân đen nhánh cổ m ụ c lẳng lặng đứng sừng sững ở trước mặt nàng cái này cổ m ụ c cũng không cao chỉ có độ cao năm sáu m thân c ả n h như là cứng cắp cùng một thể trèo sinh sai kết chỉ là tại cái này cổ bản mặt ngoài không có bất kỳ cái gì cành lá khắp nơi trùi lùi giống như là đã chết đi rất nhiều năm cái này góp cổ mộc đứng ở đó tựa như là một cái từ dưới đất đột một từ mặt đất mọc lên muốn n ê n thương tuyết bên trong đồng dạng tản ra nhàn nhạt cổ ý diệp linh vẫn trước khi tới cũng đã thấy qua trầm long mục liên quan giới thiệu bởi vậy nàng tự nhiên biết trước mặt mình viên này lấy đi lên đã chết đi rất nhiều năm của bản chính là trầm long mục tinh hà dược tề sư công hội cần thiết trầm long mục chỉ là toàn bộ trầm long mục trung ương bộ vị trọng yếu cho nên diệp linh vẫn chỉ cần lộ mất viên này trầm long mục trên dưới bộ phận chỉ lưu lại ở giữa một đoạn là được rồi diệp linh chập ngón tay lại như dao thần lực lưu chuyển chỉ trưởng hướng cái này gốc trầm long mục nửa bộ phận trên chém tới Bình. nàng mặc dù cũng không xuất toàn lực nhưng bình thường luyện cốt cảnh tu sĩ bị đánh đến chỉ sợ cũng phải thụ thương không nhẹ nhưng là cái này gốc trầm long mục tại bị diệp linh vận cái này một cái đường đao đi về sau cũng chỉ là bị b ắ n đi một tầng vỏ cây rơi xuống chút hướng một tầng m à t h ô i cái này trầm long mục độ cứng thật đúng là kinh người diệp linh vận trong mắt hiện lên một vòng dị sắc nhưng sau đó trong nội tâm nàng khẽ động dỗi ra một cái ngón tay ngọc một sợi sắc bén vô cùng giống như có thể xé nước hết thẻ kiếm khí bị nàng bấm tay bắn ra như như ánh chớp bắn về phía trầm long mục h a một tiếng vang trầm tiếng vang lên diệp linh v ậ n trong nháy mắt bắn r a đạo này sắc bén kiếm khí trực tiếp xuất vào trầm long mộc bên trong đem toàn bộ trầm long mộc xuyên tấu h mạc qua sau đó diệp linh v ậ n lại lần nữa vận chuyển thảo tự kiếm q uyết một đôi ngọc thủ như là hóa thành thế gian sắc bén nhất kiếm phong nhất cổ tắc khí đem trước mắt cái này gốc trầm long mộc trạm kích cắt đứt hô may mắn có thảo tự kiếm q uyết bằng không thật đúng là muốn bao n h i ê u tốn hao không ít khí lực diệp linh v ậ n đem chém tốt sau trầm long mộc thu phục thực vật trong giới chỉ âm thầm nói thầm cho tới bây giờ nàng cuối cùng là biết vì cái gì tinh hà dược tề sư công hội cho ra điều kiện dễ d chỉ cần mười ngày chặt cây đủ mười khoảng chấm long mục liền có thể hoàn thành nhiệm vụ cái này thiên mạc tinh bên trên c h ầ m long mục cũng không khó tìm nhưng mấu chốt là rất khó khăn chặt cây diệp linh vận sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm chặt cái này c h ầ m long mục là bởi vì nàng có luyện cốt cảnh đ ỉ n h phong tu vi hơn nữa còn thi triển thảo tự kiếm quyết d u y ê n cớ cái khác lính đánh thuê muốn chặt cây rơi cái này một khoảng chấm long mục coi như toàn lực đánh kích đoán chừng ít nhất cũng phải hơn nửa ngày thời gian ngày đầu tiên thời gian toàn lực chặt cây cái này chấm long mục tranh thủ đem nhiệm vụ hoàn thành còn lại chín à y đều dùng để tu luyện xung kích luyện cốt cảnh, tầng cảnh giới thứ、10. diệp linh v ậ n liên l ặ n g quy hoạch nói ở sau đó một ngày thời gian bên trong diệp linh v ậ n liên chiến tư phương một hơi chặt trọn vẹn hai mươi khoả trầm l o n g mục cũng đưa chúng nó đều thu chữ a vật giới chỉ bên trong tốt tiếp xuống thời gian liền tất cả đều có thể dùng để tu luyện phủi tay nhìn xem tinh n ã o bên trên biểu hiện thời gian diệp linh v ậ n nhẹ nhõm lẩm bẩm thực lực đến luyện quất cảnh cũng đã đã tới người bình thường nói tới tích cốc trí cảnh không cần lại ăn bất luận cái gì đồ ăn chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí liền có thể bổ sung tự thân cần thiết bây giờ diệp linh vẫn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ cho nên tiếp xuống nàng liền có thể đem tất cả t h í h lực đều dùng vào tu luyện bất quá ngay tại diệp linh vẫn chuẩn bị tìm tới một cái chỗ an toàn bế quan tu lẫn lúc đột nhiên một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên khiến diệp linh v ậ n lập tức cảnh giác lên tại khoảng cách nàng mấy ngàn mét xa địa phương một đôi đáng sợ con ngươi sáng lên tràn đầy điên cùng sắc ý giống như thủy t r i ề u vào tới diệp linh vận bên trong nhảy một cái vội vàng mặt hướng thanh â m kia chuyển đến phương hướng cẩn thận đề phòng kia là một cái bề ngoài tương tự viên h ầ sinh ra một thân ánh vàng rực rỡ lông tóc sinh linh quanh thân tản g a bạo ngược khí tức giống như là một toàn ú i nhỏ có thể có ca ba bốn tấc khi nhìn đến cái này sinh linh trong n h y mắt diệp linh vận trong đầu liền tung ra nó danh tự thiên mạc tinh thổ dân sinh linh khẩu kỳ đây là một cái trưởng thành khẩu kỳ mười phần cường hãn nó từng bước một hướng diệp linh vận đi tới rộng lớn b à n chân rơi trên mặt đất không ngừng thả ra nổ vang âm thanh thiên mạc tinh bên trên trọng lực tựa hồ không có đối với nó hành động sinh ra mảy may ảnh hưởng ở trong môi trường này một cái không nhận trọng lực ảnh hưởng trưởng thành khẩu kỳ chiến lược ngay cả bình thường luyện q u t cảnh định phong tu sĩ đều không thể được nổi giống cái này k h u kỳ gào thét cấp tốc xung kích nâng quyền hướng diệp linh vận đành đến cơn mánh mà khí nhìn xem trước mặt tôn này giống như núi nhỏ ưu mà đến sắc ý tràn ngập khấu kỳ diệp linh v ậ n đôi mi thanh tú hơi nhữ nhưng lại cũng không tránh né mà là phóng người lên nâng quyền đón lấy trực tiếp đ ố i cứng vê anh thung cái này bá khí một kích khiến hư không chấn động một lớn một nhỏ hai thân ảnh ở giữa không chung gặp nhau cả hai nắm đấm va i nhau đụng hư không chung đều buộc phát ra tiếng oanh mình một kích qua đi diệp linh v ậ n cùng khấu kỳ đồng thời rơi xuống bất quá diệp linh v ậ n thân thể không hề động một chút nào cái này khấu kỳ lại sau lùi gấp năm sáu bước thật là cường lực lượng Diệp Linh một trăm o n sáu mươi ba thần bí tinh thể diệm linh vận phát hiện cái này khấu kỳ nửa ngồi phục trên đất toàn thân bộ lông màu vàng nóng nổ lên hai cái như chung đồng to lớn trong con người bán ra vô cùng hung ánh mắt tựa như là từ viễn cổ trong hồng hoang đi tới thái cổ hồng thú trên thực tế nếu chỉ luận chiến l ự c cái này khấu kỳ nhiều nhất cùng phổ thông luyện quất cảnh cường g i ả tối đỉnh tương đương nhưng nó chân chính cường đại m à phương ở chỗ kia cường hãn thể phách cùng không chút nào thụ cái này thiên mạc tinh quỷ dị trọng lực hoàn cảnh ảnh hưởng đặc tính tại cái này thiên mạc tinh bên trên cho dù là diệp linh vận thực lực cũng quá thụ ảnh hưởng nhưng cái này khấu kỳ tựa như là ở trong nước cá chẳng những không nhận ảnh hưởng ngược lại ẩn ẩn có một loại như cá gặp nước cảm giác ngắn ngủi ngưng trệ về sau đầu hung thú này lại lần nữa hướng diệp linh vận đánh tới nắm thanh quyền hai nằm đấm bên trên cự truy nện như điên xuống tới hùng m ánh mà bá đạo chả lẽ lại sợ ngươi diệp linh vận g i ậ n quát một tiếng nên kích tiến lên một đôi vóng ánh ngọc trưởng r ố i r a thần thông động vạn lý sơn hà hư ảnh trên không trung h i ệ n hiện cùng diệp linh vận s o n g trưởng hòa làm một thể mang lấy tinh hà thái sơn chi uy hướng khấu kỳ đợt tới diệp linh vận cùng cái này khấu kỳ hình thể mặc dù tranh l ệ n h rất lớn nhưng là nàng một đôi ngọc thủ cùng cái này khấu kỳ thiết q u y ề n đụng vào nhau lúc lại như là thiên băng địa liệt、Và、anh đây là một lần c u ồ n bạo kết đấu bạo tạc thanh âm bên t a i không rứt âm thanh chuyển hơn mười dặm bạo tạc âm thanh t ă n hết cả hai lại lần nữa tách ra vất quá lần、này. t h i triển vạn lý sơn hà ấn diệp linh vận tựa hồ chiếm cứ tương đối lớn tự p h ò n g cái này khấu kỳ gào thét lấy bay ngược trở về hai tay bộ vị có trận trận nước xương thanh â m chuyển đến ra lần trước chẳng qua là đơn thuần lực lượng cơ thể so đấu mà lần này diệp linh vận lại vận dụng bí pháp cái này khấu kỳ tự nhiên không địch lại một cách này về sau diệp linh vận tựa hồ không có ý định lại cho cái này khấu kỳ bất kỳ phản ứng nào cơ hội kinh hồng bộ lạng yên vận chuyển thân thể nàng như một trận như gió mát t r ớ c mắt đi tới khấu kỳ bên cạnh diệp linh vận trong lòng hơi động vận chuyển thảo tự kiếm quyết nàng phải dùng cái này khấu kỳ tới thử nghiệm chính mình vừa mới luyện thành thảo tự ki t h diệp linh vẫn chập ngón tay lại như dao hoặc hướng cái này liền kỳ thân thể một đạo không khí hiện hiện theo trong hương không lạng yên cắt chém mà qua rơi vào cái này khấu kỳ trên thân sắc bén kiếm khí dù là lấy khấu kỳ khủng bố phòng ngự năng lực đều không thể ngăn cản bị kiếm khí nhẹ nhõm tấu thể máu tươi văng khắp nơi hoạch xuất ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng giống khấu kỳ bị đau phát ra điên cuồng tiếng tê ơ lúc này nó tựa hồ dự cảm được chính mình không phải diệp linh vận đối thủ muốn thoát đi nhưng là rõ ràng đã hơi trễ diệp linh vận như là một trận như gió mát từ đầu đến cuối quay t r u n g quanh tại cái này khấu kỳ bên người từng đạo k i ế m khí không ngừng bị nạn bắn ra xét qua cái này khấu kỳ thân thể tại nó cường tráng trên thân thể lưu lại từng đạo vết thương kinh khủng gia uy cuối cùng diệp linh vẫn nắm lấy cơ hội một đạo k i ế m quang hiện lên chém d ụ n g cái này khấu kỳ đầu lâu đầu lâu bị chém d ụ n g khấu kỳ kia khỏe mạnh thân thể trung điệp lắc lư mấy lần sau đó liền ẩm vang n g ã xuống máu chảy như suối hô chém giết cái này khấu kỳ về sau diệp linh vẫn thở nhẹ ra khẩu khí dự định rời đi nhưng vào lúc này nàng lại phát hiện theo cái này bị nàng giết chết khấu kỳ bộ ngực vị trí một vết thương chỗ có tung toe ô quang nổi lên thứ gì diệp linh vẫn mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc cẩn thận đi ra phía trước lúc này nàng thấy rõ tại đạo này vết thương chỗ sâu nhất có màu đen nhánh quang t r ạ c lấp lánh giống như là kim cương hiện đẹp phi thường diệp linh vận hiếu kỳ đem đầu này vết thương mở rộng sau đó đem vết thương này chỗ sâu nhất tiêu tản ra đen nhánh quang trạch vật phẩm đem ra đây là một cái như là kim cương hát tinh thể ước chừng có bù a câu trứng lớn nhỏ bề ngoài có vô số cái thiết diện tản ra hóng ánh quang gặp đây là cái gì diệp linh vận đem cái này mai tinh thể màu đen cầm trong tay có chút dùng sức nhưng cái này mai tinh thể lại hết sức cứng rắn căn bản là không có cách phá hủy diệp linh vận lại thử nghiệm hướng cái này mai tinh thể bên trong rót vào một tia thần lực đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến lúc diệp linh vận thần lực tiến vào cái này tinh thể màu đen lúc tinh thể mặt ngoài. có vô số đạo tiên thiên đạo tác hoa văn sáng lên nó tản mát ra hóng ánh sáng bóng cũng đột nhiên mánh liệt lên về sau diệp linh v ậ n liền cảm giác bên cạnh mình trọng lực tựa hồ lại đột nhiên lại tăng lên một chút cái này tinh thể màu đen lại có thể cải biến bên người trọng lực cường độ diệp linh v ậ n c h ấ n kinh liền tranh thủ càng nhiều thân lực rót vào cái này tinh thể màu đen bên trong chính như nàng đoán trước như thế bên người trọng lực cường độ lại ẩn ẩn tăng cường một chút diệp linh v ậ n mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nàng cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện chân chính bảo vật trong chốc lát thí nghiệm về sau diệ linh vẫn rốt cục đem cái này mai tinh thể màu đen toàn bộ công hiệ l ú c h ư ớ n g cái này mai tinh thể màu đen bên trong r ố t vào thần lực về sau nó liền sẽ căn cứ chỗ r ố t vào thần lực lớn nhỏ cải biến chung quanh trọng lực trận vực lớn nhỏ diệp linh v ậ n thử qua cái này mai tinh thể màu đen có khả năng cải biến cực hạn trọng lực là đem bên người trọng lực tăng cường gấp hai gấp hai trọng lực tăng phúc nếu như cái này tinh thể màu đen trọng lực tăng phúc giữa lẫn nhau có thể điệp ra lời nói kia cho dù rời đi cái này thiên m ạ c tinh ta cũng vẫn như cũ có thể chính mình tạo dựng ra dạng này một cái trọng lực trận vực đến cũng tại cái này trọng lực trận vực bên trong tu luyện diệp linh vẫn hưng phấn lẩm bẩm Cái nếu à hoàn nàng y thiên mạc tinh bên trên trọng t cảnh, mặc dù có lợi cho lợi i bên mạc mặc lực có dù n hành l y ệ như quốc c ả n rèn luyện, n h n g cái này cái này thiên mạc tinh h ê mạc t i n nhiệm vụ, thể i ế p tục t ờ i gian dù sao chỉ có ngắn ngủi cái tinh ngắn ngày. sao Nếu như cái này dù chỉ có h t màu đen tác dụng đúng như cùng nàng suy đoán có thể lẫn nhau điệp ra lời nói vậy liền mang ý nghĩa cho dù kết thúc nhiệm vụ lần này diệp linh v ậ n cũng có thể tại chính mình tu hành trong phòng tạo dựng r a nặng như vậy trọng lực vực cũng ở trong đó tu luyện chuyện này đối với nàng tu luyện đưa đến trợ giúp đơn giản vô khả hàm lượng liền đi tìm tìm cái khác khấu kỳ tung tích ở sau đó một ngày thời gian bên trong diệp linh vận hết thể tìm kiếm cũng đánh chết mười bốn con khấu kỳ bất quá làm nàng có chút thất vọng là những này bị đánh giết khấu kỳ bên trong chỉ có trong đó ba cái thực lực mạnh mẽ đã rõ ràng trưởng thành khấu kỳ thể nội mới kết xuất thần bí tinh thể màu đen mà tại còn lại mười con khấu kỳ thể nội diệp linh vận cũng không có phát hiện tinh thể màu đen tung tích bất quá mặc dù không thể siêu tập đến đầy đủ tinh thể màu đen nhưng diệp linh vận tại đem cái này mấy k h ả tinh thể màu đen phóng tới cùng một chỗ cũng rót vào thần lực về sau kinh hỉ phát hiện nàng suy đoán là thật cái này tinh thể màu đen hiệu、quả. thật có thể lẫn nhau đ i ệ p ra tuy nói về sau tinh thể màu đen mỗi một khỏa điệp ra hiệu quả hội càng ngày càng mạnh nhưng chỉ cần nặng có thể giết chết đủ nhiều trưởng thành rộng kỳ còn có thể tạo dựng ra một cái không kém gì thậm chí so cái này thiên mạng tinh bên trên còn mạnh hơn trọng lực lĩnh vực về sau tu h cổ vũ diệp linh v ậ n liền từ bỏ trước đó tu luyện kế hoạch bắt đầu săn giết trưởng thành khấu kỳ lộ trình là tiến hành chín ngày thời gian tu luyện vẫn là tốn hao lực ngày thời gian cấu trúc ra một cái có thể vĩnh c ử u sử dụng tu luyện trang đ i ể cái này bức trướng diệp linh、Vận、vẫn là tính rất hiểu rõ Cái lúc kêu ba chiếc g i tinh toa lần nữa tới đến thiên mạc tinh bên trên long điểm về sau diệp linh vận cũng đã đúng giờ chạy về lúc này diệp linh vận mặc dù trên thần sắc hơi có vẻ giá rời nhưng trên mặt lại treo vẻ hưng phân tiêu h dùng nay mười ngày thời gian cố gắng mà n g l h i những c siêu tập đ ngày trọn tinh thể màu đen là kèm theo thần lực chứa đựng công năng nói cách khác diệp linh vẫn chỉ cần sớm tại những n à y tinh thể màu đen bên trong rót đầy thần lực tại tu luyện lúc chỉ cần thoáng chuẩn động là được rồi bởi vì tất cả mọi người biết còn lại kêu ba mươi một người chỉ sợ là vĩnh viễn sẽ không trở về nếu không lời nói bọn hắn tuyệt đối sẽ không cầm mạng nhỏ mình nói đùa Tốt, tập trầm ta, người, theo mời đem mục nhiệm người, ngươi siêu giao các các cho chưa vị vụ đến đủ long không ho khóa dựa theo dứt lời về sau t r ầ n d ĩ n h liền từ m ô i cái lính đánh thuê trước mặt đi qua từng cái thanh toán nhiệm vụ lần này thù lao t r ầ n d ĩ n h động tác rất công thức hóa biểu hiện trên mặt cũng không có cái gì ba động bất quá lúc nàng đi vào diệp linh vận trước mặt thần thức đ ả o qua diệp linh vận chữ vật giới chỉ nhìn thấy bên trong trồng chất trầm long mục về sau trên mặt nhưng không khỏi hiện ra một vòng kinh ngạc chi s á c lại còn nhiều như vậy nhìn xem k i a chỉnh chỉnh t ề t ề trồng chất cùng một chỗ trầm long mục t r ầ n d ĩ n h có chút rung động những n à y trầm long mục chỉ sợ có hơn ngàn quả thời gian mười ngày chặt cây hơn ngàn quả tinh thần mục tiên nàng đến cùng là thế nào làm được làm sao vậy có vấn đề gì không diệp linh v ậ n gặp trần dĩnh đứng tại trước mặt mình một người chậm chạp không động đậy không khỏi mở miệng hỏi a không có gì ta cái này vì ngươi thanh toán báo cáo trần dĩnh nhìn c h ầ m chằm diệp linh vận một chút nhưng cuối cùng vẫn cô nén đầu rung động đem báo khúc khúc vì diệp linh vận thanh toán vũ trụ do binh liên minh nhắc nhở ngài đã thành công hoàn thành ủy thác nhiệm vụ thu hoạch được một trăm h hôn nguyên tinh mua thủ lao chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất thu hoạch được năm mươi điểm lính đánh thuê điểm tích lũy bắt thưởng tinh hà dược tề sư công hội hướng ngươi tại khoản bên trong đánh bốn chín trăm năm mươi hôn nguyên tinh tệ liên tiếp mấy tiếng thanh âm nhắc nhở sau đó không kịp chờ đợi ý thức tiếp vũ trụ giả định đưa ra chính mình thi cuối kỳ nhiệm vụ nhắc nhở người đã đưa ra thi cuối kỳ nhiệm vụ bình chắc cuối cùng đánh giá trong tính toán diệp linh vận đồng học số hiệu bốn mươi lăm người cuối cùng khảo hạch thành tích đánh giá là chúc mừng người thu hoạch được hoàn mỹ đánh giá hoàn mỹ đánh giá tới tay nhìn thấy cuối cùng đánh giá diệp linh v ậ n lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra mỗi cái học kỳ tân hỏa học cung đồng cấp sinh bên trong đều sẽ tiến hành một thứ hàng này cái bài danh này căn cứ là căn cứ mỗi cái học sinh bạn học kỳ thu hoạch được tân hỏa điểm tích lũy cùng thi cuối kỳ đánh giá tổng hợp phán đoán sau đạt được bây giờ diệp linh v ậ n cấp hoàn mỹ đánh giá nơi tay tân hỏa điểm tích lũy tại tất cả tân sinh bên trong cũng là xa xa dẫn trước học kỳ này thứ một tên cũng đã không phải là nàng không còn ai diệp linh v ậ n trở về tân hỏa học cung không có vài ngày sau tất cả tân sinh thi cuối kỳ nhiệm vụ cũng đều đã kết thúc chính như diệp linh v ậ n đoán trước như thế tiếp xuống cuối kỳ xếp hạng bên trong nàng lấy xa xa dẫn trước tên thứ hai điểm tích lũy thu được bản học kỳ tổng hợp đánh giá thứ một tên tân hỏa học cung còn ban thưởng phần thưởng diệp linh vẫn hai chi diệu nhận cấp luyện cốt tiến hoa dịch luyện cốt tiến hóa dịch chia làm hai cấp bậc là tinh thần và rượu nhật một cái rượu nhật cấp luyện cốt tiến hóa dịch giá bán cao tới năm điểm công hiến hiệu quả hơn tinh thần cấp luyện cốt tiến hóa dịch mấy lần trong phòng tu luyện diệp linh vẫn lẳng lặng ngồi xếp bằng tại trước người nàng đặt vào hai chi ống nghiệm bên trong lưu động lấy điểm điểm h à o quang màu và n ó n g d i ệ u mà tại nàng bên cạnh thì chỉnh chỉnh tề tề chất đống lấy năm mươi mai tản da đen nhánh quang trạch tinh thể màu đen lần bế con này nhất định phải thành công rèn luyện tiên đài chi cốt đột phá đến luyện cốt cảnh ơi diệp linh vẫn che đậy động sợi tóc âm thầm nói 165, chân chính đem hai tri diệu nhật luyện cốt tiến hóa dịch toàn bộ sau khi ăn vào diệp linh vận lại đem thần năm rót vào kia một đống nhỏ tinh thể màu đen bên trong một hai rất nhỏ rung động thanh â m vang lên bị diệp linh vận rót vào thần lực sau tinh thể màu đen mặt ngoài tản mát ra trong suốt hào quang màu đen tạo thành một mảnh phương viên chừng năm mét chật vực đem diệp linh vận quay chung quanh ở trong đó diệp linh vận lặng lặng n g ồ i xếp b ằ n g trong đó c ả m thụ được bên cạnh trọng lực tại dần dần phát sinh biến hóa gấp hai gấp ba gấp năm lần tổng lần gấp m ư ơ i lúc trọng lực tăng lên tới tiếp cận tiêu chuẩn trọng lực m ư ơ i năm lần tiêu chuẩn về sau rốt cục chậm rãi ngừng lại lúc này tại mảnh này tinh thể màu đen hình thành trận vực bên trong liền liền không khí đều bởi vì cái này áp lực khổng lồ tại có chút vặn vẹo lên diệp linh vận khép cắn răng ngà trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút vẻ kiên định mười lăm lần siêu cao đ i ệ n lực cho dù lấy nàng nhục thể cường độ tiếp nhận cũng mười phần gian nan húng chi vì truy cầu cực hạn tu luyện hiệu quả nàng cũng không có mở ra chính mình nắm giữ kia một k i a lĩnh vực chi lực đến giảm bớt áp lực mà là thuần túy dựa vào lực lượng cơ thể đi ngày tháng tại loại này cực hạn áp lực dưới diệp linh vận cắn răng kiên trì bất diệt kinh lặng yên v ậ chuyển bắt đầu chính thức xung kích luyện cốt cảnh tại mười ụ c đứng lăm lần siêu cao trọng lực trận vực gác bạch giới diệp linh vận thân thể mềm mại ngăn không được hơi run dày lúc này nàng thân thể đều đang phát tán ra nhàn nhạt hoàng quang toàn thân ngoại trừ cái chán bộ vị tiên đài chi cốt bên ngoài cái khác hai trăm l i sáu khối xương cốt toàn bộ lóe ra nhàn nhạt h à o quang màu và nóng từng mai từng mai tiên thiên đạo tắc thần văn tự chủ hiện hiện tại trong hư không chìm nổi mà tại diệu nhật luyện cốt tiến hóa dịch cung cấp bàng bạc bản thân lực cùng ngoại giới trọng lực trận vực to lớn áp bách dưới tại n à n g cái chán tiên đài chi cốt bên trên từng đạo màu vàng kim nhạt đạo tắc so sánh lạc đang chậm rãi lan tràn tạo ra mênh m ô n g bất diệt chi ý như sóng biển không ngừng cọ rửa khối này tiên đài chi cốt khiến cái kim sắc đạo tắc hoa văn tạo ra càng thêm cấp tốc càng về sau theo khối kia tiên đài chi cốt kim sắc đỏ lạc càng ngày càng nhiều mảnh này giữa t h i ê n địa tựa hồ vang lên nhẹ nhàng thông tin thanh âm quắt trá bất d i ệ t kinh tự chủ vận chuyển có thần bí đạo âm anh minh diệp vận nhưng bất động thân như lưu ly bảy màu bảo ngọc trong vắt không thì vết cái chán khối kia tiên đài chi cốt bên trên cuối cùng một đạo màu vàng kim n h ạ t hoa văn rốt cục hoàn toàn tạo ra nặng thời gian một cỗ huyền ảo khí thế minh ông theo diệp linh vận trong thân thể lan ra thứ hai trăm linh sáu mai thần văn rốt cục tại trong hư không chậm rãi hiện hiện mà tại nó xuất hiện đồng thời phía trước hai trăm linh năm mai đạo tắc thần văn, thần văn đồng t hợp ờ i nở ánh sáng rộ vô l ư hiện hiện diệp linh vẫn kinh kinh quát đồng thời một đôi ngọc đường đánh ra đạo đạo huyền áo vết tích không trung kia hai trăm linh sáu mai đạo tắc thần văn vậy mà đông như nhìn sau đó vậy mà chậm hướng ở giữa dung hợp nhìn dạng như vậy lại là muốn hỏa làm một thể hai trăm linh sáu mai đạo thần văn chậm rãi dung hợp một chỗ từng đạo sáng c h ó i kim sắc ba động lấy cái này dung hợp thần văn làm trung tâm vòng vòng nội nặng lên đại đạo đơn giản nhất vậy mà ngộ đến ở phương xa chú ý làm gặp diệp linh v ậ n trước người hai trăm linh sáu mai đạo tắc thần văn lại có dung hợp quy nhất xu thế trong mắt không khỏi lưới qua một sợi tinh mang hắn biết nếu như diệp linh v ậ n có thể sinh làm được đem cái này hai trăm linh sáu mai thần văn dung hợp quy nhất thành một cái đạo tắc thần văn đây mới thực sự là luyện cốt cảnh viên mãn nếu như nói thúc đẩy sinh trưởng ra hai trăm linh sáu mai đạo tắc thần văn đại biểu cho luyện cốt cảnh định phong tầng thứ m ư ơ i tu vi lời nói như vậy đem cái này hai trăm linh sáu đạo thần văn lại dung hợp quy nhất trở thành một cái đạo tắc thần văn cái này chính là luyện cốt cảnh cực hạn là đ ỉ n h phong bên trong đ ỉ n h phong nếu như nói luyện cốt cảnh mười tầng nương tựa theo không ngừng cố gắng cùng rèn luyện còn có thể đạt tới lời nói cái này đem tất cả thần văn mật tụ quý nhất chỉ có chân chính thiên tư vô song yêu nghiệt mới có làm được điểm này khả năng bây giờ diệp linh vận vậy mà thật làm được điểm này thần mục tự nhiên thả an ủi dị thường kim sát quan g đoàn bên trong toàn bộ hai trăm linh sáu đạo tắc thần văn n ả y nhóp tiêu đất lên bọn chúng ngay tại dần dần tiêu tán mà một cái tôn quý đạo thường tản ra tuyên cổ bất diệt khí tức thần văn ngay tại chậm rãi tạo ra như p ư ợ n g hoàng n ế t bả dục hỏa c h g sinh đang cuối cùng lúc cái này mai ngưng tụ toàn bộ thần v ă n tinh hoa tân h thần văn triệt để tạo ra lúc toàn bộ vũ trụ mênh mông ở giữa giống như là có một tôn tiên t r u n g bị góp vang t r u n g vang thanh â m trôi giặt từ từ vang vọng h o à n vũ đây là chỉ có thánh cảnh phía trên vĩ đại tồn tại mới có thể nghe được vô thượng đạo âm tại thời khắc này toàn bộ trong vũ trụ tất cả thánh cảnh phía trên tồn tại đều bị k i n h động bản nguyên vũ trụ ý chí mà động xảy ra chuyện gì là có vô thượng trí bảo xuất thế sao hôn đột tinh không bên trong hai cái như, như mặt trời lớn tiểu mâu từ mở ra một tôn chỗ bày tỏ như dòng vương tổ cảnh thức tỉnh tồn tại im lặng tự nói ba động phương hướng tựa hồ lại là theo nhân tộc phương hướng chuyển tới sẽ không lại là kêu nhân tộc tổ đế làm ra đến động tinh a khó mà nói bất quá chúng ta vẫn là không muốn chú ý quá nhiều miễn cho dẫn lửa thiêu thân tinh hải yêu tộc cương vực mấy đạo kinh khủng thân nhiệm tại trong hư không giao thoa va chạm đây là tinh hải t ộ c bên trong số tôn vương tổ cảnh cự đầu tại trao đổi lẫn nhau bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng đã ba động là nhân tộc cương vực chuyển tới liền đủ để khiến bọn hắn bỏ đi tất cả tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ c một một、so、lĩnh vực chi lực tám diệp linh khách quát một tiếng viên kia từ hai trăm linh sáu cho nên t đạo thần văn ngưng tụ thành tân thần văn phát ra trong suốt ánh sáng một cỗ so trước đó cường đại ngộ lĩnh vực chi lực quay trúng quanh tại diệp linh vận quanh người kia cao tới mười lăm lần trọng lực t r ậ n vực tại cái này lĩnh vực chi lực triệt tiêu g i ớ i vậy mà gần như biến mất không còn tăng tích lấy diệp linh vận hiện tại chiến l ự c nếu như lại lần nữa trở lại thiên mạc tinh đôi chiến khấu kỳ lời nói chỉ cần đem lĩnh vực chi lực toàn bộ triển khai một chiêu liền có thể đem nó trực tiếp đánh giết lao cha ta bế quan thời gian dài bao lâu diệp linh v ậ n tu hành thất bên trong rời đi đ ố i tần mục hỏi mười bốn mười lăm ngày đi thế nào tần mục cùng d u n g đáp mười bốn mười lăm ngày diệp linh vẫn sắc mặt một đồ thảm rồi thảm rồi lần này ngày nghỉ vậy mà đã qua một nửa ta còn muốn lấy trở lại địa cầu đi đâu tại thi cuối kỳ kết thúc về sau tất cả tân hỏa học cùng học sinh đều sẽ có nghỉ học kỳ một tháng thời gian ngày nghỉ diệp linh v ậ n vốn định thi cuối kỳ xong liền trực tiếp trở về địa cầu nhưng không nghĩ tới bên này bế quan súng kích luyện cốt cảnh tầng cảnh giới thứ m ộ ư ơ i vậy mà hao phí lâu như vậy thời gian hiện tại lên đường cũng không m u ộ n à, ngươi không phải vừa mới cho linh mục hào t h ă n g qua cấp sao lấy linh mục hào tốc độ không dùng đến hai ngày thời gian đoán c h ừ n g liền có thể trở về địa cầu đến lúc đó thời gian dư dả đại khái còn có thể địa cầu liền lên mười ngày t ầ n đó tân mục vừa cười vừa nói vậy thì tốt lao cha ngươi trước chỉnh đốn xuống đồ vật chờ ta dội cái nước chúng ta lập tức liền xuất phát diệp linh vẫn vội vã dứt lời liền chạy trước rời đi nhìn ra được nàng hiện tại đã có chút lòng chỉ muốn về nhà đầu này nhìn xem diệp linh v ậ n phong phong hỏa lửa bộ dáng tần mục nhịn không được lắc đầu đang chuẩn bị đơn giản thu thập một chút đồ vật thế nhưng là đột nhiên hắn động tác lại đột nhiên dừng lại trong hai mắt cũng phun lên một tiếng ngưng trọng lại có người đang kêu gọi ta vừa mới ngay tại quan tuyên bên trong hắn tự hồ cảm ứng được huyền miễn thế giới bên trong có người đang kêu gọi tên hắn kia là đến từ chúng sinh kêu gọi dù là cách xa nhau hai quả hãn vô vô giáng lâm lam thiên thế giới lúc chính gặp thái cổ thời kỳ những năm cuối cổ tộc vị cuối cùng hoàng giả đầu chiến thánh hoàng vất lạc nhưng ngàn vạn cổ tộc vẫn như cũ nương tựa theo thái cổ thời kỳ nội tình chiếm cứ lấy toàn bộ vũ trụ lúc ấy lam thiên giới bên trong nhân tộc thế yếu thậm chí bị ngàn vạn cổ tộc xem như súc vật lương thực cùng trong thế giới này vừa mới bước vào tinh không thời đại dân tộc không có gì khác biệt tại â n mục á điểm hóa bồi dưỡng được mấy tôn dân tộc đại đế xác định dân tộc thời đại hoàng cổ vi tôn địa vị về sau tần mục lúc này mới rời đi lam thiên thế giới quay trở về chính mình nguyên bản thế giới nhưng là hiện tại hãn tại tinh không thời đại mới vẹn vẹn qua mấy ngàn năm thời gian lam thiên thế giới đông đảo h â n tộc chúng sinh vậy mà cũng phát ra tiếng tê ơ ta chỗ tinh không thế giới Huyền huyền c ta, ta đây là tố thể bên trong một giọt máu như kim cương thạch đóng ánh sáng long lanh hiện ra cựu thải chi sắc lóa mắt mà c r ó i mắt quần quận lấy vô thượng vĩ lực thay ta trở về huyền huyền thế giới bên trong giải quyết nhân tộc khổ tân mục nhàn nhạt, nhạt phân phó nói sau đó giọt máu này liền rơi hắn mà đi sẽ rách ngàn tỷ lớp không gian quay về huyền huyền thế giới bên trong có diệp linh vận t ạ i cái này cho nên tần mục chân thân cũng không thể trở về huyền huyền thế giới bên trong bất quá dù chỉ là hắn bắn ra một giọt máu cũng đủ để ứng đối l a m thiên giới bên trong bất luận cái gì náo động lấy hắn bây giờ vô địch tu vi dù chỉ là tùy ý bắn ra một giọt máu đều đủ để nghiền ép l a m thiên thế giới bên trong bất kỳ cái gì cái gọi là thái cổ hoàng cùng thiên tôn tần mục tin tưởng vô luận nơi đó n h â n tộc gặp đến như thế nào n g u y n an chính mình tế ra giọt máu này đều đủ để san bằng bất luận cái gì náo động vẫn là dân tộc một mảnh tươi sáng cả thôn tại r ư ớ c cổ 167, đ trí tôn ra. loại m này an bình c t cùng bình thản dưới dân tộc một mực nghỉ ngơi lấy lại sức bình ổn phát triển nhưng là hiện tại bình tĩnh bị đánh phá toàn bộ trong vũ trụ vàn h â n tộc đều lâm vào chiều sâu sợ hai bên trong bắt đầu tinh xem như toàn bộ trong vũ trụ nhất là cường đại cũng thần bí nhất sinh mệnh cổ tinh bởi vì từ xưa đến nay đông đảo cổ hoàng thiên tôn đều từng nơi này thôi diễn ra thời cơ thành tiên cho nên những cái kia không cam tâm như vậy tọa hóa tuế nguyệt bên trong cổ hoàng thiên tôn liền tự chém một đao đem tự thân phủ đ u ổ i tại thần nguyên bên trong cũng t ì m ẩn hóa thành sinh mệnh cấm khu bất tử sơn thái sơ cổ quáng luân hồi hải thắng thiên đ ả o tiên l ũ cái này đến cái khác sinh mệnh cấm khu tọa lạc ở bắt đấu tinh phía trên đánh đổ thế gian vô tận tuế nguyệt khiến vạn tộc sinh linh nghe đến đã biến xác bởi vì có cái này từng cái sinh mệnh cấm khu c ù nói g trong đ t ề m ẩn chung ổ o thiên tôn tồn t của hoàng tự chém một đao tự phong tại thần nguyên về sau mặc dù sẽ cực lớn chậm lại bọn hắn độc nguyên tiêu hao nhưng cũng không thể làm bọn hắn vinh sinh mấy chục vạn năm trí thượng trăm vạn năm trôi qua cho dù là những này tự chém một đao đem bản thân phong tại thần nguyên bên trong cực đạo các cực giả thọ nguyên cũng dần dần khô cạn đi hướng tử vong mà m ô i đến lúc này một chút truy cầu trường sinh không cam tâm như vậy tọa hóa cổ hoàng thiên tôn liền sẽ thần nguyên bên trong đi ra hấp thụ trong vũ trụ vạn linh sinh mệnh lực để bù đắp tự thân thọ nguyên tổn thất Cái này, chính là cái hắc cám hắc cám chàn cùng nước tộc, có cấm náo náo máu gọi Mỗi đối với trong vũ trụ vạn linh tới nói, giờ, hãi, bởi sinh này, lần trong vạn toàn trong nhân như hoàn toàn là bởi vì, có sinh mệnh là là Mà là đầy bây thế kh lửa mắt. một đậu. đậu, đều bộ trụ trụ vũ vũ vì, sở sợ dĩ nơi này là một mảnh vùng đất cổ thần bí tương truyền có tiên từng tán g thân nơi này cổ mộc t h e trời rừng bia đá lập tràn ngập thần bí mà hoàng vu khí t ứ c ngay bình thường tiên lăng t ĩ n h mịch vô cùng căn bản không có một điểm động tĩnh nhưng là hiện tại tại tiên lục khu vực hạch tâm đều có thần tuyết huyết quang hiện lên lực c h ấ n nhiếp thiên cung có một tôn sinh linh từ nơi này đi ra hắn thân thể rất mơ hồ bị hôn đ ộ n vân vụ b á o phủ nhưng quanh thân đều tràn ngập một cỗ trí cao vô thượng khí t ứ c chỉ là một sợi tản mạng a huy áp liền có thể vỡ nát vạn lý sơn hà hắn nhất cử nhất động nhường cựu thiên thập địa đều muốn run dậy hắn một bước phóng ra dưới chân xuất hiện một cái thông tin ê tiết lộ xuyên qua trí này trực tiếp đủ không tinh không bên trong cổ đại trí tôn xuất thế thiên địa đại đạo cũng vì đó gà o t h é t mà như tiên lăng bên trong cái này cổ đại trí tôn đồng thời xuất thế trí tôn còn có ba vị bốn vị cổ đại trí tôn sừng sưng tinh không bên trong bọn hắn khí t ứ c tràn ngập tại toàn bộ trong vũ trụ như là từng bức bất hủ ma sơn áp chế vạn linh không t h ở nổi ta chi thọ nguyên g ầ n tại sắp hóa đạo nhưng là ta con đường trường sinh còn chưa từng đi đến cuối cùng ta không tam lỏng muốn sống sót chứng đạo thành tiên đây là một tôn đã gây thành ra bọc xương đồng dạng cổ đại trí tôn giá mua thân thể run nhẹ nhẹ từng sợi tóc xám trăng dối tung tại sau lưng từng đoạn suy bại mục nát khí tức từ hắn trên thân chuyển đến tình huống của hắn rất không ổn mặc dù vẫn như cũ có chấn áp c ử u thiên thập địa thực lực kinh khủng nhưng sinh mệnh lực lại sắp hao hết nếu không có bổ sung chỉ sợ hóa đạo kỳ hạn đang ở trước mắt khu khu nếu không có kia thượng thương c h i chủ vốn nên tại mấy chục vạn năm trước chúng ta liền xuất thế bây giờ lớn nhất chướng ngại đã không tại cũng là thời điểm nên đón chúng ta vang lên thị yến một vị khác c ổ đại trí tôn nhẹ nói thanh em bên trong có từng tia từng tia không cam lòng chi ý Lúc đầu, sớm tại mấy chục vạn năm trước bọn hắn liền dự định ra nuốt vạn linh huyết thực để bù đắp tự thân sinh mệnh lực không đủ nhưng l i ề n tại bọn hắn chuẩn bị xuất thế phát động hắc cám náo động trước một vị người thần bí lại đột nhiên xuất hiện lấy vô song chiến lược s i n h s i n h san bằng sinh mệnh cấm khu một trong thượng thương cũng đem bên trong tiềm ẩn cổ hoàng thiên tôn nhóm toàn bộ giết chết kia là khiến tất cả cổ đại trí tôn đều ký ức khắc sâu một trận chiến táng thiên đ ả o bên trong mấy tôn thái cổ hoàng bị buộc cực điểm thăng hoa một lần nữa ngừng chân cực đạo lĩnh vực nhưng khiến cho nó sinh mệnh cấm khu bên trong tất cả cổ đại trí tôn dung động là cho vẫn như cũng không phải cái kia thần bí nhân tộc đối thủ bị từng cái chu sát từ đó cái kia thần bí nhân tộc nhập chủ thượng thương c ấ m khu cũng tự xưng thượng thương c h i chủ tất cả cổ đại trí tôn đều bị cái này thượng thương c h i chủ vô song chiến lược rung động không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ lo lắng bị chu sát liên liên một chút chuẩn bị xuất thế phát động hắc cám động l o ạ n cổ thái cổ trí tôn cũng không thể không nằm sấp xuống tới chờ đợi thiên thời ai ngờ cái này chờ đợi dòng dã mấy trăm ngàn năm kia thượng thương tri chủ về sau mặc dù mai danh nhận tích nhưng hắn bồi dưỡng được từng tôn nhân tộc đại đế lại liên tiếp ngự thống vũ trụ bây giờ các sinh mệnh cấm khu cổ đại các trí tôn trải qua thăm dò rốt cuộc xác định kia thượng thương tri chủ đã rời đi thượng thương khu không biết đi hướng nơi nào mà là tại trước mắt lại không có tân đế xuất thế bởi vậy cái này mấy tôn thọ nguyên sắp đến gần đ i ề u cổ đại trí tôn rốt cuộc không thể kìm được từ thần nguyên bên trong giải phong xuất thế ha ha kia thượng thương tri chủ đã rời đi vài v à n năm đoán chừng không còn hội trở về huống h ổ chúng ta thọ nguyên gần coi như hắn trở về lại như thế nào quá không tranh tài một hồi liều một cái cá chết lưới dết thôi một vị khắc trí tôn hừ lạnh một tiếng hờ hứng nói c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám hắc á m n h â n tộc nguy ê nan các vị đạo hữu lên đường đi chúng ta thời gian không nhiều lắm một vị cổ đại trí tôn đạo mặt nói sau đó bước ra một bước quân lâm trong vũ trụ tăng đế tinh bên trên truyền đến kinh khủng ba động khiến toàn bộ vũ trụ sinh linh đều có chỗ cảm ứng tất cả sinh mệnh tình cầu bên trên sinh linh mạnh mẽ đều đang kinh hoàng thoát đi trốn xa vũ trụ biên hoàng m u ố n đ à o thoát bị cổ đại trí tôn xem như chất dinh dưỡng xóa bỏ vận mệnh nhưng là đây hết thệ đều là phí công đối trí tôn mà nói một bước liền có thể đặt chân ở giữa tinh khủng chỉ cần còn ở lại chỗ này p h i ế vũ trụ bên trong dù là lên trời xuống đất cũng không cách nào đạo thoát Một vị cổ đây ạ sạch tại i thiên cái tinh trí tôn cất bước, trí tôn tức trí tức quét trụ, nhật tinh thần khí khí phô quần quận, cường nguyện trấn nhan. bước, đều địa, đ vũ là một đạo khôi ngô thân ảnh hắn đặt chân trong vũ trụ chỉ là nhảy một cái một cái b ả n g bạc sinh mệnh cổ tinh liền nổ t u n g chia năm xẻ bảy càng xa xôi cũng không biết có bao nhiêu tinh thần như sáng chói pháo đ ô n g nổ t u n g trói lọi mà kinh khủng một cước phía dưới một khỏa sinh mệnh cổ tinh chia năm xẻ bảy cũng không biết có bao nhiêu ước vạn sinh linh chết đi nhưng tên này cổ đại trí tôn vẫn như cũ sắc mặt như thưởng mười phần lạnh lùng không có tình cảm chút nào xem chúng sinh như sâu kiến toàn bộ vũ trụ bên trong sinh linh vô luận tu s i vẫn là p h à m nhân trong mắt hắn tất cả đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại căn bản sẽ không bị hắn để ở trong lòng một cước xuống dưới tất cả đều hóa thành t h ị t n á t xóa bỏ sạch sẽ đây là một tôn chân chính xem vạn linh như sâu kiến đồng dạng c ổ đại trí tôn bất kỳ cái gì sinh linh sinh c ù n g t ử cũng sẽ không bị hắn đặt ở bên trên trong lòng của hắn quan tâm chỉ có chính mình các ngươi mang xả có thể vì ta cung cấp sinh mệnh chất dinh dưỡng cùng ta cùng hô hấp tổng vận mệnh là các ngươi may mắn cái này c ủ đại trí tôn thần sắc nhân mạc há miệng h ư ớ vào tại viên này chia năm xẻ bảy sinh mệnh tinh cầu bên trên vô số đạo sinh mệnh tinh khí bay tới hóa thành một cái sinh mệnh tinh khí tạo thành dòng lũ liên tục không ngừng bị hắn hút vào trong miệng đây là làm cho người sợ hãi một màn ước vạn sinh linh tại hắn bên này hấp thu dưới vỡ vụn sinh mệnh cổ tinh mà chạy phiêu mái trèo thơi n a n g khắp đồng vô luận là thân thể cường kiện người bình thường vẫn là đặt chân tiên lộ tu tất cả đều ngã trong vũng máu tất cả mọi thứ đều hóa thành một sợi bản nguyên nhất sinh mệnh nguyên tinh vì cái này cổ đại trí tôn kéo dài tính mạng cung cấp chất dinh dưỡng đây là nhân gian luyện mục một màn quá mức vô tình cũng quá mức tàn khốc mà một màn này không chỉ là tại viên này sinh m lần này nhất định phải thu hoạch đầy đủ sinh mệnh tinh hoa chờ đợi tiên lộ mở ra thời khắc tiến đến mượn lần này bù đắp thọ nguyên ta số tuổi thọ đời này không thấy tiên ta không thể chết cũng không muốn chết một hoa nợ thả vạn hoa điêu linh vạn linh sinh mệnh hóa thành nhất thơm ngọt chất dinh dưỡng bù ta chi không đủ Cổ đại trí tôn băng một vị cổ đại trí tôn trong lòng sát ý bước lên vậy mà muốn đem toàn bộ n h â n tộc triệt để theo trong vũ trụ xóa đi đây là một vị sinh tại thái cổ thời đại cổ đại trí tôn t ư ơ một vị k h á c cổ đại trí tôn xuất hiện khuyên chính mình đồng bạn đình chiến như thế cũng tốt liền đem cái này nhân tộc xem như heo chó nuôi nhốt thế hệ sinh sôi lúc chúng ta lại xuất thế lần nữa lúc vì chúng ta cung cấp sinh mệnh chất dinh dưỡng vị t i a cổ đại trí tôn hừ lạnh một tiếng ngôn ngữ nay trong vũ trụ n h â n tộc tất cả đều đáy lòng phát lạnh như thật bị xem như heo chó đồng dạng nuôi nhốt dân tộc còn có cái gì tương lai cùng hy vọng có thể nói toàn bộ vũ trụ đều đang run sợ tất cả nhân tộc sinh linh đều đang sợ hãi cảm nhận được một loại rất khó khăn trước mắt khí tức n h â n tộc ta các vị đại đế a xin các n g ư y i n lịch thiên trở về đi nhìn xem cái này đã từng bị ngươi cứu vất qua dân tộc bây giờ đã là sinh linh đồ thần a trong vũ trụ khói lửa nổi lên bột phía mời nhân tộc chư vị đại đế khôi phục cứu nhân tộc nguyên an vĩ đại thượng thương tri chủ xin ngài lại lần nữa giáng lâm ngăn cản những n à y cổ đại trí tôn nếu là thượng thương c h i chủ còn tại thế gian những n à y trí tôn sao dám như thế sao dám như thế à tất cả mọi người n h â n tộc sinh linh đều đang đau khóc tại bi thảm trận này quét sạch vũ trụ hắc ám náo động toàn bộ thời đại h o a n g cổ bọn hắn đều chưa từng cảm thủ qua thái cổ thời đại thời kỳ cuối thượng thương c h i chủ giáng lâm cường thế san bằng một cấm khu làm chủ trong đó khiến tất cả cấm khu trí tôn đều im lặng không dám n u ô n ngữ về sau dân tộc càng là có ít tôn đại đế liên tiếp xuất hiện huy sái vũ trụ ứng phù hộ toàn bộ nhân tộc nhưng bây giờ thượng thương c h i chủ đã mai danh nhận tích vô số năm nhân tộc chư vị đại đế lại toàn bộ h é o t à n không một người tại thế vùng vũ trụ này bên trong còn có ai có thể đến cứu vớt nhân tộc toàn bộ trong vũ trụ tất cả mọi người tại tuyệt vọng la lên chư vị đã qua đời rất danh tự đương nhiên tiếng kêu tối cao vẫn là dẫn đầu toàn bộ nhân tộc bước vào hoàng cổ niên đại thượng thương c h i chủ bọn hắn tại mong m ỏ i lấy thượng thương c h i chủ giáng lâm có thể lui cổ đại trí tôn nhân tộc một mảnh sáng s ủ a trời trong t r ư ớ c 169, một giọt máu giáng lâm thượng thương tri chủ đáng tiếc h ắ n cũng sẽ không trở lại nữa một vị cổ đại trí tôn cười lạnh giáng lâm tại một k h o a trải rộng n h â n tộc sinh linh sinh mệnh cổ tinh bên trên dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh toàn bộ sinh mệnh cổ tinh bên trên vô số nhân tộc sinh linh trong nháy mắt sụp đổ máu tươi thoa khắp cả viên tinh cầu đ ế m không hết sinh mệnh tinh khí hóa thành từng sợi thần hoa bay lên bị cái này cổ đại trí tôn hấp thu đ ồ máu sinh mệnh cổ buổi sáng sống sót chỉ có giả yếu tàn tật cường tráng người đều bị giết chết những này cổ đại trí tôn sở dĩ không có đổi tận giết tuyệt cũng không phải là ra ngoài thương hại mà chỉ là vì nhường cái này sinh mệnh cổ tinh bên trên sinh mệnh truyền thừa có thể kéo dài dạng này tại lần sau phát động hắc cám náo động lúc liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch sinh linh tính mệnh cái này cổ đại trí tôn chỉ ở viên này sinh mệnh cổ tinh bên trên dừng lại trong chốc lát liền rời đi tại hắn rời đi thời điểm cả viên sinh mệnh cổ tinh bên trên chết đi sinh linh nhiều đến vài tỷ vô tận sinh linh khóc n ỉ non thơi ngang khắc đồng như là nhân gian luyện ngục n h i ê n n i ê n thuế thuế tiêu tương tự thuế thuế niên n i ê n người khác biệt lại là một thế ta đã từng tới cũng là như vậy mà tiêu nở rộ đẹp đến cực điểm lại một vị cổ đại trí tôn g á n g lâm nhìn phía dưới sinh mệnh cổ tinh bên trên buôn tẩu tiêu khóc cầu nguyện trời sanh nhân tộc sinh linh phong kinh vân đàm nói p h à n tục sinh linh kêu khóc sớm đã không cách nào dung chuyển cổ đại trí tôn viên k i a thuật l ệ n h đến cực điểm tâm có lẽ bọn hắn đã từng chủ nhân thế chìm nổi quân lâm một thế vì vạn tộc cộng tôn thủ hộ phù hộ toàn bộ vũ trụ nhưng đã đến hiện tại đã từng một b ầ u nhiệt huyết đã sớm bị vô tình trốn phòng khám bệnh thay thế bọn hắn hiện tại danh tự là cổ đại trí tôn mà không phải ngày xưa đế cùng hoàng ẩm cái này cổ đại trí tôn hờ hững dội ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái toàn bộ sinh mệnh cổ tinh bên trên ước vạn sinh linh sụp đổ mà tiêu nở rộ mà nàng thì lẳng đứng ở nơi đó mặc cho theo bốn phương tám hướng gọn tới vô tận sinh mệnh tinh khí đem bản thân bao trùm bổ sung tự thân sinh mệnh vào nguyên nô、no, còn chưa đủ cần lại bồi bổ một phen sau một hồi lâu sinh mệnh tinh khí giảm đi tên này cổ đại trí tôn đi ra lẩm bẩm hắc ám náo động một lần so một lần đáng sợ tựa như là bất tử tờ hà anf dược một gốc bất tử thần dược chỉ có thể tục một thế mệnh lại phục dụng liền không có lúc trước hiệu quả hắc ám náo động cũng là như thế lần thứ nhất phát động hắc ám náo động có lẽ chỉ cần lấy một khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên sinh linh sinh mệnh tinh khí liền đủ để đền bù tự thân thiếu hụt nhưng là tiếp theo nhanh phát động liền cần hấp thu năm viên thậm chí mấy khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên sinh mệnh tinh khí mà bây giờ mấy vị này xuất thế cổ đại trí tôn chứng đạo niên đại đều cực kỳ lâu đời trong lịch sử đều phát động qua không chỉ một lần hắc cám n ã o động cho nên tại hiện tại bọn hắn cần thiết n u ố t sinh linh sinh mệnh tinh khí lượng là phi thường kinh khủng một chút đã từng có nhân tộc đại đế từng sinh ra sinh mệnh cổ tinh bên trên có rất thế lực không cam tâm như vậy đi hướng diệt vong bọn hắn chuẩn động cực đạo đế binh cần tập h ư ơ n g hy vọng có thể khiến cổ đại trí tôn rút đi nhưng là những n à y cái gọi là chống cự chú định chỉ là phi công cực đạo đế binh có lẽ đối với chưa từng chứng đạo người có một chút uy hiếp nhưng là tại những này đã từng đăng lâm cực đạo cảnh giới cổ đại trí tôn trong mắt không gì hơn cái này như đế binh phát huy ra toàn bộ chiến l ự c nhất định phải có đế cảnh tồn tại toàn lực thôi động bây giờ một đám chưa từng đăng lâm cực cảnh tu sĩ thôi động cực đạo đế binh có khả năng phát huy ra đế binh chi h uy không phải toàn thịnh kỳ ở giữa côn trùng sao dám hướng đi sao một vị cổ đại trí tôn đ ạ m mạc xuất thủ một chỉ liền đem một tôn cực đạo đế binh đánh rất vũ trụ bên cạnh bên trong nhân tộc cổ đế như thế nào thượng thương chi chủ lại như thế nào nếu để cho bọn hắn nhìn thấy các loại bây giờ tình cảnh không biết phải chăng là hội hận đến phát điên đâu cái này cổ đại trí tôn trên mặt mang một tia băng lanh tiểu d u n g con ngón búng ra vô số nhân tộc sinh linh liền nhao nhao vẫn lạc nhưng mà ngay tại mấy vị này cổ đại trí tôn trắng trận thôn vệ sinh linh mà ăn bổ sung chính mình số lượng không nhiều thọ mới lúc một sợi làm cả trong vũ trụ tất cả sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn đều bên trong đột nhiên nhảy một cái ba động l ạ g yên g á n g lâm cố khí tức này có chút quen thuộc một vị cổ đại trí tôn dừng lại trong tay động tác nhìn về phía hỗn độn vũ trụ chỗ sâu nhất thần sắc có chút ngưng trọng tựa hồ là thượng thương tri chủ lại một vị cổ đại trí tôn mở miệng trong giọng nói lại có một k i a không che giấu được bối rối chi ý không có khả năng chúng ta đã dò xét qua hắn sớm đã rời đi k i a thượng thương cấm khu toàn bộ trong vũ trụ cũng vài vạn năm không có hắn tin tức hắn bây giờ làm sao có thể sẽ còn lại xuất hiện không chỉ là mấy vị này xuất thế cổ đại trí tôn liền liền vẫn tiềm phục tại sinh mệnh cấm khu bên trong những cái k i a cổ đại trí tôn cũng đều n h a u n h a u bị k i n h động từng đạo băng l á n h ánh mắt xuyên qua đại vũ trụ thể tụ tại dòng ba động kia xuất hiện phương hướng thượng thương tri chủ bốn chữ này đối với sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn tới nói tựa như là m ư ợ ma bởi vì bọn hắn đời này chưa bao giờ từng thấy có người chiến lược lại có thể nghiền ép cực điểm hoa sau cổ đại trí tôn điểm này cho dù là tại đương thời chứng đạo ở vào nhân sinh đỉnh phong cực đạo c ự n giả g cũng không cách nào làm được Vâng,、anh. tại đông đảo cổ đại trí tôn ánh mắt nhìn chăm chú k i a vũ trụ biên cương đột nhiên hiện lên vô biên vẩn đ ự c khí thủy thiên diệt địa kinh khủng ba động trước thêm rõ ràng tựa hồ có một tôn vô địch tồn tại ngay tại sẽ rách phương tại nặng không gian chạy tới nơi đây cuối cùng vô biên hỗn độn n ổ tung một dòng máu sẽ rách ngàn tỷ lớp không gian vượt qua vô tận thời không khoảng cách giáng lâm nơi này một hiện ra ngũ thải chi sắc b ó n g ánh sáng long lanh tản ra trận trận khiến cổ đại trí tôn cũng vì đó kinh hồn táng đảm khí tức nó nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào tại vô biên trong hỗn độn chỉ nổi tựa như là một tôn cái thế không đ ế vương có c h ấ n áp cổ kim chưa đến cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn vô địch khí phách đây là thượng thương c h i chủ một giọt máu một vị cổ đại trí tôn trong hai con n g ư ờ i tinh quang đột nhiên mở miệng nói tại giọt máu này bên trong hắn cảm nhận được ngày xưa kia thượng thương tri chủ khí tức chương một trăm bảy mươi côn trùng sao dám hướng lên trời sao ta chỉ bất quá rời đi mấy vạn năm mà thôi nhìn Các ngươi quên đi ta tồn、tại. Mên ngông đi tại. i đã ta t khi thần ba đậu, c này cứu thấy n tần trong mục thân ảnh mấy vị này của đại trí tôn tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng tần mục hơi chút cảm hứng Toàn một, một vị cổ đại trí tôn mở miệng tựa hồ muốn khuyên tần mục đình chiến không sai chúng ta đã từng đăng lập cực đạo đỉnh cao nhất quân lâm vũ trụ phù hộ một thời đại nhưng kết quả là còn lại cái gì qua đời kết thúc Trên đời một tôn đầu đầy tóc vàng cổ đại trí tôn mở miệng đang hấp thu mấy viên sinh mệnh cổ tinh hơn vạn linh sinh mệnh tinh khí về sau hắn khí tức lại ổn định không ít bàn bạc đến cực điểm huyết khí theo hắn đỉnh đầu lộ ra như thương lòng xuyên qua mênh mông thiên địa từ từ đường lên trời chỉ có kiên quyết tiến thủ không ngừng tiến lên người mới có thể sống sót bực này tham sống sợ chết tự chém một đ a o giả cả đời vô vọng thành tiên tần mục hờ hứng mở miệng x â m c h i ngữ như là một thanh sắc bén vô song thiên đao hoạch nứt những này cổ đại c á c trí tôn đạo tâm à tự chém một đ a o theo cực đạo cảnh giới rơi xuống phủ đuổi thần nguyên bên trong bảo toàn chân thân mà đối đãi thời cơ thành tiên đây là tuyên cổ đến nay vô số thiên tôn cổ hoàng nhóm đầy g a duy nhất có thể hành tri pháp thượng thương c h i chủ cho dù ngươi chiến lược vô song cũng đừng h ỏ n g tìm chúng ta đạo tâm vị tia tóc vàng cổ đại trí tôn n ô n ngữ băng lãnh đối trọi gây gắt nói bọn hắn năm đó vì thành tiên không tiếp tại sừng sức cực đạo đỉnh cao nhất lúc từ khó một đau theo cực đạo c h i cảnh rơi xuống vì chính là ngày sau một ngày tia nhìn trộm đến vô thượng t i ê n cảnh chứng đạo ghi chép đây là bọn hắn tín n i ệ m là bọn hắn còn ương n mạnh sống ở trên đời này căn bản bây giờ tần mục lại nói ăn năn hối lỗi một đau giả cả đời vô vọng thành tiên bọn hắn như thế nào tán đồng tần mục thiết pháp minh o a n bất linh tần mục nhẹ nhàng n g ấ đầu sau đó nâng lên bàn tay trong lòng bàn tay có vô tận hỗn độn khí hao thông bất quá các ngươi đã liền dám phát động hát cám náo động vi phạm bản tôn năm đó hạ xuống p h á p chỉ, hôm nay các ngươi tất cả đều muốn chết năm đó tân mục tại tru sát toàn bộ thượng thương cấm khu cổ đại trí tôn về sau từng truyền lệnh thiên hạ ngày sau nếu có dám can đảm phát động hát cám náo động người giết không tha thượng thương c h i chủ thật sự cho rằng ngươi vô địch hay sao nếu là ngươi bản thể ở đây chúng ta khả năng sẽ còn lũi bước nhưng bây giờ chẳng qua là ngươi một giọt máu mà thôi khó tránh khỏi có chút quá mức c u ồ vọng một tôn bị vô tận hỗn độn khí tục quấn cổ đại trí tôn hờ hứng mở miệng thành âm bên trong mơ hồ có vẻ tức giận mỗi một vị cổ đại trí tôn đều đã từng khinh thường nhất đại quét ngang vạn cổ vô địch thủ nhưng bây giờ cái này thượng thương c h i chủ chẳng qua là một giọt mà giáng lâm ở đây liền tuyên bố muốn chém giết bọn hắn toàn bộ bực này lời nói hành vi những n à y cổ đại các trí tôn lại có thể nào chịu đựng chư vị liên thủ đối địch giết chết hắn chia cắt cái này tiên huyết nói không chừng có thể nhìn trộm đến một chút trường sinh trí bí vị tia xếp bằng ở trên chiến xa tuổi già trí tôn tay cầm long văn hắc kim kiếm vươn người đ cái khác ba vị cổ đại trí tôn liếc nhìn nhau sau đó bốn đạo bàng bạc khí cơ một mực đem tần mục khóa chặt s ắ c ý lăng lệ khiến tinh không bên trong từng mai từng mai tinh thần đ ề u ầ m vang nổ tung bốn vị cổ đại trí tôn muốn liên thủ đối chiến tần mục cho dù tần mục đã từng san bằng một sinh mệnh c ấ m thu uy c h ấ n thế gian nhưng là p h à m là v ì cổ đại trí tôn người cái nào không phải tin tưởng vững chắc chính mình vô địch tại thế húng chi hiện tại tần mục chân thân không tại chỉ là một giọt máu giáng lâm mấy vị này cổ đại trí tôn càng là không sợ hãi chút nào thậm chí muốn chia cắt tần mục cái này tinh huyết nhờ vào đó nhìn trộn cái gọi là trường sinh chi bí、Rết. Đứng chiến ở cổ chiến xa phía xa thượng r ê n tuổi già t kim kiếm, chỉ h ớ hướng n tần mục, chiến xa hủ hủ, nhanh hướng tần mục công phạt mà đến. g phạt t mục, mục mà hụ hụ, xa ư thương c h i chủ hôm nay chính là ngươi tự kỳ vị kia đầu đầy tóc vàng cổ đại trí tôn cũng không cam lòng yếu thế giơ tay đưa tới một thanh cực đạo thiên qua tóc vàng tung bay thiên long huy động lấy lôi chi thế vạch phá m g ê n mông tinh không hướng tần mục lao đến cái khác hai tôn cổ đại trí tôn cũng theo đó cùng nhau xuất thủ bốn tôn cổ đại trí tôn đồng loạt công phạt mà đến tia kinh khủng khí cơ nghịch loạn thiên địa tại bọn hắn xuất động đồng thời quanh người mấy trăm cái tinh vực Tất cả rất t cả i n h q u a n g trạch, o ngày n h mắt cổ đại trí n t ụ linh h k tôn thật chẳng lẽ coi là chính mình chỉ là một giọt máu giáng lâm ở đây bọn hắn liền có thể cùng chính mình là địch quả nhiên là cho cười chương một trăm bảy mươi mốt cực điểm thăng hoa cổ hoàng đương thời cùng chiến trường cách xa nhau vô tận xa xôi khoảng cách táng đế tinh bên trên có mấy đạo cổ đại trí tôn ánh mắt vượt qua vô ngân tinh không khoảng cách một mực khóa chặt tại tần mục trên thân cái này thượng thương c h i chủ đến cùng ra sao lai lịch không đẩy được tiền đồ không nhìn thấy khí tức hết thể đều giấu ở trong hỗn độn mênh ngông không thể gặp núi non bên trong có cổ đại trí tôn mở miệng thanh âm có chút mê hoặc quản hắn ra sao lai lịch bất kỳ cái gì ngăn cản chúng ta đặt chân con đường trường sinh người đều phải chết có âm thanh theo thái sơ cổ quán bên trong truyền đến rất đà mạc không tệ bốn tôn cổ đại trí tôn xuất thủ cho dù chưa từng cực điểm th cho dù là đương thời chứng đạo người giáng lâm cũng không thể địch húng chi cái này thượng thương c h i chủ chẳng qua là một giọt máu giáng lâm nơi này thôi bất tử sơn bên trong có cổ đại trí tôn tiếng cười lạnh chuyển đến tựa hồ là đang chế rêu tần mục không biết tự lượng sức mình cổ đại trí tôn con kiến cũng dám phản kháng nhìn qua liên thủ đánh tới bốn tôn cổ đại trí tôn tần mục hờ hưng mở miệng hắn rối ra một cái trắng nuốt như ngọc bàn tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đầy cái thế khí lực tuân ra vô tận tiên quang theo tần mục trong lòng bàn tay xuất phát đi ra che lợi hết thảy tần g mục chậm rãi đưa bàn tay thu hồi lảng lặng đứng ở nơi đó hắn trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương trạng thái cùng giao thủ trước đó so cũng không có bất kỳ cái gì cả biến mà trái lại kia bốn vị cổ đại trí tôn vậy mà toàn bộ khí tức chập trùng không chừng nghiễm nhiên đã thủ cực lớn thương tích vị tia sợi tóc tuyết trắng tuổi già trí tôn bây giờ càng là ngã ngồi tại trên chiến xa cổ trí tôn huyết huy sái đem chiếc này cổ chiến xa đều nhuộm thành màu đỏ thực lực thế này vị tia thân thể khỏe mạnh có đầu đầy mái tóc dài vàng nóng cổ đại trí tôn nhìn xem trong tay mình cực đạo thiên q u a rung động không nói nên lời hắn tiên trạch hoàng trăm vạn năm trước thời đại thái cổ đản sinh tại một đời qua đời sau đó từ không quan trọng bên trong cuộc thời một đường chém giết ép đương thời tất cả thiên tiêu cuối cùng tấn thăng cấp nói hoàn cảnh mà trong tay hắn trôi này cực đạo thiên quá càng là tại hắn chứng đạo về sau lấy cực đạo tiên liệu rèn đúc thành cực đạo hoàng chứ vị cực điểm n qua, thăng hoa tấn thăng lĩnh vực kia đi bằng không chúng ta không phải là đối thủ của hắn kia ngã ngồi tại trên chiến xa cổ tuổi già trí tôn ăn mà nói rằng hắn nhìn chằm chằm tần mục một chút sau đó tựa hồ mở ra giam cầm tự thân cái nào đó thêm khóa hắn khí tức đang nhanh chóng tăng cường lấy vô số đạo trật tự thần liên tại hắn máu thịt bên trong xuyên t h ẳ n g qua toàn bộ đại vũ trụ tựa hồ cũng bị kinh động vạn đạo anh minh tựa hồ biết được có sinh linh sắp một lần nữa đang lâm hoàng đạo cực cảnh cổ đại trí tôn thép dài hắn mở ra tự thân công s i ề n g mặc cho chính mình đạo về bên trên vô hạn kéo lên cho đến đột phá k i a m ộ t điểm tới hạn một lần nữa sừng sững tại vạn đạo cái này cổ đại trí tôn vốn là một bộ lão giả hình tượng sợi tóc tuyết trắng dần dần ra đi nhưng là tại cực điểm hắn sợi tóc một lần nữa trở nên đ e n nhánh thân thể trở nên tráng kiện t h ẳ n g tóc liền liền khuôn mặt cũng tại hướng về tuổi trẻ phương hướng chuyển hóa cuối cùng hắn biến thành một vị có cái thế thiên uy trung niên nam tử kinh thế hoàng đạo pháp tắc ba động từ hắn thể nội t à n g ra quét sạch toàn bộ vũ trụ minh ông hoàng đạo cực cảnh a vốn cho rằng lại đăng lâm này cảnh giới sẽ là t r i n h chiến tiên lộ thời điểm không nghĩ tới bây giờ liền không thể không tấn thăng lĩnh vực này trên chiến xa cổ cái này cổ đại trí tôn thở dài cảm khải nói thanh âm bên trong có một sợi hoài niệm vị đạo lúc này hắn đã không còn là một vị cổ đại trí tôn mà là một tôn một lần nữa đang lâm cực đạo cảnh giới thái cổ hoàng hắn khí thức tựa như là một vòng sáng trói n ă n g gắt phóng xạ ra ngoài chiếu sáng toàn bộ vũ trụ so sánh với v ừ a mới mạnh hơn không chỉ mấy cái cấp độ ha ha đã đạo hữu đều như thế quả quyết chúng ta còn có cái gì tốt do dự đâu còn thừa hai vị cổ thế thiên tôn liếc nhau tựa hồ hạ quyết tâm nhao nhao mở ra tầng kia giam cầm tự thân mấy chục vạn năm trí thượng trăm vạn năm thiên hóa một lần nữa hướng hoàng đạo cực cảnh kéo lên cái thế khí t ứ c ba động không bao lâu còn thừa ba vị cổ đại trí tôn cũng đều n h o nhao một lần nữa đặt chân hoàng đạo cực cảnh. đem tự thân chiến lược đều tăng lên tới đỉnh cao nhất bốn người bọn họ khí thức dây dưa đan sen vào nhau chuyển khắp toàn bộ vũ trụ mênh mông khiến vạn linh đều rung động chiến không thôi xảy ra chuyện gì ta đã nhận ra thái cổ hoàng khí thức hơn nữa còn không chỉ là một tôn có ít tôn cổ đại trí tôn cực điểm thăng hoa một lần nữa ngừng chân kia một lĩnh vực cấm kỵ số tôn cổ đại trí tôn cực điểm thăng hoa thật chẳng lẽ có đại đế giáng lâm muốn bình định hắc cám náo động sao trong vũ trụ vô số tu sĩ kinh ngạc không thôi mỗi một lần cực điểm thăng hoa một lần nữa ngừng chân cực đạo lĩnh vực đối với mấy cái này cổ đại trí tôn tới nói, đều là mười phần nguy hiểm sự t ì n h bởi vì cái này chẳng những hội cấp tốc hao tổn bọn hắn kia số lượng không nhiều đặc nguyên một chút cổ đại trí tôn thậm chí không kịp theo lĩnh vực này bên trong l u i ra ngoài liền sẽ có hóa đạo vẫn là phong hiểm bởi vậy trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm cổ đại trí tôn tùy tiện cũng sẽ không lựa chọn cực thăng hoa nhưng là hiện tại không chỉ là một vị cổ đại trí tôn khoảng chừng bốn vị cổ đại trí tôn đều lựa chọn cực điểm thăng hoa bọn hắn nhất định là gặp biệt thủ bằng không quả quyết sẽ không như thế chương một trăm bảy mươi hai đưa ngươi đi luân hồi có thực lực đạt đến thánh cảnh phía trên đại năng nấm nớp lo sợ. từ chỗ ẩn thân hiện thân nhục thân vượt qua đi vào trong vũ trụ muốn biết được xảy ra chuyện gì hắn vận chuyển tiên nhãn nhìn về phía cực đạo ba động truyền đến phương hướng s a n g chói tiên mang ba động hắn chỉ tới kịp nhìn thấy một hình ảnh liền kêu t h ả m một tiếng hai mắt bên trong chuyền r a máu tươi trước mắt triệt để tối lại kia là thái cổ hoàng lĩnh vực là cực đạo giả huy nghiêm cho dù hắn thân là thánh cảnh đại năng cũng không thể nhìn trộm bất quá tại hai mắt ngủ trước đó hiện ra tại trước mắt hắn bộ kia hình tượng vẫn là làm hắn biết được xảy ra chuyện gì ta thấy được dân tộc ta có một tôn vô thượng tồn tại g á n g lâm đang cùng kia phát động hắc cám náo động bốn vị cổ đại trí tôn rằng có bây giờ kia bốn vị cổ đại trí tôn đã toàn bộ cực điểm thăng hoa tấn thăng không hoàng đạo lĩnh vực cổ thánh ngữ liệu chấn động tại phương đến cùng là ai lại ngay tại cùng bốn vị cổ đại trí tôn rằng c o hơn nữa còn làm cho đối phương toàn bộ cực điểm thăng hoa như thế uy xưa nay không nghe thấy là n h â n tộc ta lịch đại, đại đế ạ i đ lịch thiên trở về lại lần nữa phù hộ n h â n tộc ta sao có nhân tộc sinh linh run dậy nói dân tộc ta c h ư vị đại đế mặc dù chiến lược vô sóng hoành ép một thế nhưng không có khả năng làm cho bốn vị cổ đại trí tôn đồng thời cực điểm thăng hoa có nhân tộc già lao lắc đầu mở miệng nói ra đây là một tôn chân chính hoa thạch sống có đại thánh tu vi đến nay đã sống qua sáu bảy n g à n cái năm tháng có thể xưng hiện tại toàn bộ vũ trụ n h â n tộc sinh hoạt dài nhất mấy cái lao ngoan đồng một trong biết rất nhiều tân mật ta là tộc sử sách bên trên duy nhất có năng lực đem mấy vị cổ đại trí tôn đồng thời bước đến loại tình trạng này chỉ có thượng thương c h i chủ một người n h â n tộc đại thánh lời nói làm cho nhiều người thân thể cũng vì đó một nhan mặt trấn vô cùng kích động c h i sắc thật sự là thượng thương tri chủ sao nếu là thượng thương tri chủ giáng lâm t i ê nhân tộc ta liền được cứu rồi khẳng định là chúng ta kêu gọi bị thượng thương c h i chủ cảm ứng được lúc này mới g á n g lâm cứu vớt nhân tộc ta ở trong cơn nguy khốn tất cả mọi người rất hưng phấn tinh thần có thủ cổ vũ thượng thương c h i chủ bốn chữ này đã không chỉ là một cái tên đơn giản như vậy mà là vô địch s ừ n g gần như thần tính gần bình ma tính cho dù mấy chục vạn năm qua đi có quan hệ thượng thương c h i chủ truyền thuyết còn tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong lưu truyền hắn hoàn thành một cái gần như xưa nay tất cả chứng đạo người đều chưa từng hoàn thành qua hành động vĩ đại xóa tên một cân k h kia là khiến hiện tại tất cả nhân tộc sinh linh hồi tưởng lại vẫn kích động toàn thân run dày lịch sử thái cổ những năm cuối thượng thương cân có trí tôn ra, phát động hắc ám náo động vũ trụ minh ngông vạn linh bi thảm lúc ấy là có nhân tộc cường giả giáng lâm lai đế tinh bên trên một tay che trời chém giết cổ đại trí tôn diệt thượng thương c ấ m khu nhập vào chủ trong đó tự xưng thượng thương c h i chủ kia là nhân tộc sử sách bên trên mạnh nhất tâm huy diệu vạn cổ c h ư thiên thượng thương c h i chủ giáng lâm cho dù là cổ đại trí tôn cũng muốn ngoan ngoan đệm không có một cái nào dám xuất thế cũng không có một cái nào dám phát động hắc ám náo động hắn che chở nhân tộc mấy chục và năm khiến nhân tộc trở thành cái này thời đại hoang cổ giữa thiên địa nhân vật chính mà bây giờ tại yên lặng mấy trăm ngàn năm tại bốn vị này cổ đại trí tôn lại lần nữa phát động hắc cám náo động thời khắc mấu chốt thượng thương c h i chủ nghĩa giáng lâm định đem cứu vớt toàn bộ n h â n tộc ở trong cơn nguy khốn thượng thương c h i chủ thượng thương c h i chủ vô số viên sinh mệnh tinh cầu bên trên nhân tộc sinh linh hô to tần mục danh tự quỳ phục trên mặt đất thành kính cầu nguyện bọn hắn mong mỏi lần này thượng thương c h i chủ có thể lại lần nữa đại hiển tần h uy chấn áp hắc cám náo động còn nhân tộc một mảnh tươi sáng cả thôn cổ hoàng tri uy không thể khinh c chúng ta bây giờ tái nhập cực đạo đỉnh cao nhất thượng thương tri chủ ngươi bất quá chỉ là một dọn tinh huệ tỷ ạ n g lâm ở đây còn thiếu rất nhiều cổ hoàng cầm thét mà khí cái thế cực đạo thiên qua bị vô số đạo trật tự thần liên v â t quanh một lần nữa gây dựng lại bị hắn cầm trong tay hướng tần mục phát lực đập tới đến d i ệ t thế chi mang nợ rộ uy đóng h o à n vũ muốn áp sập toàn bộ vũ trụ cực đạo thiên qua q u á i vô biên hỗn độn khí tức vắt ngang ba ngàn giới uy cái thế cái này chính là không thiếu sót cổ hoàng chiến lực tuy chỉ là vô cùng đơn giản một k í c h nhưng vẫn có thể bạo trong nhân thế mà thôi. tần mục lẳng lặng đứng ở đó sợi tóc dối tùng hoa hùng k i ế p người có một loại hoành ép vạn cổ càn khôn cái thế khí phách đối mặt cổ hoàng liệt thiên một cách hắn cũng chỉ là vô cùng đơn giản d ỗ i ra một ngón tay cùng kia cực đạo thiên qua đánh tới cùng một chỗ vũ trụ đang đổ nát manh liệt thần năng đang c u ộ n trào nhưng cổ hoàng con ngươi lại đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại bởi vì hắn trong tay cực đạo thiên qua lại bị tần mục đầu ngón tay chống đỡ đ ỗ n g nhiên đỉnh trệ ở nơi nào mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều tại không cách nào đẻ xuống mảy may vạn cổ luân hồi vị kia lập thân trên chiến xa cổ cổ hoàng gặp cổ hoàng kia công kích vậy mà bị ngăn trở ánh mắt ngưng tụ cũng cầm trong tay long văn hắc kim kiếm giết tới đây quanh người hắn tiên man xuất phát thực sự rất săn g trói giống như là từng chàng từng chàng thiên hà b ă n g diệt nổ tung vô số đạo trật tự thần liên vây quanh trong tay hắn long văn hắc kim kiếm c u ố n quanh bay múa uy thế cường thịnh đến cực h ạ n hắn p h ắ t tay xuất kiếm đơn giản muốn b ạ c h phá vĩnh hằng vô số đạo phi tiên quang n ở rộ mơ hồ trong đó tựa hồ kêu có một phương cổ lão vũ trụ hư ảnh tại cái này long văn hắc kim kiếm bốn phía trong hư không hiện hiện tại phương này cổ lão trong vũ trụ giống như là đang khai thiên tích địa hôn đồn phóng khoáng thông có vô số thần ma hư ảnh từng cái hiện hiện cẳng có một cái kéo dài ức vạn dặ Từng một trường gia không sách hư không vỡ nát vạn đạo gào thét trong chốc lát tần mục bàn tay tựa hồ trở thành vùng vũ trụ này bên trong duy nhất chấn nát vạn cổ thanh thiên chương một trăm bảy mươi ba diễn sát của hoàng một tay che trời Vị kia l ậ phương t â n cổ c h cổ lão vũ trụ hữu ảnh dài tới ngàn tỷ dặm thanh long hữu ảnh đang phát ra một đạo âm thanh truyền cựu tiêu thét dài về sau vậy mà theo kia cổ lão vũ trụ ảnh bên trong có tránh ra theo long văn hắc kim kiếm mà động c ư ờ một trường gia kinh thiên động địa tất cả tinh thần tất cả đều vỡ nát hóa thành bụi bằm vũ trụ một cái quấn quanh vô biên hỗn độn khí che trời cự trưởng đối diện hướng cái kia thanh long ép đi trong bàn tay lại có từng t h à n g từng chàng tinh hà quấn quanh trên đó kinh khủng vô biên bình che trời cự t r ư ờ n g quay qua cái kia thanh long đang phát ra một tiếng gào thét về sau lại bị trực tiếp đập nát sau đó cái bàn tay này thế đi không giảm ý kích vạn cổ tinh không trực tiếp đánh vào kia phương cổ lao trong vũ trụ ở bên trong dung mạnh muốn đem triệt để hủy diệt kịch liệt bạo tạc vang lên toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng muốn đi hướng hủy diệt mấy trăm tinh vực bị trực tiếp săn bằng hóa thành bụi bặm vô số tinh thần ẩm vang sụp đổ như là một hồi sán lạ khói lửa thê diễm mà mỹ lệ tần mục bàn tay kiên định lúc trước đánh nát thanh long đánh xuyên qua cổ lao vũ trụ tồi khô là vũ khó mà ngăn cản cuối cùng nhấn một cái tại tên kia cổ hoàng n ự c khiến cho tại chỗ thịt nát xương tan đưa vũ trụ biên hoang trói mắt mà trói lọi huyết dịch huy sái rơi trong vũ trụ kia là thá sức chấn động kia thật sự là quá kinh khủng trong chốc lát giống như là có một vòng vô biên huyết nhật chiếu sáng toàn bộ vũ trụ tất cả mọi thứ đều bị kia bóng ánh sáng chói máu tươi nhuộm thành xích hồng c h i s ắ c có một tôn thái cổ hoàng thị t nát xương tan đương thời khắp thế gian đều kinh ngạc vạn linh rung động trong vũ trụ tất cả nhân tộc sinh linh đều tại thành kính hồ h o á n thượng thương c h i chủ danh tự một tôn thái cổ hoàng đ â m máu thượng thương c h i chủ quả thật thiên uy cái thế thượng thương tri chủ phù hộ nhân tộc ta lấy thái cổ hoàng máu rửa sạch nhân tộc ta máu và nước mắt vạn linh tại hô to ma táng đế tinh bên trên rất nhiều sinh mệnh c ầ n khu bình tĩ mới có trí tôn băng lãnh thanh âm ung dung chuyên đề ra coi là dạng này liền có thể chu s á t một tôn hoàng giả sao thật sự là quá ngây thơ rồi vê anh ngay tại cái này trí tôn thanh âm vừa mới rơi xuống hoàng đạo pháp tắc rung động rơi vào toàn bộ trong vũ trụ hoàng huyết đột nhiên đảo lưu q u ý nhất trong chốc lát ngưng tụ tái tạo cổ hoàng tượng vị tia thái cổ hoàng thân ảnh một lần nữa hiện hiện mặc dù khí tức ba động có chút chật vật nhưng dù sao vẫn là trở về cái này chính là cực đạo cương giả chỉ cần có một giọt máu vẫn còn tồn tại liền có thể tại trong chốc lát tái tạo bản thân n g h ị t i ê n trở về bất quá cái này thái cổ hoàng mặc nhưng hắn trong tay long văn hắc kim kiếm cũng đã bị tần mục một đường trực tiếp đánh gãy thân kiếm ảm đạm vô quang trong đó khí linh cũng đã cấp mệnh chỉ là một chỉ một trưởng m à thôi liền diệt sát hai tôn thái của hoàng bực này chiến l ự c đơn giản kinh thế lúc này còn thừa hai vị đã cực điểm thăng hoa thái của hoàng cũng vô pháp lại khoanh tay đứng nhìn đi xuống cực điểm thăng hoa về sau s ừ n g s ứ n g cực đạo đỉnh cao nhất mỗi một phút mỗi một giây đối bọn hắn tới nói đều là một loại to lớn tiêu hao không ai có thể tùy tiện chịu được lấy đương kim kế sách chỉ có tốc chiến tần mục phí công vô dụng tân mục bình t i n h nói tựa hồ cũng không đem bốn tôn thái cổ hoàng liên thủ công kích để vào mắt hắn bước ra một bước thiên băng địa liệt giống như là vượt qua dòng sông thời gian trong chấp mắt liền tới đến trong đó một tôn thái cổ hoàng trước người mà hắn công kích càng là đơn giản mà trực tiếp vẫn là một t r ư ờ n g vỗ gia muốn thẳng đến trước mắt tôn này thái cổ hoàng tính mệnh trong lòng bàn tay kêu bằng bạc kỹ năng khiến mấy vị này cổ hoàng cũng thay đổi sắc mặt Vâng, va về vô song phương công kích va chạm đến cùng một chỗ về sau, vô tận lúc kích chạm chỗ sau, phi thi một t i u bàng bạc khí lực khiến những cái k i a thánh cảnh phía trên rất có thể đều toàn bộ h ó a đá bọn h ắ n biết cho dù chỉ là phía trên chiến trường này tràn ra một nhỏ sợi ba động liền đủ để cho bọn hắn thịt nát s ư ơ n g tan vạn k i ế p bất phục ngốc trời huyết quang lại xuất hiện lại một tôn thái cổ hoàng bị tần mục một trưởng v ô bên trong toàn thân sụp đổ hóa thành vô biên huyết hải chạy xôi vũ trụ ở giữa những này trải rộng giữa vũ trụ máu và xương vẫn muốn trở về n ư ơ n g tụ gây dựng lại đến cùng một chỗ nhưng tần mục tiếng hư lệnh lại vang vọng mênh mông t ư vũ chết đi vô số đạo phi tiên kiếm mang lăng không hiển hiện tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ bên trong mỗi một đạo phi tiên kiếm mang đều ẩn chứa vô biên vĩ lực cùng s á c ý những này phi tiên kiếm mang rung động t é t dài như là rơi ra một mảnh phi tiên vũ cùng nhau thẳng hướng tôn này thái cổ hoàng thân thể bị đánh nát sau hóa thành vô biên huyết hải không rơi vũ trụ tứ phương cổ hoàng huyết cốt bị cái kia đạo đạo phi tiên kiếm mang không ngừng tịnh hóa tiêu trừ tôn này cổ hoàng bàng bạc ý chí gầm thét lên tiếng nhưng lại không cách nào thay đổi gì cuối cùng hắn một thân toàn bộ xương cùng máu toàn bộ bị kia phi tiên kiếm mang tịnh hóa tiêu trừ sạch sẽ không có cái gì lưu lại một tôn thái c ủ hoàng vẫn l ạ tin tức này, chấn động kiến tôi r trụ và linh, ra o hoan n linh, tiếng g vũ và phát h đều buộc m ọ này g dùng g ư ờ i sức o to khét, hắn hô danh tự, một số người khỏe mắt, thậm chí tại tần tự, một mắt, bọn người diện mục ra số đều u ế thái lệ. Tôn t này thái cổ hoàng vất lạc tựa như là một cái tín hiệu còn lại ba tôn c ổ hoàng như thế nào chống lại nhưng ở như là ma thần kinh khủng vô địch tần mục trước mặt bọn hắn chống lại lộ ra như vậy tái nhận u bất lực vẹn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp thời gian trôi qua lại có hai tôn c ổ hoàng bị tần mục diện sắt trực tiếp sụp đổ sau đó bị kia quần quận toàn bộ trong vũ trụ phi tiên kiếm mang triệt để tiêu diệt cho dù tự tân nhất đao tự phong ngàn vạn năm t u ớ i n g u y ệ t một ngày xuất thế cực điểm thăng hoa lại đến cực đạo đỉnh cao nhất vẫn như cũ có thể đứng tại vạn linh trưởng trong nhân thế chìm nổi vũ trụ biên cương thái cổ hoàng uy nghiêm c h ấ n n h i ế p thế gian đó là một loại cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn ý chí cùng ba đ ộ c h í tôn cực điểm thăng hoa chắc chắn vô địch tại thiên hạ cái này gần như là minh mông sử sách bên trên thiết luật nhưng là hiện tại cái này hết thể lại bị phá vỡ trong vũ trụ đã sớm bị máu nhuộn đỏ kết là trí tôn huyết cho dù bọn hắn ý chí đã tiêu vong n ụ c thân đã vỡ vụn một giọt máu bên trong vẫn như cũ ẩn chứ Bảo hiện lặng lặng tại hắn bất quá là tại nhiệm lấy một cỗ ý chí trèo trống mà thôi hắn hóa đạo thời điểm đang ở trước mắt bảo hoàng t h â n sắc đạo mạc vớt ve trong tay đã đứt gãy cực đạo thiên qua lẳng lặng đứng ở nơi đó cho dù hóa đạo thời điểm đang ở trước mắt hắn vẫn như cũ t h ô n g dòng không rơi vào thái cổ hoàng huy nghiêm đông nhiên hắn chậm rãi rụi ra một tay nắm vớt ve chính mình khoe mắt trong lòng bàn tay lại có một k i a vóng ánh tại nhấp đ ô ta vốn cho rằng bây giờ ta đã sớm đem vạn cổ t r ư ớ c ký ức toàn bộ mai táng đạo tâm rắn như thép không nghĩ tới sắp chết thời điểm lại còn là có một sợi vạn cổ t r ư ớ c suy nghĩ bảo hoàng nhìn thấy bàn tay bên trong tiêm ộ t giọt v ó n ánh nước mắt tự rêu cởi nói xuyên thấu qua giọt này nước mắt hắn tự hồ thấy được chính mình cả đời tại không quan trọng bên trong cuộc khởi đương kim trên đường mà chiến một khúc hát vang bước lên trời cuối cùng sừng sững cực đạo đỉnh cao nhất quan sát vạn cổ thương sinh kia là một đoạn tráng lệ tuý n g u y ệ t hắn sừng sững hoàng đạo cảnh giới chiến lược cái thế vô địch ứng p h ù hộ vạn tộc thương sinh bị trong vũ trụ vạn linh k í n h ngưỡng truyền tụng thuộc về hắn q u a mang chiếu sáng mênh mông sử sách nhưng là về sau hắn nhìn tận mắt chính mình bạn cũ từng cái chết đi nhìn xem chính mình yêu mến nhất nữ tử cũng đánh không lại tuý nguyện ngã xuống n g ự mình hoa tiêu ngọc vẫn thằng đến cuối cùng hắn tự tay chôn vùi xuống kia một đống kia trong lòng một bầu nhiệt huyết cũng rốt cục trở nên băng lãnh hắn bắt đầu thay đổi trở nên lanh k h ố c vô tình khao khát trường sinh hắn dùng hết hết t h ể biện pháp chỉ c ầ u có thể lâu dài sống sót chỉ c ầ u có thể phục sinh hắn tình cảm chân thành bạn hắn còn có chỉ thuộc về cái kia một sáng trói qua đời nhưng là hết t h ể cuối cùng chỉ là phí công mà thôi về sau tâm hắn đã triệt để chết đi không còn bất luận cái gì tình cảm vì sống sót hắn thậm chí không t i ế c phát động hắc cám náo động thu được vạn linh sinh mệnh chỉ c ầ u kéo dài chính mình số lượng không nhiều thỏ nguyên ha ha thật sự là buồn cười bảo hoàng tay dần dần khép lại đem thêm một giọt p ó n g ánh nước mắt bóp nát trên mặt biểu lộ lần nữa khôi phục trước đó đảm mạc ta đã từng đăng lâm cực đạo đỉnh cao nhất thủ hộ ứng phù hộ vạn linh vạn năm tuyến nguyệt nhưng cuối cùng được đến cái gì ta người yêu ta thân nhân bằng hữu của ta từng cái khoảng cách ta mà đi t â m ta sớm đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ về sau ta mới hiểu cái gọi là tình cảm bất quá là trên đường thành tiên ràng buộc cùng liên lụy đường lên trời liền muốn lạnh lùng vô tình không có cái gì thêm ràng buộc vì một mình ta trường sinh coi như gánh vác đông đảo thương sinh lại như thế nào ta không có sai cũng sẽ không sai bảo hoàng thét g i i kiên định chính mình đạo đối với bọn hắn loại người này tới nói tử vong cũng không phải là đáng sợ nhất đáng sợ nhất là tín nhiệm cùng mục tiêu dao động đây là bọn hắn vẫn như c ũ ư ơ n g ngạnh còn sống suốt căn bản chỉ t i ế c cả đời này cuối cùng vô vọng gặp tiên bảo hoàng thở dài chỉ có đến lúc này trong mắt của hắn mới toát ra một k i a không c ă m lòng chờ đợi vạn cổ tuyến n g u y ệ t l i ề n vì một cái kia hư vô phiêu diệu thời cơ thành tiên bây giờ cũng không đến chính xác thời gian chính mình lại muốn hóa đạo mà kết thúc ta vốn cho rằng ngươi tại thời khắc sống còn có thể hoàn toàn sớm tình ngộ dạng này cũng coi là không luồng công đời này nhưng không nghĩ tới thẳng đến cuối cùng ngươi giống như bọn họ vẫn như cũ chấp mê bất ngộ tần mục chậm rãi lắc đầu tiếp hận nói những n à y thân là ngày xưa cổ hoàng cùng thiên tôn cổ đại trí tôn bọn hắn sở tác sở vi ngoại trừ khiến tần mục cảm thấy phẫn nộ còn làm hắn cảm thấy tiếp hận cùng đáng thương nếu như kết quả là bọn hắn biết chính mình siêng năng để cầu chỗ truy cầu cả đời độ vận căn bản là không có cách đạt được đến lúc đó bọn hắn nên một loại như thế nào tuyệt vọng thượng thương tri chủ ta biết ngươi rất mạnh có lẽ cũng đã chạm tới trường sinh lĩnh vực nhưng đường là ta tự chọn ta tin tưởng vững chắc chính mình đường không có sai cho dù là ngươi cũng đừng hỏng loạn ta đạo tâm bảo hoàng đạm mặc nói lúc này thân thể của hắn dần dần trở nên hư hào trong suốt từng đạo phi tiên ánh sáng từ hắn trên thân hiện lên tựa như rơi ra một hồi sán lạn đến cực điểm phi tiên quang vũ tại một mảnh quang huy cùng sán lạn bên trong lại một vị ngày xưa thái cổ hoàng mất đi hắn từng bảo hộ qua v ậ t linh cũng phát động qua hát cám náo động công t ộ i xe lẫn khó mà nắp hỏng kết luận bảo hoàng sau khi chết trong vũ trụ lại lần nữa khôi phục trước kia băng lãnh cùng hát cám tại không có nửa phần cũng từng tồn tại qua vết tích thượng thương tri chủ. chủ mỗi khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên đều truyền đến tiếng kêu gọi âm thanh vọng tiểu tiêu cả người thế gian Chỉ còn l ạ i cái này hắc cám náo động người chết t thật sự là nhiều lắm không biết nhiều ý khoa sinh mệnh cổ tinh bị phá hủy vô số thi thể c r ồ n g chất đến cùng một chỗ như núi tựa như biển bao phủ hết thảy làm cho người ngạt thở làm người tuyệt vọng nhưng vô luận rơi xuống người như thế nào đau xót muốn tuyệt lần này hắc cám náo động trung quy là kết thúc chương một trăm bảy mươi lăm quân lâm bất tử sơn hát cám náo động kết thúc nhưng táng đế tinh bên trên các rất sinh mệnh cấm khu bên trong cũng rất trầm mặc mấy đạo cổ đại trí tôn tần h nghiệm tại trong hư không vừa đi vừa về va chạm giao thoa bọn hắn thật sự là không nghĩ tới cuộc chiến hôm nay vậy mà lại nên đón một kết cục như vậy đồng dạng là cực điểm thăng hoa đồng dạng là số tôn cổ đại trí tôn vây công nhưng kết quả nhưng không có thay đổi chút nào chúng ta vẫn như c ũ không địch lại bất tử sơn bên trong có trí tôn mở miệng thanh âm rất nghiêm trọng không nên quên lần này cùng bảo hoàng bọn người đối chiến bất quá là hắn một g ọ t máu mà thôi nếu là bản thân giáng lâm chỉ sợ bảo hoàng bọn người vẫn là sẽ nhanh hơn trong h á i sơ cổ quáng bên t cổ đại đến. vạn nhiêu trôi cái chi trí tôn thanh thượng thương ung dung chuyển đến. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, cái này Bao qua, âm chủ sử ố bố n như chiến khủng như hắn phải chăng đã chạm tới trường sinh lĩnh vực? Có trí tôn、hỏi. trong g phải chạm cũ, lực cũ vực. mà là lại tới hỏi, vậy, đã trí s Có vô luận là đế tôn hoặc là bất tử thiên hoàng có lẽ đều đã tới hắn hiện tại cảnh giới cũng không phải là không có dễ có thể tìm ra bất quá cho dù là hai cái trước bây giờ từ lâu mai danh nhận tích sinh tử không rõ hắn tại thời điểm chỉ cần tạm thời ẩn nhẫn cũng được vì cuối cùng trường sinh hết thể nhẫn mại đều là đáng i á tiên lăng bên trong một đạo thanh em dàn u a chuyến ra khiến đông đảo trí tôn im lặng đế tôn bất tử thiên hoàng hai cái danh tự này cho dù đối với sinh mệnh cấm khu bên trong các trí tôn tới nói cũng chịu nặng có ý nghĩa đặc t h ủ đế tôn chứng đạo tại thần thoại thời đại cổ thiên đình người khai sáng đế tôn tại thần thoại thời đại quật h ờ i cũng cuối cùng tại chư đế bên trong xương tôn có thể xưng ơ triệu cái thần thoại thời đại bên trong lịch thiên nhất tồn tại mà bất tử thiên hoàng càng là thái cổ thời đại thái cổ vạn tộc trong mắt thần linh cho dù là các tộc chứng đạo thái cổ hoàng đối vẫn có kinh ý chẳng lẽ nói cái này thượng thương chi chủ là như là đế tôn hoặc là bất tử thiên hoàng tồn tại、sao? hoang vu vũ trụ biên cương tần mục lẳng lặng đứng tại trong vô ngân tinh không hai đạo ánh mắt tựa hồ vượt qua toàn bộ vũ trụ rơi xuống táng đế tinh rất nhiều sinh mệnh cấm khu phía trên coi là không hề liên quan tới bản thân liền có thể nói tự tại sao quá ngây thơ rồi thu hết bình tĩnh tự nói trong mắt thần quang một lần nữa trở nên thịnh hắn bước ra một bước một cái sáng trói kim sắc trường hồng từ hắn túc hạ hiện lên ngàn vạn trật tự thần l i ề n xen lẫn vạn đạo thần thì hiện lên đầu này kim sắc trường hồng vậy mà theo tần mục dưới chân vượt ngang đại vũ mẫu giáng lâm tại táng đế tinh phía trên là thượng thương tri chủ hắn là muốn giáng lâm táng đế tinh bên trên. tìm cấm đầu này kim trí tôn thanh à sắc trường hồng thẳng tắp kết nối đến táng đế tinh bên trên tựa như là một đạo liên thông tiên giới cùng nhân gian bất hủ cầu nối tại đ hắn quanh người có n h ậ t nguyện luân chuyển tinh thần vượt quanh viên cổ thần ma quỷ lệ không ớt vạn đạo hoa văn tại dưới chân hắn hiện hiện giờ khắc này hắn phản g phất đem chư thiên vạn đạo đều dẫm tại dưới chân bước ra một bước vạn đạo anh minh vượt ngang vô tận tinh vực tàng đế tinh bên trên rất nhiều sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn nhao nhao bọn hắn không biết cái này thượng thường c h i chủ để làm cái gì kim s á c trường hồng sáng chói t â n mục cất bước trên đó vẹn vẹn chỉ là mấy m hơi thở liền giáng lâm tàng đế tinh bên trên cả viên tàng đế tinh bên trên toàn bộ sinh linh, đều ứ n g chịu tới kia xảy ra bất ngờ quần quận tự nhiên nhao nhao quỳ trên mặt đất không dám nhiều lời mấy đi sinh mệnh cấm khu cũng giống như chết bình tĩnh. Cuối cùng, Đi, đi t ầ đây là hoàn toàn yên tĩnh vô cùng tử địa vạn cổ đến nay căn bản không có sinh linh dám liên quan với đây bởi vì nơi này có một cái khiến vạn linh đều câm như hến danh tự bất tử nơi này là táng đế tinh hơn mấy đại sinh mệnh cấm khu một tròng là cổ đại trí tôn yên dấp trí địa phàm la có đưa đến cái này sinh linh không có một cái nào có thể sống rời đi nơi này nhưng là chính là như vậy một cái khiến vạn linh nghe đến đã biến sắc sinh mệnh t ấ m khu tần mục lại không sợ hai chút nào đặt chân trong đó tựa như là tại nhà mình hậu hoa viên đi dạo thượng thương c h i chủ quân lâm bất tử sơn bên trong có một tôn ngô hùng tráng kỵ sĩ không đầu quanh thân quấn quanh lấy từng sợi hôn nội khí theo bất tử sơn chỗ sâu vào tới nhưng là chưa đến gần tần mục liền toàn thân dạn n ư ớ c một đạo tiếng ai minh về sau liền co rúm lại quỳ trên mặt đất toàn thân run dậy không ngừng tần mục thậm chí đều không có lấy tôn này kỵ sĩ không đầu một chút mà là từ hắn bên cạnh dạo bước m ạ qua trực tiếp tiến vào bất tử sơn chỗ sâu mấy đạo lãnh vô tình ánh mắt tại bất tử sơn chỗ sâu sáng lên nhìn chăm chú lên tần mục nhưng không có tiếng nói tần mục tiếp tục tiến lên cuối cùng tại một gốc cắm dê bên cạnh ngọn núi cây già trước dừng lại đây là thế gian cận tồn một gốc nộ đạo cổ trà thụ tổng cộng có một trăm mai phiến lá mỗi một mai đều v ó n g ánh sáng long lanh tỏa ra ánh sáng lung linh có gió thổi qua một trăm mai phiến lá nhẹ nhàng lay động rực rỡ ngời ngời kỳ lạ nhất là cái này một trăm mai phiến lá nhẹ nhàng lay động rực n g nhau giống như tiểu kiếm có giống như tiểu kiếm có giống như tiểu kiểu g á n g những n à y phi lá đại biểu cho không đồng đạo pha trà ăn vào về sau Đối sinh linh n một đạo có r giúp. h mảnh lại một mảnh ngộ đạo cổ trà thụ lá bị ngắt lấy mà xuống nhưng là cái này gốc đã sống mấy trăm vạn tuổi già qua nhưng căn bản không dám động đậy chạy trốn theo tần mục trên thân nó cảm nhận được so cổ đại trí tôn càng khí tức cường đại tại b ự c này tồn tại trước mặt nó biết chính mình căn bản là không có cách nào thoát chỉ có thể ngoan ngoan tùy ý tần mục đem tất cả phiến lá hai xuống thượng thương tri chủ đừng khi người quá đáng lạnh lùng thanh âm theo bất tử sơn chỗ sâu nhất chuyển đến một vị cổ đại trí tôn mở miệng dường như đ ố i tần mục phách lối cử động có chút khó mà chịu đ ư ợ c người lạ tại không muốn s ô n g à. tần mục bình tĩnh mở miệng mắt lạnh leo ánh sáng dĩ nhiên khiến kia lên tiếng trước cổ đại trí tôn trực tiếp nín hơi không còn dám có chút ngữ thân là cổ đại trí tôn b Loại này chương ả m giác bị t ấ t bại, một trăm bảy mươi sáu dẫm nát cấm khu đến nhà thăm nữ đế tờ s nhân vật chính đi vào làm thiên giới lúc là thái cổ thời kỳ những năm cuối tại thời đại hoàng quốc cổ vượt qua mấy chục vạn năm tuyến nguyện tại rất đại đại đế chứng đạo trước đó rời đi giới thiệu vắn t ắ c bên trong miêu tả chỉ là vì phụ trợ nhân vật chính tại h u y ề n h u y ễ n thế giới bên trong chỗ cường đại thực tế nhân vật chính cùng nữ đế chưa gặp nhau hết thể lấy trong sách nội dung là chuẩn ngắt lấy qua ngộ n đạo cổ trà thụ lá cây về sau tần mục quay người rời đi tại trước khi đi hắn vui nhưng quay đầu hướng bất tử sơn chỗ sâu thật sâu nhìn một cái tựa hồ xuyên thấu qua bất tử sơn trung ương từng lớp sương ngủ thấy được tiềm ẩn trong đó mấy vị cổ đại trí tôn bản đế sở dĩ không lấy các ngươi tính mệnh là vì để các ngươi trở dứt lời về sau tần mục quay người đi xa rời đi bất tử sơn đại hắn đã đi lâu rồi bất tử sơn bên trong vẫn như c ũ g i ố n g như chết tiến tĩnh chỉ có mấy đạo băng d i ệ t hư không phẫn nộ ánh mắt ngắm nhìn tần mục rời đi b ó n g lưng cái này mấy vị cổ đại trí tôn cảm nhận được vô cùng khất đủ, bọn hắn đều là ngày xưa đế cùng hoàng đều từng tô lại ép một thế vũ nội độc tôn nhưng là hiện tại lại thành trong miệng người khác đá mại đao loại này hành vi đơn giản chính là tại coi bọn họ là làm quân cờ nhìn thượng thương chi chủ theo bất tử sơn bên trong rời đi tàng đế tinh bên trên có người kinh hô nhìn thấy tần mục từ bất tử sơn bên trong đi ra nhưng là hiện tại thượng thương tri chủ lại cường thế giáng lâm bất tử sơn bên trong căn bản không đem tiềm vấn trong đó cổ đại trí tôn để vào mắt như không có gì mà cuối cùng thẳng đến thượng thương c h i chủ rời đi bất tử sơn cái này bất tử sơn bên trong các trí tôn căn bản cũng không dám có hành động phần này chán nói cùng hành ép thiên hạ cái thế khí phách khiến vô số người toàn thân run dậy say mê không thôi các ngươi nhìn thượng thương chi chủ rời đi bất tử sơn về sau lại đi đến thái sơ cổ quán g có người kinh hô trong giọng nói đều là không dám tin chi ý tất cả mọi người nhìn thấy tại một mảnh cổ hoang vu chi địa có một cái đen nhánh quần mỏ phun ra nuốt vào nhật nguyện tinh hoa quấn quanh hôn nội khí mà bây giờ số nguyên tố xuất hiện ở nơi đó không nhìn cổ quán g bên trong tràn ngập ra khí tức khủng bố nhấc chân liền bước vào kia đen nhánh mỏ điều bên trong biến mất tại chúng sinh giữa tầm mắt bất quá tại tần mục bước vào cổ quán bên trong không lâu có từng sợi diệt thế ba động hợp theo cổ quán g bên trong tản mạn ra thái sơ cổ quán g rung động như chú kinh khủng sắc cơ theo cổ quán g trong cửa h a n g trùng kích ra như là thương long bắn về phía chân trời chém xuống tinh thần vô số thượng thương c h i chủ đây là muốn d ẫ m nát thế gian chư a cấm khu chấn n h i ế p tất cả còn sống cổ đại trí tôn hay sao có tu sĩ nhân tộc mở miệng âm thanh run r à y nếu như đây là nói thật định đem ánh sáng toàn bộ nhân tộc sử sách thế gian tất cả sinh mệnh cấm khu nhường bất luận cái gì cổ đại trí tôn đều không ngẩng đầu được lên cái này nên một loại như thế nào lẻ loi một mình hành động vĩ đại tăng đế tinh bên trên sinh linh tất cả đều kích động không thôi bọn hắn cảm thấy chính mình có thể sẽ tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích sau một lát tần mục thân ảnh lại xuất hiện tại cổ bên ngoài phiêu nhiên đi xa qua hồi lâu cổ quán bên trong mới có mấy đạo vô tình mắt lạnh leo sáng n g ờ i lên thật lâu nhìn chằm chằm tần mục rời đi b ó n g lưng sắc ý kinh hoàng vũ chính như táng đế tinh bên trên các sinh linh đoán trước như thế từ thái sơ cổ quán bên trong rời đi về sau tần mục lại theo thứ tự d á n g lâm tại thật hư tiết l ụ luôn hồi hại bên trong đôi trong đó cổ đại trí tôn tiến hành uy hiếp trong lúc này không có một vị trí tôn dám can đảm nhảy ra gây chuyện t â cao cao như nhưng Mục m là ở chỗ này lại có một cỗ thuế nguyệt lực lượng đang tràn ngập đang chấn động để cập nơi đây sinh linh nếu như bị cô ba động này bỏ qua liền sẽ bị vĩnh cửu chém dụng một bộ phận thọ nguyên sinh mệnh lực không đủ cường hắn người thậm chí có trong nháy mắt chết đi nguy hiểm bất quá nơi này lực lượng đối với tần mục tới nói tự nhiên không có chút nào tác dụng hắn nhìn trước mắt chính tòa thánh sơn cảm thụ được k i a t u ế n g u y ệ t hoàng v ũ chi lực ánh mắt bên trong có chút trở mong lại có chút cảm khái hắn rời đi sinh thiên giới thời điểm tòa này thánh sơn tuy có nhưng không có cố này khắp dập dờn t u ế n g u y ệ t lực lượng hiện tại đã cái này t u ế n g u y ệ t chi lực hiện hiện chẳng lẽ nói cái kia tài t ỉ n h tinh vạn c ầ ngoan nhân đại đế rốt c u c xuất hiện cũng tại thế gian chứng đạo sao rời đi làm thiên giới thời điểm Tần mục bên trong n bên mục t c ả mắt t lóe lên một sợi tinh quang tần mục dẫm trận tại chỗ hướng hoang cổ cấm địa bên trong đi đến rất nhanh liền tới đến hoang cổ cấm địa trung ương từ cái này tràn ngập thuế nguyệt chi lực thánh sơn chi đình tiến vào phía dưới trong vực sâu dưới vực sâu có số lớn di tích phế tích không chi kỷ trải qua tồn tại nhiều ít và năm đến nơi này kia tràn ngập trong không khí thuế nguyệt chi lực trở nên càng khủng bố hơn cho dù là một vị đại thánh vô ý đặt chân nơi đây chỉ sợ cũng phải bị chém tới toàn bộ thọ nguyên tại khu di tích này phế tích cuối cùng có một cái to lớn mà nguy nga cửa đá lập tần mục đi lên phía trước dỗi ra một tay nắm chậm chạp đẩy ra cái này cửa đá trong tiếng nổ vang cửa đá bị đ ẩ y ra phía sau thế giới hiện lộ tại tần mục trước mặt đây là một phương như tiên giới kỳ diệu chi địa trong không khí tràn ngập trận trận tiên linh khí cho dù là người phàm tục ở đây hút vào một ngụn cũng có thể duyên thọ vài năm tại ven đường tần mục nhìn thấy một gốc bất tử d ư ợ n bị tùy ý trồng ở nơi đó sinh ra chín mảnh phi lá chính là k i u rượu bất tử d ư ợ n chẳng qua hiện nay là một thể chưa bị tách ra mà tại mảnh này như như tiên cảnh tiểu thế giới cuối cùng một tòa tản ra cổ sơ minh mông chi khí thanh đồng điện lẳng lặng đứng sừng sững ở đó mười phần to lớn cái này chính là thanh đồng tiên điện a xem ra nữ đế nên ngay tại trong đó t r ư ớ c g một trăm bảy mươi bảy thanh đồng chiếc nhẫn thanh đồng tiên điện xưa c ũ mà nguy nga đứng sừng sững ở trong tiên cảnh giống như tiên quốc tần mục đi đến thanh đồng tiên điện trước cũng không vội vã tiến vào bên trong mà là cao giọng nói không biết nữ đế tại hay không mặc dù cùng tần mục so sánh hiện tại ngoan nhân đại đế chỉ là một tên tiểu bối cùng kẻ đến sau nhưng tần mục dù sao từng nghe qua nàng truyền thuyết trong lòng vẫn có một tiệm kính trọng chi ý cho nên ở trước cửa cảm thấy chính mình nên thông một tiếng tần mục sáng sủa thanh âm tại toàn bộ trong tiên cảnh quanh quẩn nhưng thật lâu thời gian qua đi thanh đồng tiên điện bên trong vẫn yên tĩnh y mắng chẳng lẽ nữ đế giờ phút này cũng không ở đây tần mục khẽ nhũ mày nhưng cuối cùng vẫn kìm nén không được trong lòng k i a một sợi ý tò mò cất bước đi vào thanh đồng tiên điện bên trong đây là một tòa to lớn tiên duyệt tần mục liên tiếp thông qua mấy t ầ n g điện rốt cục đi tới một tòa to lớn điện đường bên trong tiên linh khí lưu chuyển nơi này là một phương yên tĩnh tường hóa chi đ i ệ tòa này điện đường rất hồng vĩ cũng rất trống trải Tại b ư ớ chỉ vào t là đáng tiếc là tại giai nhân trên khuôn mặt bao trùm lấy một mặt mặt nạc ủy người bên trong mang nước mắt yêu thương bên trong lại có một chút tươi đẹp chi ý che đậy nàng kia vô song dung nhan ngoan nhân đại đế cho dù trước đó chưa từng thấy qua nhưng ở nhìn thấy nữ tử này trong nháy mắt tần mục trong lòng liền tung ra nàng danh tự giống như như vậy tràn ngập truyền kỳ t à i tình kinh vạn của nữ tử cái này lam thiên thế giới bên trong ngoại trừ ngâm nhân còn ai vào đ â y chứ l ặ n g lặng nhìn xem ngồi xếp bằng nữ đế tần mục trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc khi nhìn đến nữ đế trong nháy mắt hắn liền biết được lúc này nữ đế đang ở tại một loại kỳ lạ tịch d i ệ t trạng thái bên trong bất sinh b ấ tần d i mục điểm lúc này nữ đế linh hồn tựa hồ cũng không ở cái này tiên khu bên trong cái này khiến tần mục nghĩ đến nữ đế biến thành sinh đạo quả bởi vì nguyên nhân này có lẽ giờ phút này nữ đế đã như thế tương đạo khối phân hóa mà ra tại trong hồng trần luân hồi ngay tại tìm kiếm hồng trần tiên tri đạo này lưu tại tần mục trước mặt bất quá là ngoan nhân tiên khu mà thôi tần mục bình tĩnh đi đến nữ đế trước người l ặ n g lặng nhìn xem nàng nàng giống như là một tôn dùng tới tốt dương tri ngọc điêu thành tượng nặng mỹ lệ mà tinh ánh nhưng lại thiếu khuyết một tia sinh khí hơi thở không nghĩ tới hôm nay vậy mà vô duyên tương suất thôi đợi ta lần sau quay về huyền huyễn thế giới thời điểm chúng ta không có ai liền có thể lại gặp nhau tần mục nhẹ dọn thở dài thanh em bên trong hơi có chút tuyết trung pi là có chút t i ế n lối bất quá ngay tại tần mục chuẩn bị quay người rời đi thời điểm tại nữ đế trước người trên mặt đất hắn lại phát hiện một đồ vật nhỏ điểm điểm tinh mang lấp lóe c u ố n quanh lấy từng tia từng tia tiên linh khí tần mục tiến lên hai bước xoay người đem cái vật nhỏ này nhặt lên đặt ở trước mắt đây là một cái thanh đồng chiếc nhẫn bản thân rất phổ thông thậm chí liền mặt ngoài đều hiện lên một chút điểm loang lộ vết gì nhưng tựa hồ là bởi vì bị nữ đế thường xuyên đeo thưởng thức r i ê n cớ cái này mai thanh đồng c h i ế nhẫn đã đ đ n g nhiễm một chút nàng khí tức phát sinh thần bí biến hóa ngay tại hướng về t i ê n kim thuế biến tại nhặt lên cái này, mai thanh đồng nhẫn đồng thời. tần mục bên hai trong gói u minh tựa hồ vang lên một tiếng yếu đớt tiếng thở dài kỳ quái cái này mai thanh đồng chiếc nhẫn tần mục trong lòng đột nhiên nhảy một cái trong tay cái này mai thanh đồng chiếc nhẫn cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác thật giống như hắn từng tại nơi nào thấy qua đồng dạng quay đầu nhìn vắng lặng im ắng ngoan nhân đại đế tần mục trong mắt dâng lên một vòng v ẻ n g h i hoặc ấn lý thuyết cái này thanh đồng chiếc nhẫn đối nữ đế tới nói nên là cực kỳ chân quý ô yếm chi vật vì sao lúc này lại hội rơi xuống trên mặt đất vớt ve trong tay thanh đồng c h i ế nhẫn tần mục cuối cùng vẫn dự định đưa nó trả lại cho hướng nữ đế bên người tiếp cận một chút nhu hòa tiên h quang lại nằm ngang ở trước mặt hắn ngăn chở hắn tiếp tục đi tới bộ pháp tần mục dừng bước hắn biết đây là nữ đế thân thể một loại bản thân bảo hộ chống c ự lấy ngoại nhân tiếp cận loại này phòng hộ mặc dù có thể ngăn cản thánh nhân thậm chí ngăn cản c h u ẩ n đế nhưng đối tần mục tới nói tự nhiên không dùng được hắn như nghĩ tùy thời có thể đột phá đạo phòng tuyến này bất quá từ đối với nữ đế kính trọng hắn vẫn là không có làm như thế tần mục xoay người muốn đem cái này mai thanh đồng c h i ế nhẫn lần nữa phóng tới trước đó nhặt lên vị trí nhưng kỷ quái sự tỉnh phát sinh cái này mai thanh đồng c h i ế nhẫn tựa hồ đ vừa mới bị tần mục phóng tới trên mặt đất liền tản mát ra nhàn nhạt mông lung tiên hoa chiếc nhẫn nhan động đằng không mà lên lại lơ lửng tại tần mục trước mặt lúc tần mục lại lần nữa đưa tay đem cái này mai thanh đồng chiếc nhẫn cầm trong tay về sau k i a tư tư tiên hoa liền chậm rãi rút đi cái này mai thanh đồng chiếc nhẫn lại khôi phục chiếc k i ê u bình thường bộ dáng cái này thử mấy lần đều là sao tốt như thế tần mục có chút tin ế lặng hắn cũng không biết cái này thanh đồng chiếc nhẫn tại sao lại đột nhiên như thế ngươi là có chuyện hy vọng ta giút ngươi đi làm sao tần mục nhìn chăm chú nữ đế một lúc lâu sau mộ nhưng mở miệm bất qua nữ đế vẫn như cũ vắng lặng như d tần g c mục lắc đầu đem thanh đồng chiếc nhẫn thu hồi quay người rời đi thanh đồng tiên điện cái này trước đây hướng hoang cổ cấm khu muốn gặp nữ đế không nghĩ tới cuối cùng chẳng những không có cùng nữ đế có chỗ giao lưu ngược lại trong lòng tăng thêm biến đổi nghi hoặc tần mục sau khi đi cánh cửa đá kia lại tại ủ, ủ âm thanh bên trong chậm rãi khép kín toàn bộ như tiên giới trong tiểu thế giới lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh chương một trăm bảy mươi tám thượng thương cấm khu c ự c đạo thánh linh hoang cổ cấm khu hắn lại tiến vào nơi đó lúc tần mục theo hoang cổ cấm khu bên trong đi ra cũng rời đi về sau thái sơ cổ quán g bên trong vang lên cổ đại trí tôn hở hưng ơ thanh âm hoang cổ cấm khu bên trong tôn này nữ đế rất yêu tả bất quá mấy vạn năm trước từng tại nơi đó cảm nhận được loạn cổ động hợp ba động đến nay đã c o vài vạn năm chưa từng điều tra đến nàng khí tức chắc hẳn đã hóa đạo mà kết thúc lại một vị trí tôn mở miệng nói đây là một cái tại trên đường trường sinh đi đủ xa kẻ đến sau đáng tiếc cũng không phải là ta nói bên trong người vẫn là cũng là tất nhiên lúc trước vị tia cổ đại trí tôn lạnh lùng nói nữ đế chứng đạo cạn mấy vạn năm trước đối sinh mệnh cấm khu bên trong các trí tôn mà nói đây là một cái kinh diễm vạn cổ kẻ đến sau từng có trí tôn mời nữ đế vào cấm khu tổng đợi thành tiên thời cơ đến nhưng lại bị nữ đế cử t u y ệ t về sau nàng một thân một mình mở ra hoang cổ cấm khu tận c ư trong đó đến nay đã có vài vạn năm chưa từng xuất thế tại những n à y sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại các trí tôn xem ra nếu như nàng chưa từng tự chém một đao hiện tại nên đ ạ o hóa đạo mà kết thúc tựa như năm đó những cái kia không chịu từ chém đế cùng hoàng đồng dạng nhất thời chiến lược vô địch đáng là gì vì cuối cùng t r ư n sinh những này đều có thể vứt bỏ rời đi hoang cổ c ấ m khu về sau tần mục dạo bước tại đông hoang rất trên mặt đất cuối cùng tại một mảnh mãng hoang khu vực nguyên thủy n g ừ n g lại hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời trong nháy mắt vung lên trên bầu trời một t ò a nguy nga bàng bạc cổ lao hòn đảo liền dần dần hiện lên ở tần mục trước mắt đây là một hòn đảo lớn lơ lửng tại đông hoang đại địa thiên k h u n g phía trên tương tự một ngụm cổ quan mà kéo dài mà ra chín đầu sân lĩnh ký kịch như chín đầu chân long hùng vĩ mà bàng bạc rất có khí thế chấn động lòng người nơi này chính là đã từng sinh mệnh cầm khu một trong t á n g thế nào lại x ư n g thượng thương cầm khu bất quá mấy chục vạn năm trước cái này thượng thương cấm khu bên trong cổ đại trí tôn đã bị tần mục giết sạch sành xanh lúc này cái này thượng thương cấm khu bất quá là hắn đã từng hành cung mà thôi tần mục tức xuống nhẹ nhàng đập mạnh liền tới đến cái này đảo lớn phía trên tăng thiên đảo mười phần dọc lớn chín đầu dọc theo đi sơn lĩnh là đã từng mấy vị cổ đại trí tôn lặn ngủ chỗ bất quá về sau kia chút cổ đại trí tôn bị tần mục giết chết về sau nơi này liền chống không tại trung ương hiện ra cổ quan mở trạng trên đảo lớn có một tòa nguy nga cung điện lập kia là tần mục ngày xưa đạo trường nhìn xem cung điện cổ kia tần hắn đã có gần mười vạn năm chưa từng tới qua nơi này tôn thượng là người sao ngay tại tần mục nhìn xem cung điện cổ kia hồi ức đã từng cao chót vót thuế nguyệt thời điểm một đạo sen lẫn kích động cùng run dày thanh thúy thanh â m vang lên sau đó một cái bên ngoài thân đỏ t h ắ m như máu giống như là nham tương lưu động trói lọi hỏa hồng sắc quang mang tròn chim bay đến tần mục trước người hào quang l ó e lên hóa thân trở thành một người mặc mà áo màu đỏ xinh xắn thiếu nữ. thiếu nữ này nhìn xem tần mục thân thể bởi vì kích động mà khen run nhìn về phía tần mục trong ánh mắt cũng đầy là nho mộ cùng kính ngưỡng chi xác hoàng nhi mấy vạn năm không thấy không nghĩ tới ngươi vậy mà đã có thể thành công hóa hình nhìn xem trước mặt thiếu nữ tần mục vừa cười vừa nói ô、oh, ô、oh, thật sự là tôn thượng hoàng nhi sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi bị tần mục xưng là hoàng nhi đỏ sam thiếu nữ chạy đến tần mục bên người nắm tần mục ống tay áo treo đầy nước mắt nhỏ trên mặt lại đầy là hạnh phúc ý cười cái này đỏ sam thiếu nữ trên thân toát ra khí tức rất khủng bố đến đã tiếp cận cực đạo cừng giả coi như so sánh với cổ đại trí tôn cũng không kém cỏi chút nào nhưng là tại tần mục trước mặt tựa như là một cái nhu t mèo con đồng dạng nhìn bên cạnh đỏ sam thiếu nữ tần mục thần sắp hơi xúc động nàng bản thể cũng không phải là nhân loại. cũng k hoàng, hoàng, hoàng, hoàng nhi t bản thể vốn là một khối phong nhi xích kim đã tại vùng vũ trụ này bên trong tồn tại gần chín vạn năm năm tháng nếu như không có ngoài ý muốn phát sinh tại hơn mười vạn năm sau nó sẽ lấy tiên kim chi thể chứng đạo trở thành một tôn thánh linh quân lâm bảo trụ bên trong nhưng làm sao tính được số trời tiềm ẩn tại hoàn toàn hoang lương trong tinh vực hoàng nhi bị thượng thương cấm khu bên trong một vị cổ đại trí tôn phát hiện cũng bị mang về thượng thương cấm khu bên trong muốn đem luyện chế thành cực đạo hoàng minh chưa từng chứng đạo trở thành thánh linh cực đạo tiên kim mặc dù có nhất định chiến lược nhưng ở từng vị thái cổ hoàng cổ đại trí tôn trước mặt lại không có quá nhiều sức chống cự lúc đầu hoàng nhi đã tuyệt vọng bởi vì nếu là bị cổ đại trí tôn được luyện chế thành cực đạo h o à minh đừng bảo là ngày sau chứng đạo trở thành thánh linh, liền liền nàng hiện tại linh hồn. đều sẽ bị xóa đi. Đợi đến được luyện sẽ bị xóa phong nhi xích kim có lẽ tại cổ đại trí tôn trong mắt là tiên liệu tồn tại nhưng là tần mục sớm đã có luân hồi tiên kiếm nơi tay tự nhiên không thiếu cái gì cực đạo tiên liệu mà khối này phong nhi xích kim đã nhanh muốn hóa hình tần mục cũng không đành lòng cứ như vậy đem bên trong linh hồn xóa bỏ cho nên về sau hắn liền dứt khoát nhường khối này phong nhi s í c h kim đợi tại thượng thương cấm khu bên trong cũng vì ban tên v ì linh hoàng nhi dạng này cũng coi là gián tiếp ứng phù hộ nàng miễn cho nàng lại bị cái khắc cổ đại trí tôn bắt đi bây giờ tần mục rời đi đã có gần mười vạn năm không nghĩ tới lúc trước khối này phong nhi s í c h kim bây giờ vậy mà cũng đã có thể thành công hóa hình m u ố n chứng đạo trở thành một tôn thánh linh t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín tần mục dự định nữ đế tới chơi không bao lâu ngươi liền có thể chứng đạo trở thành thánh linh quân lâm hai thế đừng lại ác tiểu tử dạng này nhưng không có một điểm cực đạo cường giả uy nghiêm tần mục đưa tay l a u đi hoàng nhi trên mặt nước mắt vừa cười vừa nói hoàng nhi không muốn trở thành cực đạo cường giả hoàng nhi chỉ muốn có thể vĩnh viễn đi theo tôn thượng ngươi linh hoàng nhi dùng mặt đi từ từ lấy tần mục bàn tay xinh đẹp trên mặt đều là thần sắc không muốn nàng đến nay mặc dù đã sống gần trăm vạn năm năm tháng nhưng lại xưa nay không từng cùng ngoại nhân tiếp xúc qua tâm linh tinh khiết như là một tờ giấy trắng tựa như là hài đồng đồng dạng mà tại gần đây trăm vạn năm tuế nguyện bên trong tần mục đối nàng tốt nhất bởi vậy trong lòng nàng tự nhiên đem tần mục coi là chính mình người thân nhất chứng đạo trở thành một tôn thánh linh có lẽ là mỗi một khối sinh ra linh trí cực đạo tiên liệu mẫu t ư ợ n g nhưng là đối hoàng nhi tới nói lại không phải như thế tại không có chứng đạo trước đó nàng có thể có được trăm vạn năm kéo dài thọ nguyên nhưng một ngày chứng đạo trở thành thánh linh về sau liền sẽ cùng chỗ có cực đạo c ứ n giả g chỉ có thể có được vạn năm tuổi thọ dù là lấy bất tử dược kéo dài tính mạng cũng bất quá có thể duyên thọ một thế thôi cùng các loại sinh linh so sánh cực đạo tiên kim chứng đạo trở thành thánh linh về sau đây cơ hội là bọn chúng sinh mệnh đủ khả năng đến tử phong thân thể hạn chế bọn hắn không có khả năng lại tiếp tục đi tới bởi vậy một ngày chứng đạo liền mang ý nghĩa sinh mệnh sắp đi hướng cuối cùng nghĩ đến cái này hoàng nhi liền sẽ cảm giác được không bỏ cùng khổ sở nàng không muốn rời đi tần mục choáng vắng đầu nhiều ít cực đạo t i ê n liệu chịu khổ mấy trăm ngàn năm vì chính là tương lai có thể có trung cực nhảy lên trở thành thánh linh cơ hội ngươi sao có thể nói ngu như vậy nói đâu tần mục lắc đầu bất đắc dĩ c ư ờ i nói thế nhưng là ta chính là không muốn cùng tôn thượng ngươi tách ra nha linh hoàng nhi lao đi nước mắt ăn ngập nước con mắt mười phần hy vọng đối tần hỏi tôn thượng ngươi lần này trở về sẽ còn rời đi sao nhìn xem linh hoàng nhi kia hy vọng ánh mắt tần mục mặc dù không đành lòng nhưng vẫn là nói ra lần này giáng lâm bất quá chỉ là ta một giọt máu mà thôi lập tức ta liền sẽ lên đường trở lại ta trước khi đến thế giới ngươi lại muốn rời đi linh hoàng nhi đôi mắt bên trong thần quang đen âm phai n h ạ t x u ố n g d ư ớ i nàng biết chính mình không có khả năng ngăn cản tôn thượng quyết định bất quá sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu lên lấy hết dũng khí hỏi mang mình cùng rời đi cũng không muốn lại một thân một mình trông coi cái này còn cụ vẽ tôn thượng ngươi lần này có thể đem hoàng nhi đi thượng thương c ấ m c h u thất cô độc mang ngươi cùng rời đi tân mục khẽ giật mình trong mắt lõe lên vẻ suy tư mang hoàng nhi trở lại tinh không thời đại đối tần mục tới nói tự nhiên không phải việc khó gì nàng bản thể dù sao cũng là cực đạo tiên liệu liền liền luân hồi tiền kiếm đều có thể thông suốt tại l ư ợ n g giới ở giữa bản thể là xích kim linh hoàng nhi tự nhiên cũng có thể tốt a vậy ta đợi chút nữa liền dẫn ngươi cùng nhau rời đi tần mục trầm tư một lát cuối cùng vẫn đáp ứng linh hoàng nhi t h ỉ n h cầu tần mục sở dĩ đáp ứng nàng tự nhiên là có chính mình lý do đầu tiên tại hắn nhập chủ thượng thường cấm khu cái này hơn mười vạn thâm niên ở giữa bên trong hoàng nhi một mực bạn hắn tả hữu mặc dù là một khối cực đạo tiên liệu nhưng trong lòng vẫn không khỏi có mấy phần tình cảm mà lại Hiện theo ạ i i l n à n đang tần ạ i h mục nơi h này đạt được khẳng định trả lời chắc chắn linh hoàng nhi lập tức nhảy cấm hoan hô ân bất quá ta dẫn người đi hướng thế giới kia về sau ta sẽ cho ngươi chế định một chút quy củ ngươi muốn tuân thủ những quy củ này không thể tùy tiện làm loạn biết không tần mục nhắc nhở nói linh hoàng nhi hiện tại mặc dù còn chưa từng chứng đạo nhưng lấy nàng thực lực tại tinh không thời đại cũng đã gần với vô địch tồn tại bởi vì này tần mục nhất định phải đối nàng phải có điều hạn chế tôn thượng yên tâm nhất định sẽ hảo hảo tuân thủ quy củ linh hoàng nhi dùng sức gật đầu chỉ cần có thể đi theo tần mục t ả hữu nàng tịnh không để ý cái khác bất cứ chuyện gì ân như thế thuận tiện tần mục hài lòng nhẹ gật đầu lập tức hỏi ta không tại những năm này thượng thương cấm khu bên trong có biến cố gì phát sinh sao phải chăng có cái khác sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại trí tôn đến đây nhìn trộm tôn thượng ngươi không tại cái này hơn mười vạn năm bên trong những cái kia các trí tôn e ngại ngươi uy nghiêm ngược lại là không có động tác gì cũng không ai dám đến thượng thương cấm khu nhìn trộm bất quá nói đến nơi đây linh hoàng nhi thanh em hơi dừng lại một chút ngữ khí cũng biến thành có chút mê ệ hoặc bất quá mấy vạn năm trước có một vị chứng đạo nhân tộc nữ đế đi tới thượng thương cấm khu nàng rất cường đại bất quá chỉ là đứng ở chỗ này chỉ chốc lát thở dài một tiếng liền rời đi mấy vạn năm trước nhân tộc nữ đế tần mục có chút kinh ngạc đây không phải là ngoan nhân đại đế sao nàng đến thượng thương cấm khu làm cái gì nàng có hay không cùng ngươi đã nói cái gì tân mục tiếp tục hỏi nàng đứng tại ngươi đạo t r ư ứ n g trước kêu tốt mặt tựa hồ nói một mình nói một câu cái gì nhưng nàng khí tức thật sự là rất khủng bố cũng không dám tiếp cận nàng cho nên không có nghe tiếng linh hoàng nhi cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp lúc ấy nữ đế giáng lâm thời điểm quanh thân phát ra khí tức thực sự quá mức kính khủng linh hoàng nhi n ú t ở phía xa căn bản không dám tới gần mà nữ đế tự nói thanh âm lại bị quanh người m ê n mông đạo tắc ngăn lại cản cho nên linh tròn sơn tự nhiên không hiểu do nữ đế đã từng nói cái gì ân tân mục gật, gật đầu trong mắt lại xuất hiện một vòng vẽ n g h i hoặc hắn hiện tại đối nữ đế càng thêm tò mò vô luận là trước kia thanh đồng c h ấ p nhẫn vẫn là hiện tại nữ đế đã từng đến t h ă m thượng thương cấm khu sự t ì n h đều đang nói rõ nàng tựa hồ có cái gì việc cần hoàn thành mà lại chuyện này giống như cùng chính mình còn ẩ n ẩ n có chút liên quan bất quá nữ đế đã từng tới chơi đến cùng là vì cái gì sự tình đâu Trước thanh tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở Tân rất tìm tại tại rõ, ngươi nhưng chỉ chờ Mục cho không hồng hỏi hiện huy muốn nữ nữ đang vì vì về. đi ở đế đế hết thể chỉ cần chờ đợi xuống trở về huyền h u y ễ n thế giới thời điểm tự nhiên có thể sáng tỏ tần mục lắc đầu đem chuyện này ném đến sau đầu bất luận ngoan nhân đại đế tìm hắn có chuyện gì đợi cho nàng thức tỉnh tần mục lại lần nữa hàng lâm tự nhiên có thể hỏi cho rõ hoàng nhi ngươi chuẩn bị một chút chúng ta đợi chút nữa liền muốn rời khỏi tần mục sờ lên linh hoàng nhi cái h ố t vừa cười vừa nói hoàng nhi có cái gì tốt chuẩn bị chỉ nguyện có thể thường thường đi theo tôn thượng tả h ư u linh hoàng nhi dùng khuôn mặt nhẹ nhàng nhai lấy tần mục ống tay á o trong hai mắt đều là vui vẻ thân sắc trong lòng nàng có thể đi theo tần mục đã coi như là may nhất rồi đợi ta lại làm tốt cuối cùng chuẩn bị chúng ta liền xuất phát tần mục trong mắt hiện lên một sợi tinh mang hắn đi đến thượng thường cấm khu trung ương to lớn đại điện trước mặt ngón tay gậy liên tục từng mai từng mai loạn cổ động này tản ra mênh mông s á t ý thần cái này liền dần dần hiện hiện sắp xếp tại trong hư không từng mai từng mai thần văn theo tần mục đầu ngón tay đầu ra đến cuối cùng khoảng chừng mấy trăm trường học không giống nhau thần văn sắp hàng chỉnh tề tại hư không bên trong tựa như là một thiên kinh văn s ắ c ý kinh tại cổ đi tần mục khé quát một tiếng bản kinh văn này bỗng nhiên một tiếng lập tức liền lạc c n tại trong hư không dần dần như đi phảng phất chưa hề đều không có tồn tại qua đồng dạng tôn thượng đây là cái gì linh hoàng nhi đi đến tần mục bên người trong ánh mắt thần sắc có chút mê hoặc vừa mới tần mục bắn ra mấy trăm miếng thần văn bên trong nàng cảm nhận được làm nàng hãi hùng khiếp vĩa khí tức cường đại bất quá cái này mấy trăm miếng thần văn tác dụng nàng nhưng lại không biết đây là một phần ta vì về sau người chuẩn bị tiểu lễ vật tần mục như có điều suy nghĩ hướng thượng thương cấm khu bên ngoài nhìn lại ánh mắt tựa hồ xuyên tấu vạn dặm không gian xa ném đến mấy cổ sinh mệnh cấm khu bên trong nhìn sau một hồi lâu tần mục rốt cục thu hồi ánh mắt giữ chặt linh hoàng nhi tay nh chúng ta muốn rời đi dứt lời về sau tần mục đưa tay tại trong hư không khắc hội ngàn vạn trọng không gian ở trước mặt hắn tựa như như băng tuyết tăng giã một cái thông hướng tinh không thời đại không gian thông lộ hiện lên ở trước mắt hắn tần mục lôi kéo linh hoàng nhi tay một bước phóng ra hướng không gian này thông lộ bên trong đi đến lúc tần mục mang theo linh hoàng nhi hoàn toàn đi vào không gian kia thông lộ về sau quần quận châu thông thời không chi lực liền bắt đầu khiến tần mục xé mở không gian thông lộ chậm dại khép kín thế nhưng là ngay tại không gian thông lộ sắp xong hoàn toàn khép kín c h ử vậy vậy quần quận thời không trí lực t nàng thân mang bạch thì ỉa như thác nước tóc đen xóa ra khải về sau mặc dù vẹn vẹn chỉ có một cái bóng lưng không cách nào thấy được nàng dung nhan nhưng tần mục bên trong lại có một loại cảm giác cái này nhất định là một vị phương hoa tuyệt đại gia nhân nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó đưa lưng về phía tần mục tựa hồ đã dạng này vượt qua trực kích tuyến n g u y ệ n tại không gian thông đạo hoàn toàn khép lại sana một đạo yếu ớt thở dài thanh âm theo vị kia nữ t ử á o trắng trong miệng truyền ra khiến tần mục trong lòng đau nhức nhưng nhảy một cái không vì thành tiên chỉ vì tại hồng trần chờ ngươi trở về thanh âm này phiêu m i ể u nhưng lại có một cỗ nồng đậm tịch mịch cùng cô độc chi ý cái này âm thanh thở dài về sau n à y tấm hư hảo hình tượng tại t ầ n mục trước mặt tầm vang vỡ vụn mà không gian thông đạo cũng nơi này khắc s o n g toàn khép kín toàn bộ thượng thương cấm khu bên trong lại lần nữa lâm vào giống như chết trong yên lặng phản thất cái gì cũng không có xảy ra Tại ngươi một một trước tìm địa phương bế quan thích ứng một chút thế giới này vũ trụ quy tắc mặc dù hai thế giới đại khái đạo tắc giống nhau nhưng t n m lại vẫn còn có chút khác biệt mà lại trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể trước giải một chút trong thế giới này cách sống nơi này cùng chức ngươi sinh hoạt thế giới vẫn là có rất lớn khác biệt tinh không thế giới cùng lam thiên thế giới dù sao cũng là hai cái khác biệt thế giới vô luận là thế giới quan vẫn là vũ trụ quy tắc đều có rất khác nhiều linh hoàng nhi chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn thích đứng cái này thế giới mới ân tốt linh hoàng nhi nhu thuận nhẹ gật đầu vậy thì tốt ta liền rời đi trước chờ ngươi hoàn toàn thích đứng nơi này quy tắc về sau ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi nhẹ gật đầu về sau tần mục liền vừa xài bước ra biến mất tại linh hoàng nhi trước mặt tôn thượng gặp lại hoàng nhi trong thần sắc mặc dù có chút không bỏ nhưng nàng cũng biết chính mình nhất định phải hoàn toàn quen thuộc thế giới này về sau mới có thể vì tôn thượng bên trên làm một ít chuyện bằng không đi theo tôn thượng bên người chỉ làm cho tôn thượng t h ê n phiền vì có thể càng nhanh thích hướng thế giới này cũng vì có thể nhanh chóng tìm đến tần mục bên người linh n h i lập tức tìm tới một khỏa hoang v u tinh cầu đáp xuống kia bắt đầu bế quan thể nộ g lên tinh không thời đại vũ trụ quy tắc tới Trước một h h a n n đ ồ giọt chức nhẫn dị b ế n Một d tiên huyết vượt qua vô ngân tinh không cuối cùng đi vào trên địa cầu thuận tần mục đầu ngón tay dung nhập trong cơ thể hắn tần mục ngồi ở trên ghế salon có chút nhắm mắt cảm thụ được cái này vừa máu tại huyền huyền thế giới chung cảnh gặp cùng kinh lịch tinh không thời đại cùng huyền huyền thế giới cách xa nhau ngàn vạn trọng không gian khoảng cách dù là lấy tần mục thực lực đều không tần h chuẩn tham huyền huyện thế chuyện Cho hắn ể sắc cùng cái còn c sau, đến bên trong đến cùng ra chuyện gì. Cho nên cái này vừa mà trở ra vừa má dò xảy về về giới gì. dung hợp vừa mục á u bên biết trong Tần thể hết thầy. ký ức, mới có thể biết được mới m thể ngộ rất nhanh không đủ một cái hô hấp thời gian về sau hắn liền một lần nữa mở hai mắt một trận nhàn nhạt tiên hoa hiện lên một cái màu đen nhỏ bình cùng một cái thanh đồng chiếc nhẫn liền hiện lên ở trước mặt hắn màu đen nhỏ bình bên trong làm ra vẻ chính là k i a một trăm phiến ngộ đạo cổ trà thụ lá cây mà cái kia thanh đồng c h i ế nhẫn cũng chính là o a n nhân đại đế thanh đồng tiên điện bên trong đọc được hai thứ này vật phẩm Cũng coi là tần mục thành u、like、em dừng lại hai mắt bên trong cũng hiện lên vẻ trầm tư cuối cùng hắn rời đi huyền huyễn thế giới lúc thượng thương cấm khu bên trong hiển hóa nữ tử áo trắng hình tượng nên chính là nữ đế nhưng là nàng cuối cùng nói tới câu nói kia là ý gì không vì thành tiên chỉ vì tại hồng trần chờ ngươi trở về nàng đang chờ hay chẳng lẽ là đang cho ta tân mục lắc đầu cười khổ hắn lúc rời đi nữ đế còn chưa chứng đạo hắn cũng không nhớ k ỹ chính mình cùng nữ đế ở giữa có cái gì nhân q u ả g ớ c mắc bất quá nghĩ đến chính mình từng tại l a m thiên thế giới bên trong vượt qua tuế nguyệt tân mục trở nên có chút không quá xác định hắn đi vào l a m thiên thế giới nhập vào chủ thượng thương cấm khu dẫn đạo nhân tộc tiến vào thời đại hoang cổ về sau một mực tại thượng thương cấm khu bên trong bế quan thể ngộ đại đạo kia mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong hắn vì tốt hơn thể ngộ cái này làm thiên thế giới nói chuyện từ một sởi thần hồn lý thể thi triển đại n g và cổ tại giữa thiên đ ị a luân hồi vạn c ổ tuyến nguyện thể nộ g thiên đ ị a chi đạo cuối cùng ngộng thanh t ỉ n h thời điểm hắn thành công đem toàn bộ thiên giới vạn đạo toàn bộ thể nộ g thấu triệt nhưng vì linh đài thanh minh tại bỏ đi đối nói c ẳ n g nộ về sau kia muôn đời luân hồi hỗn loạn ký ức cũng bị hắn tất cả đều chém hết chẳng lẽ nói mình từng ở kia trong luân hồi cùng nữ đế có chút vận mệnh nộp lên tụ tập tần mục vuốt vút trong tay thanh đồng c h ế c nhẫn im lặng không nói ngay tại tần mục trầm tư thời điểm tiếng mở cửa vang lên diệp linh vẫn theo ngoài cửa xông vào khuôn mặt v à bừng nhộn n h ạ vui vẻ thân xác lao cha ta trở về á lại quậy tân mục mắt nhìn ngoài cửa sổ h u ám sát trời bất đắc dĩ lắc đầu nói cái này mấy ngày trở lại địa cầu về sau diệp linh vận thường xuyên cùng đồng dạng theo tân hỏa học cung nghỉ trở về chu lăng tuyết đặt cùng một chỗ hai người điều khiển lấy tinh toa trên địa cầu các nơi quậy lấy diệp linh vận thực lực bây giờ cùng bảo mệnh năng lực tân mục cũng là không lo lắng nàng vấn đề an toàn cho nên cũng liền tùy ý nàng chính mình loạn dù s a o ngày nghỉ mười phân ngắn ngủi thời gian mười ngày qua đi tân hỏa học cung khai giảng nàng liền lại muốn đầu nhập khẩn trương trong tu luyện kỳ người ta vui vẻ nha thời gian thật dài không thể vui vẻ như vậy chơi bảo ngươi cùng đi với ta ngươi cũng không đi thực sự là diệp linh v ậ n nhảy nhót đi đến trà thu sau lưng thân mật tiếp được cổ của hắn phản n à nói n g ư ơ i cùng n g ư ơ i tiểu tỉ m ộ i đi ra ngoài chơi ta đi theo xem náo nhiệt gì t ầ n mục tức giận nói a l ã o cha ngươi không phải ăn giấm đi diệp linh v ậ n nháy mắt giả bộ như giật mình nói lập tức nàng tựa hồ thấy được tần mục trong tay thanh đồng chiếc nhẫn hỏi a l ã o cha ngươi cầm là cái gì chiếc nhẫn sao không phải chiếc nhẫn là một cái chiếc nhẫn hôm nay đi đi dạo cổ khí đường phố mua đến tân mục tùy ý giải thích nói cổ khí đường phố lao cha nơi đó đồ vật đều là người ngươi cũng tin diệp linh v ậ n oán giận nói cổ khí đường phố cơ bản tại nhân tộc cương vực bên trong mỗi cái sinh mệnh tình cầu bên trên đều có xem như một loại hiện đại văn minh liên hành tinh nhân tộc đặc sắc tại cái này cổ khí trên đường có thật nhiều đồ cổ giống như đồ vật tại bán bất quá những ngày bán vật phẩm quá nhiều cùng tu luyện giới có quan hệ tại nhân tộc cương vực bên trong thường xuyên nghe được có người tại cổ khí sai đại đến một một trí bảo tin tức dép lê cho nên cái này cổ khí đường phố chính là một đào bảo, bảo vật số lượng thật sự là quá mức thưa thớt đại bộ phận đều là nghỉ ngơi thôi ta chính là đi chơi dù sao cũng không tốn tiền gì tần mục nói cũng thế cái này chiếc n h ậ n lấy bộ dáng cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật diệp linh nhìn xem tần mục trong tay thanh đồng chỉ điểm một chút đầu sau đó hướng tần mục vươn thon d à i ngọc thủ hướng tần mục g ắ c gắt vâng l ã o cha mau đưa ngươi đãi đến bảo bối này cho ta nhường hôm nay chủ giúp ngươi giám định một chút kỳ hỉ ngươi nhà đầu này tần mục thưởng thức thanh đồng chiếc n h ậ n động tác dừng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn đem nó bỏ vào diệp linh vận lòng bàn tay cái này thanh đồng chỉ bị tần mục mang đến về sau vẫn yên lặng không có động tác gì hiện tại nhường diệp linh vận nhìn một chút hẳn là cũng không có vấn đề gì mà lại cho dù có biến cố gì phát sinh hắn cũng có thể kịp thời cũng ngăn cản. có kịp diệp linh vẫn t nhìn nhìn, giả bộ như thất vọng bộ dáng lắc đầu sau đó nhãn trâu xoay động khoe miệng cũng nếp lên một vòng ý cười nàng cầm chiếc nhẫn tại trên ngón tay của mình so với một chút sau đó tùy ý bộ tiến vào một cái trên ngón tay ngọc cũng đem cái tay này chỉ ngả vào tần mục trước mắt cười dưới nói lao cha ngươi thấy được hay không ngay tại diệp linh vẫn chuẩn bị nói cái gì thời điểm Đột nhiên biến, nàng xảy ra dị biến, kêu bị b kêu ọ chương tại trên ngón tay ngón ngọc, n cổ b ì t h một trăm tám mươi hai thấn thăng minh văn cảnh lúc cố lực lượng này từ thanh đồng chiếc nhẫn bên trong dâng lên về sau tần h mục ngay đầu tiên liền có điều phát giác hắn ánh mắt ngưng tụ đầu ngón tay có chút nâng lên ngay đầu tiên liền muốn muốn đem cái này mai thanh đồng chiếc nhẫn b ù i diệp linh vận trên tay chút bỏ đến bất quá qua một cái hô hấp thời gian tần mục kia có chút nâng lên đầu ngón tay lại lần nữa bông xuống tại c ố này theo thanh đồng chiếc nhẫn lên cao lên lực lượng bên trong hắn cũng không có cảm nhận được nguy hiểm bị đạo diệp linh v ậ n mang theo thanh đồng chiếc nhẫn n ơ ngác đứng ở nơi đó trận trận n u h ò a giống như thủy tiên ba động từ nàng trên ngón tay ngọc viên kia thanh đồng chiếc nhẫn không ngừng dập dờn ra ngoài đưa nàng thân thể mềm mại báo phủ chỉ sợ cái này cả tòa nhà cư dân đều sẽ bị phá hủy muốn đột phá a t â n mục sờ lên cái cảm s ớ m tại ngày nghỉ trước khi bắt đầu diệp linh vận cũng đã sung kích đến luyện cốt cảnh đỉnh phong nhất cảnh giới chỉ kém lâm môn một ước liền có thể triệt để tiến vào minh văn cảnh mà bây giờ nhận cái này thanh đồng chức nhận chạy ra tiên hoa kích thích cùng ảnh hưởng diệp linh vận rốt cục muốn nước chạy thành sông theo luyện cốt cảnh đột phá trở thành một tên minh văn cảnh tu sĩ nàng bên ngoài thân nhu hòa phát sáng như là một khối ó n g ánh sáng chói ngọc thạch một cái lại một cái thần văn hoa văn tại nàng xương cốt mặt ngoài hiện, hiện. viên t i ê u từ hai trăm linh sáu mai thần văn ngưng tụ mà thành trung cực thần văn cũng tại trong hư không hiện hiện một lần nữa chia ra thành hai trăm linh sáu khối sau đó là cấn vào tương ứng xương cốt bên trong phóng ánh như ngọc xương cốt bên trên lần lánh điểm điểm màu vàng kim nhạt các loại ký hiệu lấp lóe giống như là tại mới thiên hóa tiếp thu phủ văn chi quang t ẩ y lễ bình thường theo kia phủ văn chi quang lấp lóe diệp linh vận k h í tức cũng đang không ngừng tăng cường tại nang một đôi tinh mâu chỗ sâu thậm chí đều hiện lên ra hai cái sáng trói mà mông lung phủ hiệu màu và nóng giống như là đang ngưng tụ giữa thiên địa bản nguyên nhất quy tắc cùng trật tự thanh đồng chiếp nhẫn bên trên t h n g sợi tiên hoa x u ố n g lại l tại Diệp i n h v ậ n bên n g ư ờ i i g ố ngày như l m lít lít thể cái nội sáng trói ký hiệu là diệp linh vận phổ tử minh văn cảnh thiên tư biểu hiện đại biểu cho nàng tiềm năng ban đầu ở luyện cốt cảnh cố gắng trọn vẹn rốt cuộc nhận được phong phu hồi báo diệp linh vẫn thể nội các loại ký hiệu nhiều căn bản là đến không hết nay tấm trang cảnh nếu như bị tu sĩ khác nhìn thấy đoán chừng lại bởi vì chấn kinh mà khó nói ngôn ngữ diệp linh vận bây giờ thể nội hiện ra ký hiệu số lượng thì t o à là t i n h không thời đại trôi qua tu sĩ nhân tộc cũng khó có thể đi theo về sau những ngày sáng trói ký hiệu đi mới hoa văn bắt đầu ở diệp linh vận thể nội xương cốt nội lên hiện ra bất quá cùng trước đó hiện hiện thần văn khác biệt là lần này hiện hiện nói so sánh cũng không phải là tự nhiên sinh thành mà là dựa theo diệp linh vận ý niệm khắc họa mà thành bước vào minh văn cảnh mới thật sự là bắt đầu tiếp xúc trong vũ trụ các loại đạo tắc thời điểm minh văn cảnh bên trong thể nội chỗ hình thành thần văn cũng sẽ không tiếp tục là tự chủ tạo ra mà là cẩn tu tại chính mình đi khắc họa cảnh giới này rất gian nan tại trong t giới c c tu h hành các tu sĩ đều có chung nhận thức minh văn cảnh mỗi một lần tầm cảnh giới tấn thăng độ khó đều không thua gì lúc trước theo luyện cốt cảnh một tầng tu luyện tới luyện cốt cảnh chín tầng đương nhiên thiên tư chắc tuyệt hạng người tiêu hao thời gian hội tương đối rút ngắn giống như là diệp linh vận như vậy tại luyện cốt cảnh đem tự thân sở hữu xương cốt đều rèn luyện đến hoàn mỹ bước đánh xuống nền móng vững chắc tại minh văn cảnh tu luyện cũng biết tương đối tăng nhanh nhưng so sánh với phía trước tốc độ tu luyện khẳng định hội giảm xuống không ít linh tiên kén đem diệp linh vận vây quanh trọn vẹn qua gần một ngày thời gian nàng khí tức mới một lần nữa trở nên ổn định lại thanh đồng chức nhận yên tĩnh như cũ lại khôi phục trước đó bộ kia giản dị tự nhiên bộ dáng kia xúm lại tại diệp linh vận bên người thiên hoa cũng dần dần nhận đi cho đến biến mất không thấy gì nữa đến cuối cùng diệp linh vận rốt cục chậm rãi mở ra hai con ngươi chỗ linh động mà thần bí nàng khí tước so sánh với trước đó lại rõ ràng tăng lên một cái cấp độ ta đột phá đến minh văn cảnh sao diệp linh tự lẩm bẩm biến mất kim sắc quan g mang hai mắt trở nên hơi có vẻ có chút mê mang ngươi xác thực đã đột phá đến minh văn cảnh hiện tại đã là một ngày sau đó t â n mục giải thích nói nhìn xem diệp linh vẫn hơi có vẻ mở mịn bộ dáng t â n mục trong mắt lóe lên một tia ân cần ta đây là làm sao vậy vừa mới vậy mà một chút cũng không có cảm nhận được cao hứng ngược lại có chút yêu thương diệp linh vẫn lắc đầu đem vừa mới hiện hiện lên não hải kia cô q á i dị tri quốc ném đến sau đầu lao cha cái này mai thanh đồng chiếc nhẫn tựa như là bảo vật ta diệp linh vận nhìn xem bị mình mang tại trên ngón tay ngọc đồng thời trở nên xưa cũ bình thường thanh đồng chiếc nhẫn có chút hiếu kỳ nói vừa mới nàng tựa hồ cảm giác được có một cỗ khí lạnh leo hơi thở theo cái này mai thanh đồng chiếc nhẫn bên trong t h ù n g ra đôi chính mình đột phá đến minh văn cảnh làm ra trợ giúp rất lớn tác dụng đã có có thể là bảo vật ngươi liền mang theo nó đi tần mục thuận nước đẩy thuyền nói lấy thanh đồng chiếc nhẫn vừa mới biểu hiện tựa hồ đang cố ý trợ giúp diệp linh vận đã như vậy tần mục cảm thấy chính mình dứt khoát còn không bằng đem cái này thanh đồng c h ế c nhẫn giao cho diệp linh vận trong tay không chừng ngày sau còn sẽ có cái gì không tưởng được kỳ hiệu xuất hiện t r ư ờ n g một trăm tám mươi ba long tháp tinh nhiệm vụ tập luyện ngắn ngủi mười ngày kỳ nghỉ trước mắt liền đi qua tại ngày nghỉ cuối cùng hai ngày thần mục cùng diệp linh vận hai người đã cơi ư linh mục hào tinh toa một lần nữa chạy về tân h ò a học cung diệp linh vận chạy về tân h ò a học cung về sau mới một năm học chính thức bắt đầu trong giả định vũ trụ diệp linh vận chỗ trong lớp các học sinh lại lại lần nữa tụ tập trung một chỗ lúc đạo sư lâm k h ô n đến về sau diệp linh vẫn ngắm nhìn một phía kinh ngạc phát hiện lúc trước hơn một trăm người lớp hiện tại chỉ còn lại không đủ chín mươi người toàn bộ tân h ò a học cùng tại cái này một năm học bên trong tân sinh tỷ lệ đào thải vì một ư ơ i năm ba cho nên hôm nay còn có thể nơi này nhìn thấy các ngươi ta thật cao hứng lâm k h ô n nhìn phía dưới đông đảo học sinh chậm rãi nói một năm này thời gian trôi qua tân nghiệp học cùng khảo nghiệm đến cùng đến cỡ nào khắc nghiệt tin tưởng cho dù ta không nói các ngươi trong lòng mình cũng hẳn là hiểu rõ lâm k h ô n vừa nói một bên rỗi da ngón n g tay chỉ hướng trong lớp tất cả các học sinh cái này một năm học tu luyện cùng khảo nghiệm trong các ngươi có m ư ơ i chín người bởi vì các loại nguyên nhân bị đào thải mà các ngươi mặc dù bây giờ còn không có bị đào thải nhưng cũng không cần rất cao hứng bởi vì đằng sau còn sẽ có càng nhiều khảo nghiệm t ạ n gốc chờ đợi lấy các ngươi mà lại nói đến nơi đây trong rừng thanh em rừng một chút lập tức ý vị thâm trường nói ra cái này một năm học đi qua các ngươi mặc dù còn chưa bị đào thải nhưng lẫn nhau ở giữa tranh lệch đã kéo ra có người hiện tại đã là minh văn cảnh tu vi mà có người vẫn tại hoán huyết cảnh giấy r u ộ n tân hỏa học công bố trí cho các ngươi nhiệm vụ chưa hề đều theo noi theo bình quân trình độ hướng lên tuyệt đối sẽ không cân nhắc còn lại kê bộ phận thực lực không đủ học sinh cho nên thực lực không đủ bị đào thải là chuyện sớm hay muộn khắp nơi trong phòng học lặng ngắt như tờ một chút một trong miệng thực lực lạc hậu học sinh cái chán thậm chí đã d i ệ n ra điểm điểm mồ hôi ngay trong bọn họ vừa mới còn có người đang vì bình an vượt qua cái này một năm học chưa từng bị đào thải mà đắc chí hiện tại lâm khôn lại giống như là cảnh báo tại bọn hắn bên thai g õ vang tốt hôm nay là năm học mới ngày đầu tiên ta liền nói nhiều như vậy hai ngày sau nhằm vào các ngươi lần này học sinh tân hỏa học c ũ n g còn sẽ có một lần tập thể nhiệm vụ tập luyện cụ thể nhiệm vụ quá trình sau đó hội phát đến các ngươi giả lập email bên trong sau khi nói xong lâm khôn thân ảnh liền gọn gàng mà linh hoạt biến mất ở trước mặt mọi người theo lớp rời đi không bao lâu về sau diệp linh liền nhận được tân hỏa học cung nhóm phát cho lần này tân sinh giả lập biểu kiện không biết lần này lại là cái gì thí luyện nhiệm vụ diệp linh vẫn trong mắt hiện lên một chút vẻ t r ờ mong sau đó mở ra cái này giả lập biểu kiện long tháp tinh nhiệm vụ tập luyện tham gia thí luyện tân sinh thực lực hạn chế luyện cốt cảnh tầng hai trở lên nhiệm vụ địa điểm long tháp tinh thí luyện điểm nhiệm vụ mục tiêu kích sát long tháp tinh bên trên thổ dân yêu tộc nam long săn bắt long hạch đổi lấy điểm tích lũy nhiệm vụ thời gian tiếp tục một tháng thu hoạch được một vạn điểm tích lũy hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng sáu điểm cống hiến điểm đặc thù ban thường một tại một tháng thời gian bên trong dẫn đầu thu hoạch được một trăm vạn điểm tích lũy người đem thu hoạch được công t i ê n vũ thân pháp nửa phần trên đặc thù ban thường hai tại ba tháng thời gian bên trong thu hoạch được một trăm vạn điểm tích lũy cũng có thể dẫn đầu tiếp cận long tháp tinh hạch tâm bí cảnh vạn hồn tháp một sẽ thu hoạch được vạn hồn tháp truyền thừa cơ hội phu vạn hồn tháp vạn hồn tháp chính là trong vũ trụ sinh mệnh đặc t h ủ luyện hồn vương lưu lại tại vạn hồn tháp bên trong có thể rèn luyện tu sĩ linh hồn thông qua trong đó linh hồn người khảo nghiệm còn có thể thu hoạch bộ phận luyện hồn vương truyền thừa vạn hồn tháp tọa lạ sau bị nhân tộc dẫn đầu phát hiện trở thành nhân tộc có bí cảnh truyền thừa t r i địa mỗi ba trăm n ă m mở ra một lần mỗi lần tiến vào vạn hồn tháp danh lệch tổng cộng có ba mươi sáu cái nhiệm vụ nói rõ rất ngắn gọn nhưng trong đó tích chứa lượng tin tức lại hết sức to lớn tham gia cái này chụp nhiệm vụ tập luyện lại còn có thực lực hạn chế c h ắ c không được lâm đạo sư trước đó nói như vậy nhìn xem nhiệm vụ này nói rõ mở miệng diệp linh v ậ n nhịn không được thở dài nhiệm vụ lần này có thực lực hạn chế nói cách khác cũng không phải là tất cả tân sinh đều có thể tham gia cái này long tháp tinh nhiệm vụ tập luyện không thể diệp linh vận hiện tại đã là minh văn cảnh giai đoạn trước tu vi cho dù tại cả giới tân sinh bên trong thực lực của nàng cũng là đứng đầu nhất cho nên thực lực này hạn chế diệp linh vận tự nhiên không cần phải lo lắng bất quá cuối cùng kia hoàn thành nhiệm vụ đặc thù bán thưởng lại khiến diệp linh vận tỉnh thịch tâm động thiên vũ thân pháp là từ nhân tộc thánh cảnh đại năng thiên vũ thánh nhân sáng tạo lúc thi triển nghe nói sẽ có phi điệu kinh vũ hư ảnh hiện hiện đây là một môn cường hãn vô cùng thân pháp bí tịch diệp linh vận lúc trước tại tiến chân bảo các lúc cái này công thiên vũ thân pháp chính là nàng muốn lấy được nhất thân pháp bí tịch một trong nhưng là k ê u kinh khủng giá cả lại chỉ có thể khiến diệp linh vận nhìn má phát khiếp cái này thiên vũ thân pháp toàn bộ giá bán lại muốn ba mươi vạn điểm cống hiến liên liên lên nửa bộ đều muốn mười vạn điểm điểm cống hiến số nhiều như vậy điểm cống hiến số diệp linh vận hiện sao triệu tại tại sao có thể có cho nên cho dù nàng đối cái này thiên vũ thân pháp m ộ ư ơ i phần để mắt nhưng cũng không có cách nào đạt được nó nhưng là hiện tại tại cái này long tháp tinh nhiệm vụ tập luyện bên trong cái này thiên vũ thân pháp nửa phần trên lại bị xem như ban thưởng bảy đi ra nếu là có thể hoàn thành kia cái thứ nhất nhiệm vụ đặc t h ủ thu hoạch được một trăm vạn điểm tích lũy cái này thiên vũ thân pháp chính mình liền có thể nắm bắt tới tay nghĩ đến cái này diệp linh vận tâm tỉnh liền không khỏi có chút kích động nàng hiện tại tiến công có thảo tự kiếm quyết phòng thủ có bất diệt kinh trước mắt thiếu sót duy nhất chính là một môn đầy đủ ưu tú thân pháp mà bây giờ chỉ cần nàng có thể được đến cái này thiên vũ thân pháp nửa phần trên cuối cùng một khối nhược điểm cũng sẽ được bù đắp mặc kệ cái này nhiệm vụ đặc thù có bao nhiêu khó khăn cái này thiên vũ thân pháp ta nhất định phải đạt được diệp linh vận lẩm bẩm thanh â m bên trong tràn đầy kiên định chi ý chương một trăm tám mươi b ố đến long tháp tinh nhiệm vụ không thể hoàn thành cái này đặc thù ban thường một liền đã khiến diệp linh vận tỉnh h thịt tâm động mà cái này đặc thù ban thưởng luận chân q u ý tín h càng là so kia thiên vũ thân pháp càng sâu vạn hôn tháp vương tổ cảnh tồn tại lưu lại linh hồn khảo nghiệm cùng truyền thừa sinh linh, linh hồn thần bí nhất mà tại tu luyện giới bên trong có quan hệ linh hồn bí pháp cùng truyền thừa là thưa t h ấ p nhất cũng là chân quý nhất linh hồn c ư ờ n g đại đối tu sĩ có thể đưa đến không thể lường được trợ giúp giống như là diệp linh vận hiện tại tới nói linh hồn của nàng nếu như có thể trở nên càng r a cược lớn tại tự thân xương cốt cùng trong máu thịt khắc họa p h ù văn liền sẽ trở nên lại càng dễ tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh mà tới được phía sau rất nhiều đại cảnh giới linh hồn cường đại hay không càng là trực tiếp quyết định một cái sinh linh tại trên con đường tu hành đến cùng có thể đi bao xa cho nên có thể tăng cường linh hồn cường độ truyền thừa hoặc là bí pháp là quý giá nhất là vô giá Lần t hai l u ngày sau hơn n một mươi chiếc tinh toa giáng lâm tân hỏa học cung bên trong đem tất cả phù hợp khảo hạch điều kiện tân sinh toàn bộ tiếp đi tiến về long tháp tinh tiến hành t h i luyện khảo hạch lần luyện tập này khảo hạch cùng dị vang khác biệt tham gia ngoại trừ tân hỏa học cung tân sinh bên ngoài còn có bao quát tinh hệ đại học ở bên trong một mươi kim cái nhất liệu tu luyện đại học học sinh cho nên cái này cũng mang ý nghĩa đối kê hai cái cuối cùng ban thưởng c ấ p đoạt sẽ trở nên càng thêm kịch liệt bay hướng long tháp tinh trên đường tinh hà đại học vận chuyển tinh toa phía trên đạo sư ba đồ ngay tại đối tinh hà đại học những học sinh mới tiến hành sau cùng khuyên bảo tóm lại các ngươi đem mục tiêu đều đặt ở cái thứ nhất đặc thù ban thưởng bên trên là được rồi về phần đặc thù ban thưởng hai không nên nghĩ quá nhiều muốn thu hoạch được cái này một ban thưởng cần hoàn thành khảo nghiệm ta có thể nói cho các ngươi biết tại tất cả tân sinh bên trong cũng không thể có người hội hoàn thành ba đồ đạo sư có ý tứ gì chiến thiên ca mày kiếm n h ữ n một cái ngữ khí rất nghĩ hoặc thời khắc này chiến thiên ca quanh thân phòng lên lấy bá liệt chiến khí tu vi của hắn bây giờ lại đã đột phá đến minh văn cảnh uy các ngươi nhưng biết cái này vạn hồn tháp mở ra danh lệch đều là cho ai chuẩn bị ba đồ lắc đầu cười cười mỗi lần tiến vào cái này vạn hồn tháp tiếp thu khảo nghiệm nghiệp truyền thừa đại bộ phận đều là sinh tử cảnh cường giả có đôi khi thậm chí liền thần linh cảnh tồn tại đều sẽ tiến vào cái này vạn hồn tháp bên trong tiếp thu truyền thừa đến gần vạn hồn tháp liền có thể thu hoạch được truyền thừa tư cách nghe đơn giản nhưng thực tế căn bản không có khả năng tu sĩ linh hồn đều là theo thực lực tăng cường mà không ngừng thuế biến mạnh lên muốn tới gần nơi này năm h ồ n tháp thấp nhất cũng phải là sơ sinh tử cảnh linh hồn của cường giả cường độ mới có thể các ngươi hiện tại tài cao nhất bất quá minh văn cảnh tu vi làm sao có thể có được mạnh như vậy linh hồn cường độ cho nên thử nghiệm tới gần nơi này vạn h ồ n tháp xem như một lần trên linh hồn tu luyện là được rồi về phần hoàn thành nhiệm vụ đặc thù hai thu hoạch được truyền thừa danh lệch cũng không cần suy nghĩ thì ra là thế nghe qua ba đồ sau khi giải thích chiến thiên ca khẽ gật đầu lập tức trong đầu của hắn lại hiện ra diệp linh vận thân ảnh từ lần trước vực ngoại chiến trường tạp tinh chuyến đi chiến thiên liền bị diệp linh vận sau khi đánh bại sách của hắn bên trong liền thường xuyên hội hiện lên diệp linh vận t h â n ảnh đối tiêu ngạo vô cùng chiến thiên ca tới nói lần kia thất bại đơn giản chính là khó mà xóa đi xỉ đục từ khi vượt ngoại chiến trường trở về về sau ta liền điên cuồng tu hành điên cuồng tham gia thí luyện vương thể thể chất cũng tiến một bước đạt được đ ó m g góc hiện tại ta chiến l ự c cùng khi đó so sánh đã sớm không thể giống nhau mà nói diệp linh vận chờ lấy ta lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi chiến thiên liền hai mắt bên trong dâng lên một vòng lửa đóng chiến ý với hắn mà nói cái này sẽ là một hồi báo thù chi chiến mảnh đợi này g này, lục địa rộng lớn vô cùng đoán chừng diện tích ít nhất cũng bù đắp được mười cái địa cầu diện tích bề mặt như vậy、rất. mà tại toàn bộ đại lục khu vực trung lệ ương từng toa cao chín vạn dặm bề ngoài hiện ra thủy lam sắc nguy nga bào tháp lẳng lặng đứng sừng sững ở đó t ự a hồ muốn đâm phá thiên cung cho dù hiện tại cách xa nhau gần như thế diệp linh vận cũng có thể câu nhiều mơ hồ cảm nhận được kia nguy nga bảo tháp bên trong tản ra trận trận b ả n g bạc mênh m ô n g ký tức hơn một trăm chiếc từng cái tu luyện đại học tân sinh tinh toa ngẫu nhiên dừng lại tại khối này to lớn trôi nổi lục địa bốn phía biên giới vị trí sau đó từng người từng người tân sinh liền từ tinh toa bên trong đi ra long tháp tinh bên trên tất cả cao giai cường đại yêu thú tại cái này một tháng thời gian bên trong đều đã bị hạn chế năng lực hành động cho nên các ngươi chỉ cần tập trung đối phó kia nham long liền có thể kết thúc thời gian về sau các ngươi chỉ cần nguyên điệu trợi tự nhiên sẽ có tinh toa tiền đến đem các ngươi tiếp trở về từng cái tu luyện mười học đám đạo sư cuối cùng nhắc nhở một phen về sau cái này một trăm chiếc tinh toa lại toàn bộ bay mất tốt tiến lên diệp linh vẫn ngẩng đầu nhìn một chút tràn ngập tại tầm mắt bên trong nguy nga bảo tháp cất bước liền hướng cái này long tháp tinh bên trong đi đến chương một trăm tám mươi lăm gặp nham lòng nhẹ n h ó m kích sát toàn bộ long tháp tinh bên trong đại bộ phận khu vực địa hình liền như là nhân loại địa cầu hành tinh mẹ bên trên nguyên thủy mãng hoang khu vực lúc này tại long tháp tinh nội bộ một khoảng c h n g hai mươi m phẩm chất, cao tới gần hai trăm m thường cổ thụ bên trên diệp linh vận lẳng lặng ngồi s ổ m ở cái này gốc cổ thụ một cái hướng ra phía ngoài kéo dài trạng cây bên trên chính xa xa nhìn xem phương xa một đầu quái vật khổng lồ kia là một đầu cùng loại với địa hình long đồng dạng sinh vật cao tới gần ba trăm l i n độ dài thân thể ước chừng hai ngàn mét trong đó vẹn vẹn chỉ là cái đôi liền chiếm cứ toàn bộ thân thể chiều dài gần khoảng một phần ba tại thân thể của nó mặt ngoài bao trùm lấy từng mai từng mai như to bằng gian phòng thổ hoàng sắc lân tiến h tựa như là từng khối không thể phá vỡ nham thạch quái vật này còn có sinh một trương kinh khủng huyết bùn đại k h u đừng nói là nhân loại diệp linh vận hoài nghi chỉ sợ sẽ là một Mái v ậ trên này thể、oh. mặt đất cái tiêu nham long bốn cái tráng kiện hữu lực móng bỗng nhiên hướng về sau sáng tạo bắt trên mặt đất đào ra bốn cái thật sâu lỗ thủng đầu này nham long cũng theo đó đột nhiên chạy lên một tốc độ của nó thật sự là quá nhanh tựa như là một đạo thiểm điện kia thân thể cao lớn chẳng những hoàn toàn không có đối với hắn nhanh nhẹn tạo thành mảy may ảnh hưởng ngược lại ẩn ẩ n làm r a x ú c tiến tác dụng ân tại cực hạn gia tốc về sau đầu này nham long bốn vó bỗng nhiên dừng lại trà đạp trên mặt đất kia bàng rất lực trung kích lập tức làm nó hướng trên bầu trời b ắ n tới cùng lúc đó cái này nham long cũng mở ra kia lượt b ố sâm lạnh răng miệng xương cốt vỡ vụn thanh n â m bạo hưởng cái kia ở trên bầu trời phi hành điệu hình yêu thú tại kia nham long lên nhạy thời điểm tựa hồ mới vừa vặn kịp phản ứng bất quá hết thể đã t r ư ở n ngay tại nó run rẩy nham lòng k i a xâm nhiên miệng lớn đã hung hăng c ắ n t r ú n g thân thể của nó cũng đưa nó từ trên bầu trời lục x o á t xuống tới răng rắc răng rắc răng rắc liên tiếp tiếng vang qua đi cái k i a đại điệu yêu thú vẹn vẹn chỉ là phát ra vài tiếng gào thét về sau liền bị cái này nham lòng toàn bộ nuốt tan tiến vào trong bụng lại sau đó cái này vừa mới hoàn thành ăn nham lòng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng về sau t i ệ n ý đi theo trên mặt đất nghỉ ngơi vận khí của ta cũng thực không tồi cái này nham lòng hình thể hẳn là một cái đã hoàn toàn thành niên g a hỏa diệm linh vẫn cẩn thận quan sát cái này thành tích bảy tỏ vật ba trăm l i n thân cao gần hai n g h n mét độ dài thân thể tuyệt đối đã là thành niên nham long luận thực lực đại khái cũng có minh văn cảnh giai đoạn trước bất quá cái này nham long dù sao cũng là chưa khai linh trí y ê u thú tất cả công kích đều dựa vào bản năng hành động cho nên đơn thuần thực lực so cùng giai tu sĩ hẳn là còn muốn kém một chút bất quá thân thể nó bằng đại công kích cường hãng cùng tu sĩ thật đúng là không dám đi t r e o chọc nó đến d i ệ p linh vận lại đụng phải như thế một cái đại gia hỏa chuyện này đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt bởi vì săn giết càng mạnh rất nham long liền đại biểu cho có thể lấy được điểm tích lũy số lượng càng nhiều liền lấy ngươi tới làm làm là ta cái thứ nhất con ngồi đi diệp linh v ậ n trong mắt hiện lên một đạo như kiếm khí h à n mang nàng hai mắt ở trên nhánh cây hung hang đạp một cái sau đó cả người tựa như là một cái đạn tháo hướng kia nham long vị trí khu vực bay lượn mà thực lực đến minh văn cảnh về sau tu sĩ đã có thể dựa vào lĩnh vực cùng p h ù văn t r i lực ngắn ngủi đình trệ không gian một chút thời gian diệp linh v ậ n thân thể mặc dù cùng cái này nham long so ra cực kỳ nhỏ bé nhưng tản ra khí tức lại không có chút nào yếu cho nên cái này nham long ngay đầu tiên liền đã nhận ra nàng tới gần giống nham long hai cái to lớn đôi mắt nhìn xem trên không chúng không ngừng tiếp cận tựa như là một cái chấm đen nhỏ đồng dạng diệp linh vận phát ra không vừa lòng giống lên một tiếng nó kia thân thể cao lớn thoáng nghiêng về phía trước khỏe mạnh hữu lực cái đôi u đột nhiên rung động sau đó liền giống như roi hướng phía diệp linh vận bay tới phương hướng q u ấ t t ớ i tráng kiện cái đôi u tựa như tia chớp sẹt qua hư không phát ra làm cho người sợ âm bạo thanh quất kích tốc độ nghiêm số đã vượt qua vận tốc cấm thanh nếu như bị cái này tinh ba rút chúng đừng bảo là tu sĩ huyết nhục thân thể chỉ sợ sẽ là cứng rắn nhất hợp kim cũng biết bị quất kích tầm vàng sụp đổ mở bất quá đối mặt cái này nham long lăng không rút tới cái đuôi. diệp linh v ậ n xinh đẹp trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng nàng cũng không có tránh tránh ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn đối diện hướng căn này cái đôi vào tới ở trong quá trình này một cỗ sắc bén vô cùng sáng ý theo diệp linh v ậ n thân thể bên trong bay lên tại thời khắc này nàng cả người tựa hồ cũng hóa thành một thanh không gì không phá có thể chặt đứt hết thạy thần sáng tạo chém diệp linh v ậ n đột nhiên vừa quát một đôi ngọc trưởng tản ra kiếm khí màu bạc hoành ngăn ở trước ngực tựa như là một thanh kiếm lấy kiếm dẫn đầu hướng kia nham long cái đôi n g n đón suy suy suy ngân sát qua mang cùng nham long màu vàng cái đôi đánh tới cùng một chỗ làm cho người rung động sự t ì n h phát sinh tại cái này nham long chi đôi mánh liệt va chạm dưới bị ngân sắc quang mang bao quanh diệp linh vận chẳng những không có bị đánh bay ngược lại giống như là một thanh sắc bén dao giải phẫu dạng thuận nham long cái đôi u cắt ngang t i ế n nó thể uy tốc độ rất nhanh vẹn vẹn chỉ là không đủ hai giây thời gian trôi qua điểm ấy màu bạc h à n mang liền theo cái này nham long đầu v ỡ ra cái này nham long đầu tiên là cứng đờ một lát lập tức giống như đại dương n g ọ tươi liền từ trong thân thể của nó tiến bắn nổ tung khiến phương viên vài dầm pha vi đều nhuộn thành một mảnh huyết sắc nham long tia to lớn đôi mắt nhìn chòng chọc vào không trung tiên một điểm ngân sắc quang mang. Nó hạn có kia ý theo ứ c c bảng đại nam long thể nội ghé qua mà qua về sau diệp linh vẫn quay người bay trở về đợi cho kia giống như giang hà dâng trào huyết thủy không còn chạy sôi về sau nhẹ nhàng rơi xuống nam h long bên ngoài thân một khối không có vết máu địa phương diệp linh vận mặc dù vừa mới tại nham long thể nội ghé qua mạc qua nhưng nàng trên thân nhưng không có chút nào vết máu ma vân chiến khải vẫn như c ũ sạch sẽ như mới tại một mảnh xanh biếc bên trong để lộ ra điểm điểm lấp lóe hào quang mờ bạc không nghĩ tới thảo tự kiếm quyết thêm lĩnh vực chi lực song trọng gia t r ị vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này diệp linh v ậ n đứng tại giống như núi nhỏ nham long trên thi thể từ đ ấ y lòng thở dài nàng vừa mới sở dĩ có thể dễ dàng như thế đem trọn đầu nham long cắt chém thành hai nửa ngoại trừ vô kiên bất tội thảo tự kiếm quyết phát huy bên ngoài nàng kia từ luyện cốt cảnh liền sơ bộ hiện hiện dương phong mang lĩnh vực chi lực, cũng phát tại nàng quanh người lĩnh vực chi lực quay nhiều giới cái này nam long căn bản là không có cách tại diệp linh vận thân thể ghé qua chỗ bố trí bất kỳ thần lực gì phòng ngự tại tăng thêm k i a kinh khủng thảo tự kiếm quyết cái này nam long tự nhiên sẽ giống như là một khối đậu hũ bị tùy tiện tác ra thu hoạch điểm tích lũy cao hơn tinh đoạn diệp linh v ậ n đưa nó nhắm ngay phía dưới nam long thi thể nhẹ nhàng quét qua tại nàng tinh đoạn phía trên điểm tích lũy biểu hiện liền bắt đầu nhảy lên cuối cùng k i a điểm tích lũy theo nhảy lên đến m ư ơ i nghìn mà diệp linh vẫn xếp hạng cũng theo gần một vạt tên đột nhiên nhảy lên đến vị thứ nhất tại đánh chết cái này trưởng thành nam long về sau diệm tích、lũy. vậy mà đã đạt đến hoàn thành cái này cái này nhiệm vụ tập luyện tiêu chuẩn bất quá cái này cũng cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình giống như là loại thực lực này đến minh văn cảnh trưởng thành nam long chỉ sợ có thể xuất thủ đối phó cũng chỉ có giống như diệp linh vận loại này đột phá đến minh văn cảnh cấp cao nhất các thiên tài giống như là tham gia lần khảo hạch này học sinh bình thường lại cho mấy người bọn hắn lá gan bọn hắn đoán chừng cũng không dám tìm cái này trưởng thành nam long p h i ế n p h ứ c cái này diệp linh vận bây giờ lại liền mười nghìn điểm chín tiền ca nhìn xem hiện lên ở trên cánh tay tinh đoản sắc mặt có chút khó coi hắn vừa mới đánh chết một cái luyện cốt cảnh đ ỉ n h phong nam h long thu được một nghìn điểm tích lũy không nghĩ tới mở ra điểm tích lũy bảng xếp hạng xem xét hiện tại diệp linh vận vậy mà đã mười nghìn điểm tích lũy cao cư bảng xếp hạng vị thứ nhất luyện cốt cảnh đ ỉ n h phong nam h long mới một n g h n điểm tích lũy cái này diệp linh vận trong thời gian ngắn như vậy liền thu được một vạn điểm tích lũy khẳng định là vận khí tốt đụng phải một cái minh văn cảnh nam h long thôi chiến thiên ca tính phân tích à khảo hạch vừa mới bắt đầu minh văn cảnh nam long ta cũng sớm muộn sẽ gặp phải dẫn đầu đạt tới trăm vạn điểm tích lũy thu hoạch được kia thiên vũ thân pháp ban thường người nhất định là ta lần luyện tập này săn g i ế t nhiệm vụ từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn giai đoạn có lẽ đối với học sinh bình thường tới nói bọn hắn m u ố n bất quá là săn g i ế t một vạn điểm tích lũy hoàn thành lần luyện tập này nhiệm vụ nhưng là mỗi cái tu luyện lớn đại học chính đỉnh tiêm các thiên tài mục tiêu của bọn hắn cơ hồ đều là nhất trí đó chính là dẫn đầu đạt được một trăm vạn cùng điểm đặc thù b a n thưởng giá trị m ộ ư ơ i vạn điểm cống hiến đếm được thánh cảnh đại năng thân pháp truyền thừa đã đầy đủ khiến những n à y các thiên tài điên cùng tranh đoạn lạng yên ở giữa một tháng thí luyện thời gian đã qua m ư ơ i ngày diệp linh vận một bên săn riết nam long một bên hướng long tháp tinh trung nay mười ngày thời gian diệp linh v ậ n đã thu được gần năm mươi vạn điểm tích lũy mặc dù còn ở vào bảng điểm số vị thứ nhất nhưng cùng đằng sau chiến thiên ca đám người khoảng cách chỉ có hai ba vạn điểm tất cả mọi người điểm tích lũy đều cắn cái này hai ngày vậy mà đều không có đụng phải minh văn cảnh nam long ta cái này điểm tích lũy cùng bọn hắn ở giữa t r í n h l ệ c h lại kéo gần lại không ít diệp linh v ậ n đôi mắt bên trong lộ ra một vòng v ẻ bất đắc dĩ cái này hai ngày nàng cơ bản chỉ đụng phải luyện quất cảnh nam long giống như là thành niên minh văn cảnh nam long thì một cái đều không có đụng phải mà điểm tích lũy tăng trưởng chủ yếu chính là dựa vào săn giết cái này minh văn cảnh nam long nhưng cái này hai ngày diệp linh vận vẫn luôn không có được phải cho nên nàng điểm tích lũy ngay tại dần dần bị phía sau các thiên tài trô u đ ổ i kịp xem ra muốn tiếp tục xâm nhập cái này ngoại vi minh văn cảnh nam h l ò n g tựa hồ đã không phải là rất nhiều diệp linh vận ngẩng đầu nhìn trước mặt kia tựa hồ xa cuối chân trời nguy nga bảo tháp lầm bầm Này 10 ngày thời gian, nàng đã hướng long tháp tinh vị trí trung ương, xâm nhập gần 2 phần 5 khoảng cách, trong hư không, cũng bắt đầu dần dần có nhàn thời tháp trí cách, hư nhạt linh hồn uy áp chẳng đã đầu áp vị xâm có bắt theo ế nhưng là dần dần tăng cường. Lúc đầu, Diệp linh là Lúc Diệp đầu, khảo n t hẹp thời gian trôi qua liên quan tới đầu tiên hoàn thành trăm vạn điểm tích lũy nhiệm vụ cấp đoạn đã tiến hành đến sau cùng giai đoạn ở trong quá trình này chiến thiên ca và mấy tên điểm tích lũy chăm chú cắn lấy diệp linh vận sau lưng các tu luyện đại học các thiên tài điên cùng săn giết nam h long ý đồ tại bảng điểm số thượng tướng diệp vận p h ạ n siêu đoạt được đệ nhất bảo toàn nhưng vô luận bọn hắn lại thế nào săn giết nam h long lại thế nào thu nhỏ cùng diệp linh vận ở giữa điểm tích lũy trinh l ệ n h tên của nàng lần vẫn là v ư ơ n g vàng xếp tại thứ nhất thang đến cuối cùng tại đã tiếp cận vạn hồn tháp một phần ba vị trí địa phương diệp linh vận vận khí rất chướng vậy mà liên tiếp phát hiện gần mười con minh văn cảnh trường thành nam long hoạt động tung tích cũng đưa chúng nó toàn bộ kích á c nàng điểm tích lũy cũng giống là ngồi hỏa tiễn điên cùng dâng lên trong nháy mắt liền cùng phía sau các thiên tài kéo ra t r i n h lệch cũng cái thứ nhất đột phá trăm vạn đại quan long thắp tinh chỗ sâu một mảnh máu chạy thành sông liên tiếp ngã xuống bốn năm con trưởng thành nam h long thi thể đất hoang bên trên diệp linh vẫn đem những này nam h long điểm tích lũy thu nhận sử dụng tiến tinh đoạn nhìn xem kia đã đột phá trăm vạn điểm tích lũy đại quan khỏe miệng nhẹ nhàng niết lên nhiệm vụ đặc thù hoàn thành thiên vũ thân pháp đến chương một trăm tám mươi bảy bất tử thiên thần gây tầm a cuối cùng vẫn là chầm lần ấy chiến thiên ca chán thả tay xuống tại trước mắt hắn một cái luyện cốt cảnh định phong nam long chính thoi t h o á t ngã trong vũng máu nhưng nàng cũng không có nóng lòng tiến lên thu nhận sử dụng cùng điểm bởi vì hắn biết hiện tại đây hết thể đã không trọng yếu diệp linh vận đã dẫn đầu đột phá một trăm vạn điểm tích lũy hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ đặc t h ủ bọn hắn những này kể đến sau dù là lại sau đó đạt tới một trăm vạn điểm tích lũy cũng đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không chỉ là chiến thiên ca tại cái này long tháp tinh bên trên phàm là đang vì kêu một trăm vạn điểm tích lũy mà nỗ lực các tu luyện đại học các thiên tài tại phát hiện diệp linh vận điểm tích lũy đã dẫn đầu đến một trăm vạn về sau những người này đều trở nên mười phần mặt thất vọng đây là một lần tàn khốc thí luyện, người thắng. sẽ có được hết thảy mà kẻ thất bại đem không có gì cả tại đã dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ đem thiên vũ thân pháp tay tới tay về sau diệp v ậ n cũng không có hoài niệm mở giải mà là tiếp tục giữ vững tinh thần hướng long t h á p tinh trung ương vạn hồn t h á p n í c h tới gần cho dù trước khi tới tân h ò a học cung đạo sư đã cùng bọn hắn nói qua k i a cái thứ hai nhiệm vụ đặc thù gần như không có khả năng hoàn thành nhưng diệp linh v ậ n ý nguyên không có ý định từ bỏ mà lại coi như cái này cái thứ hai nhiệm vụ thật không có cách nào hoàn thành nàng cũng biết đem cái này nhiệm vụ xem như là đối chính mình một lần tốt nhất mãi cơ hội đối linh hồn ma luyện khảo nghiệm là chỉ có thể nộ mà không thể cầu phía sau những cái kia các thiên tài tại kinh lịch thiên vũ thân pháp bị diệp linh vận cướp đi mặt đường về sau trải qua thời gian ngắn ngủi cũng đều kịp phản ứng nhao nhao bổ túc trăm vạn điểm tích lũy sau đó cố gắng hướng vạn hồn tháp tới gần bọn hắn ý nghĩ cùng diệp linh vận là giống nhau cho dù không cách nào thông qua cái này một khảo nghiệm vẫn có thể đem làm một quý giá này linh hồn ma luyện kỳ ngộ lúc diệp linh v ậ n tiếp cận vạn hồn tháp gần một phần năm vị trí lúc từ vạn hồn tháp tản ra đến phát ra trong không khí u y áp đã trải qua bắt đầu hiện linh uy lực tại diệp linh vận cảm giác bên trong đó là một loại cùng lúc trước đặt mình vào thiên mạng tinh gi nơi này áp lực tác dụng tại linh hồn dần dần làm sâu sắc linh hồn áp lực giống như là một cái vô hình cự t r ư ờ n g đem diệp linh vận linh hồn giữ tại trong đó không hề đứt đoạn nắm chặt mỗi tiến lên trước một bước diệp linh vận đều có thể cảm nhận được t i ế áp lực tiến một bước tăng trưởng cái loại cảm giác này tựa như là tại trên linh hồn thực hiện q u ả n hạt không hề đứt đoạn gia tăng trọng lượng của nó linh hồn bị cái này nặng nghề kính ép lung lay s ắ p đổ sớm tối có một khác linh hồn hội bởi vì không chịu nổi g á n nặng mà hầm mất tới đi n h ì ta đến cùng có thể kiên trì đến địa phương nào diệp linh vận khét t n hàm rằng trong trẻo hai con người thoát ra thần sắc k i ê n định nàng chống cự lấy k i a dần dần tăng cường linh hồn huy áp từng bước một hướng vạn hồn tháp bên cạnh đi đến cho dù bây giờ cách vạn hồn tháp còn có tương đương xa xôi một khoảng cách nhưng nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ n h â n tộc cương vực một mảnh hoang vu bên trong tinh vực một tòa toàn thân tiêu đốt lên màu đen h ỏ a diễm to lớn cung điện lẳng lặng lơ lửng tại mênh ngông trong hư không nơi này là nhân tộc thiên thần c à n h cung g i ả bất tử thiên thần hành cung chỗ bất tử thiên thần chính là nhân tộc bên trong tiếng tăm lửng lây thiên thần cảnh cường giả một trong hắn bảo mệnh năng lực cực mạnh đang nhưng cuối cùng đều ngoan cường sống tiếp được cho nên tấn thăng đến thiên thần cảnh về sau liền được ban cho cho bất tử xưng hảo mà lại làm một tôn thăng cấp vào thiên thần cảnh đã mấy trăm năm khoảng cách thánh nhân cảnh cũng chỉ có một đường xa bất tử thiên thần thực lực cực kỳ cưỡng hãn cho dù cùng là thiên thần cảnh đều có rất ít người dám t r e o c h ọ c hắn nói như vậy làm nhân tộc bên trong thực lực đến thiên thần cảnh cưỡng giả đều sẽ bị nhân loại tộc quần trao tặng c h ấ n thủ một phiến cương vực nhiệm vụ bất quá bất tử thiên thần bởi vì tính tình bản tính quá mức q u á dị lại không thích cấu thúc cho nên hắn hành cùng liền một mực tại nhân tộc cương vực bên trong hoang vu khu vực phiêu lưu giờ phút này tại cái này thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm to lớn cung điện bên trong một tôn nguy nga thân ảnh ngồi tại cao cao vương tọa bên trên hắn thân có chút mơ hồ quanh người thiêu đốt lên tinh khiết màu đen hỏa diễm cái kia màu đen hỏa diễm đến đem hắn không gian bốn phía đều tiêu h đốt ra từng cái trống rỗng mười phần kinh khủng mà tại trống trải phía dưới đại điện còn đứng lấy một cái ngoại hình tuấn mỹ thanh niên nam tử dựa theo hắn khí tức trên thân phán đoán nên là một vị sinh tử cảnh cừng giả thanh niên kia tại trong đại điện đi qua đi lại tuấn mỹ trên khuôn mặt còn mang theo từng tia từng tia vẻ lo âu rốt cục h ắ n tự a hồ là có chút nhịn không được đối vương tọa bên trên cái kia đạo nguy nga thân ảnh nói ra p h ụ thân lần này vạn hồn tháp truyền thừa danh lệch thật sự có ta một cái sao hừ hư lạnh một tiếng vương tọa bên trên cái kia đạo nguy nga thân ảnh trong miệng truyền ra khiến đứng ở phía dưới người thanh niên không khỏi rụt cổ một cái tự a hồ có chút e ngại ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần không muốn như vậy bồi dối ngươi dạng này tâm tính như thế nào tại con đường tu luyện bên trên đi càng xa màu đen họa diễn bên trong cái kia đạo nguy nga thân ảnh chậm dãi nói trong giọng nói tự hồ có một tia không vừa lòng đây đấy ta nhưng chỉ cầu có thể đột ph liền đủ hài lòng phía d ư ớ i thanh niên lúng túng cười hai tiếng nếu không phải ngươi bất tranh khí kia vạn hồn tháp chuyển thừa danh lạch vốn là hẳn là có ngươi một cái làm sao có thể còn để cho ta hao phí vô số bảo vật cùng n g ân tình đi cho ngươi cầu l ấ y vương tọa bên trên kia nguy nga thân ảnh bất mãn nói bất quá ngươi yên tâm đã tra hao phí đại lực khí giúp ngươi cầu đến cái này chuyển thừa danh lạch nó liền nhất định là ngươi không ai cướp đi được chương một trăm tám mươi tám một năm m sáng tạo lịch sử nhìn phía giới thanh niên tuấn mỹ bất tử thiên thần hai mắt bên trong thần sắc có một tia không vừa lòng lại xen lẫn một tia yêu chiều tu sĩ thực lực càng cao muốn sinh dục hậu đại liền càng khó khăn thẻ này khen là bất tử thiên thần tấn thăng thiên thần cảnh về sau lấy được một cái duy nhất h ả i tử cho nên mặc dù hắn tính tình bất thường vô thường đôi chính mình cái này một cái duy nhất h ả i tử lại là yêu c h i ề u vô cùng bất quá đại khái chính là bởi vì bất tử thiên thần quá phận yêu c h i ề u con của hắn về việc tu hành căn bản không dụng công mà lại thiên tư của hắn chỉ có thể coi là bình thường có thể thành vi sinh tử cảnh cứng giả cơ bản đều là bất tử thiên thần sinh cầm các loại bảo vật tiến hóa dịch ném ra tới bất quá theo sinh tử cảnh tấn thăng đến thần lính cảnh đơn thuần dựa vào bảo vật nện đã không thể thực hiện được nhất định phải dựa vào tu sĩ cố gắng của mình cùng thiên phú mà đối với hắn ra vẻ tới nói theo sinh tử cảnh tấn thăng đến thần minh cảnh lớn nhất chứng lại chính là linh hồn của hắn ý chí không đủ cường đại linh hồn là tu sĩ căn bản bởi vì linh hồn quá mức yếu ớt căn bản không đủ để trèo c h ố n g hắn theo sinh tử cảnh tăng lên tới thần minh cảnh cho nên tu vi của hắn tại cái này sinh tử cảnh đã dừng lại khoảng chừng năm bây giờ cách mỗi ba trăm năm mới có thể tiếp thu một lần truyền thừa vạn hồn tháp mở ra bất tử thiên thần tự nhiên muốn vì con trai hắn tranh thủ đến một cái truyền thừa danh lệch bất tử thiên thần rất hiểu rõ nếu chỉ dựa vào chính mình con hắn đã là không cách nào đột phá đến thần minh cảnh giới nhất định phải mượn nhờ ngoại lực phương này tháp truyền thừa chính là một cái cơ hội rất tốt chỉ cần hắn có thể thu hoạch được một cái vạn hồn tháp truyền thừa danh lệch tại cái này vạn hồn tháp bên trong ma luyện linh hồn tiếp thu truyền thừa sau đó liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích theo sinh tử cảnh đột phá đến thần minh cảnh giới tu sĩ không đột phá đến thần minh cảnh giới thọ nguyên đều là có hạn bất tử thiên thần cũng không hi vọng nhìn thấy con của mình bởi vì thọ nguyên không đủ mà v ấ lạc cho nên lần này vì tranh đoạt cái này vạn hắng v ạ nếu hồn tháp thừa danh lạch, tổng 36 cái. Lúc bắt đầu, nhân tộc cao tầng hội định ra ra một phần tham dự thừa danh sách, nhưng mấy bình truyền tổng tầng truyền lần bắt tộc một t cái, ra ra đầu, mấy cao dự lúc mỗi i p t h truyền thừa trước đó, đều sẽ cho các đại tu luyện đại học một đều luyện Nếu cho học hội. các cái cơ đó, đại đại sẽ quả như thật có cực kỳ nghịch thiên yêu nhiệt g xuất hiện hoàn thành nhiệm vụ tập luyện nhân tộc cao tầng liền sẽ theo cái này ba mươi sáu cái đã định ra người tốt tuyển trong danh sách ấn tiềm lực cao thấp loại bỏ rơi phía sau nhất nhân tuyển nhường những cái kia hoàn thành khảo hạch yêu nhiệt g các thiên tài cũng tiếp thu cái này vạn hồn tháp truyền thừa khảo nghiệm bất quá bởi vì kia khảo nghiệm quá mức biến thái Theo t nhân ộ cho p á cái t thắp tuế nguyệt hiện hồn này vạn ngàn năm bên mấy r nên g đương từng chưa này truyền lần, nhân kim cái i một lần, có có tộc thừa, h tài thành thắp tinh tập thu hoàn nhiệm h long o luyện, vụ ạ cơ h thừa danh lạch. Cho được c truyền này nên, bản mỗi lần vạn hồn tháp truyền thừa đều theo noi theo trước đó định ra tốt danh sách đến quyết định con trai hắn tiềm lực mặc dù thấp nhưng là bởi vì có bất t ử thiên thần vận hành nên hắn vẫn là thành công lên phần danh sách này mặc dù chỉ xếp tại cuối cùng một tên nhưng lần này truyền thừa khẳng định là có hắn một phần nghe nói những cái kia tu luyện đại học dần dần phái người tiến về long tháp tinh tiến hành khảo hạch như thật có có thể tới gần vạn hồn tháp thiên tài xuất hiện vậy ta khẳng định hội theo kia ba mươi sáu người danh sách cái thứ nhất bị dồn xuống đi thôi ha ha dạng này thiên tài là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất tử thiên thần khẳng định nói tiếp cận vạn hồn tháp thấp nhất cũng muốn sinh tử cảnh tu vi linh hồn chi lực mới có thể chống cự lẫn nhau hồn tháp tán phát huy áp những này chỉ có luyện cốt cảnh cùng minh văn tiểu g i a hòa bên trong làm sao có thể có bậc này tồn tại bất tử thiên thần ngữ khí mười phần chắc chắn hắn kỳ thật cũng một mực tại vì bên trong tân long tháp tinh bên trên nhiệm vụ tập luyện bất quá nhiệm vụ tập luyện tiến hành đến hiện tại trước đó những cái kia tu luyện đại học các thiên tài tối đa cũng liền có thể tới gần vạn hồn tháp một p h ầ năm n hoặc là một phần sáu vị trí cái thành tích này mặc dù không tệ nhưng khoảng cách đến vạn hồn tháp trước còn kém xa lắm đâu long tháp tinh bên trên diệp linh vận chính chật vật hướng vạn hồn tháp đến gần nàng lúc này mỗi hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước đều cảm thấy vô cùng khó khăn kia bảng bạc linh hồn h u áp tựa như là từng tòa sơn theo tứ phía cùng phương trong hư không hoành vượt r ê n đến đưa nàng linh hồn một mực trên ở giữa. Vạn hồn tháp. tại diệp linh vẫn trong tầm mắt phản phất đang ở trước mắt nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào cùng cái này vạn hồn tháp ở giữa khoảng cách tựa hồ cũng không có thu nhỏ qua cho tới bây giờ liền liền diệp linh vẫn chính mình cũng không biết nàng bây giờ cách vạn hồn tháp đến cùng có bao xa khoảng cách bất quá nàng duy nhất xác định một điểm chính là chính mình chỉ sợ lập tức liền muốn đến thực hạng không thể từ bỏ diệp linh vẫn cắn chặt răng ngà nện bước lung lay sắp đổ bước chân cố gắn g đi về phía trước giờ phút này trong đầu của nàng trống rỗng chỉ có tần mục thân ảnh tại nàng chỗ sâu trong óc hiện hiện tựa hồ ngay tại vì nàng cổ vũ ủng hộ long tháp tinh trên không một chiếc bảng đại tinh toa bên trong tất cả tu luyện đại học cái này cái này đ ề u động đến đây đạo nhóm đều tập trung tinh thần lấy lên trước mắt giả lập màn ảnh tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều hiện đầy rung động cùng vẻ khó tin một n g à n m é t còn có một n g à n m é t đứa nhỏ này liền hoàn thành nhân tộc trong lịch sử tất cả thiên tài đều chưa từng hoàn thành qua hành động vĩ đại một vị mỹ phụ nhân nhìn xem màn sáng bên trên cảnh tượng n h ị n không được nói t i ể u gia hòa này chiến thiên ca bại bởi nàng thua không ngắn a ba đồ cười khổ một tiếng sao tốt trước kia hắn thường xuyên cảm thấy lây chiến thiên k thứ tư tại người cùng thế hệ bên trong hẳn là khó gặp đối thủ nhưng hiện tại xem ra hắn ý nghĩ này có bao nhiêu ngây tơ h người khác không nói chính là cái này gọi diệp linh vận nữ hải chỉ sợ chiến thiên ca đời này đều mơ tưởng lại siêu việt hiện tại khoảng cách thí luyện một tháng kỳ hạn chỉ còn lại một ngày thời gian tới hiện tại mới thôi cơ h ồ tất cả ý đồ tới gần vạn hồn tháp thiên tài đều thất bại trong đó làm được người tốt nhất tại khoảng cách vạn hồn tháp còn có hơn mười ngàn mét địa phương cũng đều nhao nhao không kiên trì nổi ngừng lại hiện tại một cái duy nhất còn tại tiến hành thí luyện chính là diệp linh vận nàng chẳng những chưa từng có dừng lại qua bước chân tiến tới mà lại lúc này đã tiếp cận đến khoảng cách vạn hồn tháp không đủ một m khoảng cách một năm t chỉ có một năm t chỉ cần vượt qua này một năm t nàng liền có thể sáng tạo lịch sử